đây c đương nhiên t là đang nói dỡn lôi cựu hiện tại thời khắc chuẩn bị hệ thống nói không chừng lúc nào liền sẽ làm yêu thiêu t h ầ n bất quá đã danh tiếng đã ra khỏi kia danh tiếng càng tình một chút cũng không quan trọng dù sao hắn hiện tại đã là người người kiên kỷ chủ ngày mai hắn dự định mang binh khiêu chiến hà tín khi hắn nhìn thấy mấy vị liên quan tới khiêu chiến tất cả các bậc thống xoáy khó dễ trình độ thảo l u ậ n lúc lôi cựu trong lòng vui mừng giật mình vui chính là khiêu chiến thống xoáy vậy mà chỉ cần ra cố định một nghìn binh lực tuy nói cho tới nay ở trên quân sự đầu nhập cũng coi như tận hết sức lực nhưng rất nhiều chuyện là cần thời gian tích lũy tỷ như nói các chiến sĩ chiến lược tăng lên cho đến tận này cũng chỉ có những cái kia sớm nhất nhập ngũ chiến sĩ có một bộ phận đạt đến về mặt chiến lược h ạ n lại tỷ như nói ma hạch thành hình bởi vì dưới mắt tất cả quân đoàn binh lực là căn cứ nhân khẩu đổi mới không ngừng bổ sung trong đó đại bộ phận đều là gần thời gian một năm nhập ngũ cho tới bây giờ đã ngưng tụ ma hạch chiến sĩ cũng bất quá sáu trăm người cho nên đối lôi cựu tới nói tham chiến nhân số càng nhiều thực tế bình quân chiến lực liền sẽ bị hướng càng thấp một nghìn người là một cái tương đối có thể tiếp nhận số lượng kinh hãi tự nhiên là khiêu chiến độ khó mấy người kết quả phân tích lôi cựu là công nhận khiêu chiến ép cấp thống xoái cần đối chọi năm nghìn địch nhân khả năng rất lớn đây chính là ép cấp thống xoái xuất lĩnh năm nghìn tinh n g u ệ khỏi cần phải nói ép cấp thống xoáy khẳng định sẽ công kích hình quân đoàn kỹ a lôi cựu mặc dù chưa thấy qua cái này quân đoàn kỹ lại có thể tưởng tượng loại này quân đoàn kỹ uy lực khẳng định nhỏ không được lại thêm năm nghìn đánh một nghìn độ khó có chút vượt qua tưởng tượng giống như trước đó có người chơi đề cập tới lôi cựu lòng tin kỳ thật chủ yếu đến từ dưới trướng siêu d à i chiến lược minh khắc bản đầy đủ phù văn cấu trang siêu d à i mỗi một cái đều có thể xưng là quần thương tri vương lại thêm hàm bảo cái này thể lực gần như vô hạn đại chiêu có thể từ đầu lái đến đôi chiến trường một đương nhiên lôi cựu dưới trướng chiến sĩ cũng không phải quả hầm tuy nói bởi vì tất cả quân đoàn khuyết trương chiếc mộ hiện tại không cách nào thực hiện toàn quân hoàng kim trang bị phổ cập nhưng gom góp 2.000 bộ không thành vấn đề hiện tại tham chiến nhân số chỉ có 1.000, tự nhiên là toàn bộ hoàng kim cấp võ trang lại thêm hơn phân nửa chiến sĩ có được ma hạch mang tới thực lực tăng lên cùng phù văn c ấ u trang bọn hắn cũng không phải n h g c lữ sang chọn s u ấ t chiến nhân viên mệnh lệnh hôm nay ban ngày liền đã phát xuống đến ba cái trong quân đoàn chỉ bất quá lúc ấy lôi cựu còn không xác định nhân số tạm thời dựa theo tổng số hai n n g ư ờ i đến sang chọn chờ ngày mai còn muốn quét xuống một nghìn người một đêm không có chuyện gì xảy ra ăn xong điểm tâm lôi cựu đi tới hoàng tiêu n g o à i thành mang thiết sơn quân doanh đêm qua hắn đã phân phó cho nên sáng sớm hôm nay liền có người đi m à t h u sơn cốc thông chi ba tên quân đoàn trưởng tham chiến nhân số giảm đến chín trăm tám mươi nhiều cả đội hoàn tất sau tiến về mang thiết sơn quân doanh tại sao là chín trăm tám mươi nhiều bởi vì lôi cựu còn muốn mang theo cao cấp chiến lược cựu ca bọn hắn cũng muốn tính tại một nghìn nhân chi bên trong kiểm duyệt một lần lôi cựu đối quân dung cùng sĩ khí tương đối hài l ò n g miễn cưỡng mọi người một phen về sau mang theo bộ đội vào thành tiến về tướng hôn tháp bộ đội lúc vào thành thời gian đã đến chín điểm tạ hữu tất cả mọi người bắt đầu làm việc trên đường không có gì người đi đường một đường thông suốt tướng hồn tháp cũng là lần đầu tiên tiếp đ á i nhiều người như vậy một hàng dài trực tiếp xếp tới phía ngoài trên đường mà tướng hồn trong tháp lôi cựu đã đến hàn tín cực lớn t ấ m hình trước đem khiêu chiến thẻ khảm vào lôi cựu xác định khiêu chiến điều kiện quả nhiên yêu cầu người chơi đưa vào một nghìn đơn vị người chơi bản thân ngoại trừ lôi cựu cùng cao cấp chiến lược đi đầu sau đó ba tên quân đoàn trưởng mang theo các chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào những ánh mắt khôi phục lôi cựu phát hiện bọn hắn vị trí là một tòa thành nhỏ gặp sau l ư n g chiến sĩ còn tại liên tục không ngừng từ hư truyền thực lôi cựu dự định trước đi một vòng tại bộ đội của mình còn chưa hoàn toàn tiến vào trước đó hệ thống hẳn là sẽ không trực tiếp để chiến đấu mở màn thanh nhỏ không lớn so với tây an cổ thành thậm chí có thể nói có chút bỏ túi cũng không biết hệ thống là có ý gì thằng đến hắn đi đến cửa thành nhìn thấy trần thương thành ba chữ lúc mới bừng tỉnh đại ngộ đây là dự định để bọn hắn thủ thành a hàn tín minh tu sạn đạo ám độ trần thương một trận chiến thế nhưng là có đóng đô quan trung ý nghĩa trọng đại nếu như trần thương không có mất đi trương hàm cũng sẽ không tự sát quan trung tất cả thành tất cả quân cũng sẽ không nhìn theo mà hàng có thể nói trận chiến này là hàn tín danh tiếng vang xa một trận chiến c hôm o nên hệ thống liền hệ đ b qua ngay sau đó hắn đã nghĩ thông suốt hải phòng trường thành tác dụng chủ yếu là dự cảnh cùng phòng ngừa địch nhân không trở ngại chút nào tiến nhanh mà vào mà lại nếu thật là xây thành giống trước mắt dạng này cao ba mươi mét rộng vài chục thức tường thành k i a đến tốn hao nhiều ít vật liệu xây dựng a hắn căn bản là không đủ sức c h ỉ ít tại một đoạn thời gian rất dài bên trong căn bản là kiến tạo không nổi lôi cựu tin tưởng theo hòn đảo thăng cấp hoặc là thỏa mãn điều kiện mới hải phòng trường thành độ cao độ rộng khẳng định là có thể tiếp tục tăng lên bất quá nói trở lại muốn bỏ lên trên cao như vậy tường thành mức độ nguy hiểm không là bình thường cao a lôi cựu leo lên tường thành hướng xuống nhìn ba mươi mét nếu như là hắn đột nhiên rơi xuống coi như không treo rơi nửa cái mạng cũng mất nếu như từ bên ngoài bò thang lây công thành không cẩn thận rơi xuống hoặc là bị đầu tường binh sĩ đẩy xuống cho dù là binh lính tinh nhuệ n đoàn t r ư ở n g trí ít nửa ngày không đứng dậy được lúc này lại đến điểm gô lăn các loại thủ đoạn lúc này lôi cựu binh lính dưới quyền đ ã toàn bộ c h u y ể n t ố n g vào đến lôi cựu tầm nhìn góc trên bên phải xuất hiện một cái quân địch đến đến ngược năm mươi chín phần năm mươi chín giây bắt đầu một giây một giây giảm bớt nhanh để mọi người phân tán tìm xem có hay không thủ thành phân phối t h như nói gô lăn cái gì lôi cựu đột nhiên chú ý tới trên tường thành hiện tại dốc tuyết cũng may thủ thành tương quan quân tải chỗ ngay tại tường thành cách đó không xa đều là chút bằng đá nhà kho bên trong chất đầy gỗ lăn còn trong s á t nọ pháo cái gì hơi cao cấp điểm thủ thành công cụ ngược lại là không có mà lại cân nhắc đến người chơi tiếp nhận trình độ vấn đề vàng lòng cái gì hệ thống tựa hồ cũng không có chuẩn bị có chỉ là cơ bản nhất thủ thành trang bị gỗ lăn nhanh chuyển một chút lên thành tường lôi c ử u khoe miệng giật một cái một giờ muốn đem gỗ lăn vận bên trên cao ba mươi m tường thành lại có thể đưa lên nhiều ít nếu như các chiến sĩ thể lực tiêu hao quá lớn sao còn muốn không muốn thủ thành chỉ cấp một h t h ờ i gian còn đem những n à y gỗ lăn đều phóng tới phía dưới tường thành hệ thống thật đúng là ý đồ xấu nhà mặc dù trong lòng có chút lo lắng không qua lôi cựu còn phải hình thể các chiến sĩ không nên quá nhanh chú ý bảo trì thể lực cứ như vậy một hát vội vàng mà qua một đội quân từ đằng xa xuất hiện dần dần tới gần bên trái tầm nhìn bên trong cho thấy số lượng đ ị c h nhân mười nghìn đ ầ u đen rau muống hệ thống ngươi chơi tà à làm sao có thể là một vạn người không phải là bởi vì thủ thành nguyên nhân nếu như là dạng này ngươi c h ỉ ít đem gỗ lăn phóng tới trên tường thành a hiện tại một giờ mang lên tới như thế điểm thủ thành vật tư chỗ đó có thể tiêu hao nhiều ít công thành binh lực huống chi kia là hàn tín giới chướng năm nghìn người nhiều cái này năm nghìn người hàn tín đều không cần công thành chỉ là phóng thích công kích hình quân đoàn kỹ là có thể đem hắn bên này gần một nghìn chiến sĩ thông thường xử lý a nháy mắt mấy cái lôi c ử u hiện tại cái gì cũng không muốn nói để các chiến sĩ đứng tận lực phân tán điểm tận khả năng hấp dẫn hỏa lực đi chân chính giết địch còn phải xem c ử u ca h à n b ả o bọn hắn q một chương hai trăm chín mươi trần thương lục chiến thượng chương hai trăm chín mươi mốt trần thương lục chiến thượng dưới thành quân địch quân dung trình tề áo giáp tươi sáng vạn hóa kỹ năng q u t qua lôi cựu liền hiểu rõ to lớn thể thuộc tính quân địch bình quân chiến lực tại tám mươi năm tả hữu tả hữu Đây lôi à cơ bản thuộc tính, thuộc h k n tính quân đoàn cùng hàn tín thống g tăng có xoáy này một vạn tên cửu tất cả đều thân n m a giới h o à n m chướng trang chiến l i t r ư ớ các chiến sĩ cho dù hiện tại theo hắn xuất trinh là tuyển gia mạnh nhất gần một người nhưng dù sao đại bộ phận cách đ ỉ n h phong còn xa bình quân xuống tới chiến lược có thể có bảy mươi cũng không tệ rồi dù cho tăng thêm phủ văn cấu trang cùng ma hạch mang tới thân thể tăng thêm thi pháp năng lực cũng vô pháp đem chân thực chiến l ư c chống đến cùng tám mươi năm tương đương chớ nói chi là quân đoàn tăng thêm cùng thống xoáy tăng thêm c h lệnh đơn binh tố chất không đội kịp nhân số t r ê n lệch mười lần hơn nữa đối với phương sẽ công kích hình quân đoàn kỹ t r ê n lệch tương đối lớn lớn đến thủ thành ưu thế đều đã trở nên ý nghĩa không lớn triển khai trợ thế đối phương đẩy thang lây xe công thành những bắt đầu tiếp cận thành trì mặc dù biết rõ không có cái gì chiến quả nhưng khi địch nhân tiến vào tầm bắn sau đó lôi cựu vẫn là để c u n g tiến thủ nhóm bắt đầu công kích cùng lôi cựu d ư ớ i trương trong quân đoàn cung tiến thủ cũng muốn mặc áo giáp khác biệt đối phương trang bị cũng không tất cả đều là áo giáp một chút vị trí tương đối dựa vào sau mặc chính là giáp ra bọn hắn là cung tiến thủ giáp r a phòng ngự tự nhiên không đổi kịp áo giáp nhưng ứng phó bình thường công kích từ xa không thành vấn đề nói cách khác bọn hắn không sợ cùng người đối xạ cùng khiêu chiến võ tướng lúc lần này xuất hiện quân địch tất cả đều là tóc đỏ loại chắc hẳn nếu như hoàng hoàng đảo là tóc đen loại bắt đầu xuất hiện ở đây đối thủ cũng đều là tóc đen loại a lôi cựu tương đối y ế u kỳ giống trước đó pháp gia đảo như thế lựa chọn thuần tóc bạc loại bắt đầu hiện tại loại tình huống này chẳng lẽ lại phải đối mặt là pháp sư đoàn hẳn là sẽ không a tóc đỏ loại cung tiễn thủ đặc sắc tự nhiên là c ự cung công thành tiễn lôi cựu bên này là h ẳ n tín bên kia cũng thế đây là tóc đỏ loại đặc sắc. vì phát huy bọn hắn lực lượng ưu thế hoàng hoàng đ ả o cung thủ nhóm chiếm địa hình ưu thế dù sao cũng là đứng tại cao ba mươi m trên tường thành nhưng đối phương cung thủ chiến lược mạnh hơn so với hoàng hoàng đ ả o bên này cho nên từ tầm bắn đi lên r ằ n g i ả trên lệnh của sòng phương cũng không lớn lôi cựu bên này t i ệ n bắn đi ra thời điểm đối phương cung thủ cũng bắt đầu kéo cung cái tên siêu siêu siêu hai trăm cây cự tiện giống như hai trăm đạo lưu tinh kéo lấy màu đỏ diễm đôi cấp tốc rơi vào địch quân cung thủ trận doanh trừ bỏ bị trực tiếp công kích đến một phần nhỏ cung tiến thủ quân địch từ trên xuống dưới mặc kệ là thông x o á y vẫn là binh sĩ không có chút nào bối rối phảng phất những này bạo t ạ c cũng không phải là phát sinh ở bọn hắn trong trận đồng dạng không hổ là tinh nhuệ lôi cựu sớm coi đó trước loại trình độ này công kích là không cách nào đối tạo thành bối rối uy lực công kích trình độ uy hiếp không đủ không nói vẹn vẹn hai trăm đạo công kích số lượng đối với một vạn đại quân tới nói không coi là cái gì hai trăm bám vào đại lượng hỏa nguyên tố mũi tên trực tiếp đánh trúng số lượng cũng không nhiều dù sao hiện tại khoảng cách của song phương chừng một nghìn m cho dù tóc đỏ loại có được siêu nhân thị lực tại không có ống nhắm dạng này học thuộc phóng đại thiết bị phụ trợ tình huống dưới muốn nhắm chuẩn cũng là độ khó phi thường cao mà lại trên chiến trường bọn hắn là cung tiến thủ không phải tay bắn kìa nhiệm vụ của bọn hắn là đơn vị thời gian bên trong ném đưa đầy đủ hỏa lực hành động mà không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian ngắm trọng chuẩn Trừ bỏ bị bạo tạc mũi tên trực tiếp đánh trúng đầu người bên ngoài đ ị c h nhân đại bộ phận đều không có thụ thương thụ thương cũng nhiều vì vết thương nhẹ người trọng thương dài rác chân chính bị trọng thương là những cái tiêu đầu không thể né tránh mũi tên cho dù là da dày thịt béo tóc đỏ loại đâu cũng là không cách nào cùng loại công kích này cứng đôi cứng giống la tranh loại này đạt tới siêu dai ngược lại là có thể nhưng điều kiện tiên quyết là nhận được phổ thông mũi tên công kích tình h u ố n g dưới lần này cung thủ nhóm mang theo mũi tên đều là trước đó lôi cựu phân phó các người lồn đặc biệt chế tạo mũi tên bộ phận sắc bén độ cùng độ bền b ị kỳ cao nếu như thực lực đủ mạnh thậm chí có thể bằng chi bắn thủng hoàng kim cấp áo giáp đương nhiên phổ thông hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ không làm được đến mức này đặc biệt là tại khoảng cách một nghìn mét bên trên hoàng kim cấp áo giáp bọn h ắ n bắn không xuyên nhưng cũng không phải là toàn bộ phong bế thức n ũ giáp liền ngăn không được loại công kích này đặc biệt là tại những n à y mũi tên sẽ còn bạo tạc tình huống dưới đáng tiếc công kích mũi tên số lượng vốn là t h ư a thớt đánh c h ú n g đầu thì càng ít một vòng xạ kích hai trăm mũi tên chỉ tạo thành số lẻ thương vong mà lúc này địch nhân cung thủ công kích cũng đến nâng thuẫn đối mặt đen nghị đánh tới mũi tên trọng trang các chiến sĩ nghiêng nâng đại thuẫn qua đỉnh đem mặt các chiến sĩ ngăn tại dưới tầm chắn đối phương cung thủ chừng ba người có thể là bởi vì cân nhắc đến công thành cân áp chế số lượng mới có điểm lệ nhiều nếu như là phổ thông mũi tên ba nghìn số lượng còn không cách nào cho người ta đen nghị cảm giác nhưng đối phương sử dụng đồng dạng là dài hơn to thêm bản công thành tiễn thể xạ mà đến bóng đen liền tương đối trói mắt đông đông đông đông dây đặc tiếng va đập lên đỉnh đầu vang lên p h ả n phất trên trời tại hạ cục gạch đồng dạng càng thêm mấu chốt chính là những n à y cục gạch tựa hồ hạ không dứt dễ nhận thấy tại đối phương chiến sĩ leo lên thành đầu trước đó là sẽ không ngừng nghỉ lôi cựu đứng tại đầu tưởng đỉnh đầu của hắn cũng không có tấm chắn ngăn cản nhưng tất cả rơi xuống mũi tên đều bị một cỗ thổ hàng sắc t ầ n phòng ngự cho ngăn lại lôi cựu không có để hàm bảo dùng cắt chi quỹ tích phòng m à l à thả ra đ ạ i địa bình trướng. Thổ hoàng Thổ cựu phát trướng trở cũng sẽ không ngăn hắn sẽ n h m ắ hắn lúc cần phải lúc chú cần n lúc lúc ý đ ộ g t á c của đối phương. được ố i p h ơ n g Hả? phát Lôi cửu ra đ ư binh lính đối phương tốc độ đột nhiên biến nhanh đối phương làm sao lại tại nhanh vọt tới dưới thành thời điểm mới gia tốc vạn hóa kỹ năng đ à o qua lôi c ử u phát hiện những binh lính này trên thân so với vừa nãy nhiều hơn mấy loại tạm thời trạng thái ồn manh chi lực lực lượng tăng lên ba mươi tiếp tục sáu mươi phút mau lẹ như gió nhanh nhẹn tăng lên ba mươi tiếp tục sáu mươi phút sinh mệnh tri căn thương thế thể lực khí lực tốc độ khôi phục năm mươi Tiếp tục 60 phút. Xâm lược Xâm những ư thương như ưu người lửa, lớn là rau tổn tiến công sĩ khí 10, tiếp tục phút. thế thế, một tín. công đen muống. ràng nhỏ nhoi cũng không cho à, hẳn n khí chiếm hội cho h cơ mức sĩ Đầu đã đây Quá rõ à, à, trạng thái này dễ nhận thấy cũng đều là trung cấp hoặc là cao cấp phụ trợ loại quân đoàn kỹ ban cho lôi k i ử u ngược lại là cũng nghĩ dùng đáng tiếc giới trướng hắn không có vài cái nắm giữ quân đoàn kỹ cho dù có ngoại trừ cổ vũ chính là hành quân lại có là một cái duy nhất cơ sở tổn thương loại ngàn quân phá phụ trợ loại một cái cũng không có cựu ca ó t h dắp ly hàm bảo mang theo bọn hắn xuống dưới sông loạn địch nhân trận hình đồng thời tận khả năng tạo thành càng rét nhiều hơn tổn g thương t cùng võ tướng khiêu chiến khác biệt hai quân đối chọi lôi cựu cái này rất rõ ràng người chỉ huy vẫn là rất dễ dàng bị đối phương trọng điểm chiều cố lôi cựu bay lên trời tương đương với hoàn toàn giải phóng hàm bảo cựu ca cùng giáo lì mang theo gỡ rộ lê n h ậ n bước t h à cây từ đầu tường c ắ t cánh hàm bảo cồn cồn dẫn lam mập mạp những năm tên người mặc trọng giáp cao lớn thực nhân ma trực tiếp từ cao ba mươi m trên tường thành nhảy xuống vê anh dưới thành đã tụ mãn quân địch ngay tại khung thang lây đột nhiên từ trên trời giáng xuống vài cái to lớn thân ảnh trực tiếp đập chết hơn mấy chục tên quân địch chiến sĩ thế giới trò chơi phiên bản đặt mông ngồi chết người lần thứ nhất biểu diễn chiến quả kinh diễm q một trần thương lục chiến chung bạch hổ hàm bảo bọn hắn sau khi hạ xuống cũng không có dọc theo d ư ớ i tường thành vừa bắt đầu thanh lý mà là vọt thẳng lấy phía trước quân địch r ế t đi qua hàm bảo một ngựa đi đầu mở đường cồn cồn lạc hậu nửa cái thân vị phụ trách trợ rút la mập mạp những năm tên thực nhân m à cầm trong tay to lớn kim loại lang nha bồng theo ở phía sau càn quét xung quanh phù văn cấu trang sớm đã mở ra dẫn đầu, bảo thân chu vi vòng quanh mấy chục đầu cắt chi quỹ tích điên cùng xuất kích không lâu sau nó quanh người cũng chỉ thấy máu thịt không thấy người đừng nhìn hàm bảo cắt chi quỹ tích hôn qua ăn quả đắng đó là bởi vì đối thủ là bụt tồn tại lý nguyên bá đối diện với mấy cái này siêu d i a i trở xuống đ ị n h nhân căn bản không tồn tại có thể ngăn cản cao tốc cắt mang tồn tại về phần hoàng kim cấp áo giáp phòng ngự trước đó nói qua lôi cựu đã sớm thử qua căn bản không phòng được đất cắt cao tốc cắt chém theo sát lấy cồn cồn ngược lại không có phóng thích phủ văn cấu trang q u ò n công nó nhưng không có hàm bảo vô hạn thể lực có thể tiêu xài không qua không nên quên nó thế nhưng là nắm giữ bốn hệ nguyên tố ma pháp siêu d i a i pháp gấu đất khí thủy hỏa bốn hệ phạm vi tính cao tổn thương ma pháp u y sái mà ra cự thạch phong bạo lôi điện vòng xoáy đầm lầy biển lửa địch quân trong trận đột nhiên b ộ c phát ra các loại cớ nhỏ thiên hai tuy nói có hoàng kim cấp áo giáp phòng ngự ngăn cản một đợt lập chết người không nhiều nhưng những ma pháp này phần lớn là tiếp tục tính phạm vi ma pháp cho dù số ít thật có thể vượt đi qua cũng tất cả đều lâm vào trạng thái trọng thương bất lực đứng dậy chớ nói chi là tiếp tục tiến công trong lúc nhất thời quân địch đại lượng tử thương theo ở phía sau lang mập mạc bọn hắn hai mặt nhìn nhau tộc trưởng đi theo hai vị này sau lưng chúng ta còn có thể có cơ hội xuất thủ sao lang mập mạc một trận lang n h a n đồng vậy chúng ta đi đây đông tây hai bên thế nhưng là thuộc về trên trời hai vị kia ra cái khác thực nhân ma nhao nhao nhìn về phía hai bên bọn hắn phía đông là cựu ca lúc này nơi đó đã thành liên miên biệt lửa ngoại trừ những cái kia đã rơi vào đi đang liều mạng lăn lộn d â y r ù a bên ngoài hậu phương quân địch chính liều mạng đang rút lui phía tây g i á o lì bay qua chỗ cuốn phong được khởi cho dù những binh lính kia mặc trên người nặng nề tháo giáp cũng chạy không thoát bị cuốn bay cao chống không vận mệnh chờ đến cuốn phong tiêu tán cho dù không chết ở trong gió thân ở cao mấy trăm thức chống không bọn hắn hạ chẳng có thể tưởng tượng được đi thôi chúng ta đều không phải là siêu giai cũng chuyển chức không được vó tướng đã không có tinh thần c h ấ n nhiếp năng lực cũng sẽ không b á thể đơn độc hành động sẽ bị đối phương quân thế áp chế thực lực nửa bước khó đi kết quả chính là bị vây lại lâm vào khẩu chiến vẫn là đàng hoàng đi theo phía trước hai vị đi trên tường thành tạp phu mang theo hai gã khác độc nhãn cự nhân bắt đầu phát lực to lớn hòn đá lên không vài giây sau rơi đập địch nhân cung t i ê n thủ trận địa độc nhãn cự nhân hòn đá lực sát thương nhưng so sánh lúc trước hỏa nguyên tố mũi tên càng thêm khoa trường đồng thời còn biết trí ít có thể mang đi hơn mười danh cung tay tính mệnh đồng thời còn biết trí ít tạo thành trí ít hai mươi người rời khỏi hàng ngũ chiến đấu 10 phần hiệu suất cao. đột nhiên g m ấ trận địa địch phía trên khí thế phun trào dần dần nổi lên huyết sắc tiếp lấy huyết sắc bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hội tụ thành trên trăm cái đỏ tươi cự hình lưỡi dao những ngày lưỡi dao chia ba bộ phận phi tốc hướng về trên mặt đất hàm bảo một nhóm cùng đông tây hai bên cựu ca gặp lì bọn hắn đánh tới đối diện với mấy cái này hiện ra huyết khí cự nhận cựu ca không có đón đỡ nhẹ n h ó m hiện lên tiếp lấy phát hiện bọn chúng sẽ còn chuyển biến tiếp tục đánh tới về sau một trận phun lửa đ e m toàn bộ đốt rủi xong việc giáo l u y không có cựu ca linh hoạt như vậy bất quá nó mặc dù đối với mình phòng ngự có nhất định tự tin thế nhưng không nguyện ý b ư ớ c lên không cần thiết phong hiểm quanh người lên một vòng gió bao tầng phòng ngự trực tiếp đem những này đánh tới huyết nhận làm ham mòn p h ò n g tới hàm bảo một nhóm huyết sắc cự nhận số lượng nhiều nhất bằng hàm bảo mở ra thổ hệ phù văn cấu trang lúc phòng ngự cho dù không cần cắt chi quỹ tích cùng đại địa bình chướng ă n cản những này huyết nhận cũng không đả thương được nó cồn cũng hẳng là v k h ô n g qua lam mập m ạ t bọn hắn liền không nhất định dựa vào trên thân vừa mới không xong lâu cỡ lớn hoàng kim cấp áo giáp bọn hắn có lẽ tính mệnh không lo nhưng không cách nào cam đoan không bị thương giống một tiếng gấu giống lúc đầu tập trung ở phía trước giết chóc đại bộ phận cắt chi q u y tích cấp tốc di động đem hậu phương c u ộ n c u ộ n cùng năm cái thực nhân mà cho bảo hộ lên đúng chút ba ba số lượng chừng năm mươi huyết s ắ c cự nhận bắt đầu cùng những n à y cao tốc lưu chuyển cắt mang v à chạm cùng cao tốc cắt mang dựa vào lực trùng kích cùng cắt chém tính tạo thành sát thương khác biệt huyết xác cự nhận lực lượng chủ yếu biểu hiện là đối phòng ngự tính ăn mòn cùng sắc bén thầm t h u tính cho nên huyết sắc cự nhận đối mặt hoàng kim cấp áo giáp ngược lại là có biện pháp nhưng đối với một mực ở vào lưu động đất cát nó căn bản ăn mòn không được bất quá là mấy lần va chạm những n à y huyết nhận liền toàn bộ vỡ nát hà n tín mặc dù không ngờ tới đối phương xuất kích những cao thủ này thực lực sẽ mạnh như vậy nhưng hắn đã ra tay đương nhiên sẽ không cũng chỉ thả ra một chiêu như vậy trên thực tế dựng rục ra trăm cái huyết sắc cự nhận sau đó quân thế phun trào cũng không có lắng lại ngược lại càng thêm kịch liệt đến tất cả huyết nhận đều bị đánh tan đánh nát lúc toàn bộ quân thế đã từ ban sơ không màu áp mách biến thành màu đỏ nhạt huyết vụ bốc lên toàn bộ trận địa địch trên không đều tràn ngập một cỗ khí tức n ộ t n ạ t không bao lâu một đầu cao hai mươi mét màu trắng sinh vật từ bốc lên huyết khí bên trong t r ô i ra không c h u n g cao bay cao lôi cựu hai mắt hướng tụ có chút nghẹn n ã o kinh hô bạch hổ đầu này màu trắng lao hổ là thành thú tứ tượng bên trong bạch hổ cao cấp quân đoàn kỹ năng triệu hoàn thành thú không đến một vạn người liền có thể triệu hoàn thành thú ba nỗi nghi hoặc hiện lên lôi cựu đem khu trục bây giờ không phải là quan tâm những ngày thời điểm sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở vừa mới xuất hiện bạch hổ trên thân ngao nương theo lấy hổ k i ế u một cỗ to lớn cảm giác g á bách mang theo cùng phong tàn phá bừa bãi ra bởi vì bình thường tiếp xúc nhiều đối lờ vờ hai siêu gia i uy áp đã có thể thích hướng lôi c ử u bị bất thình lính áp bách cùng c u ầ n phong cặp thân kém chút không có ngã lộn t r ồ n g v ỏ xuống thật vất vả ổn định thân hình lôi c ử u trong lòng đã xác định đây chính là tứ tượng c h i thánh thú phương tây c h i bạch hổ đục lỗ hướng xuống quét qua lôi c ử u vui vẻ không nghĩ tới t h ủ bạch hổ ra sân ảnh hưởng lớn nhất lại là địch quân binh sĩ cũng đúng dù sao bạch hổ xuất hiện tại trận hình của đối phương trên không nếu như bạch hổ có thể một hơi đem đối phương tất cả binh sĩ đều cuốn bay cho phải đây không qua lôi cựu cũng biết đây không có khả năng sau đó còn có một trận liệt chiến muốn đá cựu ca h à g bảo t ạ p ly đừng quản con kia bạch hổ cho ta toàn lực giết người cái này bạch hổ dù sao cũng là đối phương sử dụng quân đoàn kỹ thông qua quân thế triệu h ắ n đi ra cho dù lôi cựu bọn hắn đem hết toàn lực giết chết cũng bất quá là tổn hại đối phương quân thế mà thôi đối với chiến tranh hướng đi trợ giúp không lớn húng chi cho dù hết sức toàn lực bọn hắn cũng không nhất định làm qua đối phương a vẫn là đem mục tiêu đặt ở đối phương căn bản những binh lính kia trên thân mới đúng bình thường lựa chọn trận chiến tranh này bởi vì ra ngoài liền có thể phục sinh cho nên vì thắng lợi cuối cùng nhất ai cũng có thể hy sinh lôi cựu dự định cùng đối phương đánh đối công xem ai g i ế t đến nhanh đối phương quân lực mạnh hơn còn triệu hoán đi ra bạch hồ trợ chiến có thể phe mình cao cấp chiến lược số lượng càng nhiều mặc dù đều không phải là đối thủ của bạch hồ nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện miễu sát chỉ cần g i ế t đến binh sĩ đủ nhiều đối phương chống đỡ không nổi bạch hồ tồn tại thắng lợi là thuộc về hoàng hoàng đảo một phương cho dù vì thế hy sinh to lớn cũng ở đây không tiếc ý nghĩ cũng không tệ có thể những bạch hồ rơi xuống đất vọt thẳng hướng về phía hàm bảo một nhóm lôi cựu nhìn thấy lúc đầu đã chuyển hướng tranh né hàm bảo bọn hắn đột nhiên lại quay lại đến xông về bạch hồ chuyện gì xảy ra vừa nghĩ lại rất rõ ràng hàn tín đem kỹ năng này phóng thích trên người bạch hồ mà hàm bảo bọn hắn mới đã tiến vào bạch hồ phạm vi công kích cho nên bị cưỡng chế kéo cửu hận lần này nguy rồi q một chương hai trăm chín mươi hai chấn thương ngục chiến hạ chương hai trăm chín mươi ba chấn thương ngục chiến hạ hàm bảo cổn cổn cùng lam mập mạc bọn hắn bị một cái khiêu khích kỹ năng cưỡng ép kéo cửu hận không thể không phóng tới bạch hồ khiêu khích cái này quân đoàn kỹ có chút b ộ t r a cũng không phải nói nó hiệu quả cỡ nào ngay tiên mấu chốt ở chỗ trước đó lôi c ử u thấy qua hệ thống kỹ năng có rất ít cái này mặc kệ sinh vật bản thân ý nguyện trực tiếp cưỡng chế tính phán định kỹ năng tức chỉ cần ngươi vào kỹ năng phạm vi ngươi liền thân bất do kỷ chỉ có thể hiểu thành khiêu khích kỹ năng này hay tâm là giống mê mội đồng dạng cơ sở quy tắc bị đánh trúng đầu liền sẽ mê mội chỗ khác biệt chỉ ở tại nặng nhẹ trình độ bị khiêu khích đến liền sẽ phóng tới mục tiêu hai loại đều là không lấy người ý chí vì chuyện gì ai loại kỹ năng này thật đáng ghét về sau trên chiến trường hắn nhất định phải làm cho giới t r ư ớ n g cho hàm bảo bọn hắn trên người một người ném một cái còn tốt tuy nói bị cưỡng chế hành động nhưng đến cùng không có để cồn cồn cái này m à thú pháp sư xông đi lên vật lộn xa xa cồn cồn liền hướng về bạch hồ bắt đầu ném ma pháp tuy nói không hiệu quả gì chính là ma pháp rơi xuống bạch hồ trên thân ngay cả nó kia thân xinh đẹp da lông đều không có ảnh hưởng đến chỉ chốc lát hàm bảo cùng năm cái thực nhân ma cùng bạch hồ đánh giáp lá cả liên tục sáu âm thanh thanh vang một gấu năm thực nhân ma nhao nhao hóa thành bóng đá bay ra ngoài hàm bảo trạng thái còn tốt la mập mạc bọn hắn có chút thảm một ặ c này này, chút quân địch binh sĩ vây quanh muốn kiếm tiện nghi giết chết bọn hắn kết quả một cái hai cái bị vung lên lang nha đồng quất bay thực nhân ma nhóm đến cùng hành động bất tiện cho dù tắt bay địch nhân lại không có thể xử lý đối phương cuối cùng chỉ là để một chút địch nhân bồi tiếp bọn hắn nằm trên mặt đất không c h u n g lôi cựu nhìn thấy khoe miệng giật một cái được rồi d ậ y không nổi cũng tốt nếu như bọn hắn có thể đứng lên khẳng định lại muốn phóng tới bạch hồ chịu chết cứ như vậy nằm đi còn có thể hướng một chút quân địch b ồ i tiếp t h á n h thú bạch hồ cũng không có đứng tại chỗ trở lấy hàm bảo một lần nữa phóng tới nó mà là trực tiếp hướng về tường thành phương hướng di động quân địch binh sĩ cũng lần nữa phóng tới tường thành lôi cựu không dám để cho giới trương các chiến sĩ rút lui bởi vì hắn không biết cuộc chiến tranh này thắng lợi thất bại điều kiện là chỉ cần giết chết hàn tín liền có thể thắng lợi vẫn là phải toàn bộ tiêu diện nếu như trần thương thành mất đi hệ thống lý do an toàn lôi cựu nhất định phải cam đoan trần thương thành một mực tại trong tay mình chí ít không thể bị đối phương hoàn toàn chiếm lĩnh ánh mắt một trận lấp lóe lôi cựu mở miệng lần nữa hô to để cựu ca cùng rào lì đi quân địch hậu phương công kích hàn tín cũng chính là quân kỳ đóng quân chỗ nếu để cho bọn hắn trở về thủ t ư ờ n g thành rất dễ dàng bị bạch hổ khiêu khích lĩnh vực cho vòng đi vào bạch hổ khiêu khích vòng phạm vi bao trùm rất lớn mới hàm bảo bọn hắn bị đánh bay cũng không thể thoát ly cái phạm vi này cho nên hàm bảo hiện tại lại sống tới bất quá lần này nó ngược lại là khai khiếu trực tiếp mở ra đại địa chân thân mới va chạm tại hình thể trên lực lượng nó thua tại lôi cựu ánh mắt mong chờ dưới đã hóa thành một đầu cao hai mươi mét cự hùng hàm bảo lần nữa bị đánh bay lúc rơi xuống đất một tiếng ẩm v a n g chấn động phụ cận đại địa cũng may hàm bảo mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ của b ạ c h Hổ, nhưng thời đỉnh cao đại địa chi hùng minh khắc bản đầy đủ thổ hệ phù văn cấu trang đại địa chi hùng năng lực phòng ngự cũng không phải thổi phồng lên ngoại trừ rơi có chút n g ộ n g bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra thụ thương dấu hiệu mà lại là người đứng xem lôi cựu nhìn rõ ràng hơn một chút cái này thánh thú bắc hồ hẳn là cũng không phải là hoàn toàn thể hoặc là nói không có đủ toàn bộ thánh thú u y năng từ đầu đến cuối ngoại trừ thánh thú Bạch Hổ chỉ biểu chỉ Hổ hiện ra trên í n thân thể lực lượng. Lôi kiểu cũng không tin tưởng, thân là tứ tượng thánh h thể thú áp đảo tứ một t lực Lôi là kiểu o sao đoàn n thông quân hoán đi ra, dạng này mới bình thường. g lại lột. là hiểu triệu đi mới chỉ chỉ am qua ra, Mà, vật dù kỹ r tường thành hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ bao quát tạp phu những độc nhãn cự nhân lúc này đại bộ phận đều bị bạch h ổ khiêu khích vòng bao trùm công kích phương hướng thay đổi đối chính thuận thang mây hướng trên tường thành bỏ quân địch binh sĩ cưỡng ép làm như không thấy ai lần này không tốt trông hy vọng c ự ca giáo lý bên kia tiến độ có thể nhanh lên đi lúc này c ự ca cùng giáo lý công kích nếu bị m ộ ừ. Ừ. thì t r ư ra là thế thứ này liền gọi ta ta trận đồ là thống xoáy loại danh tướng chuyên môn danh sách trang bị là thống xoáy phòng ngự mạnh nhất hệ thống ngược lại là nghĩ rất chú đáo thống xoáy cùng võ tướng khác biệt tuy nói không ít thống xoáy thực lực không tệ nhưng cũng có một chút là không thế nào am hiểu chiến đấu có trận đồ bảo hộ bọn hắn một người an toàn cấp bậc ngược lại là tăng lên thật nhiều chỉ là có cái đồ chơi này cản trở lôi cựu ánh mắt nhìn về phía trận đ ổ phụ cận hai cái chống đen các ngươi phải nhanh lên một chút ta tường t h á n h bên này không kiên trì được thời gian dài bao lâu vây anh t r ầ n thương thành tường thành mặc dù lại cao lại dày nhưng là đối mặt thánh thú bạch hổ thực sự không thế nào đủ nhìn vẹn vẹn mấy lần liền sập một m ả n g lớn không ít ở vào đổ sụt khu chiến sĩ trực tiếp bị liên miên đá vụn trôn sống tuy nói có càng nhiều quân địch bồi tiếp nhưng lôi cựu bên này lúc đầu nhân thủ liền không đủ dưới mắt tình thế càng thêm nghiêm trọng lúc này đại lượng quân địch đã xông lên t ư ờ n g thành đại bộ phận thủ thành chiến sĩ còn bị khiêu khích kỹ năng ảnh hưởng không cách nào hữu hiệu đánh trả vốn cũng không phải là đối thủ hiện tại còn chỉ có thể bị động bị đánh dưới mắt tình thế đã lung lay sắp đổ tùy thời đều có sập bán khả năng cựu ca cùng giáo ly bên kia tựa hồ cũng phát hiện tường thành tình huống bên kia liều mạng công kích dầm dầm dầm cựu ca thậm chí liên tục phát ba cái cựu hỏa viêm thần kích nhưng như thế vi lực mạnh mẽ h ỏ a diễm vậy mà cũng không thể vọt thẳng mở tấm kia trận đồ tại hỏa diễm cùng trận đồ tiếp xúc trong n h á mắt hỏa diễm vi lực bị cấp tốc phân tán từ cả chương trận đồ trẹ Lôi trận to trong mắt, chỉ là không đến ngay tại hàn tín cận vệ nhóm chật vật trèo chấm lúc hai con con rơi không biết từ nơi nào tìm được chỗ chống chui vào trận đồ bao trùm khu vực tại những binh lính này không có kịp phản ứng trước đó cấp tốc xuyên qua quân trận đi vào quân kỳ hạ hàn tín sau lưng con rơi hóa thành hình người động tác nhanh như thiền điện không đợi mà cao giáp hàn tín quay đầu một cây thủy thủ nằm ngang ở trên hắn cổ của hắn mạnh lực kéo một phát quân y Xuy. chương 293, Bình tiên Hàn Công Cử. Chương 294, Bình tiên Hàn Công Cử. Bình Hàn Bình Hàn h Tiên Tiên Bị t các chiến cũng kỳ h Hàn không ô n Tín thương trên cổ đại lượng máu tươi ra, để Hàn Tín g làm sao thể cố đại tươi máu câu nói sau quân. nói đều ngã nhào xuống đất.、Thương、quân quân kỳ bên ám sát chỉ có cách gần nhất cận vệ mới chú ý tới bất quá bọn hắn phẫn nộ tiếng giống hấp dẫn càng nhiều cận vệ chú ý sau đó phẫn nộ cấp tốc lan tràn đám này cận vệ cũng mặc kệ trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ trận đồ tướng quân chết rồi thân là tướng quân cận vệ lại không có thể bảo vệ tốt tướng quân bọn hắn duy nhất có thể làm chính là giết chết thích khách sau đó bồi tướng quân cùng chết tại đám này phát cùng cận vệ vây công giới gợ rộn lỵ nhẩn cùng mẹ lỵ ngẩn đều không thể trốn tới cho dù thân hóa con rơi cũng không thể xông ra trùng vây vốn là lung lay sắp đổ trận đồ bởi vì vị trí trung tâm đột nhiên thiếu một bộ phận lực lượng trèo trống cấp tốc cắt đứt vỡ vụn hô to lớn bạch hổ ẩm văn hóa thành một đoàn quân phong quân phong ẩm vàng tản loạn khắp nơi sau đó bạch hổ biến mất bạch hổ đột nhiên mẹo rạc mây trôi trên tường thành k hàn g tín chết rồi bí cảnh g à khiêu chiến vẫn còn không xong xem ra cần đánh lui thậm chí hoàn toàn đánh tan quân địch mới được cũng may thống xoáy bỏ mình quân địch sĩ khí giảm nhiều thống xoáy mang đến tăng thêm cũng biến mất lại thêm hàn bạo cổn cổn không có hạn chế lại bắt đầu trắng trợn giết chóc một mực tại trên tường thành chống đỡ lấy chiến tuyến la tranh quân đội đều là một chút thanh niên trưởng thành cần thời gian đặc biệt là về mặt chiến lược hạ tương đối cao đều là gần nhất nhân khẩu cơ số sau khi lớn lên mới chiêu mộ nhập ngũ không có bốn năm năm đừng nghĩ trưởng thành đến đình phong mà lại tại giai đoạn trước quân đội quy mô không đủ lớn binh sĩ đơn thể chiến lược không đủ cao quân đoàn đẳng cấp tăng thêm không đủ nhiều thông xoáy trên người quân đoàn n g kỹ không đủ cường lực chính là lôi cựu trong tay những này siêu gia i chiến lược trắng trận thu hoạch thời điểm càng về sau quân đoàn chiến lược càng mạnh mà hàm bảo bọn hắn về sau tăng lên không gian đã không lớn mà lại không có lôi cựu dạng này khắc họa phù văn cấu trang thủ đoạn người chơi khác trong tay siêu gia i chiến lược tại đối mặt quân đoàn lúc tính uy hiếp nhưng không có hàm bảo bọn hắn cao như vậy tổng thể tới nói trận chiến này đánh tương đối khó hoàng hoàng đạo tất cả cao cấp chiến lược trên cơ bản toàn bộ điều động thắng được cũng không dễ dàng có thể nói hà tín xuất lĩnh cái này một bình quân thực lực rất cao nhưng cũng không có chiến lược đặc biệt cao đừng nói cho hắn một cái siêu dai chính là có hai cái đặc biệt giỏi về ứng phó ám sát cập vệ thắng bại tay người nào cũng chưa biết chừng triệu hoán đi ra thánh thú bạch hồ tựa hồ chỉ có thánh thú cấp bậc thân thể nhưng không có thánh thú thủ đoạn nếu không lôi c ử u căn bản không có thắng lợi khả năng cũng không biết là căn bản không cách nào triệu hồi ra bạch hồ hoàn toàn thể hay là bởi vì một vạn người số lượng không đủ để c h è o trống trận chiến này đánh xong hoặc khứ b ệ k i ê u chiến lôi cựu dự định đợi thêm một trận nguyên bản lôi cựu coi là thông xoái khiêu chiến chỉ là lựa chọn một mảnh đất chống để hai quân đối chọi, trực tiếp kết quả nhiệm vụ hôm nay lại là thủ thành nếu như đi khiêu chiến hoắc khứ bệnh lôi c ử u cảm thấy mình sẽ bị ném tới trên thảo nguyên đi đối mặt hoắc khứ bệnh dẫn đầu kỵ binh cho dù hoắc khứ bệnh xuất lĩnh đại bộ phận hẳn là khinh kỵ binh không có kỵ binh hạng nặng khoa trương như vậy lực t r ù n g kích cùng lực phòng ngự hắn cũng sẽ không cho là so hôm nay trận chiến này tốt hơn đánh mà lại hoắc khứ bệnh chiến lực cá nhân là rất cao tại thống xoáy trận đồ bảo vệ dưới muốn như hôm nay dạng này thành công áp dụng chém đầu chiến thuật độ khó tăng gấp đội nói thật chém đầu chiến thuật là lôi cựu trước kia liền định tốt gợi dồn lỵ nhận bọn hắn đi theo cựu ca cùng rào liền che giấu từ phía sau tiếp cận trận địa địch làm lôi cựu nhìn thấy phòng ngự trận đồ xuất hiện thậm chí có thể ngăn cản cựu ca cựu hỏa viêm thần k í c h lúc hắn tâm đều nâng lên cổ họng thậm chí cảm thấy đến hôm nay trận chiến này hắn thua trận khả năng ngay tại cấp tốc lên cao may mắn gỡ rỗ nỉ nhận từ đối phương cận vệ áp lực cùng trong hỗn loạn tìm được khe hở bắt lấy cơ hội không qua lôi cựu về sau cũng muốn chú ý để phòng người khác dùng chém đầu chiến thuật tất cả quân đoàn thông xoái an toàn phòng hộ đều muốn tăng cường nửa giờ sau lần này trần thương thành thủ vệ chiến kết thúc hàn tín quân toàn quân bị diện tại trần thương thành dưới vòng xoay truy c ầ m tới hàn tín tướng hồn lôi c ử u đem giao cho hàn công cử dung hợp về phần đến tiếp sau binh sĩ truyền t ố n g cùng quy doanh những sự t ì n h thì giao cho la tranh cùng vương b ắ t cầu xử lý thính danh hàn công cử hàn tín chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác một ư ơ i tám trung thành chín mươi một trạng thái phổ thông chức nghiệp thông x o á y chiến l ự c tám mươi một tám mươi một chỉ huy một trăm hai mươi một trăm hai mươi trí lực một trăm một trăm chính trị năm mươi năm năm mươi năm thiên phú thông x o á y ngàn quân lờ và ba dùng binh như thần lờ và ba thiên tài quân sự lv ba thống xoáy loại thiên phú năng khiếu kỹ năng hiệu quả tăng lên ba hai mươi liệu trước tiên cơ lv hai xuất lĩnh bộ đội thủ quân sư kỳ ảnh hưởng tổn thương hai hai mươi bị phục kích lúc sẽ không lâm vào hỗn loạn trạng thái năng khiếu kiếm pháp đại sư bốn mươi chín cấp bốn mươi chín chiến thuật đại tông sư chín mươi hai cấp chín mươi hai quân l ư ợ c đại tông sư chín mươi chín cấp chín mươi chín kỹ năng d ư ợ c vật luyện thể tám tám cấp m ộ ư ơ i hoa linh kiếm pháp một mươi tám m ư ơ i tám hai mươi cấp võ tướng kỹ liền đông điểm tinh trung cấp võ tướng kỹ phá pháp sử dụng kiếm loại vũ khí lỗ sơ cấp b á t h ể trung cấp b á t h ể quân đ o à n k ỹ cổ vũ khiêu khích hành quân g ấ p hành quân cấp tốc liên hành quân cao cấp quân đ o à n k ỹ lấy tăng lên thể lực tiêu h a o làm đại giá tăng tốc bộ đội hành quân tốc độ tốc độ di chuyển 200, t h ể lực tiêu h a o 70, tiếp tục thời gian t h ố n g soái 2 phút cd 7 ả y giờ quân m a n h chi lực mau lẹ như gió sinh mệnh chi căn xâm lược như lửa t r i ệ u h o á n bạch h ổ lấy quân thế làm căn cơ t r i ệ u h o á n t ứ t ư ợ n g t h á n h t h ú bạch h ổ hàng thế trợ giúp p h e mình chiến đấu quân thế càng mạnh binh sĩ càng nhiều bạch hồ giải tỏa thực lực năng lực càng nhiều chủ tích hiện thế lúc này tứ t h á n h thú chi vị toàn bộ không công bố chưa có mới tứ t h á n h thú quý vị bởi vì tạm thời còn không cách nào triệu hoàn chân chính hoàn toàn thể t h á n h thú như t h á n h thú bạch h ổ quý vị cần cùng t h á n h thú ký kết triệu hoàn khế ước mới có thể triệu hồi ra bạch h ổ hoàn toàn thể b i n h tiên hạ phàm hàn tín chuyên môn quân đoàn kỹ quân đội d ư ớ i quyền thu hoạch được không gì không đánh được tường đồng vét sát thần phong tăng thêm trạng thái toàn bộ thuộc tính đề cao một trăm phần trăm hàn tín bản thân thu hoạch được thiên thần hạ phàm thu hộ ở vào vô địch trạng thái tiếp tục thời gian thống xoái mười phút cd hai trăm bốn mươi giờ q một chương hai trăm chín mươi bốn về cấp quân đoàn chương hai trăm chín mươi năm về cấp quân đoàn hàn tín tướng hồn vào lôi cựu trong tay hệ thống thông cáo vang lên về sau xếp hạng khá cao các người chơi lại là một trận nhai răng trận mắt bởi vì bọn hắn phát hiện vị này cựu tiêu đào chủ chỉ toàn chọn ép cấp bên trong nhu nhất cách ra đi khiêu chiến chờ bọn hắn có thực lực cầm xuống ép cấp lúc lợi hại nhất đám kia danh nhân tướng hồn chẳng phải là đều muốn bị hắn cho chọn lấy rồi về phần hơi kém một chút đối ép cấp tướng hồn không nhiều lắm tưởng niệm người chơi chỉ có một số nhỏ đàng kêu sáu t r ă u m ư ơ đại bộ phận đều lấy riêng phần mình phương thức tại biểu đạt hoặc là phát tiết ước ao g e thị liên tiếp ba ngày ba lần hệ thống thông cáo lư bố lý nguyên bá h à tín đều là tuyệt đỉnh nhân tài hiện tại tuyệt đại bộ phận đảo chủ người chơi đ o á n chừng đều đang yên lặng nguyền r ù a lôi cựu hy vọng hắn về sau một chương khiêu chiến thẻ cũng không chiếm được lôi cựu không biết người chơi khác ý nghĩ lúc này lại có thể tưởng tượng nếu như tại lúc trước hắn có người chơi liên tục làm đến phía trên ba vị tướng hồn mà lại ngày mai còn có thể tiếp tục hắn cũng sẽ hóa thân đỏ mắt của ma cũng may tình huống dưới mắt tương đối như ý đỏ mắt cũng không phải là hắn hoặc khứ bệnh lôi cựu lúc trước đã quyết định tạm thời gác lại chị ít muốn để ép gã bên kia chuẩn bị một nhóm hoàng kim cấp trường mâu cùng lao chuyên môn dùng để cùng kỵ binh đối kháng xét h ấ y n g a phương diện hạn ch trong ngắn hạn hoàng hoàng đạo kỵ binh còn không cách nào thành kiến chế kéo lên cho nên lấy kỵ binh đối kỵ binh con đường không làm được đã như vậy cũng chỉ có thể là bộ binh hạng nặng trường mâu phương trận chút ít cung thủ phối trí về phần tính cơ động phương diện trinh l ệ n h cũng chỉ có thể dựa vào cựu ca cùng giáo lì hai cái phương diện để đền bù nếu như đối phương một lòng muốn chạy lôi cựu ngoại trừ để cựu ca hai người bọn hắn tiếp tục quấy dối bên ngoài là không có những biện pháp khác bất quá là một m khảo nghiệm bí cảnh cũng không phải chiến đấu chân chính đối phương hẳn là sẽ không làm như vậy a ngoại trừ hoắc khứ bệnh lôi cựu trong tay còn có hai tấm thẻ một chương là cấp bê thống xoái m ộ tương c h là lý S cấp văn thần tư. đối may mắn là mục quế anh chân dung vẫn sáng lôi cựu thở một hơi hôm qua quên sớm tới xem một chút nếu như mục quế anh tướng hồn đã bị người khác cầm đi bọn hắn hôm nay liền muốn một chuyến tay không cấp bê thống xoáy khiêu chiến chỉ cần đối mặt số lượng một nghìn quân địch cùng hàn tín xuất lĩnh một vạn thực lực mạnh hơn tố chất tốt hơn binh sĩ so sánh mục quế anh dưới trướng cá thể năng lực liền muốn kém nhiều kỳ thật chỉ cần hàm bảo cổn u c u ộ n cựu ca cùng giáo lì bốn cái xuất trận liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương giết sạch dù sao chỉ là một nghìn tên cũng không tính đỉnh cấp binh sĩ mà thôi cùng bình thường siêu giai so sánh bọn hắn tại đối mặt siêu giai trở xuống lúc ưu thế là tính quyết định liền hàm bảo cùng cựu ca hai cái giết chóc hiệu suất kỳ thật so năm nghìn sáu mươi cái phổ thông siêu g a i cộng lại cũng cao hơn đương nhiên đây là chỉ những cái kia phổ thông siêu d à i không có khắc họa phù văn cấu trang điều kiện tiên quyết nếu như hôm qua hàn tín không phải triệu hoán bạch hồ ra đồng thời hợp thời thả khiêu khích bằng bọn hắn rất nhanh liền có thể giết mặt kia một vạn người đương nhiên nếu như quân địch số lượng càng nhiều lời nói h à n bảo ngược lại là không có vấn đề cựu ca bọn hắn thể lực liền không nhất định chịu đựng được dù sao quần công tiêu hao đều là tương đối lớn mà lại hàn tín dưới trướng những cái kia thân mang hoàng kim cấp trang bị cao chiến lược binh sĩ cho dù là bọn hắn muốn dùng quần công kỹ năng giết chết kia mỗi lần phóng thích cơ hồ đều muốn toàn lực ứng phó giết một hai vạn người còn có thể chống đỡ. hôm nay xuất trinh chiến sĩ tất cả đều là xuất từ hàn công cử thiên tuyển bình đoàn tinh nhuệ hàn công cử dung hợp hàn tín tướng hồn thông xoáy giá trị lên cao đến một trăm hai mươi tăng thêm so la tranh vương bất cầu hai người muốn khá con nhiều mà lại hôm nay cuộc khiêu chiến này cũng không tính được xương cứng cho nên binh sĩ toàn bộ do trời tuyển binh đoàn tinh nhuệ bỏ ra cũng không có vấn đề gì h à g bảo lôi c ử u đối đại địa chi hùng hô một tiếng giống h à g bảo ra khỏi hàng trực tiếp khởi động đại địa chân thân hóa thành cao hai mươi m dài năm mươi m khổng lồ thân hình mấy bước chạy đến còn không có nó cao mục kha c h ạ y trước cửa trại đứng thẳng người lên ẩm ẩm mục m kha c h ạ y cửa chính trực tiếp biến mất hủy diệt cửa trại phụ cận hai cái sắt bên đống tên còn có phía trên một chút binh sĩ hàm bảo cũng không tiếp tục tiến công trực tiếp quay lại hình thể khôi phục bình thường giống giống Ừm. làm rất tốt lôi c ử u sông hàm bảo gật gật đầu biểu dương một câu sau đó chuyển hướng bên cạnh hàn công cử còn lại liền nhìn các n g ư ơ i thiên tuyển quân đoàn vâng đạo chủ đại nhân yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lôi c ử u gật đầu không nói chuyện hắn chỉ là muốn xác định một chút tất cả quân đoàn thực tế sức chiến đấu tiện thể luyện một chút binh mà thôi còn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ lại đánh cái cấp b thống xoáy sẽ còn thua hay sao cửa trại cùng phụ cận trại tường trực tiếp biến mất mục kha trại phòng ngự hệ thống trực tiếp sập hơn phân nửa hàn công cử chỉ huy thiên tuyển quân đoàn bảy trận tiến lên song phương bắt đầu tiếp chiến cùng m n h chi lực mau lẹ như gi sinh mệnh c h i căn xâm lược như lửa liên tục bốn cái phụ trợ quân đoàn ngữ k ỹ dùng r a thiên tuyển quân đoàn các chiến sĩ như là điên cuồng v ọ t thẳng phá đối phương tạm thời tại chỗ lỗ hổng tạm thời tổ chức phòng ngự lôi cựu lần nữa vô cánh rơi trên không trung xem chiến tổng thể tới nói thiên tuyển tinh nhuệ quân đoàn các chiến sĩ cho dù kích hoạt phủ văn cầu trang cá thể thực lực so với cấp b thống xoáy bộ đội dưới cờ còn hơi kém hơn một điểm có hàng công cử một trăm hai mươi đầy thống xoáy tăng thêm miễn cưỡng có thể cùng đối phương n g n g hàng bất quá tại cuốn manh chi lực mau lẹ như gió sinh mệnh tri căn xâm lược như lửa bốn cái quân đoàn ký ra chỉ dưới chiến đấu liền bắt đầu tiên về một bên cho dù mục quế anh phát hiện tình huống không đúng kịp phản ứng đồng dạn g dùng vài cái phụ trợ quân đoàn kỹ tạm thời kéo lại trật tuyến ngừng lại bại thế nhưng tiên cơ đã mất muốn chuyển về đến nói nghe thì dễ so sánh với lôi cựu bọn hắn bên này mục quế anh trong tay cũng không có cái gì át chủ bài sử dụng mấy lần công kích hình quân đoàn kỹ từ một nghìn người quân thế chống đỡ lấy lực sát thương đủ để đối bất luận cái gì không phải siêu d i a i tạo thành trí mạng sát thương lại đều bị hàn công cử đồng dạn dùng công kích hình quân đoàn kỹ cho mắng trở về hàn công cử nắm giữ công kích hình quân đoàn kỹ so mục quế anh nhiều uy lực cũng cản g cường ba phen m ấ y bận sau đó thiên tuyển quân đoàn bên này không có việc gì ngược lại là mục kha trại binh lực tổn thương không ít n à y lên kia xuống vốn là có chút nghiêng thắng lợi cá cân cấp tốc đảo hướng hoàng hoàng đảo m ộ t phương mục quế anh chiến lược mặc dù không có hơn trăm không qua võ tướng kỹ dùng rất sắc bén tại mang binh trùng sắt quá trình bên trong cho thiên tuyển quân đoàn tạo thành thương vong không nhỏ dù vậy cũng bất quá là chỉ hoãn bại vong thời gian cuối cùng cũng không thể vãn hồi thế cục đương nhiên mục quế anh hành vi để hàn công cử thắng lợi biến thành thắng t h ắ m đặc biệt là thiền tuyển quân đoàn cuối cùng vây giết mục quế anh chiến đấu về sau cuối cùng còn lại người sống sót cũng không nhiều trận chiến đấu này xuống tới lôi cựu trong lòng cũng nắm chắc nếu như không có cựu ca hàng bảo bọn hắn tham dự bằng hoàng hoàng đạo hiện tại bộ đội một khiêu chiến cấp bê thống xoáy bí cảnh thắng bại đại khái tại chia năm năm có thể đánh giá là bê cấp đi mà quân đoàn phương diện này còn cần thời gian trưởng thành a không chỉ là quân đoàn trưởng còn có quân đoàn sở thuộc chiến sĩ quân đoàn đẳng cấp v v dù sao so sánh với có thể khiêu chiến s cấp cao cấp chiến lược chỉ có thể đơn độc đối phó cấp bê thống xoáy khiêu chiến quân đoàn trên l ệ vẫn còn thật lớn lệ q một chương hai trăm chín mươi lăm anh thư quân chương hai trăm chín mươi sáu anh thư quân lấy được cấp b tướng hồn là không có tư cách lên tv cho nên tất cả mọi người coi là lôi cựu hôm nay hành quân lặng lẽ mục quế anh tướng hồn cho nam hoài hương để nàng tổ kiến lương tử quân đối lôi cựu tới nói từng cái quân đoàn trên lý luận tới nói đều muốn có một trăm m ư ơ i chiến lược t ỏ a c h ấ n quân đoàn thứ nhất cùng thiên hùng quân không nói la tranh cùng vương b ấ t cầu hai tên quân đoàn trưởng bản thân chiến lược đều tại cái này cấp bậc hàn công cử chiến lược không được nhưng hắn có thể triệu hoàn thanh thú tuy nói cái này thanh thu thuộc về không chọn bài bản, bản. mà lại trí năng trình độ tựa hồ cũng không cao lắm thêm nữa hiện tại thiên tuyển bình đoàn tinh nhuệ các chiến sĩ thực lực còn chờ đề cao mà lại quân đoàn vẫn là cấp hai đủ quân số chỉ có hai nghìn người triệu hoán đi ra t h à n h thú cũng liền có thể đơn đấu phổ thông siêu dài mà thôi nhưng là bạch hồ thực lực là biết theo quân đoàn thực lực lên cao mà trưởng thành cho nên thiên tuyển quân đoàn về sau cũng không sầu không có cao cấp chiến lược chấn giữ tình huống không có chúng ta quân đoàn trưởng có thể triệu hoán nha nam hoài hương thì không được bởi vì mục quế anh căn bản không có nắm giữ triệu hoán thánh thú loại này cấp bậc quân đoàn kỹ coi như tương lai lôi cựu có thể lấy được tương ứng học tập giấy chứng nhận tư cách nam hoài hương cũng quá sức có thể thỏa mãn điều kiện học tập nghĩ đến triệu hoàn thanh thú làm sao cũng phải yêu cầu thống xoáy giá trị hơn trăm a thính danh nam hoài hương mục quế anh t r u n g tộc nhân loại giới tính nữ tuổi tác 23. trung thành 89. trạng thái phổ thông t r h ứ c nghiệp thống xoáy chiến l ư c chín chín chín c h c h ỉ huy 9 h 9 9 m chín h trí lực 9 0 í n chín h trị 50 m m thiên phú nữ anh hùng l v ba nương tử quân l v ba nữ trung hào kiệt l v ba đối mặt giống được sinh vật lúc tổn thương ba hai mươi thể lực tốc độ khôi phục ba hai mươi trận đồ khắc tinh l v hai mục quế anh tại trận đồ phương diện có lỗi lạc thiên phú và siêu phàm trực giác sử thượng từng đại phá thiên môn trận bản thân cấp dưới trướng giao đấu đổ lực phá hoại hai năm mươi năng khiếu thương pháp tông sư năm mươi hai cấp năm mươi hai ám khí đại tông sư chín mươi ba cấp chín mươi ba sử dụng ám khí lúc tổn thương để cao chín mươi ba chiến thuật tông sư sáu mươi sáu cấp sáu mươi sáu quân lực đại sư bốn mươi sáu cấp bốn mươi sáu kỹ năng dược vật luyện thể 8, 8, mục gia thư pháp hai mươi hai mươi hai mươi cấp mục quế anh ra chuyển thư ơ n g pháp lấy tốc độ cùng linh hoạt lấy sừng chỉ là phổ thông thượng đẳng thư ơ n g pháp không vào chuyển kỳ võ học liệt kê thần tiễn phi đao chi thuật hai mươi sáu hai mươi sáu cấp hai mươi sáu mục quế anh một thân chiến lược c h i tinh hoa truyền thuyết vì thần nữ chỗ thụ ám khí chi thuật võ tướng kỹ l i ê n âm du long thiên t in h lưu tinh s ạ n n g u y ệ t quán nhật sơ cấp bá thể trung cấp bá thể thần tiễn phi đao mục quế anh chuyên môn võ tướng kỹ hướng chung quanh địch nhân liên xạ ba đợt tụ tiễn phi đao mỗi sinh tụ tiễn phi đao tất cả một trăm trôi á m khí bên trên bổ sung đốt máu đặc hiệu người chúng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn gỡ ra nếu không sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao mà tiêu chết Chú thích, chiến lược càng cao, đối đốt máu đặc hiệu áp chế năng lực càng cổ khích. cấp tốc. Cùng chi lực, mục chuyên hoạch được cân quắc mục hiệu mạnh. khiêu Hành hành manh như anh thu phong hoa trạng thái, mục quế anh bản thân đốt trướng trạng tạm đối gió. giữ xoái, dưới quế quế năng Quân đoàn quân quân Nắm ân môn quân đoàn bản lẹ gấp, mau đem máu áp kỹ, kỹ, vũ, dưới trướng giống được sinh vật công kích 30, giống cái sinh vật công kích 50, tốc độ di chuyển 50, sở thụ tổn thương 50%. luyện thể cấp độ luyện máu da thịt gân xương màng máu tạ n g trang bị sử thi cấp trang bị thần tiễn phi đao nguyên bộ trang bị điểm tụ tiễn phi đao hai bộ phận rèn đúc bản vẽ sử thi cấp cân quắc phòng ngự trận đồ bố trí sổ tay t o a kỵ báo nguyện tiên tri hồng đào hoa mã bồi dưỡng sổ tay mục quế anh cùng nam hoài hương đều là lờ vợ ba nữ anh hùng lặp lại lôi cựu còn suy đoán có thể hay không biến thành mặt đâu kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều về phần trận đồ khắc tinh cái này thiên phú về sau muốn ám sát cái nào kiểu như châu bò thông x o á i nhất định phải đem thích khách sớm thêm đến mục quế anh nương tử quân bên trong a ngược lại là có thể chuyên môn bồi dưỡng một chút nữ thích khách chuyên môn phối hợp cái này đặc tính loại ám sát địch quân thông x o á i thông x o á i phòng ngự trận đồ lực phòng ngự hôm qua lôi cựu cũng đã thấy rồi mục quế anh thương pháp cũng không tính cường điểm ấy xem chiến lúc lôi cựu liền biết vây công chiến sĩ、si、của nàng đều là bị tụ tiễn phi đao nhựm ám khí xử lý thần tiễn phi đao chi thuật giảng cứu nhanh chuẩn hung ác mục tiêu không phải c ủ họng chính là con mắt chiến quả tương sắc bén tuy nói là m không được tiểu lý phi đao lệ vô hư phát nhưng mục quế anh hiệu suất đó là thật cao tránh thoát một phát không có nghĩa là n g ư ờ i có thể trốn được phát thứ hai thân là cấp b nhân vật lịch sử bình thường là không có chuyên môn trang bị mục quế anh trên người trang bị như thế đầy đủ hẳn là hệ thống đặc biệt chiếu cố dù sao nữ tướng số lượng có ít chiếu cố một chút cũng không ai sẽ nói cái gì lôi cựu làm được lợi người càng không khả năng có ý kiến gì nam hoài hương dung hợp mục quế anh tướng hồn tiếp xuống liền nên tổ kiến nương tự quân đồng dạng lôi kéo nam h o i hương cái này định tốt quân đoàn trưởng đi vào quân cơ sử hậu viện giao tiền xây quân đoàn đặt tên thiết kế quân kỳ hoàng hoàng đ ả o anh thư quân đoàn danh tự này có chút vượt quá lôi cựu dự kiến anh thư đây là muốn cùng anh hùng đối nghịch nha mà lại cũng không được tốt lắm nghe lôi cựu cảm thấy kỳ thật phượng hoàng quân đoàn cũng không tệ hoàng hoàng đ ả o vốn là có một con a cựu k là giống được giống như cũng không thế nào phù hợp lôi cựu đề lệ miệng tại nam hoài hương biểu thị kiên trì ý tứ về sau lôi cựu liền n g â m miệng những vật này hắn tôn trọng quân đoàn trường ý kiến đ ó lấy mang theo nam hoài hương đi quân cơ sử tiền viện cho anh thư quân đoàn lập hồ sơ nhận lấy ở trên đảo hiện tại nữ tính quân dự bị hồ sơ tư liệu lại đi ma thu sơn cốc cho anh thư quân đoàn xây một tòa đóng quân quân doanh tướng quân doanh người phụ trách làm thành nam hoài hương sau đó còn lại lôi cựu liền mặc kệ về phần về sau anh thư quân đoàn nơi đóng quân điểm những lôi cựu cân nhắc tốt sau đó lại đi thiết lập trụ sở quân doanh đi cựu ngao dung hợp chính là lý nguyên bá tướng hồn thiên phú số lượng là hiện giai đoạn lôi cựu dưới trướng tất cả võ tướng bên trong nhiều nhất mà lại về sau cũng rất khó siêu việt tuy nói những n à y đa số tăng thêm chiến lược cá nhân thiên phú nhưng phối hợp thêm lục lực đồng tâm cái này đặc biệt thiên phú lôi cựu dự định tương lai để hắn đến tổ kiến hoàng hoàng đạo chi thứ nhất định cấp quân đoàn vừa vạn cựu ngao t h ố n g xoáy cùng trí lực hai cái thuộc tính cách hạn mức cao nhất trị số còn kém thật nhiều trong vòng hai ba năm đều vô vọng định phong để hắn cho hàn công cử làm cái phụ tá thuận tiện lấy thỉnh kinh cũng không tệ năm nay mùa xuân nhân khẩu lớn đổi mới thiên phú ưu việt nhân tài càng thêm hiếm có ngược lại là thuộc tính hạn mức cao nhất qua tám mươi qua chín mươi tỷ lệ cũng không có bao nhiêu biến hóa không có tốt thiên phú làm cái binh hoặc là tiểu quan tiểu tướng không có vấn đề muốn làm đại tướng t h ố n g xoáy đó là không có khả năng bất quá loại này chiến lực thuộc tính hạn mức cao nhất qua chín mươi thiên phú lại không thế nào người tốt mới ngược lại là rất thích hợp dùng để tổ kiến đỉnh cấp quân đoàn thiên phú không tốt không quan hệ a tương lai các ngươi quân đoàn trưởng cựu ngao sẽ cho các ngươi thêm thời gian chiến tranh tạm thời thiên phú chỉ cần các ngươi về mặt chiến lược hạn đầy đủ cao liền đi cho nên gần nhất một nhóm về mặt chiến lược hạn qua 90, thiên phú lại không cường lực chiến sĩ đều bị lôi cựu đơn độc tập trung lại đi theo cựu ngao huấn luyện tạm thời tính làm cựu ngao lệ thuộc trực tiếp phân đội dù sao chỉ có mấy chục người chiến lược tại t á đến c h ở giữa trên cơ bản đều tập trung ở vương bất cầu nơi đó lúc đầu phân phối đến quân đoàn thứ nhất cùng thiên tuyển bình đoàn tinh huệ hôm qua đ cũng không biết hắn là thế nào thuyết phục la tranh cùng hàn công cử hai người về p h ấ n vương bất cầu mục đích tự nhiên là nhắm ngay lữ bố tướng hồn tự mang tịnh châu lan kỵ đáng tiếc hiện tại hoàng hoàng đ ả o ngựa số lượng quá ít đại bộ phận còn muốn làm ngựa giống lôi c ử u có dự cảm chờ chôn u ngựa quy mô vương bất cầu tên kia khẳng định mỗi ngày chạy tới phiền hắn nhất là về sau cho tiêu pháp cổ lấy tới h o ắ c khứ bệnh tướng hồn tổ kiến thuần kỵ binh quân đoàn sau đó ngẫm lại liền đau đầu được rồi vẫn là ngẫm lại lý tư đi ngày mai có muốn thử một chút hay không đâu chương hai trăm chín mươi bảy cùng lý tư nói chuyện tào lao lôi cựu không biết văn thần mưu sĩ khiêu chiến bí cảnh là cái gì khảo nghiệm trong tay không có cấp thấp một chút tương ứng khiêu chiến thẻ nếm thử hắn cũng không thể nào suy đoán độ khó muốn tại diễn đàn bên trên tìm tiến công chiếm đóng đáng tiếc căn bản là không có người phát tương quan thích mời lôi cựu vốn định phát bài viết cầu giải đáp cẩn thận suy nghĩ một phen sau từ bỏ mấy ngày nay điên cuồng lên tv tự mình khả năng đã trở thành nhất không nhận đ ả o chủ các người chơi thích người muốn có được giải đáp ngày mai đi trước tướng h u n tháp nhìn xem khiêu chiến lý tư cần thỏa mãn cái gì cụ thể điều kiện đi tỉ như tiến vào nhân số hạn chế loại、hình. từ bí cảnh ra vào điều kiện cũng có thể nhìn ra không ít tin tức tướng h ô n tháp lý tư k h u n g hình trước lôi cựu đi theo phía sau cựu ca h à m bảo cùng cồn cồn những người khác lôi cựu cũng không có gọi qua tới xuất ra lý tư khiêu chiến thẻ ấn nhập lỗ khảm lý tư hình vẽ xuất hiện thông đạo vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ lúc này đã có thể xem xét tiến vào điều kiện nếu như tại vòng xoáy thông đạo biến mất t r ư ớ c không có tiến b ả o chương này khiêu chiến thẻ coi như lãng phí ừ chỉ cho phép người chơi một người tiến vào a ai ai chỉ làm cho chính hắn đi vào tuy nói hắn trên người bây giờ còn mang theo một cái người chơi đệ nhất cao thủ danh phận nhưng thật muốn dựa theo chiến lược đến luận thực sự không thế nào cao kinh hãi qua đi lôi cựu suy đoán lần này khiêu chiến bí cảnh rất có thể cũng không cần chiến đấu đại khái đi nếu như hắn đoán sai đoán sai cũng không có cách nào hệ thống chỉ làm cho một mình hắn đi vào hắn lại không phản kháng được lại nói lôi cựu trước đó một mực không có tra xét lối đi này vòng xoáy đến cùng biết duy trì bao lâu thời gian không dài hắn chỉ có thể mau chóng tiến vào nếu như thời gian rất dư dả hắn dự định lại trở về chuẩn bị một chút sử thi áo giáp một mực mặc lên người nhưng khôi phục loại trạng thái loại ma dược có thể mang nhiều một chút mặc dù khả năng không lớn nhưng vạn nhất bên trong là thám hiểm thông quan loại bí cảnh đâu cân nhắc đến hiệu suất vấn đề lôi cựu để cựu ca đi phòng thí nghiệm luyện kim lấy ma dược hắn thì nghiên cứu lên vòng xoáy này thông đạo có thể tiếp tục bao lâu nhìn chằm chằm đen nhánh vòng xoáy nhìn hồi lâu hệ thống cũng không đưa ra cái gì ngoài định mức tin tức đến dùng tới vạn hóa kỹ năng cho ra cũng đều là vòng xoáy cơ bản tin tức bí cảnh truyền tống thông đạo thông hướng ai ai khiêu chiến bí cảnh lo nghiên cứu nửa ngày cũng không có gì đầu mối lôi cựu nhỏ g i ọ n g tầm h thì hai mươi b ố giờ lôi cựu q u a y người phát hiện mở miệng chính là lý tư hình vẽ ngươi lai、like, những n à y hình vẽ thỉnh thoảng chỉ có thể bồi người chơi nói nhảm hát h í khúc còn có thể cung cấp tin tức hữu dụng à hướng về lý tư chắc tay lôi cựu mở miệng hỏi tham bí cảnh khiêu chiến nội dung kết quả lý tư hình vẽ cười không nói nhìn đối phương chuyên nghiệp mà không mất đi lễ phép tiểu dung lôi cựu minh bạch hoặc là hắn cũng không biết hoặc là chính là không thể trả lời hai mươi b ố giờ ngược lại là đầy đủ hắn trở về ngủ cái hồi lung g á c sáng nay dậy sớm một chút bây giờ còn có điểm vừa ngủ Đáng thật i ế c cựu ca i ệ vất phi thường cao, lôi ngay cao, cựu vả lớp một cựu ca mang i mươi t đến bình lôi cựu thực sự tìm không thấy không tính ảnh hưởng hành động nơi đi mang theo dược phẩm cuối cùng hắn trực tiếp đem một chút trạng thái loại tăng thêm ma dựa cống hết sau đó một giây cũng không lãng phí chui vào vòng xoáy thông đạo mắt tối sầm lại sáng lên tình huống chung quanh đập vào mi mắt ánh mắt l ó i ra lôi cựu bốn phía dò xét lúc này hắn chính bản thân chỗ một cái tiểu viện bên trong phía trước không xa một cánh cửa mở rộng trong thính đường một thân ăn mặc k i ể u văn sĩ lý tư đang ngồi phảng phất tại chờ đợi hắn tiến lên đây là cái gì khảo nghiệm lôi cựu trong lúc nhất thời không nghĩ ra bất quá nhập ra tùy tục trước đi qua nhìn xem tình huống rồi quyết định ứng đối ra sao vào tới phòng lý tư mời lôi cựu nhập tọa trên bàn nước trà hơi khói l ử lờ lý tư là tần triệu thừa tướng tần triệu tần triệu thời điểm uống trả sao cho dù uống giống như cũng không phải loại này pha loại này xào chế qua trà xanh a lôi c ử u nhớ kỹ tại cổ đại một đoạn thời gian rất dài bên trong trung quốc trà văn hóa thế nhưng là g i à u mỡ vô cùng nhìn trước mắt trong chén trà hiện ra tông màu xanh lá lá trà cùng dựng đứng lá trà ngạnh lôi c ử u trong đầu c h u y ể n ý niệm kỳ quái người tới là khách mời ngồi khách khí một tiếng lôi c ử u ngồi xuống tại lý tư ra hiệu dưới nâng trung trà lên uống một ngụm trong lòng suy nghĩ cái này khảo nghiệm đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không biết hệ thống đối lôi cựu đến là thế nào thiết định hàn viên hai câu lý tư liền bắt đầu cùng lôi cựu thảo luận một chút tương đối cụ thể vấn đề có pháp luật phương diện, chế phương diện vấn đề. lôi u ậ t phương cửu ngược diện lại là không có cầm hiện đại t r i thức đi lắc lư đối phương dù sao rất nhiều thứ tại ngay lúc đó sức sản xuất cùng mọi người hình thái ý thức giới căn bản là không có cách áp dụng phổ biến tập hợp lúc ấy tình huống lôi cửu nói ra một phen từ hiện đại đến xem tương đối bảo thủ quan điểm k h ô n g qua tương đối ngay lúc đó xã hội đã phi thường cấp tiến đối với lôi cựu quan điểm lý tư đương nhiên sẽ không toàn bộ tiếp nhận dị nghị rất nhiều song phương bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình chỉ chớp mắt chính là hơn hai giờ lôi cựu bật b ự c hắn vẫn là nhìn không hiểu khó nói thuyết phục lý tư chính là khảo nghiệm có thể chính kiến loại vật này bằng vào há miệng là rất khó làm cho đối phương lui lại đinh đột nhiên lôi cựu bên thai truyền đến một tiếng v a n g nhỏ hệ thống nhắc nhở thanh âm này hắn nghe được nhiều tuyệt đối sẽ không nghe lầm hả lôi cựu phát hiện tại tự mình tầm nhìn bên trong lý tư bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhóm ngắn gọn lơ lửng tiểu chữ tướng tính bảy mươi tám tướng tính đây là vật gì là từ mới trong lúc nói chuyện với nhau được đi ra trị số sao điều này đại biểu cái gì tướng tính trị số là cao tốt vẫn là thấp tốt hơn tiểu hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì mời tiên sinh rời núi giúp ta chế tạo tranh bá biển cả chi cơ nghiệp đối mặt lý tư lôi cựu cũng sẽ không nói là thiên hạ thái bình vì bình minh bách tính cái gì tiểu hữu thế lực có cái gì đinh dùng ba đầu lý do thuyết phục lý tư mỗi trật tự t ử biết cung cấp nhất định thêm điểm điểm số cùng đối phương cùng người chơi tướng tính trị số tiến hành thêm quyền ba đầu đạt được tổng cộng vượt qua tám mươi điểm thì bí cảnh khiêu chiến thông quan ba đầu lý do có thể không giả không thật nhưng lý tư sẽ biết về phần lý tư lại bởi vậy cho rằng người chơi thủ đoạn cao minh vẫn là phẫn nộ tại người chơi lừa gạt kết quả không biết lôi cựu tầm nhìn bên trong lý tư phía dưới lại xuất hiện một cái trống không thanh tiến độ dễ nhận thấy cái này đại biểu cho đạt được lôi cựu mỗi nói một cái lý do liền sẽ cho thấy một đoạn ba đầu lý do ân người là ép cấp người thuộc tính rất điệu trong tay của ta chỉ có n g ư n h ư thế một cái quan văn khiêu chiến thẻ không biết cái này ba đầu có thể cho nhiều ít điểm cái này ba đầu hẳn là không thành a q u y một chương hai trăm chín mươi bảy văn thần tướng hồn chương hai trăm chín mươi tám văn thần tướng hồn ba đầu lý do tự nhiên muốn đem hoàng hoàng đạo ưu thế bày ra tới chim không biết chọn cây mà đậu nếu như hoàng hoàng đạo là cái không đỡ nổi a đấu lý tư cũng không phải bị tiên đế bị thác ra c á t lượng làm sao có thể chim hắn nhìn bảy mươi tám cái này không tính cực đoan tướng tính trị số lôi cựu mị lực dễ nhận thấy cũng không có đạt tới để lý tư từ bỏ ý nghĩ của mình túi đầu liền bái tình trạng đối với có chí văn thần tới nói tìm một cái thế lực cường đại hiệu chúng tuyệt đối không có tâm bệnh cho nên ta hoàng hoàng đ ả o hiện tại là người chơi tổng hợp xếp hạng thứ nhất hoàng đ ả o thổ địa diện tích thứ nhất thực lực tổng hợp thứ nhất thực lực quân sự ta cho rằng đồng dạng cũng là thứ nhất chúng ta có đầy đủ lực lượng chính thủ hộ phát triển thành quả đồng thời chúng ta có lực lượng cường đại đối ngoại cướp đoạt không có người có thể ngăn cản bước chân của ta hừ hừ c ư ờ n g đại lực lượng quân sự phân phối cường thịnh tổng hợp lực lượng lại thêm hắn cái này thần có ước mơ đào chủ đối có chí tại một phen sự nghiệp văn thần tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt hiệu chung đối tượng t ớ i đi hắn đã thấy điểm tích lũy phóng đại quả nhiên khi hắn âm thanh rơi xuống lý tư bên cạnh thanh tiến độ bị màu xanh lá lấp kín lớn nhất khối a a a ba mươi tám điểm không tệ bắt đầu điểm số xem ra lý tư nói với lôi cựu điểm này rất hài lòng nếu như là cái thực lực nhỏ yếu người chơi đ ả o chủ cho dù mài hỏng một mép ngạnh thực lực không được cũng rất khó cầm xuống đối phương đi cũng thế những n à y danh thần từng cái đều là nhân tinh trừ phi cá biệt tín nhiệm mục tiêu tương đối kiên định ai không muốn tìm một cái lớn một chút sân khấu nếu là tuyển một cái yếu thế hòn đảo hiệu trung không có qua mấy ngày hòn đảo kia liền bị diệt hắn tìm ai khóc đi cái gì đó nguyên lai đảo đi đảo lại vẫn là phải l i ề u thực lực a lôi k i ự u trong lòng ổn không ít dù sao nhà mình trước mắt cơ bản b ả n kia là tương đương xuất sắc hoàng hoàng đảo có dẫn trước hàng hải kỹ thuật nhiều cái cường lực không c h u n g đơn vị so sánh cái khác hoàng đảo chúng ta có hiệu suất cao nhất điều tra thủ đoạn tương lai hoàng hoàng đảo biết một mực bảo trì thổ địa diện tích nhân khẩu số lượng phương diện ưu thế mặt khác ta dưới t r ư ớ n g có rất nhiều tinh binh c ư ờ n g tướng siêu cấp chiến lược chỗ tốt phía trước lúc tuyệt đối có năm chắc cầm xuống nhiều nhất có địa bàn có nhân khẩu có đầy đủ ngoại bộ ích lợi có những này làm cơ sở chúng ta nhất định là phát triển tốc độ nhanh nhất thực lực tổng hợp mạnh nhất lôi cựu vốn định họa một chương tương lai bành nướng kết quả lý tư đối với phương diện này hứng thú tựa hồ không hứng lắm hẳn là đầu này nói cùng bên trên một đầu lặp lại lần này chỉ tăng mười bảy điểm lúc đầu dừng lại lúc cuối cùng điểm số chỉ có năm mươi lăm lôi cựu trong lòng căng thẳng một đầu cuối cùng ít nhất phải thu hoạch được hai mươi lăm điểm mới thành xem ra mặc dù có tốt cơ sở cũng phải đúng bệnh h ố t thuốc lý tư sẽ đối với phương diện k i a càng quan tâm đâu chấm tư một trận lôi cựu hai mắt sáng lên có hoàng hoàng đảo dưới mắt hành chính cơ cấu còn chưa hoàn thiện rất nhiều cơ sở quy hoạch cũng còn tại trong kế hoạch nếu như tiên sinh chịu rời núi tiên sinh tướng hồn sẽ cùng nắm toàn bộ hoàng hoàng đ ả o chính vụ thủ tịch hành chính quan dung hợp hòn đảo trung ương hành chính cơ cấu nơi hành chính quy hoạch từ trên xuống dưới đều để cho hắn đến phụ trách mặc dù tên khác biệt nhưng ta có thể nói hắn chính là hoàng hoàng đ ả o thừa tướng b á một chút lôi c ử u câu nói này vừa nói xong màu xanh lá thanh tiến độ trực tiếp đi tới lớn nhất tối bốn mươi điểm tổng điểm chín mươi lăm lôi c ử u nháy mắt mấy cái tuy nói cảm thấy mình là tại hợp ý nhưng hiệu quả tốt như vậy vẫn là ngoài dự liệu của hắn đây rõ ràng là tại muốn quyền mạ hy vọng kế tiếp các quan văn không muốn như vậy nếu không liền không tốt lắm làm lý tư lúc đầu lôi cựu liền định đem nó tướng hồn giao cho tề văn xuyên cho nên hắn phía trên hứa hẹn cũng không phải tại nói bậy mà lại lúc đầu đối với bộ phận hành chính người đứng đầu lôi cựu hy vọng cho tề văn xuyên lấy được tướng hồn là pháp ra mà không phải nho ra ra bí cảnh lôi cựu đem lý tư tướng hồn cầm xuống tiếp lấy chép miệng a chép miệng a miệng ân chả không tệ cũng không biết lý tư từ chỗ nào làm cho hệ thống thông cáo hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ cựu tiêu khiêu chiến s cấp lịch sử danh thần lý tư thành công thu hoạch được lý tư tướng hồn hệ thống thông cáo sau đó diễn đàn bên trên tự nhiên lại là một trận trú lên tuy nói lý tư phan hâm mộ rõ ràng không thể cùng lưu bố lý nguyên bá cùng hàn tín đánh đồng nhưng làm trong lịch sử cái thứ nhất phong kiến vương triệu thừa tướng mà lại là công tích lớn vô cùng thừa tướng lý tư thuộc tính tất nhiên rất mạnh tại ép cấp văn thần bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu có lẽ có người chơi thích nhất văn thần mục tiêu không phải lý tư nhưng không hy vọng lôi cựu đạt được lý tư tướng hồn người chơi khẳng định là có một cái tính một cái đương nhiên người chơi khác tại diễn đàn bên trên mọi nhử lôi cựu bây giờ nhìn không đến chỉ có thể chờ đợi tối về lại cao hưng xem hiện tại hắn muốn đi tìm tề văn xuyên một là đem lý tư tướng hồn cho hắn dung hợp hai là tựa như lúc trước hắn cùng lý tư nói như vậy hoàng hoàng đảo hành chính cơ cấu không đủ hoàn thiện các bộ môn chức năng cũng không có minh sắc phân chia hiện tại hoàng hoàng đảo đã có ba tòa thành trì thôn trấn số lượng mấy trăm mặc dù có các cấp hành chính đơn vị nhưng các cấp hành chính thể hệ phân thuộc cùng chức quyền phạm vi đến bây giờ cũng không có hoàn toàn minh s á c những này cũng là thời điểm thảo luận một chút Thính danh, Thề văn Xuyên lý Tư. Trung tộc, nhân loại. Giới tính,、nam. Tuổi tác,、26. Trung thành, Tr danh, Nhân Văn Xuyên Nam. Lý loại. Giới năm mươi sáu năm mươi sáu trí lực một trăm linh năm một trăm linh năm chính trị một trăm m t ư ơ i tám một trăm m ư ơ i tám thiên phú hiệu suất cao chấp chính l và ba cày định thiên hạ l và ba lý tư hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu phổ biến quận huyện chế cày định thiên hạ thật to tăng cường trung ương tập quyền đề cao các cấp địa phương hành chính hiệu suất hòn đảo chính sách pháp luật phổ biến hiệu suất ba t năm mươi nơi hành chính hiệu suất ba t hai mươi đại nhất thống l và ba thống nhất pháp luật văn tự đo lường ngưng toàn bộ quốc gia làm một thể vì hòn đảo chủ yếu quan vilúc đề cao hòn đảo các chủng tộc lực hương tâm lực hương tụ phổ biến thống nhất hóa trở ngại ba mươi dân tâm ba hai pháp gia tư tưởng lv ba nghiêm hình chính điện theo luật trị nước vì hòn đảo chủ yếu quan vilúc pháp luật tư tưởng truyền bá tốc độ ba một trăm h à n h chính đội ngũ liêm khiết lĩnh ba t ba mươi pháp luật chính xác chấp hành lĩnh ba t năm mươi năng khiếu chính l ư ợ c đại tông sư chín mươi ba cấp chín mươi ba đối quốc gia phương diện chính l ư ợ c có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết quốc gia kế hoạch thiết lập phổ biến hiệu suất chín mươi ba đủ loại trở ngại chín ba chính vụ đại tông sư tám mươi ba cấp tám mươi ba chính vụ hoàn thành chấp hành hiệu suất chín mươi một kế toán đại sư 41 cấp 41, bị giới hạn thời đại lý tư tại kế toán phương diện cũng không tính đặc biệt bất xuất nhưng hắn sắc thực đối với phương diện này đặc biệt m ấ n cảm thu nhập chi tiêu phương diện kiểm kê hiệu suất 41. kỹ năng quân sư kỹ lựa ma tính thần hỏa ma tính cậy tinh định bàn lý tư chuyên môn quân sư kỹ phóng thích trong n g á y mắt đem địch nhân chữa c ắ t địch nhân cần xuyên qua các loại trở ngại mới có thể tụ hợp hiệu quả cũng sẽ không đối phe mình hình thành trở ngại minh tưởng cảnh giới tĩnh định cạn minh sâu minh nhập định sâu định tĩnh định tâm minh thần minh trang bị không toa kỵ không hành chính hiệu suất ân lôi cựu đến bây giờ đều không có cả minh bạch thứ này cụ thể một chút là chứng thực đến đâu một phương diện bất quá hiệu suất khẳng định là càng cao càng tốt điểm ấy luôn luôn không sai về phần cái kia đại nhất thống chủ yếu là nhằm vào vùng núi người lùn d ư ơ n g d ậ m người lùn cùng tinh linh bộ là ca dù sao mặc kệ là tóc đỏ loại tóc bạc loại tóc đen loại vẫn là tiền sử tóc vàng tộc văn tự đều là thống nhất đo lường cũng thế khác biệt duy nhất tín ngưỡng lý tư còn không có liên quan đến về phần dân tâm phương diện hoàng hoàng đảo hiện tại dân tâm đã vượt qua chín mươi lại thêm lý tư sáu điểm cách một trăm đã không xa bất quá tại hòn đảo giới diện lôi cựu đã thấy một chút biết giảm xuống dân tâm nhân tố manh mối bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một thứ l ạ i khái dù sao hòn đảo tin tức giới diện biểu hiện chỉ là một cái toàn diện tổng hợp sau chỉ số pháp gia tư tưởng là cái tốt tư tưởng qua một hồi chờ hoàng hoàng đảo hành chính cơ cấu toàn diện hoàn thiện về sau pháp luật hệ thống cũng muốn hoàn thiện về phần chiến đấu phương diện nói tóm lại lý tư chính là một cái có thể tác dụng tại toàn bộ đảo to lớn mở uff có thể để hoàng hoàng đảo vận hành càng cao hơn hiệu hợp lý đây chính là văn thần tướng hồn phát huy tác dụng phương thức đi Quy một chương 298, chương 299, đ ả o chính học từ sáng sớm đến tối họp mất ăn mất ngủ họp mấy ngày gần đây nhất lôi cựu một mực tại họp mấy người quy mô mấy chục người quy mô hơn trăm người quy mô vì xuất ra một bộ thích hợp nhất hoàng hoàng đ ả o hành chính cơ cấu cuối cùng nội các nghị viện 16 s ở chế độ r a lò nội các nắm toàn bộ hoàng hoàng đ ả o hành chính sự vụ thiết thủ tướng một các lao năm tên nội các trực tiếp hướng lôi cựu người đ ả o chủ này phụ trách thủ tướng cùng các l a o nhân tuyển năm năm một giới từ 16 s ở đề danh nhân tuyển nghị viện tiến hành tuyển cử đạo chủ cuối cùng đánh nhịp nghị viện Phụ t r á c h g i á m s á t nội các cùng các 16 sở vận vạch hành, có t ộ i quyền, quyền không t à i quyết, c u ố i c ù n sáu n tài quyết đạo cái h thời, Nghị viện phụ Đồng viện t 16 16 ti chức bộ môn gọi chúng chia làm nông nghiệp sở công nghiệp sở thương nghiệp sở kiến thiết sở giao thông sở thủy lợi sở ti tài chính dân chính sở pháp vụ sở giáo dục sở nghiên cứu khoa học sở văn hóa sở công an sở giám sát sở ngoại vụ sở vệ sinh sở trong ấ t t cả cục sở ư đó châu cùng cấp tỉnh đơn vị bởi vì hoàng hoàng đạo trước mắt diện tích còn chưa đủ lớn tạm thời không có tác dụng những hoàng hoàng đạo đẳng cấp lên cấp sáu thiết chí cấp tỉnh hành chính đơn vị mới có thể đưa vào danh sách quan trọng hoàng hoàng đạo đẳng cấp vượt qua cấp tám mới có thể cân nhắc thiết châu vấn đề đây đều là cân nhắc đến về sau sớm thiết kế chờ đến cần thời điểm liên quan đến vấn đề các mặt sẽ còn lấy ra một lần nữa thảo luận tại thành cấp cùng khu hành chính c ắ t thiết lập thành thị nghị viện thành phố nghị viên từ d ư ớ i h ạ t tất cả dân tộc tất cả ngành nghề tuyển cử đại biểu sinh ra từ mỗi cái chợ đề cử cố định danh ngạch nghị viên tiến vào toàn bộ đảo nghị viện bởi vì dưới mắt hoàng hoàng đảo chỉ có ba t ò a thành thị cho nên mỗi cái thành thị danh ngạch khá nhiều về sau theo hoàng hoàng đảo quy mô không ngừng mở rộng cho dù cả nước nghị viện nghị viên tổng số một mực gia tăng cái này danh ngạch tất nhiên càng ngày càng ít nhưng vĩnh viễn sẽ không thứ nhất một cái quân đồng đều cơ xây cấp sử hậu ạ hạt đ viện tại p hệ ư ơ n g i thống nơi đó thành lập chính thức quân đoàn cộng thêm ma phát đoàn điều lệnh chỉ có lôi cửu người đảo chủ này tự mình ký tên mới có thể có hiệu lực nội các nghị viện cùng quan lại quan hệ chức trách phân chia hoàn tất tiếp x u ố n g chính là người phụ trách chủ yếu xác định cùng bổ nhiệm đầu tiên muốn tiến hành là nghị viên tuyển cử nghị viên đối trên đảo dân chúng tới nói như thế cái mới mẹ đồ chơi không qua phần lớn người đối tham tuyển không có gì hứng thú đặc biệt là một chút chữ lớn không biết tóc đỏ loại tới nói càng là như vậy để bọn hắn tuyển thủ tướng chế định pháp luật bọn hắn tự giác vậy căn bản chính là đang nói đùa vẫn là không nên dính vào bất quá đối với tuyển người khác đi rất nhiều người hay là rất tích cực đầu tiên là thành thị nghị viện sau đó là hoàng hoàng đạo nghị viện cuối cùng một tháng kế tiếp cuối cùng thúc đẩy tiếp cận năm trăm người tham gia hoàng hoàng đạo lần thứ nhất nghị viện toàn thể nghị viên hội nghị với thiên hàng lịch ba năm ngày mùng ngày chín tháng chín tại hoàng tiêu thành nghị viện cao ốc cử hành các nghị viên ngược lại là hoàn toàn chính xác xuất từ các ngành các nghề nhưng tóc bạc loại chiếm đoạt tỷ lệ có chút quá cao vượt qua tổng số chín mươi phần trăm đối với cái này lôi cựu cũng không thể nói cái gì chỉ có thể chờ đợi nội các thành lập sau đốc xúc tăng lớn giáo dục phương diện phổ biến cường độ chỉ có tóc đỏ loại đều biết chữ mới có thể từ trên căn bản làm ra cả biến đương nhiên nghị viện bên trong tóc bạc loại tỷ lệ ưu thế là sẽ không bị nghị chuyển nhiều lắm thì tỷ lệ không như thế mất cân bằng mà thôi đây là tóc bạc loại thiên nhiên ưu thế không chỉ ở nghị viện bên trong như thế tại 16 s ở nội các bên trong cũng là đồng dạng tựa như tại trong quân đội tóc đỏ loại chiếm cơ hồ toàn bộ nếu như không có ma pháp đoàn tồn tại tóc bạc loại trên cơ bản tại trong quân đội tuyệt tích vì thể hiện đối chủng tộc khác coi trọng vùng núi người lùn d ư ơ n g d ậ m người lùn cùng tinh linh tộc cũng có nghị viên nhân tuyển tham gia lần này hội nghị giống huyết tộc thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân bởi vì cả tộc gia nhập quân đội hệ thống cho nên bọ nghị viện hội nghị trước hết nhất biểu quyết chính là từ đề danh bên trong tuyển g i a nội các thành viên bởi vì đối nghị viện đối tuyển cử cái này mới phát sự v ậ t không thế nào hiểu rõ hơn nữa đối với lôi cựu người đảo chủ này tuyệt đối ủng hộ ủng hộ và tín nhiệm cho nên lần này tuyển cử ngược lại là rất giống là qua loa một tia thanh â m phản đối đều không có h ố n g chi các lao nhân tuyển nhân số cũng không phải ít có thể thủ tướng đề danh bản thân cũng chỉ có tề văn xuyên một cái còn tuyển cái gì tuyển a nội các thành lập tề văn xuyên tổng lĩnh thủ tướng chức vị bắt đầu bổ nhiệm mười sáu sở cục trường còn lại cụ thể sự vụ lôi cựu liền không chú ý nghị viện bên kia bắt đầu tổ chức hội lập pháp nghị khởi thảo định ra biểu quyết hiến pháp hình pháp luật dân sự tam đại pháp luật hệ thống hội lập pháp nghị tiếp tục thời gian có thể sẽ tương đối dài chờ hiến pháp hình pháp luật dân sự chính thức xác định cụ thể chấp hành đem giao cho pháp vụ sở đến phụ trách lôi cựu chỉ dự tính lần thứ nhất hội nghị sau đó liền không lại tham dự mỗi ngày nghe ông ông tranh luận đầu hắn đau có cái này thời gian d ố i hắn còn không bằng chạy tới ma thu sơn cốc ở lại ở nơi đó luyện một chút rèn thể quyền luyện một chút thiên kiếm mặc dù kỹ năng kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất không đổi kịp thông thiên tháp nhưng lôi cựu cần thú thần trụ phóng xạ nếu như không phải có thời gian là ở chỗ này mang một hồi hắn lúc nào mới có thể ngưng tụ ma hạch không có ma hạch một chút vốn có thể thông qua vạn hóa kỹ năng thu vào tay cường hóa thân thể cùng kỹ năng hắn cũng chỉ có thể cạn nhìn xem lôi cựu trong lòng có chút hối hận sớm biết lúc trước liền đem ma thu sơn cốc ném tới đảo chủ văn phòng phía sau trực tiếp đem chỗ ở của mình bao trùm đi b ả o hắn cũng không cần đến còn phải cố ý chuyển tới tuy nói từ hoàn cảnh phương diện tới nói ma thu sơn cốc cũng không kém nhưng hòng t h ư ờ n g diễn đàn loại hình công năng đều cần tại đảo chủ văn phòng mới có thể thực hiện hắn còn phải kinh thường tính chạy về đi cho dù không hao phí bao nhiều thời gian hắn vẫn cảm thấy không đủ thuận tiện bất quá vì ma hạch vì chiến lược tăng lên vì có thể một mực có thể sử dụng thuộc tính vô nao áp chế người chơi khác lôi cựu nhịn đón lấy lại đến ngày mùa thu hoạch cùng vụ thu thời gian lôi cựu không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật là nhanh n a kế hoạch xuống tới nếu như không phải xử lý ba cái người chơi phụ thuộc một cái năm nay hoàng hoàng đ ả o thu hoạch tựa hồ chỉ còn lại địa bàn cùng nhân khẩu tiếp tục như vậy không được ca sang năm đến càng tích cực chủ động chút mới thành tháng mười qua đi thời tiết cấp tốc chuyển lạnh trận tuyết rơi đầu tiên qua đi tiến vào mèo đông trạng thái lôi cựu cảm giác chỉ chớp mắt liền đi tới cuối năm năm mới lại muốn tới phút cuối cùng q một chương hai trăm chín mươi chín lại là năm mới hoạt động mở ra lúc chương ba trăm l ạ i là năm mới hoạt động mở ra lúc năm mới đến năm ngoái năm mới hoạt động nếm đến ngon ngọt lôi cựu chú ý nhất tự nhiên là hệ thống tổ chức năm mới đảo chủ hoạt động dù sao phía sau mấy vị kia đều không phải là đối thủ của hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất khẳng định là hắn hắn không có lý do không chờ mong đặc biệt là tại phần thưởng giá trị cao như thế tình hồ dưới thì càng là như thế cho nên sáng sớm bắt đầu lôi cựu vẫn tràn đầy phân khởi thẳng đến buổi sáng hệ thống thông cáo Chuyên cho hoạt năm trong động cùng bố mới lúc bắt đầu lôi cựu tế tế hướng i m n g i chơi c vào đề cao luyện thể giả mười phần trăm tốc độ tu luyện ba phần trăm sức chiến đấu đấu thần không qua ngẫm lại có ma hạch cùng phù văn cấu trang cái này ba phần trăm thực tế sức chiến đấu tăng lên thực sự không rõ ràng khí lửa đất nước những nguyên tố thần linh cũng là như thế nguyên tố loại kỹ năng cùng năng lực chủ yếu nắm giữ người là pháp sư cùng m a thú mặt khác chính là một chút tu luyện thuộc tính đấu khí luyện khí người hoàng hoàng đạo pháp sư đoàn nhận thú thần trụ ảnh hưởng ngưng tụ ma hạch hoàng hoàng đạo chiến sĩ bọn hắn là nguyên tố thần linh chủ yếu tăng thêm đối tượng đáng tiếc nguyên tố thần linh tăng thêm mặc dù cũng không tính thấp nhưng nếu như phân bốn hệ cần chiếm cư bốn cái thần vị mới có thể hoàn thành toàn bộ phương vị bao trùm vậy thì có chút được không bù mất nếu như còn có thể bao trùm đến phủ văn cấu trang bên trên lôi cựu có lẽ sẽ còn suy tính một chút chỉ bất quá phủ văn cấu trang thuộc về trang bị không tại tăng thêm liệt kê cuối cùng lôi cựu đem ánh mắt từ những n à y chỉ đối sức chiến đấu có ảnh hưởng tăng thêm nhưng lại không thế nào cao thần linh trên thân rời không chú ý sức chiến đấu vậy phải xem đối quốc kê dân sinh ảnh hưởng lớn nhất phương diện trong đó thiên không chi thần đối khí hậu tính thiên thai bảo hộ tính tối cao so đơn độc sa mạc chi thần còn có p h o n g bạo mưa tuyết loại tiểu thần mạnh hơn nhiều tuy nói tiến vào trò chơi ba năm hoàng hoàng đạo một mực không có gặp được cái gì thiên h a i nhưng làm sao tính được số trời loại chuyện này a y còn nói đến chuẩn đâu không chừng ngày nào hệ thống động kinh tới một lần toàn cầu tính thiên thai n ă m g i à khảo nghiệm người chơi mười năm trước đều tại cấp tốc sông nhân khẩu giai đoạn nhà ai lương thực không phải tính vào tới một mùa giảm sản lượng có lẽ còn có thể đỉnh đi qua nếu là tiếp tục cái một hai năm liền đợi đến ngàn g i ả m không gà gáy đi mà lôi cựu cũng không làm sao sợ chỉ là lại lần nữa trở lại cái kia mỗi ngày chỉ có thể ăn cá thời gian không biết đảo dân nhóm còn có thể hay không chịu được lệnh bên ngoài một cái lôi cựu hướng b ả o là ôn thần đừng nhìn người ta thần minh đều khiến người tránh không kịm có thể cung cấp phụng hiệu quả kia là tiêu t r u y n tích cùng phía trước nói lúc trước một mực không có bộ c phát bệnh truyền nhiễm không có nghĩa là về sau sẽ không bộc phát đặc biệt là đối thân thể yếu nhược tóc bạc loại t i nói càng là như vậy dù sao hiện giai đoạn t i nói hoàng hoàng đảo cũng không có thực lực cho mỗi cái con mới sinh đều trích n g ừ a vaccine cái gì xét thấy hiện giai đoạn trên đảo động vật tài nguyên cũng không phồn thịnh ngôi dưỡng nghiệp phát triển cũng rất bình thường vệ sinh công việc làm cũng coi như đúng chỗ lôi c ử u cuối cùng lựa chọn thiên không c h i thần cho nên lần này tưởng niệm ngoại trừ hải dương tri thần đại đ i ệ u tri thần cùng quang minh thần bên ngoài thụ tế tự còn có thiên không tri thần lôi cựu thu được hệ thống thông cáo lúc tưởng niệm ho phân tâm nhị dụng làm lôi cựu cẩn thận xem xét rõ ràng lần này đ ả o chủ người chơi năm mới hoạt động quy tắc sau đó kém chút không có kêu ra tiếng quy tắc sửa lại người chơi có thể mang theo tham dự hoạt động đơn vị từ mười tên biến thành một trăm tên chiến đấu cũng không phải mười tên người chơi một tiểu tổ tại tiểu tổ bên trong tiến hành chiến đấu đấu trường chỉ có một cái một mảnh hệ thống chuẩn bị rộng lớn thổ điện hệ thống sẽ đem tất cả báo danh người chơi ngẫu nhiên ném tới mảnh đất này phía trên nơi này có rất nhiều bản thổ sinh vật người chơi giết chết có thể thu hoạch được điểm tích lũy có chút sinh vật bản thân liền là một chút bảo vật thủ hộ giả nếu như vật người chơi ở giữa chém giết đồng dạng có thể thu hoạch được điểm tích lũy tại đảo chủ người chơi dưới trướng tử quang trước đó đảo chủ người chơi lượng máu là tỏa định cũng chính là giết không chết đoàn diệt một đảo chủ người chơi ngoại trừ chém giết lấy được điểm tích lũy bên ngoài còn có thể thu hoạch được tên này đảo chủ người chơi ba mươi nắm giữ điểm tích lũy đảo chủ người chơi bị giết chỉ có thể giữ lại điểm tích lũy năm mươi còn thừa hai mươi tự nhiên xói m ọ n nếu như cảm thấy bất lực t á i chiến đảo chủ người chơi có thể lựa chọn rời khỏi nhưng rời khỏi lúc nhất định phải bảo trì thoát chiến trạng thái năm phút trở lên cùng mạo hiểm giả người chơi đương o c nhiên c h những cái tiêu trở ra căn bản t không chết mấy cái bản thổ sinh vật yếu n h ư ợ c người chơi hoặc là tương đối không may vừa tiến vào liền đụng phải cường lực đảo chủ bị xử lý khẳng định thu hoạch giải rác nhằm vào những ngày điểm tích lũy thấp hơn một người chơi hệ thống chuẩn bị không ngừng cố gắng thưởng ân tục xưng an ủi thưởng hoạt động chuyên môn không gian thời không, không giống với thế giới trò chơi tốc độ thời gian trôi qua vì hai trăm bốn mươi mốt chuyên môn không gian bên trong Hoạt đ ân tự tự bắt đầu tế bãi lôi cửu hồi tâm tại bốn tòa trước tượng thần từng cái tế bãi lại chuyển đi tân hỏa tế đàn đồ đằng tế đàn tế bãi một vòng xuống tới sau đó lôi cửu mới tiếp tục cân nhắc lần này tham chiến nhân tuyển cựu ca hàm bảo cổn cổn dắc ly cơ thánh thắn la tranh tần bình vương bất cầu lữ bố cửu nao lý nguyên bá nguyên trở đạo cam l i n h tạp h u lam mập mạc gợi dô định nhận mẹ định mẫn nghị có tin cùng hạn dở hiệu ngoại trừ cái này mười lăm n h â n chi bên ngoài lôi c ử u để n g ị có tiền tuyển mười tên đang phi hành kỳ thuật thượng tạo nghệ cao nhất pháp sư còn lại là hàn công cử hàn tín cùng tại thiên tuyển binh đoàn tinh nhuệ bên trong chọn lựa ra bảy mươi b ố tên chiến sĩ trọng trang bốn mươi bốn g ư ờ i cùng tiến thủ ba mươi người t ư ơ n g niệm vừa kết thúc lôi cựu cũng là người ta đi thông chi bọn hắn chuẩn bị chờ hắn đi vào quân cơ sử hậu viện hoạt động lao ra ra chỗ tất cả mọi người chuẩn bị hoạt tất lôi cựu trước đem hàng bảo những ngày không có sở thuộc quân đoàn thêm tiến thiên tuyển quân đoàn bên trong nếu như chỉ dựa vào kia bảy mươi bốn tề lính hàng công cử đoán chừng đều thả không ra một cái ra dáng quân đoàn ký tới mặt khác đối với cựu ca bọn hắn tới nói hàng công cử thống xoáy tăng thêm quân đoàn tăng thêm loại này dựa theo tỷ lệ phần trăm đến để thăng thực lực tăng thêm hiệu quả thực tế tăng lên kia là phi thường khoa trương lôi cựu trước đó không cần biện pháp này một là không có cẩn thận tình như thế đối đ ạ i đối thủ hai là trước đó cấp một quân đoàn tăng thêm rất hấp hàng công cử không có dung hợp hàn tín tướng hồn trước đó hoàng hoàng đảo bên trên cũng không có ra dáng cao tăng thêm thống xoái Ba đầu, đối kiểu lôi lười, vì không tương vì cho nên nếu không phải hoạt động lần này cải biến quy tắc ban thưởng có thể nói căn bản không có quy định hạn mức cao nhất lôi cựu cũng sẽ không như thế làm đương nhiên La q a n h c ù n g v ư ơ n g ba trăm linh đại danh treo cao chương ba trăm linh một đại danh treo cao truyền tống h o n tất lôi cựu phát hiện tự mình thân ở một cái tự đại trong phòng một trăm linh tên giới trướng xuất hiện ở phía sau hắn trước người lúc một mặt to lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bên ngoài vô số cái cùng loại tự mình sở đại gian phòng nơi này có vẻ như là một cái c ự đại hình khuyên kiến trúc bên trong có vô số cái giống lôi cựu sở đãi đồng dạng gian phòng từng gian từng tầng từng tầng lít nha lít nhít lần này chờ đợi khu cùng lần trước khác biệt ta dễ nhận thấy hệ thống không chuẩn bị để các người chơi lại tiến hành hữu hảo hoạt động trước giao lưu còn có nửa giờ hoạt động mới bắt đầu lôi cựu đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn xem hình khuyên kiến trúc nhìn xem vô số cửa sổ sát đất nhìn xem cửa sổ sát đất sau cùng hắn đồng dạng đứng đấy ra bên ngoài nhìn người chơi năm mới hoạt động người chơi tham dự tháng, tháng cao từng tầng từng tầng từng gian đến nửa ngày cũng không có cha rõ ràng đến cùng có bao nhiêu tầng mỗi tầng có chừng nhiều ít gian phòng lôi thời gian đang chờ đợi bên trong từng giây từng phút chạy qua một giờ chiều cả lôi cửu bọn hắn biến mất trong phòng đây là thảo nguyên thiên thương thương giã minh mông minh mông vô bờ màu xanh lá ngoại trừ cỏ vẫn là cỏ ngay cả cái cây đều không có cựu ca điều tra một chút phụ cận cựu ca phóng lên tận trời lôi cựu n h í u mày quan sát t r u n g quanh không biết chỗ ví độ nhìn mặt trời cũng phân biệt không ra đông tây nam bắc ca ngoại trừ một cái phương hướng nơi xa có núi bên ngoài những phương hướng khác toàn bộ minh mông vô bờ một mảnh lớn thảo nguyên đây không phải trọng điểm mấu chốt là hắn không thấy được người chơi khác tung tích cũng không thấy được bản thổ sinh vật tồn tại xui xẻo như vậy sao cha chỉ chốc lát cựu ca liền trở lại bên kia bên kia còn có bên kia có ba c h i đội ngũ lúc này chính nhanh chóng rời đi bên kia dãy núi bên trong có không ít sinh vật siêu dai cũng không chỉ một ba c h i đội ngũ nhanh chóng rời đi khó nói là phát hiện bọn hắn rồi làm sao có thể hắn ngay cả một c h i đội ngũ cũng không phát hiện còn có phụ thân thế nào cựu ca dội ra cánh chỉ chỉ bầu trời lôi cựu ngẩng đầu lên nhìn lên lúc trước một mực không có phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời có một nhóm t i ế p vàng to lớn chữ lơ lửng no một hoàng hoàng đảo cửu tiêu vài cái chữ to kim q u a n g long lánh phi thường dễ thấy lại thêm phủ đủ cao chắc hẳn cách thật xa liền có thể thấy rõ đ ầ u đen rau muống hệ thống người chơi tạ hồi trước hắn liên tục cầm tới ép cấp tướng hồn thông cáo như thế một truyền bá là cái người chơi đều biết cùng hắn cái này thứ nhất đ ả o chủ t r ê n lệnh to lớn bây giờ cách thật xa nhìn thấy như thế lớn cái bóng đèn còn không sớm làm cách xa xa cái đồ chơi này lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn đâu còn có cơ hội cầm người chơi trong tay điểm tích lũy cách thật xa liền chạy hết đi hệ thống ta kháng nghị đây là cố ý tiết lộ tin tức của ta cái này không công bằng thực lực tổng hợp xếp hạng trước một trăm n g ư ờ i chơi tại ngày đầu tiên hai mươi bốn giờ đều biết như thế thực lực tổng hợp xếp hạng một trăm l i n một một người chơi tại sáu giờ bên trong sẽ như thế lôi cựu n g à người n ai hệ thống vậy mà đáp lời trước kia đối với mình kháng nghị nó có thể vẫn luôn là phản ứng chút nào cũng không ân xem ra hệ thống cũng biết vấn đề này nó làm không chính cống một ngày thời gian lần nữa ngầm đầu nhìn một chút trên đầu chữ lớn đây là đối không may c h u y ể n tống đến hắn phụ cận người chơi chiếu cố sao thế nhưng là chuyện này với hắn không công bằng a tương đương với ngày thứ nhất giết người điểm tích lũy không cầm được nháy m h á y mắt lôi cựu tiếp tục kháng nghị có thể hệ thống không tiếp tục để ý hắn được rồi t r ứ n g c h ọ i đá không phải liền là một ngày nhà cùng người chơi hướng không được mặt vậy liền đi tìm bản thổ sinh vật suối quậy sửa sang lại một phen bất đắc dĩ tâm tình lôi cựu ngồi tại hàm bảo trên lưng mang theo đội ngũ hướng phương xa dãy núi tiến lên nhìn núi làm ngựa chết cho dù lôi cựu bọn hắn tốc độ đi tới rất nhanh cũng đầy đủ bỏ ra thời gian ba tiếng mới lên núi ngao bọn hắn vừa mới tiến núi một con không biết là cái gì chủng loại lão hổ ma thú liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài đội ngũ căn bản không ngừng trở đi lôi cựu một gấu đi đầu h à m bảo một tay gấu đem nó đánh bay đầu biến hình nghiêm trọng mắt thấy là không sống được đằng sau tự nhiên có chiến sĩ phụ trách xử lý ném là không thể nào t ố t xấu là một con cao dai ma thú có thể vì bữa tối nạc liệu lôi cựu phát hiện theo lão hổ ma thú tử vong góc trên bên phải tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một con số chín bên cạnh còn có một triển lãm cá nhân mở t ầ u t r í lôi cựu l ự c chú ý chuyển tới triển khai nguyên lai、like、là bảng điểm số xếp ở vị trí thứ nhất là một cái lôi cựu chưa từng nghe qua danh tự địa mục đảo rộ k e n n e t cũng đúng thực lực tổng hợp xếp hạng trước một nghìn người chơi đều bị hệ thống rõ ràng nhớ một nghìn tên về sau người chơi đoán chừng một lần t v đều không có trải qua lôi cựu tự nhiên không biết không qua đều đã hơn ba nghìn điểm tích lũy rồi nhìn xem tự mình kia đáng thương chín điểm lôi cựu hiện tại trong lòng tương đương không đồng đều hắn cảm giác hệ thống nhằm vào đơn giản quá phận thực lực cường xếp hạng cao trách ta rồi xử lý một con cao dai ma thú tựa hồ mới chín điểm cái này rồi hèn n e điểm tích lũy ba nghìn xem ra thật xử lý không ít người nhà mà hắn đến tăng thêm tốc độ mục tiêu gần nhất siêu d i ma thú điều chỉnh phương hướng tiến lên h o a một tiếng s hơi ma thú, có vẻ thê thảm hồ khiếu qua đi bản tọa đỉnh núi lao đại ngã xuống trong vũng máu không hơi thở chấp cánh hổ đây là vạn hóa kỹ năng phản hồi tin tức tên như ý nghĩa chính là mọc ra cánh có thể bay láo hổ chắp cánh hổ cánh là cánh chim hệ dương cánh rộng lớn bất quá có thể là bởi vì chắp cánh hổ thể trọn g vượt chỉ tiêu mặc dù có cường l ự c cánh hắn phi hành độ cao cũng phi thường có hạn đại bộ phận tình huống đều phải dựa vào tại cây rừng ở giữa điểm rơi bật lên đến phối hợp tiến hành không trung di động siêu giai ma thú điểm tích lũy so với cao giai có bay vọt vệ chất một trăm điểm cùng trước đó còn kia cao giai chín điểm tích lũy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ngoại trừ điểm tích lũy chắp cánh thân hổ bên trên ma hạch cùng huyết lục đồng dạng không nhỏ giá trị cùng bản thân thực lực trên lệch siêu giai ma thú ma hạch hiệu quả so với cao dai ma thú mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi chủ yếu dùng cho trang bị ma pháp đặc biệt là ma trượng bên sản xuất mặt bởi vì căn bản là không có gặp được mấy lần siêu giai ma thú coi như gặp được cũng trên cơ bản đều bị lôi cựu cho hợp nhất cho nên hoàng hoàng đạo không có gì siêu giai ma hạch t ố t kho bởi vì cũng không có đặc biệt xuất sắc ma trượng lần này năm mới hoạt động ngược lại là một cái cơ hội tốt siêu tập siêu giai ma hạch cơ hội về phần chấp cánh hổ huyết đủ, lớn nhất giá trị đương nhiên là làm đồ ăn hóa thành các chiến sĩ trưởng thành lực lượng có siêu giai thịt ma thù ăn mọi người tự nhiên chướng mắt lúc trước con kia cao giai lá hổ tuy nói siêu giai ma thú dẻo dai mạnh hơn cùng lắm thì nhiều nấu một đoạn thời gian hơn nữa còn có thể rèn luyện bộ mặt cơ bắp cùng r ă n g lợi nhất cử lướt tiện đối mọi người tới nói đồ ăn năng lượng cấp bậc nhưng so sánh ăn cảm giác trọng yếu hơn nhiều dưới mắt mặt trời vẫn treo thật cao còn chưa tới xử lý bữa tối thời gian mang lên chấp cánh h ồ thi thể đội ngũ nào về phía kế tiếp siêu giai ma thú lãnh điệm q một chương ba trăm l i h một hỏa kỳ lân chương ba trăm l i h a i hỏa kỳ lân mãi cho đến mặt trời xuống núi lôi cựu bọn hắn tổng cộng xử lý chín chỉ siêu giai ma thú đều là lờ vờ một cấp bậc siêu giai ma thú điểm tích lũy cũng không phải là cố định một trăm điểm trên đại thể tại tám mươi ba trăm điểm ở giữa phân bố vì đề cao hiệu suất khỏi bị địa hình ảnh hưởng về sau lôi cựu đem ma lực c h i nguyên đem ra để các pháp sư cho đội ngũ ra chỉ phi hành kỹ thuật đi đường trên không trung bay tránh khỏi trèo đèo lội suối vượt qua câu câu khảm khảm phiến não đi đường tự nhiên là nhanh các pháp sư giúp đỡ đi đường cao giai chiến l ư ợ c phụ trách chiến đấu các chiến sĩ phụ trách quét dọn chiến trường cùng hậu cần mặt trời xuống núi sắp trời cấp tốc chờ tối đội ngũ tìm địa phương hạ trại nhóm lửa nấu cơm hoạt động điểm tích lũy qua hai nghìn lôi cựu coi như hài lòng lúc này bảng điểm số thứ nhất đã đổi người tái thế xa hoàng đ ả o đảo chủ gọi khế bên trong thân cột điểm tích lũy bốn nghìn một trăm xem ra bảng điểm số cạnh tranh phi thường kịch l i ệ t t a người chơi ở giữa chém rết cũng rất khốc liệt lôi c ử u cũng không tin tưởng những người này điểm tích lũy đều là rết ma thú có được mặc kệ là từ đi đường hiệu suất vẫn là sát thương hiệu suất đi lên giảng hắn không tin những n à y người chơi có thể cùng hắn so sánh nếu như siêu giai ma thú tụ tập ngược lại là có khả năng đạt tới cao như vậy hiệu suất bất quá nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này ai diện hai liền không nhất định chỉ là trừ phi giống lôi cựu dạng này t h ự cho lực m ạ n hơn bình thường người chơi quá nhiều.、Nếu、không h người Nếu c quá dù xử lý không ít người ít chiếm ơ thực lực bản thân không có khả năng không có tổn thương, tại liệt không khả không không khắc không kịch lực có có cũng là bản bảng b năng nào đây giờ điểm i số n động nguyên nhân. Cho h c dù i ế cứ bảng điểm số đầu danh sau một khắc cũng có thể là bởi vì thực lực hao tổn quá lớn mà bị người bên ngoài diệt đi cấp tốc từ trên bảng danh sách biến mất coi như không có biến mất một khi thực lực tổn thất quá nhiều hạ xuống lợi hại bị người chơi khác vượt qua cũng bất quá là trong nháy mắt lúc trước cái bài danh t i ế đệ nhất địa n ụ c đảo rồ hennes hiện tại xếp hạng đã bị chen không còn hình bóng bảng danh sách chỉ liệt ra bảng điểm số trước một nghìn tên cho dù xếp tại cuối cùng vị cuối cùng điểm tích lũy cũng gần ba nghìn lôi cựu muốn lên bảng còn đ á n h nặng đường xa ban đêm trên đỉnh đầu chữ lớn phát sáng tỏa sáng tựa như một cái hơn ngàn độ bóng đèn lớn không ngừng nhắc nhở lấy nơi này khả năng cao người chơi tránh lui an bài tốt thay phiên trực đêm lôi cựu sớm nghỉ ngơi mặc dù bóng đêm đối bọn hắn ảnh hưởng không coi là quá lớn nhưng bảo trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi đồng hồ sinh học vẫn là có cần phải ngủ sớm dậy sớm lôi lần nữa thanh tình về sau nhìn thấy điểm của mình vậy mà vượt qua ba nghìn trong lòng rất im l ặ n c h a xét lúc ngủ chiến đấu điểm tích lũy ghi chép phát hiện lại còn có hai tên người chơi đối với hắn phát động đánh lén kết quả tự nhiên là dê vào miệng cọp lôi cựu căn bản là không có bị bừng tỉnh có thể thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu là như thế nào lạng y ê n không một tiếng động ngoại trừ hai tên người chơi còn lại chính là thỉnh thoảng xông tới ma thú trên cơ bản đều là bên trong t a o dai siêu dai chỉ có một con kỳ quay a cựu ca hàm bảo cồn cồn cùng giáo lì khí tức của bọn hắn đều không có thêm che giấu những ma thú này không có khả năng cảm giác không thấy làm sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa lần lượt đến nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là hệ thống thú h ú t tuy nói hoàng hoàng đạo hiện tại dùng lều quân dụng đều là phòng mưa chỉ khi nào trời mưa lấy hiện tại thời tiết nhiệt độ ban đêm nhất định ở mức tấm lãnh thể cảm giác thoải mái dễ chịu độ tất nhiên không tốt sáng sớm lớn nhất bắt canh nóng lương sương phân phối trước đó in dấu tốt bánh mì ăn tương đương thoải mái mặt trời đem thăng chưa thăng thời khắc đội ngũ đạp vào mới một ngày hành trình tuy nói hôm qua giết không ít siêu giai cũng không có đụng phải cái gì bảo vệ bảo vật lôi cựu ý nguyên sức mạnh trần đầy dù sao hôm qua ngoại trừ về sau hai giờ đi đường chiến đấu lúc trước hai giờ trên cơ bản đều lãng phí ở từ trên thảo nguyên hướng về mảnh này vùng núi phi nước đại tới lôi cựu sở di hướng về rời bỏ thảo nguyên phương hướng tiến lên chủ yếu cũng là bởi vì thảo nguyên động vật mật độ so với vùng núi muốn thấp đặc biệt là loại này không phải nhiệt đới khí hậu thảo nguyên có đàn sói tồn tại cái khác động vật ăn thịt tồn tại tương đối thưa thớt tuy nói cựu ca bọn hắn không có cảm ứng được tuần cư siêu giai nhưng người nào cũng nói không chính xác lúc nào liền sẽ đụng phải một đám siêu đương nhiên lôi cựu rời đi thảo nguyên nguyên nhân cũng không phải là sợ gặp được đàn sói trên thảo nguyên qua đêm sói chu liên tiếp muốn nghỉ ngơi thật tốt thế nhưng là rất khó khăn không giống núi rừng bên trong tất cả mọi người là an t ĩ n h ban đêm sát thủ vô thanh vô tự đến sau đó lặng yên không tiếng động bị xử lý vì cam đoan đầy đủ nghỉ ngơi vẫn là rời xa thảo nguyên tốt mà lại so với cố định đỉnh núi địa bàn sơn lâm đàn sói thường xuyên ở vào di động bên trong không tiện xiêu g i i vị trí sau đó cấp tốc đả kích điểm tích lũy thu hoạch hiệu suất phương diện tương đối thấp thì thầm tất cả mọi người hả có cái đại gia hỏa ở phương hướng nào ra ngoài nhỏ đi dạo một vòng cựu ca trở về báo cáo một đường máy móc giết chóc lôi cựu đột nhiên tới tinh thần phụ cận người chơi mật độ tương đối thấp thực lực cũng đều rất bình thường giết người chơi thu hoạch điểm tích lũy hiệu suất còn không đổi kịp bọn hắn điểm dết siêu dai ma thú xác định mục tiêu đỉnh núi đi đường tìm tới siêu dai ma thú giết chết không ngừng lặp lại lấy dạng này trình tự tuy nói thu hoạch rất tốt nhưng lôi cựu luôn cảm thấy có chút nhàm chán nghe được có tất cả mọi người hắn tự nhiên tới tinh thần cựu ca trong miệng tất cả mọi người dĩ nhiên không phải chỉ thuần tí hình thể khổng lộ mà là chỉ đẳng cấp lờ vờ hai cấp bậc siêu d i a i cùng hắn cùng hàm bảo cùng cấp bậc tồn tại cựu ca phất phất cánh chỉ rõ phương hướng lôi cựu cười trên không trung chuyển hướng xuất phát bay lên bay lên lôi cựu thần sắc dần dần nghiêm túc lên phía dưới ngọn núi này quy mô có chút lớn quá phần nha cùng trước đó những cái kia núi khác biệt nơi này không có một m n t cỏ chùi lùi t à n g đá chùi lùi lưng núi không thấy mảy may hoa hồng lá xanh sắc thái đơn điệu đến cực điểm hơn nửa ngày mới bay đến đỉnh núi không nghĩ tới nơi này lại là một ngọn núi lửa miệng miệng núi lửa dưới đáy sớm đã toàn bộ ngưng kết hình thành một cái trậu địa hẳn là ngọn núi lửa không hoạt động nhưng nhìn chung quanh không có một ngọn cỏ tình huống lại không giống bồn địa trung tâm đứng đấy một con thân ngựa sư thủ hàng rào thân bị long lân đ ầ u đen rau muống đây không phải cái gì hai d i a i ma thú đây là kỳ lân a giống như cựu ca thần thú trên thân tràn đầy da màu đỏ ách tiện là hòa d i ễ m a nhìn xem phía dưới trạng thái này không thế nào bình thường miệng núi lửa đây cũng là một con hòa diệm a lại nói mặc dù tại đã từng một bộ cổ lão tiểu thuyết võ hiệp bên trong hỏa kỳ lân là cái m ư ơ i phần hung thú nhưng càng cổ lao trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân đều thuộc về thụy thủ a cũng không biết có thể hay không lắc lư nó cùng tự mình hồi hoàng hoàng đ ả o lôi cựu đối ma thú thái độ từ trước đến nay là không quy thuận l i ề n xử lý mà đối mặt thần thú nếu có hy vọng hắn tuyệt đối nguyện ý tận mười hai phần cố gắng đi tranh thủ chỉ là theo lôi cựu một nhóm tiếp cận con kia h ỏ a kỳ lân phản ứng tựa hồ không phải rất hữu hảo a v ơ i anh h ỏ a kỳ lân đứng người lên hỏa diễn bốc lên bên trong đạp động bóng đi tới không trung một đôi như chung đồng chóng mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi cựu bọn hắn thối lui q một chương ba trăm linh hai địa tâm hỏa、Liên. chương ba trăm linh ba địa tâm hỏa liên cũng lôi c ử u kinh dị hắn còn tưởng rằng năm mới hoạt động không gian bên trong bản thổ ma thú đều bị hệ thống thiết t r í nhược trí quang hoàn đ ầ u bên trong cao dai ma thú ngốc không xứng sở trèo lên xung kích hắn đây chỉ có mấy cái siêu dai chấn giữ đội ngũ những cái kia lở vào một siêu dai cảm giác được lôi c ử u bọn hắn đánh tới lại không chút nào đi đường ý tứ từng cái thấy chết không s â n a rốt cục gặp được một nguyện ý mở miệng giao lưu chỉ bất quá giọng điệu này tốt điệu a khó nói nó cảm giác không thấy lôi cựu bọn hắn cái đội ngũ này cũng không dễ trêu sao t ố i lui Cái này hỏa kỳ lân ngữ n là là có, có hỏa khí kỳ đương nhiên l song phương giao lưu dùng chính là thu ngữ ngoại trừ cựu ca vài cái còn lại la tranh bọn hắn đều nghe không hiểu bất quá nhìn thấy hoa kỳ lân bộ này từ ngữ mập mờ giám vẽ bọn hắn rất nghĩ hoặc đảo chủ đại nhân lại lắc lưu gì đối phương làm sao cái biểu tình này lôi cựu nhìn chằm chằm h ỏ a kỳ lân dưới thân nơi đó trên mặt đất có một cái to bằng chậu giữa mặt cửa hàng bên trong hồng quang n á n h nhánh nhìn rất giống cựu ca trong ổ bao nham tương dễ nhận thấy phía dưới nham tương là s ố n g gọn không biết món kia bảo vật là bị h ỏ a kỳ lân nuôi dưỡng ở cái kia hẹp trong động vẫn là nó đào cái cửa hàng thuận tiện quan sát phía dưới tình huống gặp lôi cựu nhìn mình chằm chằm dưới thân cửa hàng nhìn hoa kỳ lân lập tức lại nằm xuống ngươi nhìn cái gì giấu đầu lòi bữa a cái này hoa kỳ lân ngược lại là xuẩn thật đáng yêu bất quá lôi cựu cũng vì ta hiệu lực dưới người của ngươi món kia bảo bối vẫn là của ngươi thậm chí về sau gặp được cái khác thích hợp bảo vật cũng sẽ cho ngươi như thế nào h ỏ a kỳ lân phỉ mũi ra một hơi lỗ mũi phun ra hỏa diễn buộc chừng năm sáu mét yếu cạt bã lôi cựu trừng mắt nhìn đây là tại nói hắn không có thương lượng có lá gan liền đánh không có can đảm liền l ă n t r ứ n g lôi cựu im lặng xem ra chính mình nghĩ xấu có lẽ tại trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân là t h ủ y thú kia không có nghĩa là thế giới trò chơi bên trong hòa kỳ lân cũng là thùy thú mà lại cho dù là thùy thú cũng không có nghĩa là nó liền tốt thu phục hắn đã nhận thức được phương pháp bên trên sai lầm mặc kệ như thế nào đi lên trước tiên đem nó đánh t o y thóp mới là đủ lý cựu ca hàm bảo cồn cồn ba các ngươi bên trên đánh nó sinh hoạt không thể tự gánh vác hoa kỳ lân là thần thú để cùng là thần thú cựu ca cùng cung cấp bậc hàm bảo cồn cồn tới đối phó thích hợp nhất vương bất cầu cùng cựu nao g mặc dù dung hợp l ư a bố lý nguyên ba tướng hồn bất quá bọn hắn chuyên môn vũ khí cũng còn không có rèn đúc ra hiện tại trong tay cầm hoàng kim cấp khẩn cấp phẩm căn bản chống cự không nổi hoa kỳ lân ngọn lửa trên người cái này hoa kỳ lân chiến lực là một trăm mười bảy so cựu ca hà bất quá đối mặt không còn lưỡng địa một gần hai xa tổ hợp h ỏ a kỳ lân rõ ràng không phải là đối thủ húng chi có không chi q u ý tích hàm bảo đã hoàn toàn thoát ly phổ thông đại địa chi hùng phạm chủ nếu như p h ủ văn cấu trang có thể bị tính toán đến chiến lược bên trong hàm bảo chiến lược không chừng biết thẳng bước một trăm hai mươi kia là có thể chống đỡ được thánh thú công kích tồn tại cho dù chỉ là không hoàn toàn thể bạch h ộ cũng không phải cái k h á c thần thú có thể tùy ý kháng trụ nếu như cựu ca cùng hoa kỳ lân đơn đấu kết quả hẳn là tám lạng nửa cân ai cũng cạn không s o a y cựu ca cựu hỏa viêm thần kích bởi vì hoa kỳ lân hỏa kháng đầy đủ cao còn có hỏa di Không chiến á c nào đ ố tạo t h h t r đấu bắt đầu không lâu h ỏ a kỳ lân liền bị cựu ca hàm bảo bọn hắn bức rời tại chỗ lôi cựu bay thẳng đến chỗ cửa hàng sau khi hạ xuống vào bên trong nhìn bảo vật quả thật bị nuôi dưỡng ở chật trội hẹp trong động nở rộ sau đó chiếm hết toàn bộ vết trong nguyên lai là một cây sen hoa ân phải gọi hỏa liên chuẩn xác hơn giao tiền chờ l ợ i một phút vạn hóa kỹ năng đang giám định địa tâm hỏa liên ký chân hệ hỏa tẩu thú loại thần thú m a t h ú yêu thú yêu thích nhất một loại đồ ăn sau khi phục dụng có thể trên diện rộng cường hóa hỏa diễm đặc tính người chơi phục dụng hỏa diễm kháng tính 20, thu hoạch được hỏa diễm hấp thu đặc tính hỏa diễm hấp thu hỏa hệ tổn thương 30%, hỏa hệ tổn thương có ba tỷ lệ chuyển hóa làm hiệu quả trị liệu cái này lại là thêm kháng tính lại là giảm miễn tổn thương cuối cùng còn có tiếp cận một phần ba tỷ lệ tổn thương biến tăng máu ăn hết cái này gốc đ ị a tâm hỏa liên về sau、so、đuổi lửa hệ tổn thương đối mặt lôi c ử u lúc muốn khổ cực lại nói có cái gì bảo vật có thể giao phó vật lý tổn thương hấp thu đặc tính a lôi c ử u suy nghĩ lại bắt đầu nhẹ nhàng h ỏ a kỳ lân gặp lôi c ử u ngồi s ù m ở cửa hang nhìn chằm chằm nó trông thật lâu cục cưng quý giá lập tức n ổ i điên chỉ công không thủ dự định cưỡng ép trở về xua đuổi lôi c ử u lượn h ỏ a kỳ lân lên mắt lôi c ử u không nhúc n í c h ơ i quay đầu lại tiếp tục xem đ i ệ tâm hỏa liên dù sao hắn hiện tại lại không biện pháp lấy đi bảo bối này ở nơi này lấy làm mồi nhự cũng tốt hoa kỳ lân vốn là ở hoa kỳ lân mỗi hướng lôi cựu vị trí tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ làm lôi cựu cảm nhận được trên người nó tản ra nhiệt độ cao lúc hoa kỳ lân đã vết thương c h ố n g chất t h ậ t vất v ả tìm tới một cơ hội lách qua hàm bảo hoa kỳ lân cúi đầu bắt đầu công kích nó muốn một hơi xông về cửa hàng mặc dù địa tâm hoa liên còn muốn nửa giờ mới có thể thành t h ủ nhưng nó hiện tại không quản được nhiều như vậy nếu như địa tâm hoa liên bị đối phương cướp đi nó nhiều năm như vậy tâm huyết liền một ví đủ h n g cắm đầu công kích là có thiếu hụt không phải sao tốt như vậy viêm ngắm la tranh đến cùng nhịn không được chiếu vào hoa kỳ lân chán chính là một cái tát thủ giản sử thi cấp bốn cạnh kim giản sẽ không dễ dàng bị kỳ lân hỏa trô nóng chạy cho nên cái này một cái tác thủ giản hỏa kỳ lân ăn gọi là một cái thành thật đầu nhận trọng kích công kích bên trong hỏa kỳ lân quán tính đi về phía trước mấy bước đột nhiên chân trước mềm lún toàn bộ ngã quỵ tiếp lấy liên tục lật ra mấy cái té ngã mới dừng lại h ỏ a kỳ lân đương nhiên không thể dễ dàng như thế chết mất không qua nao chấn động cộng thêm công kích bên trong ngựa ngựa chân trước ngã cái thất điên bắt đảo nó trong lúc nhất thời cũng không bỏ dậy nổi cựu ca h à bảo bọn hắn cũng sẽ không những hỏa kỳ lân chấm tới vọt thẳng đi qua không chút khách khí vây đánh sau một lúc lâu lôi c ử u bay đến h ỏ a kỳ lần phía trên cách đó không xa hàng hoặc là chết h ỏ a kỳ lân hung hăng trừng mắt lôi c ử u đột nhiên há miệng một cô kỳ lân hỏa phun ra đáng tiếc lôi c ử u tính cảnh giác rất cao hoặc là nói hắn đã sớm phòng ngừa đối phương cho cùng rất dậu bằng không cũng sẽ không quản cánh lưu tại không trung rất mệnh mọi nói đưa nó lên đường phụ thân đại nhân làm sao gặp c ử u ca mở miệng lôi c ử u nghĩ hoặc tiếp lấy tựa như nhớ ra cái gì đó diễm mệnh thiên phú có thể vớt cựu ca gật gật đầu vậy thì tốt ngươi đem nó nuốt đi cựu ca đột nhiên một tiếng kêu to sau đó hướng về phía dưới mất đi phản kháng khí lực h ỏ a kỳ lần nào tới vây anh một đám lửa lớn bốc lên đem cựu ca cùng h ỏ a kỳ lần toàn bộ bao phủ đi vào lôi cựu bọn hắn không nhìn thấy nội bộ tình huống cụ thể chỉ có thể ở một bên chờ đợi q một chương ba trăm linh ba bảo sơn chương ba trăm linh bốn bảo sơn nửa giờ sau địa tâm hỏa liên thành thục cựu ca thôn vệ dung hợp còn không có kết thúc lôi cựu chỉ có thể để hàm bảo dùng các chi q u ý tích tiến hành hơi sử dụng đem hỏa liên cho lấy tới lại nói không phải là đem chọn gốc hỏa liên toàn bộ ăn hết mới có thể thu được hỏa diễm kháng tính cùng hỏa diễm hấp thu đặc tình a c ủ sen hạ t sen cộng lại phân lượng thế nhưng là không í tá hơn nữa còn là ăn sống liền chút gia vị đều không có nếu như xử lý một chút lôi cửu lại sợ dược hiệu biết s ó i mòn nghĩ nghĩ hắn đưa tay lấy xuống một mảnh lá sen ném vào miệng bên trong bắt đầu nhấm ớt ân mặc dù mới từ trong nham tương lấy ra lại không có chút nào bỏng chỉ là tốt c h á t c h á c ta t u y ệ t không ăn ngon hắn chưa ăn qua phổ thông lá sen không biết có phải hay không là cũng như thế c h á t chát lôi cửu một bên không ngừng đem điệu tâm hỏa liên phân giải đưa đến miệng bên trong con mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía cựu ca bên kia dung hợp tình huống hả Liết điểm về m của ì n hai phát ệ n nhiên đột tăng i điểm, mươi tổng điểm ợ t qua n g bốn giờ còn chưa tới trên đỉnh đầu vài cái chữ to màu vàng y nguyên rõ ràng nhưng bảng điểm số bên trên đã có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thanh l i ê n nhiễm ế t uy phong đường đường vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn chờ một chút tuy nói bọn hắn còn không có vọt tới hàng trước nhất nhưng điểm tích lũy đều đang nhanh chóng lên cao bên trong so với người chơi khác thế sông cường lực hơn nhiều lắm đều rất là không đơn giản lôi cựu cảm t h ắ n lúc không ít triển khai bảng điểm số người chơi đột nhiên s ư ơ n g sở hạng nhất thay người cái này không có gì có thể kỳ quái coi như nửa đêm hôm qua bảng danh sách đều không có thanh t í n h qua nhưng là hoàng hòn o g đ ạ o cựu tiêu trước đó rõ ràng không có ở trên bảng danh sách nhìn thấy hắn à làm sao đột nhiên liền đệ nhất hắn đây là lập tức đoàn diệt nhiều ít người nha không ít người chơi đến bây giờ cũng còn không có đụng phải bị hệ thống dùng chữ to màu vàng đánh dấu cho nên bọn hắn không biết thực lực tổng hợp bảng trước một nghìn đặc biệt là trước một trăm tên người chơi bị hệ thống cho nhằm vào k h ô n g qua các người chơi đều không bung ố c trước đó tại trên bảng danh sách không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thường xuyên lên tv danh tự l i ê n minh bạch đám người này khẳng định bị hạn chế đây cũng là hôm qua đến bây giờ bảng danh sách chém giết kịch liệt như thế một nguyên nhân coi như chỉ là nửa giờ làm qua đứng đầu bảng vậy cũng lộ một nắm mặt to đợi đến đám kia biến thái được phong thích bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên đánh xì dầu còn có phụ trách gọi sáu trăm sáu mươi sáu thứ một hòn đảo chính là thứ nhất hòn đảo đằng sau mấy vị kia từng tầng từng tầng trèo lên trên đã rất khoa trương. kết quả vị này cựu tiêu lao đại trực tiếp chơi một bước lên trời uy phong đường đường lúc này chính triển khai bản g danh sách cái thứ nhất nhìn thấy chính là đứng đầu bản g danh tự h o a n g h o a n g đ ả o cựu tiêu điểm tích lũy bảy nghìn hai trăm sáu mươi bốn mà không thay đổi khép lại bản g danh sách hắn ngay cả mình xếp hạng cũng không nhìn phất tay để dưới trướng xuất phát vừa vặn lúc này mở ra bản g danh sách thực lực t ố p một trăm người chơi không chỉ uy phong đường đường một cái bất quá bọn hắn khoảng cách thứ nhất hòn đảo độ cao có chút xa nhiều nhất chỉ là cảm t h á n hai câu vị này thứ nhất người chơi thật khoa trường a sau đó câu nguyện lần này năm mới hoạt động tự mình tuyệt đối không nên gặp được hắn ân tốt nhất mạnh hơn chính mình một cái cũng không cần gặp được những lôi cựu đem chọn gốc địa tâm hỏa liên đ a n hết lấy được hoàn chỉnh hỏa kháng cùng hỏa diễm hấp thu đặc tính cựu ca dung hợp cũng kết thúc cựu ca thân hình lại lớn điểm đây là vẻ ngoài bên trên duy nhất biến hóa thiên phú phước diện nguyên lai lờ v hai diễm hệ thần khu biến thành lờ v ba kỹ năng bên trong có thêm một cái kỳ lân viêm cảm giác rất gần g ả mặc dù tại kỹ năng trong giới thiệu kỳ lân viêm là một loại trừ tà chi hỏa nhưng vượng hoàng lửa bản thân đối âm hồn quỷ vật liền có mạnh vô cùng khắc chế lại thêm một tia một trăm một mươi tám tăng hai điểm chiến lược lôi cựu rất hài lòng chỉ cần lại dung hợp hai lần không qua vừa nghĩ tới lần sau dung hợp điều kiện là đối phương chiến lược ít nhất phải đạt tới một trăm một mươi chín lôi cựu liền nhức đầu mất mạng một trăm một mươi chín chiến lược còn nhất định phải là hệ hỏa cái nào dễ dàng như vậy gặp được ca chỗ tốt tới tay lôi cựu tiếp tục càn quét hành trình cũng không biết mảnh này vùng núi đến cùng lớn bao nhiêu đã tương đối sâu nhập lôi cựu bọn hắn lúc này đã ở vào dây núi ở giữa bay lên không trung cũng chỉ có thể tại tới phương hướng mơ hồ có thể nhìn thấy núi cuối cùng những phương hướng khác đều là liên miên bất tuyệt dây núi lôi cựu lựa chọn phương hướng đi tới là thuận dây núi chỉnh thể xu thế càng đi đi vào trong sân phong liền càng cao chiếm diện tích càng rộng như hắn sở liệu càng đi đi vào trong chiếm lĩnh đỉnh núi ma thú bên trong siêu dai chiếm đoạt tỷ lệ liền càng cao không chừng hai ngày nữa đi qua mỗi một cái đỉnh núi đều có một cái thần thú tại chiếm núi làm đô đâu tùy t thu đơn thuần từ luyện điểm tích lũy phương diện tới nói lôi cựu chân chính ưu thế ở chỗ hắn toàn bộ đội ngũ đều có thể dùng bay tới đi đường trực tiếp đi không trung thắng tóc lại một cái chính là người khác không cách nào so sánh siêu giai hiệu suất chấm dứt đối mặt siêu giai không ai có thể giống hắn dứt đến nhanh như vậy mà đối mặt siêu giai lở vờ hai hoặc là thần thú người chơi khác đánh thắng được hay không đều muốn khắc nói đương nhiên cũng không phải không có chỗ xấu lựa chọn tiến vào vùng núi người chơi số lượng tương đối muốn ít rất nhiều chờ hai ngày nữa giết người chơi thu hoạch điểm tích lũy hiệu suất cao hơn giết ma thú lúc hắn nơi này căn bản không có nhiều có thể săn giết mục tiêu điểm ấy lôi cửu hiện tại còn không biết không qua coi như hắn biết hiện tại cũng sẽ không lựa chọn quay đầu cùng lắm thì vẫn đi đến giết giết siêu dai lờ vờ hai hoặc là thần thú không riêng điểm tích lũy nhiều còn có thể thu hoạch được tài liệu cao cấp ma thú ma hạch liền không nói thần thú trên người rất nhiều vật liệu vậy cũng là giá trị liên thành bảo vật tỷ như hỏa kỳ lân liền một thân là bảo chân quý nhất sừng kỳ lân giá trị có thể so với sừng rồng cùng phượng hoàng c h i vũ giá đâu giá ô vông chí ít đều muốn bốn năm trăm vạn kim tệ kỳ lân huyết có thể làm thuốc l u y ệ n tạng lân phiến có thể dùng đến chế tạo sử thi thậm chí truyền kỳ cấp lân giáp húng chi thần thú chấn giữ đỉnh núi có bảo tỷ lệ rất lớn a những thu hoạch này tổng hợp đến cùng một chỗ cũng không so cùng người chơi chém giết thu hoạch điểm tích lũy lại dùng điểm tích lũy hối đoái phần thường thu hoạch thấp còn ngữ nói lôi cựu còn muốn nhìn xem có thể hay không tại lần này trong hoạt động gặp lại chiến lực một trăm m ư ơ i chín một trăm một trăm hai mươi hỏa h trực tiếp đem c ử u ca chiến lược đẩy lên một trăm hai mươi thần thú đỉnh phong đ ầ u b i ể n cảm minh ông ra hoạt động không gian thích hợp mục tiêu rất khó khăn đụng phải vì đề cao hiệu suất tiếp xuống phụ trách động thủ chỉ có c ử u ca hàm bảo c ồ n c ồ n cùng giáo lì bốn cái những người khác ngoại trừ pháp sư toàn bộ vào tay phân giải siêu d i a i thi thể giá trị sử dụng cao bộ phận lưu lại dinh dưỡng giá trị cao bộ phận mang theo làm dự bị đồ ăn còn lại ném đi dù sao bọn h ắ n hiệu suất chém giết rất cao nếu như tất cả đều mang theo kia chẳng mấy chốc sẽ quá tải phi hành kỹ thuật tiêu hao cùng trọng lượng quan hệ không nhỏ mặc dù có ma lực nguồn suối trèo t r ố n g ma lực vô hạn, nhưng này chủng ma lực bị cực tốc rút ra cảm giác sẽ để cho các pháp sư gánh vác rất nặng năm ngày thời gian không nhất định tiếp tục kiên trì được cha lại có tất cả mọi người rồi đi lôi cửu hưng p h ấ n phất tay phổ thông siêu dai thu hoạch hắn đã nhìn không thoát mắt hiện tại chỉ có lờ vờ hai cùng thần thú mới có thể gây nên hứng thú của hắn q một chương ba trăm linh bốn yêu quái đưa tới liên tưởng chương ba trăm linh năm yêu quái đưa tới liên tưởng một đầu đứng thẳng hành tẩu sư tử trên thân giống người đồng d ạ n g mặc vào một thân nói không rõ xem như giáp xích vẫn là giáp da giáp trụ hai tay phân biệt cầm một thanh đại truy đây chính là lôi cựu một nhóm nhìn thấy mục tiêu hình tượng cao hơn năm mét hình thể toàn thân yêu khí t r ù n g tiên đó là cái yêu quái a không qua sư tử có vẻ như không phải sinh hoạt tại sơn l ĩ n h bên trong a coi như xuất hiện yêu quái cũng hẳn là là hổ yêu m ớ i đúng a trong núi lao hổ thảo nguyên sư tử nha không qua nghĩ lại có vẻ như tây du ký bên trong sư đà lĩnh tam ma lao đại chính là một con sư yêu tới sư tử không lên núi không có nghĩa là sư yêu sẽ không người ta tăng bản sự ra s ô n g sáo về sau chiếm một mảnh đỉnh núi ai cũng không thể nói cái gì không phải yêu quái liền yêu quái đi nếu như nói ma thú là lực hệ phát hệ yêu quái kia chính là lực hệ khí hệ thân thể cường hãn tố chất phối hợp có thể hộ thể có thể tiến công yêu khí bình thường tới nói yêu quái so với ma thú muốn khó đối phó một chút về phần nói thần thú thần thú bình thường chiến lược đều tương đối cao đi muốn nói khó chơi trình độ chưa chắc liền so yêu quái cường tựa như cái này sư yêu thủ đoạn công kích chủ yếu dựa vào là chính là trong tay song truy răng nhọn móng sắc cái gì tựa hồ đã bị hắn từ bỏ rơi mất nhưng trùng tiên yêu khí vờn quanh phía dưới chiến đấu lại cũng không so trước đó đánh hoa kỳ lần nhẹ nhõm yêu khí bản thân mang theo mê tâm trí người ta tư duy hỗn loạn hiệu quả vừa tiếp chiến hàm bảo tại kém chút ăn thua thiệt sau đó cũng không dám để thứ này tùy tiện dính vào người cựu ca cùng cột c ồ n thủ đoạn công kích trên cơ bản dựa vào b i ế n trình cũng không làm sao thụ ảnh hưởng tổng hợp lần trước nhìn thấy lợn rừng yêu lôi cựu đối yêu quái có trình độ nhất định nhận biết trong trò chơi yêu quái cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm bọn hắn cũng sẽ không biến hóa chi thuật nhiều lắm thì tại bản thể cùng đứng thẳng hành tàu hình thái ở giữa t r u y ề n đổi u bọn hắn bản thể cũng không giống trong truyền thuyết như thế động một chút lại giống như núi khổng lồ hẳn là bởi vì chiến lực cái này hạn chế nếu quả như thật xuất hiện giống như núi lớn sinh vật k i a chiến lược liền không tốt được rồi dù sao ngay cả thánh thú bạch hồ cũng chỉ có cao hơn hai mươi mét mặc kệ là siêu giai ma thú vẫn là thần thú yêu thú hình thể đều bị hạn chế hoặc là nói là tất cả có thể xếp vào siêu phàm lực lượng đều bị chiến lược cái này thuộc tính cho cưỡng ép áp chế đến phàm nhân có thể chạm đến cấp độ có thể nói siêu phàm trở lên cái này có thể bao quát vô hạn lực phá hoại giai đoạn bị kịch liệt tác xúc lúc đầu có thể h ủ thiên diệt đ ị a những cái k i a thần thú bị một cái một trăm hai mươi về mặt chiến lược hạn cho khóa lại bất kể thế nào dày vò có thể tạo thành phá hư cứ như vậy lớn muốn lật trời kia là nghĩ cũng không cần nghĩ chiến lược một trăm trở xuống cùng chiến lược một trăm trở lên trên lệnh s á t thực rất lớn nhưng cũng không phải là không cách nào chống cự khó mà chạm đến kéo xa sư đà l ĩ n h đại đại vương k h ụ c cái kia sư yêu ngoại trừ một cánh tay khí lực cùng yêu khí bên ngoài còn có một loại phi thường đặc biệt chiêu số sư tử hống sư tử hống có thể đánh gãy phụ cận địch nhân động tác chiêu số cùng kỹ năng h à n g bảo các tri quỹ tích đều đã bị giống tán nhiều lần lôi cựu đối kỹ năng này cảm thấy rất hứng thú lúc đầu định dùng vạn hóa kỹ năng học qua đến đáng tiếc kỹ năng này lại muốn cầu luyện khí người mới có thể tu luyện sư tử hống kỹ năng này trên thực tế là một loại trong tiếng hít thở kỹ xảo không lệ khí muốn mượn r ọ n g lớn rắt cổ dùng sức gọi là không đùa dùng vạn hóa kỹ năng lôi cựu ngược lại là có thể đem phục chế tới nhưng đan đ i ể n không khí có thể vận cho dù hắn dùng ra sư tử hống cũng bất quá là gia tăng điểm tạ tâm để cho người phiền lòng thôi kia không gọi sư tử hống kêu lên cao liệu sư yêu cặp kia truy gọi bản m ệ n h yêu khí sử dụng đều là tài liệu tốt cùng bình thường rèn đúc trang bị khác biệt bản bệnh yêu khí không có kèm theo thuộc tính cùng kỹ năng ưu thế lớn nhất chính là đủ cứng khó mà hư hao đồng thời dễ dàng cho tế luyện yêu quái điều khi cũng không phải yêu quái nắm giữ cái gì cao thâm thủ đoạn mà là bởi vì bọn hắn trên cơ bản cũng đều không hiểu rèn n ú c chỉ có thể đem tài liệu tốt thô giác hòa hợp một lò sau đó tế luyện không ngừng tế luyện năm rộng tháng dài phía dưới những tài liệu này hỗn tạp cùng một chỗ liền trở nên cực kỳ ngưng thực độ cứng đi lên đồng thời cũng dẫn đến các loại bảo t à i đặc tính hỗn tạp không cách nào phát huy ra cũng không có cái gì kèm theo đặc tính cùng kỹ năng sự yêu trong tay đây đối với truy ngược lại là có thể đoạt tới trước cho cựu n a o dùng đến đối dung hợp lý nguyên ba tướng ngao d n g đến đối dung hợp l nguyên ba tướng hồn hắn tới nói truy chỉ cần đủ n n g đủ c n g liền tốt về phần lại nói võ tướng nhóm võ tướng ký đều có phá pháp cả tính vì sao liền không có chuyên môn phá khí bằng không đối mặt cái này yêu khí hộ thân yêu quái bọn hắn cũng không cần đánh lao lực như vậy hiện tại hàm bảo bọn hắn chính là tại cứng rắn hao tổn hao tổn rông sư yêu yêu khí đối phương trên cơ bản cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn làm thịt nhìn như hậu thỏa nhưng đây thật ra là hành động bất đắc dĩ hàm bảo còn dễ nói cựu ca cùng cồn cồn nhưng không có vô hạn thể lực ma lực phượng hoàng lửa cũng không phải vô hạn từ buổi sáng đến bây giờ bọn hắn chiến đấu thời gian cũng không ngắn đem đầu này sư yêu mài chết sau đó cựu ca cùng cồn cồn không sai biệt lắm cũng nên nghỉ ngơi. Không qua còn tốt, được sư yêu kia còn ngao qua yêu truy, kiểu được tốt, đôi sư lý i chiến. ề n có thể xuất、chiến. Dù sao l nguyên bá năng l ự dù cùng k h g hàm bảo phối hợp có thể nói là hai cái trọng lượng cấp khí lực không đủ lớn hoặc là phòng ngự tương đối kém căn bản cũng không đủ hai người bọn họ tham hại lại để cho la tranh ở một bên tìm cơ hội、ai? lại nói tùy đường chứ danh hảo hán tần quỳnh làm sao bị tự mình cho dùng thành thích khách thời khác chuẩn bị dùng dở cho âm người cái này tựa hồ có chút không đủ quan g minh chính bạn nói bất quá đối diện với mấy cái này lờ vờ hai siêu dài một trăm mười hai chiến lực lực sát thương lại không đổi xuất la tranh ngoại trừ tái đi khí bên ngoài cũng xác thực không có cái khác có thể giải quyết dứt khoát thủ đoạn cho dù hắn hốt lôi bác bồi dưỡng hoàn thành lên ngựa đeo thương lực công kích cũng không đổi kịp cầm song truy tử nao có đầy đủ kiên cố trọng truy tử nao vậy liền như lúc chất chấp cánh hổ như hổ thêm cánh đương nhiên chỉ cần không phải thanh thú nếu như chán rắn chắc chịu la tranh một cái tát thủ giản kết quả giống nhau cùng chấp cánh hổ coi như không có nào chấn động cũng phải mơ hồ một hồi mọc cánh khó thoát năng lực là chết người là sống liền nhìn dùng như thế nào lại trở lại luyện khí bên trên lôi cửu n h ớ kỹ trước kia đọc tiểu thuyết thường xuyên thấy cái gì cái gì nọ chuyên môn phá khí cái gì cũng không biết thế giới trò chơi có hay không loại vật này yêu quái hoàn toàn có thể coi như là cao giai luyện khí người phiên bản tương lai hoàng hoàng đảo tất nhiên sẽ đụng phải cao cấp đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn loại kêu bình sắt đầu cao g i a luyện khí người phối hợp nói thật loại tổ hợp này rất làm cho người khác đau đầu tại trang bị chiến lược hoàn toàn tương tự tình huống dưới lôi cựu không có phe mình tóc đỏ loại chắc thắng tự tin lôi cựu đối hoàng hoàng đạo quân đội tương lai lòng tin kêu hoàn toàn là xây dựng ở phù văn cấu trang trên cơ sở nếu như có thể lấy được phá khí thủ đoạn hệ thống đến cùng có bao nhiêu độ tốt lôi cựu căn bản không làm rõ ràng được phá khí thủ đoạn hắn tin tưởng hệ thống khẳng định là có chỉ là không lấy được a l i ê n dựa vào rút thưởng không thế nào đáng tin cậy a húng chi hắn đã một lúc lâu không có rút quá khen vừa nghĩ tới đó tay hắn đều có chút ngứa ngáy Hóa đá trí mắt. cũng u xuất từ yêu quái trên người vật liệu, giá muốn xuống yêu thu cửu n thần trên người đồng nên, g giá ma một thú, thú biệt, từ vật trị khác hạ cho hoạch, cái cấp cấp bậc, c lôi xử sư lý so không phải là rất hài lòng. Cũng là rất may điểm tích lũy không ít cho bốn r a mặt lại thêm thu hoạch một đôi lập tức liền có thể cần dùng đến song truy cũng không tính rất làm cho người khác thất vọng chính là lục soát yêu quái sơ động tìm tới một chút giá trị tương đối cao k h o á n g thạch hẳn là sư yêu vì tế luyện song truy thu thập ngoài ra còn có mấy loại tương đối ít thấy linh thực thảo dược không phải giống như linh lương thực lớn như vậy diện tích trồng mới có thể sản xuất ném một cái rất chủng loại là giá trị phi thường cao hy hữu chủng loại linh thảo linh dược linh thảo linh dược bản thân liền là bất phàm tựa như nhân sâm có thể sống ngàn năm làm sao có thể là bình thường củ cải có thể so sánh sống được lâu không nhất định là linh chủng nhưng tất cả linh chủng tất nhiên đều thu hoạch được dài bởi vì trưởng thành thời gian dài sinh trưởng không dễ những linh thảo này linh dược có giá trị không nhỏ tựa như lúc trước lôi cựu dung hợp thao thiết huyết tinh lúc dùng đến tâm kia vật liệu danh sách chín loại khó làm đồ vật bên trong mấy loại đều là linh dược vào tay cái này mấy loại linh thảo linh dược số lượng không nhiều chủ yếu công dụng là phá cảnh cẩn thận điều phối một phen có thể giúp người đột phá luyện thể cảnh giới không phải luyện ra đến luyện thịt loại này cấp thấp cảnh giới mà là từ luyện mô đến luyện t ạ n g loại này cơ hồ là khó khăn nhất cảnh giới v ư ợ t qua s ư yêu xem như luyện khí người không qua đam yêu quái tố chất thân thể tương đối tốt ở phương diện này cũng coi như tiềm lực bất phàm những linh thảo này linh dược hẳn là chính hắn yếu phục dùng hoặc là nói là hệ thống phụ tặng đồ vật cũng không tệ không qua lôi cựu giới mắt dùng đến chính là lãng phí hắn ngay cả luyện ra cảnh giới đều không đi xong đâu Trước lên ra, nhìn xem hoàng hoàng đạo bên trên không có có nơi thích hợp tới ghép nếu như có thể điểm gốc thì tốt hơn tuy nói những linh thảo này linh dược trưởng thành thấp nhất đều phải trăm năm không qua dù sao lôi cựu cũng không đội chậm rãi làm từ sư yêu đỉnh núi cất cánh lôi cựu bọn hắn chạy về phía kế tiếp đỉnh núi sau đó không lâu một đầu hơn m ộ mươi mét cao bệ hẹ một c ự thú kêu thảm ngã xuống cựu ngao song truy phía dưới lúc trước thử không ít lần cho dù đã t h o á t t h o á t cũng không có một cái nào nguyện ý quy hàng tồn tại cho nên lôi cựu hiện tại đã không tiếp tục thử nghiệm nữa vừa đầu thủ liền lấy đập chết đối phương là nhất cuối tiêu lần này mới giết chết bốn con phổ thông siêu giai lôi cựu bọn hắn liền gặp lờ vờ hai cấp bậc siêu giai đối thủ không phải siêu giai ma tú h không phải thần thú cũng không phải yêu quái ân không phải phương đông thuộc loại yêu quái m ỡ đờ xạ không phải thành giới đất loại k i a n xạ thủ tiểu binh mà là lờ vờ hai siêu giai sinh mạng t ể phương tây trong thần thoại nữ yêu có một loại gọi là thạch hóa ngưng thị buồn nôn năng lực chỉ cần bị để mắt tới thân thể liền sẽ bắt đầu hóa đá thạch hóa ngưng thị hữu hiệu khoảng cách là năm mươi m tại cái này năm mươi m bên trong công hiệu quả là không suy giảm mặt khác thực lực càng cao đối mặt hóa đã lúc kháng tính càng mạnh mở đợt xạ chỉnh thể hình tượng cùng trung quốc trong thần thoại nữ hoa có chút cùng loại nửa người trên người nửa người rời rắn rất có thể kia mở đợt xạ đã từng cũng là hoa tộc một viên không biết nguyên nhân gì lưu lạc đến phương tây cuối cùng lưu lại như thế truyền thuyết đương nhiên cho dù thật là đồng tộc nàng cũng vô pháp cùng nắm giữ tạo ra con người bộ thiên công đức nữ h o a đại thần so sánh lúc đầu trận chiến đấu này hẳn là cựu ngao làm chủ lực có thể lôi cựu dưới trướng bên trong thích hợp nhất đánh trận này có thể đối mở đ ợ xạ hình thành khắc chế là cựu ca cựu ca để mở đ ợ xạ đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là hai mắt theo không kịp tốc độ mà lại cựu ca mỗi lần công kích đều là biển lửa không nớt đồng dạng trở ngại ánh mắt mở đ ợ xạ ngưng thị không có đất rụng võ nàng một cái khác sát chiêu đầy đầu tóc rắn lại s ợ lửa có thể nói là bị cựu ca toàn bộ phương vị khắc chế áp chế gắt cao thân là hệ vật lý mở đợt lộn năng lực cũng không tính cường toàn dựa vào th c ắ n sẽ đến đánh phụ trợ mới có thể một mực thu hoạch được không tệ chiến tích hai phương diện này một khi bị áp chế nàng liền thành con q u ọ c không răng phản kháng tiến hành tương đương bất lực mặc dù thạch hóa ngưng thị còn lâu mới có được trong truyền thuyết thần thoại cường đại như vậy nhưng lôi cựu không có e ngại chút nào tới đi vạn hóa kỹ năng ban cho ta chừng ai ai biến thành tảng đá năng lực đi đến lúc đó hắn xem ai không vừa mắt h ắ c h ắ c h ắ c á c h Ách, kỹ năng này lại muốn cải biến hai mắt kết cấu thuộc về kết cấu thân thể tính biến hóa sinh ra năng lực đặc thù nếu như tiếp nhận cải tạo về sau lôi cựu trong mắt nhìn thấy cảnh tượng liền tương đối cùng loại với loại r ắ tầm nhìn đều không cần lo lắng、nhiều. lôi cựu trực tiếp từ bỏ cải tạo hắn vẫn là thích lấy nhân loại thị giác đi xem thế giới mà lại cải tạo sau đó t i ê u thạch hóa ngưng thị năng lực còn có thể thả không thể thu nói cách khác mặc kệ xem ai mặc kệ lôi cựu phải trang muốn sử dụng hóa đá năng lực đều đem theo hắn ánh mắt ngưng tụ mà phát động c h ắ c không được mở đờ x ạ chỗ sơn động năm mươi mét phạm vi bên trong khắp nơi đều là kỳ quái tảng đá đại thụ tảng đá cỏ nhỏ tảng đá côn trùng tảng đá không phải nàng thích ở tại tràn đầy tảng đá nơi mà là chính nàng cũng vô pháp khống chế chỉ cần mở mắt thế giới của nàng liền chỉ còn lại bầu trời cùng tảng đá đương nhiên nay chủ yếu nhằm vào chính là tĩnh vật cùng người nh nếu như trên đất côn trùng có siêu d i a i lực lượng, lượng nó hoàn toàn có thể tại hoàn toàn hóa đá trước đào tẩu chỉ là không biết những này hóa đá cho không dễ dàng giải trừ nếu như khó mà giải trừ kia lôi c ự u nói cái gì cũng muốn đem mở đ ợ xạ thu phục không nói những cái khác mỗi ngày mang theo nàng ra ngoài hóa đá biển cả kia hoàng hoàng đ ả o đều không cần đến d u n g hợp hoàng đ ả o trong tầm mắt nước biển biến tảng n ngắm không g đá. À, ngắm lại tựa hồ rất hồ h k có ă n hệ thống căn bản không có khả năng cho phép. căn bản năng có Mở đá xạ khuôn c ai ai ũ một đôi hòa đá chi mắt đây là lôi cựu tại mở đợt xạ nơi này ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài thu hoạch duy nhất thí nghiệm một phen hiệu quả lôi cựu rất hài lòng tuy nói một đôi chòng mắt có chút làm người ta sợ hãi không qua hiệu quả quả thật không tệ thanh hóa ngưng thị hiệu quả hoàn toàn bảo lưu lại đến chỉ là h ư u hiệu khoảng cách giảm phân nửa từ năm mươi m hạ thấp hai năm m thứ này tại đối mặt tốc độ tương đối chậm đối thủ lúc hiệu quả là tương đương cường lực sau đó chiến đấu đây đối với ánh mắt cũng có thể giúp được một tay nhưng sau khi trở về lôi cựu dự định để é t gạ cho mình chế tạo một cái mũ giáp đem đôi này chòng mắt khảm đi lên lại làm có thể hoạt động bị mắt chờ sử dụng lúc nhấn một cái bị mắt rút đầu về nón trụ bên trong lộ ra hóa đá trí mắt hừ hừ, hừ. chừng ai, ai hóa đá còn không cần cải tạo ánh mắt của mình không tệ về phần trên mũ giáp an hai cái tròng mắt có thể hay không h ù chết người hắn ngược lại là không nghĩ tới q một chương ba trăm linh sáu dạ ma chương ba trăm linh bảy dạ ma mặt trời qua chính giữa đoán chừng có m ộ ư ơ i hai điểm nhiều lôi cựu bọn hắn trên đường dùng đ i ể m thịt khô coi như giải quyết cơm trưa sau đó đến mặt trời xuống núi lôi cựu bọn hắn tổng cộng đi mười cái đỉnh núi xử lý hai cái lờ vờ hai siêu dai tám cái phổ thông siêu dai tổng điểm tích lũy đạt đến ba vạn hai cái lờ vờ hai một cái là một đầu toàn thân ngói lam ngói lam thanh long hình thể bựa g lợi lớn hơn một vòng dương cánh chừng gần bốn mươi mét long uy tương đương cường lực cho dù là cùng gặp qua không ít lờ vờ hai lôi cựu đợi ở phía xa đều bị chấn hô hấp không khoái một cái khác lờ vờ hai là một con côn trùng m ạ thú dài rộng cao đều vượt qua ba mét giáp sát trùng tia giáp sát độ cứng hàng bảo cắt chi q u ý tích bao vây lấy trượt chân một hai ngày chỉ gặp hỏa hoa v a n g khắp nơi không thấy cái gì hao tổn cựu ngao xong truy truy đi lên cũng chỉ có một tia lo vết tích đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu giáp sát khẳng tính ngăn cách tính cũng mạnh đến mức không còn gì để nói cựu ca cựu hỏa viêm thần kích đồng dạng đốt không mặc cuối cùng lôi cựu bọn hắn đem cơ hồ một mực nằm trên mặt đất chiến đấu giáp sắc trùng lạc qua lộ ra tương đối yếu ớt phần bụng mới thành công đem nó đánh giết những n à y lv hai đều có đặc sắc loại kia mười phần cân đối giống sư yêu thánh long cũng chỉ có thể dựa vào vây công ngạnh sinh sinh đem nó mà chết mà mở nợ xạ giáp sắc trùng cái này đặc sắc tươi sáng liền muốn nghĩ biện pháp lẩn tránh chống cự bọn hắn sát chiêu hoặc là tìm đến n h ư ợ c điểm của bọn hắn chỉ cần thành công rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu tóm lại những n à y lv hai siêu dai không có một cái nào là đèn đá cạn dầu bọn hắn thực lực xem như xứng đáng nhiều như vậy điểm tích lũy lôi cựu cầm tới ba vạn điểm tích lũy có thể nói là tương đối khoa trương từ hôm qua một giờ chiều tiến vào đến bây giờ cũng bất quá là một ngày lẻ bốn giờ thời gian dưới mắt các người chơi lấy được điểm tích lũy phổ biến tương đối ít tại phân bố mật độ lại tương đối thấp tình hôn g dưới cho dù có thể một đường quét ngang điểm tích lũy nhiều lắm là cũng liền tại một vạn da mặt bồi hồi đương nhiên người chơi khác cùng ma thú chém giết hiệu suất thật đúng là không nhất định liền so người chơi ở giữa chém giết cao bởi vì siêu dai trở xuống ma thú cho điểm tích lũy có ít đê giai một điểm cái trung giai hai năm điểm cái cao giai sáu mươi lăm điểm cái mà siêu d i a i là tám mươi điểm h ạ n chót bình thường đều tại một trăm điểm đi lên lôi c ử u có thể nhanh như vậy v ờ vét điểm tích lũy không có nghĩa là người chơi khác cũng thành cho dù là thực lực tương đối mạnh thanh l i ê n n h i n g huyết huy phong đường đường bọn hắn chuyên tâm luyện ma thú điểm tích lũy cũng bất quá là hơn một vạn dáng vẻ tại hiện giai đoạn mặc kệ là cùng bản thổ sinh mệnh trầm g i ế t vẫn là người chơi ở giữa trầm g i ế t thu hoạch điểm tích lũy hiệu suất đều không khác mấy bất quá đây đều là đối với thực lực cường đại người chơi tới nói những cái kia tương đối yếu đ t chỉ có luyện ma thú một con đường có thể đi còn phải trốn tránh điểm người chơi khác thận trọng sợ bị diệt đi h ả o h ả o làm một trận cơm tối có bánh bao không nhân có thịt có canh nóng thức ăn ngon một trận sau đó trực tiếp nằm ngủ đó là không có khả năng dễ dàng dạ dày trướng nhìn xem bảng điểm số y nguyên sinh động lôi cựu cảm thấy mình không thể lười biếng mang theo đội ngũ dự định lại đi xử lý một cái lờ vờ hai siêu d â i tới trước hai cái phổ thông siêu d â i nóng người dù sao vừa cơm nước xong xuôi liền kịch liệt hoạt động dễ dàng xa dạ d à i không được thu thập hai cái làm nóng người đối tượng kế tiếp đỉnh núi đã bị cựu ca bọn hắn phán định ra có lờ vờ hai tồn tại bay đến mục tiêu đỉnh núi tiếp chiến sau đó lôi cự liền nhức đầu nơi này núi lại vương không thích hợp buổi tối tới đánh a dạ ma một loại ban ngày thực lực so sánh cùng da i yếu đ u ố i ban đêm tương đương hung mánh sinh vật tuy nói hoàng hoàng đ ả o chiến l ự c đặc biệt là không phải người hình sinh vật nhìn ban đêm năng lực đều không yếu nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi đối mặt loại này chuyên môn tại trong đêm phách lối sinh vật thì giác bên trên có chút theo không kịp nếu không có cựu ca cái này từ nguồn sáng tồn tại trận chiến này liền thật không tốt đánh án giờ sáng d ự thuật có thể cung cấp c h i ế u sáng nhưng lôi cựu không dám để cho hắn tiến lên bay lên đi cũng không được bởi vì dạ ma cũng biết bay cho dù là t h ả ly cũng vô pháp cam đoan bảo vệ ản dợ hữu an toàn nếu không phải dạ ma thủ đoạn công kích trên cơ bản đều là cận chiến lôi cựu tuyệt đối sẽ quyết định t h ậ t nhanh hạ lệnh rút lui bởi vì cựu ca tốc độ nhanh cho dù là ở b u ổ i tối dạ ma cũng truy chi không lên nó chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hàm bảo cùng cựu nao trên thân cái này có cơ hội nếu như dạ ma là cái viết trình chỉ bay ở trên trời phát động thế công ban ngày còn dễ nói đêm hôm khuya khoát chính cựu ca nhưng cầm không dưới nó song phương ngươi tới ta đi đấu nửa ngày cuối cùng là hàm bảo một mực giữ lại siêu trọng lĩnh vực thành công một k í c h không chúng giả ma vốn định bay lên lần nữa tìm cơ hội đông nhiên siêu trọng lĩnh vực r a thân nó lập tức không thể bay lên bị cựu ngao tay trái kéo lại cánh một góc sau đó chính là một cái búa buồn bực tại trên đầu cho dù ban đêm v ì giả ma cung cấp cường đại dị thường phòng ngự tăng thêm nó cũng bị trong nháy mắt đánh được nếu là đặt tại ban này g cái này chính giữa đầu một truy cơ hồ có thể trực tiếp muốn mạng của nó chiến đấu trong lúc đó bị đánh mơ hồ thân hình định trụ kia là phi thường muốn mạng thúng chi còn là đang bị vây h ổ trong nháy mắt g i ma liền bị tam phương công kích bao phủ đặc biệt là cựu ngao truy chuyên môn hướng g i ma trên đầu chào hỏi mới còn phách lối tùy ý dạ ma bị vô hạn ngay cả trắng cái này một trắng đối dạ ma tôi nói chính là vĩnh viễn nó không còn có khôi phục cơ hội thanh tình sau cùng kết thúc một kích vẫn là cựu ca cựu hỏa viêm thần kích ban đêm dạ ma đầu quá s á t cựu ngao hơn hai mươi truy s ừ n g sốt không có đập nát tương phản mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm dạ ma hỏa kháng đều không ra thế nào đ i ệ n tuy nói phổ thông phượng hoàng viêm không cách nào đối tạo thành trí mạng thương hại nhưng cựu hỏa viêm thần kích lại khác biệt lúc trước cựu ca không có sử dụng chiêu này hoàn toàn là bởi vì dạ ma tốc độ không chậm hắn không cách nào cam đoàn cựu hỏa viêm thần kích đánh chúng tôi đột nhiên thả ra siêu trọng lĩnh vực đối tốc độ hình phi hành sinh vật ảnh hưởng hay là vô cùng lớn vàng không cựu ngao cũng khó có thể bắt lấy cơ hội tốt như vậy mà lại dạ ma không có cổ thân thể bị bắt lại nó không cách nào thông qua quay đầu nghiêng đầu các loại động tác đến né tránh cựu ngao truy nếu như đổi lại cái khác siêu dai bộ này tổ hợp công kích muốn xử lý đối phương cũng không có dễ dàng như vậy đương nhiên đây cũng là một bộ không tệ phối hợp chiến thuật không dễ phá cục lúc có thể thử một chút nếu như cựu n a o truy theo không kịp hoặc là sợ đối phương phản ứng rất nhanh quay đầu né tránh có thể phối hợp la tranh dợ trò nhà lúc trước đánh lữ bố thời điểm đúng là như thế bộ này phối hợp chỉ cần giữ tốt đối phương cho dù không chết cũng muốn lột ra tại dạ ma trong hang ổ một phen tìm kiếm không có kết quả lôi cựu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đối phương là cái quỷ nghèo hiện thực duy nhất chiến lợi phẩm chính là dạ ma thi hải ma hạch không có tứ chi huyết đ ụ c gân cốt giá trị cũng so cái khác lờ vờ hai siêu dai muốn thấp còn có thể nhìn qua mắt cũng chỉ có lột xuống dạ ma chi ra dùng cái đồ chơi này có thể làm mấy bộ y phục dạ hành tại ban đêm tính bí mật tương đối tốt mà lại cho dù chỉ là nhẹ nhàng thật mỏng một tầng ở buổi tối phòng ngự vật lý năng lực cũng phi thường khả quan bộ chi không phá đâm chi không thấu bất quá y phục dạ hành vật liệu dù sao không phải cái gì thường dùng đồ vật điểm ấy thu hoạch căn bản là không có cách đền bù lôi cựu thất vọng tâm linh tâm tình khó chịu phía dưới hắn không có lại phân chiến vài tòa đỉnh núi hào hứng tìm tương đối tốt nơi xây dựng cơ sở tạm thời đi ngủ đi hy vọng ngày mai là cái để cho người ta phân chấn thu hoạch này q một chương ba trăm linh bảy g i tập chương ba trăm linh tám g i tập lôi cựu không nghĩ tới lại có người chơi sẽ ở trong đêm đánh len hắn tối hôm qua thứ nhất đảo chủ kim quang chữ lớn hộ vệ lấy hắn một giấc ngủ say đến bình、Minh. đột kích những ma thú kia bị thủ hạ tùy tiện xử lý rơi đương nhiên sẽ không quáy d ậ y đến hắn nghỉ ngơi đêm nay không có c h ấ n nhiếp hắn n g h ỉ tiếp qua một cái bình tĩnh ban đêm cũng có chút xi tâm vọng tưởng lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình đã như thế xâm nhập mảnh này vùng núi hẳn là khó mà gặp được người chơi lại không để ý đến hắn nhưng là từ thảo nguyên chạy tới mà rất nhiều người chơi nguyên bản liền bị ngẫu nhiên ném tới nơi này lại nói mặc dù những n à y người chơi cất lực không bằng hắn trên không trung bay thẳng đi nhưng bọn hắn cũng không giống lôi cự như thế nhất định phải một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi đánh tới mục tiêu của bọn hắn là bên trong cao g i i ma thú chỉ cần một đường đi thẳng xâm nhập liền sẽ gặp được càng ngày càng nhiều con mồi húng chi bọn hắn tới sớm còn có thể giống như bây giờ liên hợp lại mai phục sau chạy tới người chơi đột kích người chơi đưa tới động tĩnh so ma thu tập doanh phải lớn nguyên nhân ở chỗ nhân số tương đối nhiều lại là năm tòa hòn đảo liên hợp lực lượng lôi c ử u rời giường khí cũng không lớn nửa đêm đột nhiên bị đánh thức ngoại trừ cho nên cái này nằm tên người chơi liền thẳng rồi đương nhiên cho dù bọn hắn không có đánh thức lôi c ử u chỉ bằng ban đêm đột nhiên đột kích loại này đối địch hành vi bọn hắn cũng không có khả năng toàn thân trở ra đến đây dạ tập năm tên người chơi dưới chương chiến lược đều đã không đủ quân số tổng số bốn trăm gia mặt đơn vị vậy mà không thể đối lôi cựu một phương tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong nguyên nhân ở chỗ bọn hắn dạ tập căn bản là không có có thể thành công không nói lôi cựu an bài luân phiên các đêm cựu ca hàm bảo bọn hắn tính cảnh giác cũng không phải nhân loại có thể so sánh tại đối phương còn chưa triệt để vây kín trước đó cựu ca hàm bảo cổn cổn cùng hai tên huyết tộc đã tiên hạ thủ vi cường tính cảnh giác kém nhất chính là đã ngủ say các chiến sĩ cùng giáo lì đầu này cự long lôi cựu đăng trừng nếu như g i á o l ý là trong truyền thuyết loại kia thích thu thập tài b ả o ác long nó tài b ả o khẳng định đã sớm tại nó lúc ngủ bị trộm sạch cái này tính cảnh giác yếu có thể cùng hắn tên này đảo chủ đánh đồng chiến đấu động t i n h đánh thức toàn bộ doanh địa cái khác cao gia chiến lược n h a u n h a u gia nhập chiến đấu các chiến sĩ thì chi tốt tâm c h á n an tâm bảo vệ doanh địa đây là lôi cựu người đảo chủ này nhiệm vụ cho bọn họ lần này hoạt động bọn hắn gánh chịu lấy tất cả hậu cần công việc hiện tại thời gian mới qua ngàn lẻ một điểm mà t ô i thu hoạch liền đã không ít chờ đến cuối cùng một ngày tất cả thu hoạch cộng lại tất nhiên thành đống nếu như không có đầ chẳng phải là nhất định phải ném đi một bộ phận không có hệ thống ba lô loại vật này tất cả thu hoạch đều muốn tùy thân mang theo bị người đọc đi hoặc là cũng không đủ nhân thủ vận chuyển loại sự tình này đều là có khả năng phát sinh lôi cựu nhất định phải t ậ n lực phòng ngừa chiến sĩ thông thường thương vong bởi vì bọn hắn quyết định phe mình có thể mang theo nhiều ít chiến lợi phẩm cũng không thể để hàm bảo bọn chúng toàn thân treo đầy vật phẩm xuất chiến đi tuy nói không có treo cao kim quang chữ lớn nhưng người chơi là có thể nhìn thấy người chơi khác trên đầu biểu hiện trò chơi tên cho nên khi lôi cựu xuất hiện lúc đã tổn thất nặng n ề năm tên người chơi rốt cuộc biết mình rốt cuộc có bao nhiêu xuân, đêm nay đã phải. là cái nào khối t â m sát cựu tiêu cái tên này có thể nói là như s ấ m bên thai a đảo chủ bên trong danh tiếng nhất kình lộng triệu nhân vật lần này thật sự là gặp xui xẻo không có hàn huyên cũng không có cầu x i n tha thứ tất cả mọi người minh bạch kia không có ý nghĩa gì coi như lần này không phải năm người liên t h ủ đánh l é n c h ỉ là b ì n h t h ư ờ n g từ t h ứ n g phải năm người liên tục kia không có ý nghĩa gì coi n h n n à không t h ả i năm người liên tục đánh lén chỉ là bình thường từ thứ nhất đảo chủ bên người đi ngang qua cũng không thể người bảo lánh nhà không thuận tay diện bọn hắn điểm tích lũy tăng k đến hai nghìn cũng không biết cái này nằm tên người chơi một ngày này nhiều thời giờ có phải hay không đều tại kiếm sống trong tay căn bản không có nhiều ít điểm tích lũy lưu lại chiến lợi phẩm cũng đều là chút không lọt nổi mắt xanh rắc rưởi tặng không cho lôi cựu hắn đều ghét bỏ lãng phí vận lực cái chủng loại kia điểm ấy thu hoạch căn bản là không cách nào đền bù hắn bị đánh gây giấc ngủ đưa tới táo bạo cảm xúc cho nên trong lúc nhất thời lôi cựu không ngủ được đinh hoạt động mở ra đã đạt tới ba mươi sáu giờ tất cả không có người chơi xâm nhập trình độ nhất định tiến hành khiêu chiến địa hình khu vực đem cương ép đóng lại còn thưa địa hình khu vực một lần nữa kết nối tổ hợp. đóng lại khu vực người chơi đem ngẫu nhiên xuất hiện tại chưa đóng lại khu vực bên trong xâm nhập trình độ sẽ không vượt qua người chơi hiện nay thâm nhập nhất khu vực nửa đêm một điểm lúc hệ thống thông cáo vang lên theo cái này âm thanh hệ thống thông cáo rơi xuống lôi cựu không có cảm thấy một tơ một hào chấn động hoàn cảnh chung quanh cũng không có thay đổi gì dễ nhận thấy hắn vị trí mảnh này vùng núi các người chơi xâm nhập trình độ cũng đủ rồi bị giữ lại những cái kia cần đóng lại khu vực động tính khả năng liền tương đối lớn cũng không biết bên ngoài kia phiến thảo nguyên còn ở đó hay không cũng không biết lần này bị quan bế khu vực nhiều hay không mặt khác tiến vào hoạt động không gian đã ba mươi sáu giờ sau loại kia đến 72 giờ 108 giờ có thể hay không lần nữa đóng lại một chút khu vực nếu như đóng lại khu vực đủ nhiều cho dù trong lúc đó có đại lượng người chơi bị loại người chơi phân bố cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng dày đặc a năm ngày 120 giờ xem ra đến cuối cùng sẽ có một đoạn điên cuồng c h é m giết cướp đoạt điểm tích lũy cơ hội thật sự là tin tức ta ố t lôi cựu không n g u y ệ n ý lãng phí thời gian từng cái đuổi theo người chơi đi giết nhưng nếu như người chơi tụ chất thành vậy dĩ nhiên là một chuyện khác chờ đợi nửa n g à y lôi cựu cũng không có phát hiện có người chơi bị ngẫu nhiên đến hắn doanh địa chỗ đỉnh núi phụ cận thất vọng sau khi bối rối dần dần tuân hắn quay lại trướng đ ồ n g của mình đi ngủ đây hai giờ về sau đợt thứ hai người chơi đến đây muốn chết lôi cựu lại bị nhiễu tỉnh tức g i ậ n đến xử lý đối phương sau lại để cho thủ hạ đem phủ cận toàn bộ dọn dẹp một lần lại xử lý hai tên người chơi mới trở về đi ngủ rạng sáng ngay tại đánh răng lôi cựu bình tĩnh nhìn đợt thứ ba đột kích người chơi bị tàn sát không có chút rung động nào cũng không biết về sau cái này hai nhóm người có phải hay không bị hệ thống từ đóng lại khu vực ném tới ngẫm lại nếu như lôi cựu hơn nửa đêm đang ngủ đột nhiên bị hệ thống ngẫu nhiên ném tới một chỗ tâm tình khó chịu kia là tất nhiên đi ra ngoài để người khác ngủ không ngon giấc ý nghĩ cũng không phải không thể lý giải lại thêm bình thường tới nói gia tập sát xuất thành công vẫn là rất khả quan cũng trách không được bọn hắn chạy theo như vịt đương nhiên lý giải sắp xếp giải nhưng can đảm d á m đối với hắn độc thủ hắn khẳng định một cái cũng sẽ không bỏ qua những n à y chưa hề đều không có trải qua tv trải qua thực lực tổng hợp bản g danh sách trước một nghìn tên người chơi trong tay trên cơ bản đều không có siêu giai lực lượng cựu c a bọn hắn xuất kích vậy đơn giản là tồi khô là hủ một chiêu đi qua ngược lại một mảnh muốn ngăn cản siêu giai chiến lực hoặc là bên trên cùng giai siêu giai chiến lực hoặc là dựa vào đẳng cấp cao nhân số đảm ủ nhiều quân đoàn đi c n mắt, mắt lôi cựu đem những ngày người chơi quên sạch xanh xanh bắt đầu cân nhắc hôm nay hành trình tiếp tục thâm nhập sâu là nhất định hắn muốn cân nhắc chính là Phải chăng cần ngang phát chăng chút, triển cần càng ngang sao một dù đây i nội bộ tiến lên, tất cả đỉnh núi liền lên, đỉnh càng bộ tất thực lực cả cao. x m nhập nhanh, hắn n hai tốc độ quá nhanh, hắn sợ g à nữa sân gặp phải cũng h hắn liền đánh không ủ liền lại. Đây c không phải là nói chuyện giật gân đến xế chiều một điểm trước đó mới bất quá là tiến vào ngày thứ hai mà thôi nếu như tiếp tục lấy cái tốc độ này xâm nhập xuống dưới hắn cảm giác cuối cùng hai ngày bọn hắn có thể sẽ đụng phải thành thú Thành thú A. Là hiện tại tuyệt Khi hiện đánh không chương 308, Đại viên ma. Chương là viên A. ma. đối lại. Đại Quy trên trời cơn m ơ n ở lôi cựu một nhóm giải quyết tại bữa sáng lúc tới tập người chơi sử dụng hết sau bữa ăn tiếp tục hành trình hoàn toàn không nghĩ tới phe mình từ không trung bay qua thân hình sẽ cho phía dưới nhìn thấy người chơi mang đến bao lớn rung động dù cho nghĩ đến cũng sẽ không để ý tới hắn phải nắm chắc thời gian nhiều giải quyết một ít đỉnh núi nào có thời gian quản người k h á c chấn không khiếp sợ dưới đáy tên kia người chơi trong lòng đột nhiên nổi lên một c ỗ huệ vài cảm giác mọi người chơi đây không phải một trò chơi vì sao cảm giác đối phương chơi chính là tiên hiệp trò chơi đâu nếu như lôi cựu biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết đây là ma pháp người người đều có thể bay tiên thuật hắn cũng muốn a trên núi người chơi mật độ so với hôm qua cao rất nhiều thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy phía dưới người chơi tại giao chiến chú ý tới lôi cựu người chơi có không ít dù sao bọn hắn cái này một đống người mục tiêu không nhỏ lại không chơi cái gì không chúng phi hành bọn hắn nhìn thấy lôi cựu trong n y mắt cái thứ nhất nghĩ tới là liên hệ phục vụ khách hàng báo cáo có người dùng hặc về phần dùng hặc người chơi là ai không thấy rõ tuy nói hệ thống biết biểu hiện người chơi tình báo nhưng điều kiện tiên quyết là tại ngươi có thể thấy rõ đối phương tình hôn dưới nếu như bởi vì khoảng cách hoặc là hoàn cảnh Thấy h k ô n g rõ t h â n hình h n của đối p ư ơ g h ì ngày h d ạ n cũng tương tự không cách tương không n tự o Cho đảo biết đối ai. thứ nhất được đ phương chủ nên là ở â tin tức không có tại vùng núi nổ tung, ngược lại là một cái biết ít. núi lại cái người chơi khiến người khác có lại không vùng nổ ngược không Những này có khác có rúm là bay đối lôi cựu đều không có ảnh hưởng gì mặc kệ là lúc đầu người chơi vẫn là buổi tối hôm qua bị ném vào tới tạm thời còn chưa có xuất hiện có thể khiêu chiến trên đỉnh núi siêu d i a i người xuất hiện mặc dù có người n é m thử kết quả bất quá là bị g i ế t đến tẻ ra quần nếu không phải những n à y siêu d i a i sẽ không rời đi đỉnh núi pha vi những n à y người chơi đoán chừng muốn sớm bị loại một phen chém giết ăn cơm chưa trước lôi cựu xử lý ba chỉ l v hai bạch trạch bắt kỳ đại xà cùng một con bằng yêu phía trước kia hai cái còn dễ nói cuối cùng con kia bằng yêu c h ọ n vẹn bỏ ra ba người bọn hắn tiếng đồng hồ hơn mới giết chết cũng bởi vì nó lôi cựu cơm chưa bị kéo đến hơn một giờ mới bắt đầu ăn hắn không rõ ràng cái này bằng yêu cùng sư đà lĩnh con kia kim sĩ đại bằng có quan hệ hay không nhưng đối phương tốc độ cùng cựu ca không muốn lên dưới ngoại trừ cựu ca bên ngoài h à n bảo bọn hắn theo không kịp tốc độ của đối phương coi như lôi cựu muốn tế ra át chù bài lưới đánh cá cũng bắt không đến đối phương đầu đôi lần này xuất trình lôi cựu cố ý mang theo năm tấm lưới đánh cá đặc biệt nhằ đêm qua đối phó dạ ma lúc bởi vì dưới bóng đêm dạ ma thân hình quá mức khó mà bắt giữ mới không dùng bất quá nếu như bây giờ không có biện pháp cho dù sát xuất thành công không cao lôi cựu cũng sẽ dùng kết quả hàm bảo bọn hắn ra sức ngược lại là không cần đến so vật lý bằng yêu tình huống cùng dạ ma khác biệt nhưng tương tự khó mà bắt giữ mấu chốt ở chỗ cơ hội khó mà nắm chắc bằng yêu tốc độ thực sự quá nhanh sở dĩ hao hơn ba giờ thời gian chủ yếu là vì chờ đợi thời cơ thích hợp cuối cùng năm tấm lưới tệ phát hai tấm trùn xuống không ba tấm trùn xuống thực bằng yêu thân thể bị lưới trong lúc nhất thời không thể vùng thoát khỏi ảnh hưởng tới tốc độ sau đó lưới đánh cá thực chiến hiệu quả không tệ lôi cựu quyết định sau khi trở về để phía d ư ớ i nghiên cứu một chút lưới đánh cá thiết bị bắn có thể phối hợp đơn binh cá t h ư ờ n g chuyên môn dùng để đối phó phi hành đơn vị ngoại trừ giống cựu ca dạng này quanh người hỏa d i ễ m quá mạnh cho dù là vật liệu chịu l ử a chế thành lưới đánh cá cũng gánh không được tồn tại bên ngoài đều có thể hình thành hữu hiệu hạn chế đem bằng yêu thi cốt thu thập một phen lôi cựu bọn hắn nhóm lửa nấu cơm buổi chiều làm lôi cựu bọn hắn nhóm lửa nấu cơm Cùng hàm ỏ bảo ngược lại là có thể điều khiển cắt đất cho mình quanh người bao trùm lên một cái cách nhiệt tầng bất quá cái này cách nhiệt tầng dùng để ứng phó dung nham địa hình hoàn thành muốn bằng chi tới gần công kích đại viên ma còn lực có chưa đến cho nên trận chiến này chủ lực là không sợ lửa cựu ca cùng công kích từ xa cồn cồn hàm bảo chỉ có thể giúp đỡ đánh một chút phòng ngự La tranh bốn cũng ạ lại lại Đại n giản cùng ngao song chui, thời gian ngắn, ngược còn được được, nhưng hai người thân thể lại không được. Đại viêm ma nhiệt độ quanh người, hoàn toàn không nguyên lãnh sánh. h thời thể chịu hai thể phải trước đó gặp phải hỏa nguyên tố lãnh chúa có thể kim kiểu viêm ma gặp có được được, được. trước có c truy, so tố là đó độ may đại v i ê m ma thủ đoạn công kích rất đơn giản điều nếu như nhiệt độ cao vô dụng nó liền chết lặng đại v i ê m ma nhược điểm ở c h ỗ viêm hạt nhân nhưng cựu ca muốn công kích đến thể nội viêm hạt nhân cũng không dễ dàng đại v i ê m ma là năng lượng thể lại không có nghĩa là nó không có chút nào lực công kích vật lý năng lượng thể cùng hư thể vẫn là có khác biệt mà lại cựu ca cũng không phải cái gì cận chiến cao thủ h á n hỏa diễm đồng dạng cầm đại viêm ma không có chiêu song phương hỏa diễm đều không ảnh hưởng được đối phương kết quả là phát triển thành hai cái cũng không giỏi về vật lộn thái điều lẫn nhau m ổ tương đương không có xem chút bên này một móng u ố t bên kia một q u y ề n mang theo một đám hỏa diễm bay ra cồn cồn ở phía xa dùng thổ hệ ma pháp điền nham tương hố từ bốn phương tám hướng bao phủ đại viêm ma hoặc là dùng thủy hệ ma pháp để tỉnh táo nhưng hiệu quả đều không phải là rất lý tưởng chỉ cần không đụng tới đại viêm ma viêm hạt nhân mặc kệ làm nhiều ít đều là vô dụng công lao về phấn hao hết viêm hạt nhân năng lượng cựu ca cũng không lấy thể lực tăng trưởng rất có độ kho a lôi cựu ở một bên suy nghĩ không ít biện pháp trải qua thử qua về sau đều không có bao nhiêu hiệu quả cái này nhiệt độ nguồn nhiệt một khi cao đến trình độ nhất định cũng không đủ chuẩn bị n h ư muốn dập tắt thực sự quá khó khăn lôi cựu trước đó vào xem lấy cao hứng ngược lại là không nghĩ tới phe mình vậy mà cầm loại này năng lượng thể không có biện pháp quá tốt la tranh đòn sát thủ xuất thủ hai lần ngược lại là có một lần chính giữa viêm hạt nhân đem nó đánh bay đáng tiếc là viêm hạt nhân bị bốn cạnh kim giản từ đại viêm ma thể bên trong đánh ra trong nháy mắt đại viêm ma năng lượng thể tiêu tán tiếp lấy đại lượng hỏa diễm năng lượng từ viêm đang xét duyệt toát ra một lần nữa ngưng tụ đại viêm ma tri th ngoại trừ để viêm hạt nhân hao phí một chút năng lượng ngoài đại viêm ma thí sự không có chẳng lẽ lại muốn từ bỏ thật vất vả gặp được như thế phù hợp cựu ca thôn vệ đối tượng nếu quả thật muốn từ bỏ lôi cựu tương đương không cầm lòng thực sự không có cách liền để hàm bảo dùng cắt chi quy tích nhan thạch đại ma bản những năng lực này đi m à i đại viêm ma không phải có thể đốt sao đốt nhiều ít hàm bảo liền thường bao nhiêu cùng lắm thì một mực mài x u ố n g dưới xem a i đỉnh t r ư ớ c không ở tuy nói dạng này liều từ chỗ tốt thu hoạch hiệu xuất phương diện tới nói rất không có lời nhưng lôi cựu cảm thấy vẫn là cựu ca trưởng thành cơ hội càng hiếm thấy hơn nhất định phải bắt lấy đạt được điểm tích lũy lại nhiều hệ thống cũng không có khả năng mở ra thanh thú hối đ o ạ i a ngay tại lôi cựu nghiến răng nghiến lợi muốn hạ quyết tâm thời điểm cựu ca nơi đó phát sinh biến hóa cũng không biết hắn thế nào làm vậy mà điều động một chút chu tức chi hỏa khiến cho lao thẳng tới đại viêm ma phượng hoàng viêm không đả thương được viêm ma năng lượng thể tại chu tức chi hỏa trước mặt cấp tốc tránh lui quân lính tan giã k i ê n một sợi chu tức l ử a rất dễ dàng đánh trúng vào viêm hạt nhân đem hắn bọc lại viêm hạt nhân ngược lại là rung động muốn phản kháng đáng tiếc không hiệu quả gì bị xông tới cựu ca một mũm nước vào q một chương ba trăm linh chín biến cường cựu ca chương ba trăm m ư ơ i biến cường cựu ca nuốt mất viêm hạt nhân cựu ca nhắm mắt lại lôi cựu cũng không biết hắn lần này dung hợp phải tốn thời gian dài bao lâu lần trước nuốt mất h ỏ a kỳ lân thời gian cũng không tính dài nhưng chỉ vẹn vẹn một lần cũng không thể làm kinh nghiệm căn cứ dưới trướng đem cựu ca vây quanh phòng ngừa có đột phát tình huống q u ấ y nhiễu lôi cựu cùng hàm bảo thì bắt đầu ở phụ cận đi dạo nhìn xem đại viêm man ơ i này có cái gì đồ tốt l v hai siêu dài bọn hắn đã làm mất không ít nhưng tìm tới bảo vật lại so lôi cựu trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều thấp như vậy sát xuất người chơi khắc căn bản đánh không lại lờ hai bọn hắn tại bên trong cao g a i ma thú nơi đó cũng có thể tìm tới b ả o bối hệ thống trước đó nói thủ hộ bảo vật khó nói chỉ là m ạ n h lưới lôi cựu đưa mắt nhìn bốn phía nay toa đỉnh núi cũng không phải là núi lửa bốn phía nham tương đều là bởi vì đại v i ê m ma ảnh v a n g hình thành hiện tại đại v i ê m ma bị c ử u ca t h ô n p h ệ t r u n g quanh nhiệt độ hạ xuống những cái kia nham tương bắt đầu hồi chiêu cồn cồn ở một bên phong tích h thủy hệ ma pháp ra tốc hồi chiêu quá trình tiếng xèo xèo bên trong thủy ma pháp gặp nóng t i ế u đốt một lần nữa hóa thành thủy nguyên tô tiêu tán trên mặt đất kích thích khói đặc cũng không phải hơi nước mà là nham thạch bị t i ê u đốt bộ phận sinh ra khí thải. những này khí thải bên trong chứa có đ ộ c vật chất hút vào nhiều hơn biết lâm vào chúng đ ộ c trạng thái cho nên thủy hệ ma pháp qua đi theo sát lấy cồn cồn biết phóng thích phong ma pháp đem nó c u ố n đi ánh mắt đi theo cồn cồn lôi cựu đột nhiên s ư n g sở mới một đạo thủy ma pháp trùng kích vào đi cồn cồn trước người kia một mảnh ngược lại là đọc lại nhưng y nguyên tản ra h n g quang không có s ư n g ngủ cũng không có tiếng xèo xèo dễ nhận thấy cho dù kịch liệt lạnh nóng tương kích mảnh đất kia cũng không có sinh ra tạp chất khí thải cồn dễ nhận thấy cũng là cảm thấy khối kia nham tương có vấn đề quay đầu nhìn xem lôi cựu đi lên trước nhìn kỹ cùng cái khác chỗ nham tương hồi chiêu biến thành màu xám nham thạch cứng khác biệt nơi này nham tương hồi chiêu về sau lưu lại chính là một loại hỏa h ồ n g sắc tinh thể cùng hỏa nguyên tố kết tinh khác biệt loại này tinh thể nhìn rất giống đỏ thủy tinh chỉ là nhan sắc càng thêm thông thấu diễm lệ cao nùng xúc viêm tinh độ tinh khiết cực cao hỏa nguyên tố nồng đậm lại thuần chính cao nồng độ kết tinh có nhất định tính phóng xạ sinh vật trường kỳ bị phóng xạ hơn lửa hệ sinh vật biến dị khả năng có thể lớn mức đề cao tại dược liệu phụ trợ hạ phục dụng có thể chợ cao dai trở xuống hỏa hệ ma thú thể nội ma h ạ c h trong thời gian ngắn tăng lên một giai dược liệu phối phương phân tích cao dai trở xuống hỏa hệ ma hạch tăng lên một dai đây chẳng phải là nói có thể đem trung dai tăng lên tới cao dai ma thú nếu có thể kia thể nội ngưng tụ ma hạch hoàng hoàng đạo chiến sĩ được hay không nếu như có thể mà nói kia nhìn xuống đất bên trên mảnh này kết tinh thể tích căn cứ vạn hóa kỹ năng phân tích ra dùng lượng đầy đủ trẹo chống mấy vạn người tiến ra đi nếu là đem nó dùng tại chiến lược thuộc tính hạn mức cao nhất siêu cao đỉnh cấp chiến sĩ trên thân có hay không hy vọng tịch này thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ phận siêu dài đến đáng g i á ế m thử à nếu như thành công vậy tương lai hoàng hoàng đạo đỉnh cấp quân đoàn liền muốn siêu thần đồ tốt tranh thủ thời gian lên ra mảnh này cao nùng xúc viêm tinh thể tích khá lớn đem nó từ dưới đất lên, lên ra chia cắt tốt trọn vẹn tốn mất hơn một giờ thời gian k h ô n g qua cựu ca vẫn không có tỉnh dậy dấu hiệu lôi cựu bọn hắn còn không thể rời đi đợi một trận s á t trời dần tối cựu ca y nguyên không nhúc ních lôi cựu phân p h ó chuẩn bị cơm tối lại là hơn một giờ đám người ngay cả cơm tối đều đã đã ăn xong cựu ca nơi đó rốt cục có động tĩnh chạy đến không trung lại là phát sáng lại là phát nhiệt dậy vào một hai ngày cựu ca thân hình lại lớn một điểm chiến lực cũng tăng một điểm một trăm m ư ơ i chín lập tức liền muốn đạt tới thần thú cực hạ diễm hệ thần khu cùng r ụ c hỏa trùng sinh thiên phú đều từ l vờ ba biến thành mã tăng thêm biên độ mạnh hơn r ụ c hỏa trùng sinh phục sinh cũng từ một năm ba lần biến thành một năm năm lần lôi cựu nháy mắt mấy cái tự mình thân là người chơi năm trăm năm cũng bất quá chỉ có năm lần phục sinh cơ hội cựu ca hiện tại một năm liền năm lần về sau ngược lại là có thể cho hắn tìm cái tự bạo loại kỹ năng lấy cựu ca tốc độ hắn tự bạo ai có thể trốn được bất quá hải đảo chiến tranh bên trong có vẻ như rất ít gặp đến tự bạo loại kỹ năng chí ít lôi cựu cho đến tận này còn không có nhìn thấy qua có vẻ như tương đối hy hi hữu hoạt động kết thúc về sau ngược lại là có thể tại diễn đàn bên trên phát bài viết cầu một chút nhìn có người hay không bán lấy cựu ca dưới mắt thực lực nếu như tự bạo đoán chừng ngay cả thánh thú đều có thể làm bị thương nếu như chờ hắn tấn thăng thánh thú hoàng hoàng đạo đây coi là không tin có được vũ khí hạt nhân rồi phượng hoàng viêm ký lân viêm một loại đẳng cấp hạn mức cao nhất không đủ ba mươi kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất n h a o nhau bị phát triển uy lực tương ứng tăng lên cựu ca bên này xong việc lôi cựu để mọi người nổ trại xuất phát hôm nay thời gian lợi dụng hiệu suất cũng không cao thu hoạch đến điểm tích lũy còn không đổi kịp hôm qua cho nên đang ngủ trước bọn hắn còn phải lại cố gắng một phen. cho dù lôi c ử u còn cao cao treo ở bảng điểm số thủ bọn hắn cũng không thể thư giãn năm mới hoạt động không gian siêu d i a i sinh vật tài nguyên phong phú như vậy không thể quá mức lời ư biếng bảo hộ giấc ngủ đó là vì bảo trì sức chiến đấu tình huống khác hạ đều muốn tận khả năng chân quý thời gian phía ngoài trong hải dương trong một năm đều không nhất định có thể gặp được một cái siêu d i a i đối người chơi tới nói nơi này liền cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết vườn linh dược đối tông môn hiệu dụng không sai b ệ n lắm có thể thu hoạch đại lượng chỗ ta cơ hội không dung bỏ lỡ thời gian không thể lãng phí sau đó lôi cựu vận khí rốt cục trở về mục tiêu là một thập nhị dược t i ê n sứ chiến lược không giới hạn 120. nếu là tại ban này g giống thiên sứ loại này phi thường cân đối quang minh hệ sinh vật thực tế sức chiến đấu tất nhiên so mặt giấy thực lực mạnh hơn bất quá bây giờ là ban đêm cho dù hoàng hoàng đ ả o không có cung phụng hắc cám tri thần quang minh hệ sinh vật sức chiến đấu y nguyên sau đó hàng thiên phú toàn bộ phương vị thăng cấp cựu ca so trước đó mãnh liệt rất nhiều độc đấu thiên sứ chiếm t h ư ợ n g phong lại thêm có thể là thiên sứ sau lưng cánh nhiều lắm phi hành thời điểm tính cân đối khó mà nắm giữ dẫn đến lúc trước nhìn rất thần thánh thiên sứ lúc này thân hình rất chật vật thiên sứ nắm giữ thánh viêm có thể đốt bị thương định â n dùng để đối phó hiệu quả lại không thế nào lý tưởng mà cựu ca tăng lên thiên phú tăng lên phượng hoàng viêm đẳng cấp cùng mỹ lực thập nhị d ự c thiên sứ cũng là không phải gánh không được chỉ là tiêu hao quá lớn nếu như mỗi lần cựu ca hỏa diễm hắn đều ngành kháng hắn trèo trống không được bao lâu đặc biệt là tại trong đêm hắn năng lực khôi phục trên diện rộng hạ xuống tình hồn g dưới cho nên hắn chỉ có thể tận lực né tránh phương diện tốc độ nhưng lại không phải là đối thủ của cựu ca cái này rất lung túng để cựu ca quen thuộc một trận sau khi tăng lên thực lực thủ đoạn về sau lôi cựu để hàm bảo bọn hắn gia nhập chiến đoàn vốn là không phải mãi thiên sứ rất nhanh liền đi lên mặt lộ tuy nói từ về mặt chiến lược tới nói đừng nói mười hai cái chính là năm mươi cái một trăm linh cái phổ thông thiên sứ cũng chơi không lại một cái thập nhị dược thiên sứ nhưng loại này trực tiếp ban thưởng chiến lược sinh vật lôi cựu tiến vào nơi này sau vẫn là lần đầu gặp được mặc dù phổ thông thiên sứ sức chiến đấu cũng liền như thế lại có thể phong phú hoàng hoàng đạo cao giai chiến lược đoàn bất kể nói thế nào mười hai cái số lượng đủ nhiều a hiện tại đương nhiên không thể dùng dùng sau đó triệu ra tới thiên sứ liền mang không trở về thu hồi thiên sứ Chi vũ phát hiện thời gian còn không tính đã khuya lôi cựu trước khi ngủ dự định lại cạn một phiếu theo sau đó người chơi càng ngày càng tập trung loại này vô can nhiễu cày quái cơ hội khẳng định càng ngày càng ít vẫn là chút chịu khó a q một chương ba trăm mười nện không nát s ắ c r ù a đen chương ba trăm mười một nện không nát s ắ c r ù a đen thu hoạch được mười hai cây thiên sứ Chi vũ hoàng hoàng đ ả o siêu giai quân đoàn lập tức có khá lớn cơ số tính bổ cường tựa hồ là không muốn lôi cựu mang theo hảo tâm tình đi ngủ tại xử lý hai cái phổ thông siêu g i i sau đó bọn hắn lại gặp buồn nôn mục tiêu s o ngàn năm con rùa còn có thể sống vạn năm rùa vạn năm long uy cũng gọi kim n g a o bá hạ bi hí tuy nói tướng mạo càng tiếp cận h u y ề n vũ lại là dòng sinh chín con một trong độ cao không cao lắm nếu như không lâu lắm cổ chỉ có ba mét nhiều dài rộng đều vượt qua mm thể trọng cũng rất khoa trương thân thể thật là thực t hành gia hỏa này lực lượng rất mạnh lực công kích lại không cao để lôi cựu buồn nôn nơi tự nhiên là rùa loại nhất là người biết rõ mai rùa phòng ngự không đánh nổi lúc đầu cựu còn tưởng rằng long uy cổ so phổ thông ba ba a dù a loại hình dài rất khó lùi về trong mai rùa cho dù dụ rụt về lại cũng chen không dưới kết quả hiện thực hung hăng thường hắn một bàn h a y người ta cổ đầu chính là có thể rụt về lại đánh hơn một giờ thời gian long quy có thể làm ệ t mỏi đem đầu hướng trong mai rùa co rụt lại với bên ngoài công kích mặc kệ không hỏi lôi cựu để hàm bảo dùng cắt chi quỹ tích đưa nó cho c h ố n g lên đến cựu ca ở phía dưới không ngừng phun ra phượng hoàng viêm làm nóng đem toàn bộ mai rùa xem như một ngụm nồi lớn b u ồ n bực ra một s á c canh rùa đáng tiếc nướng hơn một giờ người ta long quy cái gì cảm giác đều không có đầu còn t ỉ n h thoảng vượn đến chế rêu lôi cựu bọn hắn làm chuyện vô ích dễ nhận thấy long quy cái này một thân bảo xác có thể tích l rơi vào đường cùng chỉ có thể để la tranh vương b ấ t cầu cơ thánh thán c ù n g cựu ngao từ mai rùa đầu lối vào tấn công vào đi hàng bảo lúc trước tiến lên kết quả bị kẹt tại cửa vào tiến thối không được nếu không phải long quy khả năng ghét bỏ nó miệng tối lập tức đem nó cho mắng ra việc này vẫn là phiền phức đâu tứ chi cùng p h ầ n đôi vị trí thịt rùa quá dày la tranh hấp thủy để lô thương cùng cơ thánh thán chuyển kỳ trưởng kiếm tuy nói có thể đâm thấu nhưng muốn tấn công vào đi không quá hiện thực từ đầu vị trí sông đi vào cũng không phải vì sung kích long quy nội tạng mà là đưa nó đầu xem như mục tiêu ẩm nâng cao trừng thương người đầu tiên xông vào la tranh bay thẳng ra so h à m bảo bay khoảng cách muốn xa bên trên không ít rất rõ ràng cho dù nút ở trong vỏ long v i đầu như thường linh hoạt uy lực m ư i phần ta đến lúc này cựu ngao dẫn đầu xông đi vào sau phanh phanh một trận vang bất quá hắn ngược lại là không có bị đánh bay ra đến h i ệ n nhiên là dừng chân b a n về khí lực vẫn là dung hợp lý nguyên bá tướng hồn cựu ngao khoa chứng nhất h à m bảo nếu là không xử suất đại địa chân thân hợp lực khí đều không phải là đối thủ của hắn cựu ngao dừng chân la tranh cơ thánh thắng cùng vương bất cầu vọt vào theo phanh phanh k h o c lắc k h o c lắc hơn nửa giờ bên trong đầu ý nguyên kịch liệt lôi cựu ở bên ngoài liền tiếp nhận khó chịu cái này bí hi rủa đầu như thế mạnh mẽ lên tại tương đối chật hẹp trong không gian độc đấu cửu ngao la tranh vương bất cầu cơ thánh thán bốn người đánh lâu như vậy đều không có hiện lộ xu hướng suy tàn thật là lợi hại cái tia đầu cựu ca đốt long quy cái nuôi đi đã cường công tốn sức vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp quá i ê u đối phương cựu ca nhận mệnh lệnh liền đi cũng không sợ tự mình tại long quy sau lưng thổi l ử a lúc đối phương đột nhiên thả cái rắm lôi cựu âm hiểm chỉ thị hiệu quả hiệu quả nhanh chóng cựu ca phun ra mấy ngụm phượng hoàng viêm nhìn chuẩn cơ hội hướng về phía mơ hồ hiện dò dị ra một cái loại hoa cũ khí quan tới một cái cựu hỏa viêm thần kích. Ngao. một tiếng thảm liệt chu lên tại trong mai rùa vang lên cũng không biết nó một con rùa gọi thế nào ra láo hổ khí thế tiếp lấy một trận mãnh liệt l ố t buốt cũng không biết là cửu ngao bọn hắn thừa cơ phát động một đợt tấn công mạnh vẫn là long quy đột nhiên phát cuồng cẩn thận n g h e một trận giao chiến vang động như cũ tại tiếp tục long quy tựa hồ không có việc lớn gì cựu ca tiếp tục đốt chiến đấu kết thúc đã là hai giờ sau long quy toàn bộ phần đôi đã toàn bộ biến thành thăng cốc bị cửu ngao bọn hắn lôi ra ngoài rồng cũng sắp bị đập nát cả trang chiến đấu trước, trước sau sau hết thể kéo dài bốn cái tiếng đồng hồ hơn thời gian mà thu hoạch ngoại trừ điểm tích lũy tựa hồ chỉ có long u y trên người bộ này mai long bi huyết nục ũ n g là rất có dinh dưỡng giá trị ă n đại b ổ có thể chia khối xử lý sau mang theo nhưng bộ này mai rùa thể tích có chút lớn phân lượng cũng không nhỏ lôi cựu bọn hắn lại không có tiện tay xử lý công cụ cuối cùng ngay cả cái này duy nhất chiến lợi phẩm đều bị lôi cựu tính vào từ bỏ liệt kê không đúng là chờ nợ bỏ đi liệt trước k h i ê n nếu như cuối cùng hai ngày chiến đấu kịch liệt liền vứt bỏ trận chiến đấu này đánh thua thì ta làm trễ n ả i không ít thời gian nghỉ ngơi kết quả thu hoạch quá mức giải rác mang theo vô cùng bình thường tâm tình chìm vào giấm ngủ dẫn đến lôi cựu trong đêm bị đánh thức sau cảm xúc có chút t á bạo lần này tới tập người có hai cái thực lực ngược lại là so bởi tối hôm qua mạnh hơn một m ả n g lớn tựa hồ là hai cái thực lực bảng xếp hạng năm trăm sáu trăm người chơi liên thủ bất quá đối với lôi cựu tới nói không có gì khác biệt đều là hạng người vô danh đều là quay i à y hắn nghỉ ngơi hỗn đản g đều là tiện tay có thể lấy quét ngang thức nhắm nếu như không phải lôi cựu bởi vì phẫn nộ mà hiện thân hai tên thực lực trước một nghìn người chơi đến chết mất trước đó khả năng cũng không biết lúc này bọn hắn đánh lén tấm sắt là ai nhìn xem tự mình cùng tạm thời minh hữu giới trướng bị tồi khô làm hủ kinh ngạc hai người khi nhìn đến cựu tiêu cái tên này lúc thần sát hóa thành thoải mái cười kh thế này sao lại là tấm sắt rõ ràng chính là bom đá một cước liền sẽ bị tạt chết lần này thất bại không phải chiến c h i tội quả thật vận khí quá nát bố trí miễn phí đưa cái này hai tên người chơi về nhà lôi cựu trở về lều vải chìm vào giấc ngủ cho dù biết khả năng lần nữa bị đánh thức hắn cũng không thể không ngủ a làm hắn ngoại ý muốn chính là từ sau nửa đêm thẳng đến trời mở sáng hắn rời giường không còn có lớn vang động xuất hiện hỏi giá trị nửa đêm về sáng vương bất cầu ngoại trừ phát hiện cũng xử lý mấy cái dạ tập ma thu cùng vài cái xung làm trinh sát nhân chi bên ngoài bọn hắn không có phát hiện tình huống khác hẳn là Phu đáng n ư ờ i chơi buổi tiếc hôm hai qua đều bị kia những l ngày ư ờ i chơi cho trinh chính sát chính khoảng cách lôi cựu danh địa quả tiến toàn bộ đều có đi không trở lại có lẽ sự tình cùng hắn nghĩ có xuất nhập không qua lôi cựu coi như sự tỉnh là như thế này bất kể như thế nào nửa đêm về sáng ngủ được an tầm một chút cuối cùng bảo đảm hắn hôm nay tâm t ỉ n h xế chiều hôm nay một điểm tựa hồ chính là tiến vào hoạt động không gian bảy mươi hai giờ hoàn tất hệ thống hẳn là sẽ lần nữa đóng lại một chút khu vực đem không có bị đào thải người chơi tiếp tục tập trung à. hắn đến bóp tốt thời gian tốt nhất đừng đem chiến đấu kéo tới cái kia thời gian điểm nếu không nếu có một hai cái thực lực bảng mười vị trí đầu người chơi vừa vạn luyện đến hắn phụ cận vậy liền nguy hiểm hắn cũng không phải sợ khác chủ yếu là vạn nhất chiến sĩ thông thường bị đánh lén thương vong tham trọng h ắ n những cái kia thu hoạch cùng vật liệu liền không tốt vận chuyển hệ thống không cho người chơi mở không gian ba lô coi như xong ngay cả làm hoạt động cũng không cho mở hoạt động ba lô loại hình đồ vật đơn giản quá phận nghiêm trọng hạn chế lôi cựu loại thu hoạch này khá nhiều người chơi phát huy ai đơn giản quá không nhân tính hóa cũng không biết về sau có thể hay không làm đến một loại vận tải năng lực siêu cường sinh vật Quy cửu lũy chương Chương tích tích thiến thành thú phương pháp. Chương 312, thiến thành thú phương pháp. Vừa giữa trưa, lôi điểm tích lũy lại tăng vạn, tổng giữa dai dai lôi điểm lại điểm Vừa lũ một cái tên là viễn cổ bệ hẹ một vương vê đ ố t kho g phiên bản h ữ linh bị mông tiến hóa tuyến đường thực sự không thích không có áp dụng thu hoạch rèn đúc cao dài vũ khí trang bị viễn cổ bệ hẹ một vương chi trả một đôi khi hữu ma dược vật liệu viễn cổ bệ hẹ một vương trái tim một viên thông thường dinh dưỡng huyết nhục mấy tấn viễn cổ bệ hẹ một vương chi trảo cái này sinh vật vật liệu bình thường dùng để chế tạo đặc biệt công dụng phi kim loại binh khí thứ này đến lôi cựu trong tay chỉ có thể đóng nhà kho hoặc là đổi kim tệ bởi vì ét gà những n à y người lùn rèn đúc đại công sư công sư nghề nghiệp là thợ rèn bọn hắn chỉ giỏi về chế tạo kim loại trang bị. đối với sinh vật vật liệu làm chủ thể trang bị không có cách viễn cổ bệ hẹ một vương trái tim lôi cựu dùng vạn hóa kỹ năng dám đi qua có thể dùng đến chế tạo một loại gọi là thú vương c h i tâm cao cấp ma dược là người chơi sử dụng dược tề hiệu quả là lực lượng thuộc tính 20, m ỗ i người chỉ có thể phục d ụ n g một bình vạn hóa kỹ năng cấp ra phụ dược danh sách đều là một chút giá trị không cao lắm thường dùng dược tề vật liệu chủ yếu công năng đều là dựa vào quả tim này đến thực hiện như thế lớn một trái tim lôi cựu xem chừng làm sao cũng có thể hợp với mấy chục bình a đáng tiếc mỗi người chỉ có thể phục dụng một bình tại chia cắt bệ hẹ một huyết nhục quá trình bên trong lôi cửu n g o à i ý muốn đạt được một loại gọi là huyết nhục tinh hoa đồ vật bao quanh thực thật một cái cơ bắc cầu có bóng rổ lớn như vậy vạn hóa kỹ năng quét qua đồ tốt dùng ăn có thể cung cấp đại lượng luyện thể kinh nghiệm lôi cửu dự định giữa chưa thiên vị ăn hết là chứng tốt vẫn là nấu xong đâu càng quét viễn cổ bệ hẹ một vương xào huyệt cuối cùng chỉ lấy lấy được một chút phẩm chất cực cao đá mài đao là bệ hẹ một bình thường lấy ra mài móng vất dụng một cái là siêu giai ma thú kim cương xuyên sân thú kỳ thật chính là một tt cũng không biết nó là ăn vật gì tốt mới tiến hóa đến l lấy tt tự thân nội tình đừng nói lờ vơ hai ngay cả tiến hóa thành phổ thông siêu d i a i đều không đùa nếu không có hàm bảo tại như loại này có thể trên mặt đất cấp tốc đào hàng sinh vật lôi cựu khẳng định nhìn thấy liền tránh có hàm bảo cái này đại địa sùng nhi c h ấ n t r ắ n g tử thu thập tt kim cương xuyên sơn thú chiến đấu độ khó thấp xuống mấy cái đẳng cấp cũng không tốn bao lâu thời gian kim cương xuyên sơn thú t r ê n thân ngoại trừ ma hạch bên ngoài tài liệu khác giá trị xa xa không kịp cái tia viễn cổ bệ hẹ một vương lôi cựu vốn định nhìn xem xảo huyệt của nó bên trong có thể hay không tìm tới điểm đồ tốt kết quả tiến xảo huyệt của nó lôi cựu chỉ có thể nói, thật không hổ là tê tê. sao huyệt của nó bốn phương thông suốt đơn giản chui cùng mê cung đồng dạng không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tt chân chính hà nội cậu thêm còn có thể ở bên trong l ặ t đường lôi cựu cuối cùng từ bỏ vơ vét dự định ai sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này coi như hắn không may cái cuối cùng lờ vờ hai là chỉ thần thú là ba trận chiến đấu bên trong t ố n thời gian dài nhất thần long không qua không phải ngũ t r ả o lôi cựu nhìn kỹ đều là bốn t r ả o đoán chừng tại trong thế giới game ngũ trào thần long rất có thể là thánh thú cùng tứ tượng thánh thú khác biệt rồng phượng kỳ lân cái này ba loại trong truyền thuyết thần thoại phi thường cổ lao thiên địa bá chủ là ba cái phi thường khổng lồ tộc đàn tại cái này ba loại tộc đàn bên trong vốn là có bản tộc thanh thú cựu ca là từ nguyên tố phượng hoàng diễm mệnh thiên thạch c h u y ể n hóa mà thành phượng hoàng thần thú tại phượng hoàng nhất tộc bên trong tư chất cũng liền như thế trở thành thanh thú phượng hoàng lộ tuyến c à n g là trên cơ bản bị phá hỏng từ thân thú phượng hoàng đến thanh thú phượng hoàng chỉ cần không ngừng thuần hóa tự thân phượng hoàng viêm nếu như có thể đem phượng hoàng viêm đẳng cấp tăng lên tới vượt qua cấp ba mươi đó chính là thanh thú p ư ợ n g hoàng cựu ca đạt tới tự thân đình phong sau đó có bảy cái tất cả thần thú cấp bậc cũng chính là lờ vờ hai cấp bậc phượng hoàng đều là bảy vụ phượng hoàng chỉ có thánh thú phượng hoàng mới đúng chính vũ cựu ca diễm mệnh thiên phú phát động hai lần dung hợp hai con cường lực hỏa hệ sinh vật cũng bất quá là đem phượng hoàng viêm đẳng cấp tăng lên tới cấp hai mươi năm một lần cuối cùng dung hợp đ ạ tới t cấp ba mươi đều không đủa chớ nói chi là đột phá cấp ba mươi kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ thân là hợp thành sinh mệnh cựu ca cũng không có trời sinh phượng hoàng thuần hóa tự thân p ư ợ n g hoàng viêm năng lực điểm này liền quyết định hắn không có tiến hóa trở thành thánh thú p ư ợ n g hoàng hy vọng mà đạt được chu tức lựa tương đương với cho cựu ca mở mặt khác một cái hy vọng chi môn. tuy nói đây là mượn nhờ ngoại lực t h à n h t h u nhưng tứ tượng thanh thú cùng cái khác thanh thú là khác biệt bọn hắn đại biểu là thiên địa tứ tượng c h i lực là một loại quy tắc đánh chịu thể là duy nhất tồn tại mặc kệ ngươi là thông qua loại phương pháp nào t h à n h t h u một khi thành công đó chính là thanh thú c h i cực ách lạc đề bốn t r à o thần long vẫn là thần thú chiến lược cùng cựu ca không sai b i ệ t lắm bốn t r à o thần long là thủy hệ thần thú cùng cựu ca một thủy một hỏa chiến đấu đánh tương đối k ị c h liệt bất quá nó mặc dù có thể đằng vân giá vũ nhưng tốc độ kém xa cựu ca nếu không phải có thể dùng mây mù đến ẩn n ấ p thậm chí mấy lẩn trốn đến chính nó phun ra trong nước đi hiện tại khả năng đã làm trọng thương đầu này thần long có một chiêu lôi cựu nhìn rất trông m à t h è m thân thể của nó có thể từ một mươi cm đến dài một trăm l i n ở giữa tự do biến hóa lớn nhỏ biến hóa tốc độ còn không chậm nếu như cựu ca không phải mỗi lần phun lửa đều là từng mảnh nhỏ phạm vi công kích thần long chỉ cần thân thể từ đại biến nhỏ liền có thể tránh thoát đi mà lại chiêu này tồn tại trực tiếp phá lôi cựu đối phó phi hành sinh vật đòn sát thủ lưới đánh cá giết lôi cựu suy nghĩ thêm về sau bộ đội mang theo lưới đánh cá muốn hay không làm một chút đặc biệt quy cách tỷ như nói mắt lưới đặc biệt tiểu nhân ai kia giống như gọi màn thôi được rồi Mà nếu à y quá hóng mát, ra đi lực quá lớn, tốc độ quá mát, hóng chậm, khó giữ được định nhân. bắn cản lớn, Ấn. tốc rất ra đi độ được giữ lực như mang một chút khí hệ pháp sư người vì chế tạo gió lớn chiến trường tựa hồ cũng có nhất định khả thi a tỷ như nói hiện tại gió lớn chẳng những có t r ợ giúp thổi tan mây mù nếu như đột nhiên ở trên đầu gió mở ra một t r ư ờ n g to lớn màn nhất định có thể đem con rồng này cho bao phủ giống như không được nếu như đối phương đột nhiên biến thành dài một trăm mét k i a đến bao lớn màn mới được tựa hồ dùng lưới đến hạn chế thần long không quá có thể thực hiện xem ra cùng loại màn lưới chỉ có thể tương lai đối phó một chút hình thể tiểu nhân phi hành sinh vật mới có thể phát huy được tác dụng tỉ như nói trong truyền thuyết thần thoại mỗi đạo nhân cũng không biết trong thế giới game có thể hay không xuất hiện như, như vậy tách ra cấp bậc côn t r ù n g loại trận này đơn đấu đánh hơn một giờ chưa phân thắng bại sớm đã được lôi cựu phân phó hàm bảo lại nhóm nó một cái cơ hội dùng các chi quỹ tích đem nó bao vây t h â n long tính linh hoạt rất cao thân thể còn có thể đại n ă n g nhỏ nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh bị các chi quỹ tích bao vây sau muốn chạy trốn ra đi lại không phải dễ dàng như vậy đặc biệt là hàm bảo còn thỉnh thoảng mở một chút siêu trọng lĩnh vực sau đó la tranh vương bất cầu kiểu tiến vào các chi quỹ quét, ngao cùng thánh thán hình thành trong vòng vào cơ các tích vây vây long ạ i đánh h k ả trường đưa phương giờ xuống. mới đối cầm lân giữ lại chờ sau này có tương ứng nhân tài có thể làm sử thi hoặc chuyển kỳ cấp lân giáp gân rồng đi về hỏi hỏi e sg dùng cái này làm dây cung hẳn có nắm chắc hay không chế tạo một nắm chuyển kỳ cấp trường cung long huyết ân trò chơi này bên trong tựa hồ không có long huyết chiến sĩ long huyết uống cũng chỉ bất quá là đại bổ gia tăng một chút luyện thể kinh nghiệm mà thôi long châu a đây mới là thu hoạch lớn nhất có tỷ lệ thúc đẩy có được long huyết mạch sinh vật hóa rồng cá chép dán cái gì tựa hồ cũng có long huyết mạch trở về sau có cơ hội gặp được thích hợp có thể thử một chút cũng không biết thông qua long châu hóa rồng có phải hay không cũng mất tiến hóa đến ngũ t r ả o kim lòng cơ hội n g ắ m lại khả năng còn rất lớn dù vậy đây cũng là cái rất không tệ thu hoạch được kết thúc công việc nấu cơm lôi cửu lấy ra cái k i a huyết mục tinh hoa dự định cắt thành hai nửa c h ư n g một nửa nấu một nửa q một chương ba trăm m ư ơ i hai xui xẻo bánh kem chi tinh chương ba trăm m ư ơ i ba xui xẻo bánh kem chi tinh lôi cửu phất tay đối phụ trách nấu cơm mấy tên chiến sĩ phân phó mọi người ăn cơm trước đi cái này tối nay lại nấu đi ta cũng không tin nấu một đêm đều nấu không nát nó lúc đầu dự định cơm chưa trực tiếp đem cái kia huyết lục tinh hoa chừng nấu đến ăn không qua vật kia cũng không hổ huyết lục tinh hoa chi danh trọn vẹn nấu một h á c cái khác cơm canh đều m u ố n lạnh bên này ngay cả loại tầng hạ đốt u đều không phải động nhanh đến một giờ chiều một hồi còn muốn ứng đối khả năng đột nhiên xuất hiện người chơi sau đó còn muốn tiếp tục hướng tầng bên trong đỉnh núi khiêu chiến không thể đem thời gian luồng phí hết đang chờ đợi bên trên ăn cơm ăn cơm tất cả mọi người ăn đi vừa ăn canh của bánh lôi c ử nghĩ đến cái kia khó mà nấu nát huyết lục tinh hoa cái đồ chơi này toàn bộ tất cả đều là thịt mật độ rất lớn rất căng thực lôi cửu lo lắng cho mình r ă n g lợi đến lúc đó không nhất định cắn xé động a ban đêm để bọn hắn tận lực đem nó c ắ t khối nhỏ một chút đi nếu như đến lúc đó thật nhai không nát dùng nuốt ngược lại là thuận tiện một chút dù sao hắn ăn cái đồ chơi này cũng không phải là bởi vì khẩu vị mà là nó có thể mang đến đại lượng luyện thể kinh nghiệm hắn bắt đầu dùng luyện thể dược liệu ngâm trong bùn tắm đã tiếp tục hơn hai năm cộng lại đã tiêu hao hết tám mươi đến phần dược liệu tăng thêm thỉnh thoảng luyện một chút rèn thể quyền cũng sẽ gia tăng một chút luyện thể kinh nghiệm dựa theo tiến độ này lại có mười phần tài liệu cũng chính là một trăm ngày tả hữu c h thể có thể có trong lòng suy nghĩ sự tỉnh lúc ăn cơm lôi cựu liền có chút không quan tâm những người khác đã ăn xong lôi cựu trong chén còn thừa lại non lửa đột nhiên hồi thần lôi cựu phát giác lập tức liền một điểm cũng không biết đến lúc đó cụ thể là cái gì tình hình các ngươi trước thu thập đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị lập tức tới ngay một điểm lôi cựu lời này cũng không chuẩn xác kỳ thật hiện tại hệ thống thời gian là một mươi hai điểm sáu mươi đinh hoạt động mở ra đã đạt tới bảy mươi hai giờ tất cả không có người chơi xâm nhập trình độ nhất định tiến hành khiêu chiến địa hình khu vực đem c ư ơ n g ép đóng lại còn thưa địa hình khu vực một lần nữa kết nối tổ hợp đóng lại khu vực người chơi đem ngẫu nhiên xuất hiện tại chưa đóng lại khu vực bên trong xâm nhập trình độ sẽ không vượt qua người chơi hiện nay thâm nhập nhất khu vực vương bác lôi cựu nháy mắt mấy cái nguyên lai、like、đã đến thời gian đứng dậy nhìn xem chung q u n h cảnh sát không có gì biến hóa xem ra cái này vùng núi ý nguyên sẽ không đ a n bế bọn hắn lôi cựu ó thể h dùng k tâm tư còn không có rơi xuống một chút thân ảnh đột ngột xuất hiện tại lôi cựu trước mắt cách đó không xa giữa song phương cách không đủ hai mươi m hà cựu đầu xả chín mê ra song đầu thực nhân ma cái này đội hình cảm giác có chút quen thuộc a là ngũ tinh thượng tướng đảo bánh kem chi tinh bắt đầu dọ xét hoàn cảnh chung quanh lúc đột nhiên phát hiện tình huống không đúng mình bị ngẫu nhiên truyền thống vị trí chỗ gần liền có người chơi khác Cách gần như vậy sao đối phương tựa hồ cũng bởi vì tự mình đột nhiên xuất hiện lang thần à đối phương đ ả o chủ trong tay lại còn bưng đồ ăn dễ nhận thấy hắn còn tại ăn cơm chưa thật sự là bất hạnh ra hỏa để cho ta nhìn xem vị này không may đụng vào ta ra hỏa là nha gặp ủy nha thượng đế a thế nào lại là hắn ta làm sao xui xẻo như vậy năm ngoái năm mới hoạt động vòng thứ nhất chính là ta cái thứ nhất đụng phải hắn làm sao năm nay năm mới hoạt động ta lại sớm như vậy tao nộ hắn năm ngoái còn có thể dùng nhận thua đến giảm bớt tổn thất tranh thủ sau năm tên xếp hạng năm nay khó nói là bởi vì năm ngoái trực tiếp nhà ậ vua hệ thống đối t a phòng thủ mà không chiến không hài lòng năm nay nhất định phải ta cùng đối phương liệu cái ta chết hắn sống đúng vậy chính là ta chết hắn sống tuy nói ta là người ngoại quốc nhưng ta tiếng trung rất không tệ biết ngươi chết ta sống cái từ này nhưng bất kể thế nào đánh tựa hồ sẽ chết chỉ có thể là ta ạ bánh kem chi tinh một mặt phiên muộn chính mình có phải hay không không thích hợp tham gia năm mới hoạt động a thưởng thức một phen đối phương nhan nghệ biểu diễn lôi cửu b ư ớ c lên cái cảm hướng về phía bánh kem chi tinh bên kia ra hiệu đừng xem lên đi hắn đã xác nhận xem qua thần đều là định nhân nói thật hắn cũng không nghĩ tới được phải cái thứ nhất người quen lại là năm ngoái năm mới hoạt động không có đánh thành vị kia thích nhiều mặt tộc người chơi năm ngoái ngươi có thể trực tiếp nhận thua năm nay không có chiêu đi năm nay căn bản liền không có nhận thua cái này tuyển hạng a việc đã đến nước này bánh kem chi tinh cũng nảy sinh ác độc chạy khẳng định không được dưới trướng hắn những n à y đơn vị đều không lấy tốc độ tăng trưởng cho dù là chỉ mẹ dạ cũng là như thế chỉ có thể liều mạng nếu như có thể dựa vào quyết tâm làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình khả năng giống như không lớn nha năm ngoái tất cả cùng vị này đối chiến tựa hồ tất cả đều bị số không thương vong quét ngang bất quá dù vậy hắn cũng phải liều bởi vì đã không có biện pháp khác cựu đầu xà từ hàm bảo cùng cồn cồn đối phó chỉ mệ dạ giao cho cựu ca cùng giáo ly s o n g đầu thực nhân ma bị hắn tại hoàng hoàng đ ả o bên này đồng tộc la mật m mại cùng độc nhãn c ự nhân tạp phu vây công la chanh vương b ấ t cầu cựu ngao cơ thành thắng tăng thêm n ỉ có tiền cùng hai tên huyết tộc vọt thẳng nhập địch quân trong trận bắt đầu tàn sát về phần hàng công cử thì an bài các chiến sĩ bố trí phòng thủ trận hình sau đó cùng bưng bắt đảo chủ đại nhân cùng một chỗ xem kịch hai ngày này đối mặt đều là cương địch cựu ca hàm bảo cùng cồn, cồn đối địch thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu đều có tăng lên cực lớn lúc đầu thực lực liền cùng bọn hắn t r ê n lệnh to lớn cựu đầu xà cùng c h ỉ mệ dạ cơ hồ là trong chớp mắt liền lĩnh cơ hội ngược lại là la mập m mạp cùng tạ phu mặc dù là hai đánh một mặc dù trang bị cũng so với đối phương cường nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết chiến đấu rất có độ khó dù sao đều là vật luận hình mà lại không có đủ căn bản tính t r ê n lệnh v ề phấn hổ vào bầy dê la tranh bọn hắn tàn sát hiệu suất cũng rất cao dù sao bình quân xuống tới một người cũng chỉ không qua cần đối phó hơn mười người binh lính bình thường mà thôi a lại có người kháng trụ cựu ngao mực ích tuy nói chỉ là cựu ngao tiện tay mực có thể trong tay hắn truy phân lượng tại kêu bảy biện đâu đối phương khẳng định d u n g hợp cấp thá tướng hồn nếu không tuyệt đối gánh không được phanh phanh phanh kháng trụ một truy còn có truy thứ hai thứ ba truy đối phương cuối cùng chết bởi cựu ngao thứ t ư truy phía dưới xem ra đối phương d u n g hợp tướng hồn tại cấp thá bên trong cũng không tình yêu a cho dù là tùy đường đ i ề u thứ ba hảo hán bùi nguyên khánh tiếp lý nguyên bá ba truy cũng phải chạy thứ tư truy đồng dạng khả năng bị nện chết đâu dù nào cũng không biết đến cùng là cái nào danh tướng nhìn xem tự mình dưới trướng lực lượng bị tội khô lạp hụ xử lý bánh kem chi tinh trong lòng đám chát trên lệch vậy mà như thế lớn vốn đang ủy một hắn có kiêu ngạo chương ba trăm một mươi n à ba đêm không yên tính điểm tích lũy bục phát chương ba trăm một mươi bốn đêm không yên tính điểm tích lũy bục phát bánh kem chi tinh tổng điểm tích lũy chỉ có bốn vạn ra mặt tại bảng điểm số bên trên xếp hạng hơn ba mươi lần này bị lôi cựu kết thúc hạn tự thân điểm tích lũy chỉ có thể giữ lại năm mươi m t cũng chính là hai vạn tuy nói cùng bình thường người chơi so sánh hai vạn cũng là con số không nhỏ nhưng hắn không phải bình thường người chơi a chưa xuất sư đã chết a bánh kem chi tinh tay đắng lôi cựu mới sẽ không quản gần một vạn ba nghìn điểm tích lũy nhập trướng để hắn trực tiếp xông lên mười vạn điểm tích lũy n h i ệ t t i n h tràn đầy phía dưới lôi cựu hai ba lần đem còn lại canh cùng bánh phủi đi tiến bụng kéo bộ đội tiếp tục chinh chiến lôi cựu điểm tích lũy đột n h i ê n dân g lên hơn một vạn tình hình có không ít người chơi chú ý đến rất dễ dàng đón được đây cũng là cái nào đó bảng điểm số xếp hạng khá cao người chơi bị hắn xử lý kéo ra bảng danh sách cha một cái bảy mươi hai giờ lần này hệ thống địa hình biến hóa bảng điểm số năm mươi người đứng đầu bên trong có sáu cái xong đời cũng không biết cái nào là bị vị này cựu tiêu đảo chủ của rơi đoán được là bánh kem chi tinh có không ít bởi vì có thể xử lý thực lực bảng mười hạng đầu mấy cái kia đ ỉ n h phong người chơi bên trong chỉ có lôi cựu tại cái này một đợt bên trong điểm tích lũy tăng vọt một vạn ba mười vạn điểm tích lũy a nếu như ai có thể xử lý lôi cựu điểm tích lũy sẽ lập tức tăng vọt ba vạn ý nghĩ này tựa như cổ đại nông dân mặc sức tưởng tượng hoàng đế dùng kim q u c trồng trọt đầu dạng nếu quả thật có người có thể xử lý lôi cựu chỉ là giết sạch dưới trướng hắn đạt được điểm tích lũy liền không chỉ i ể u ca một cái liền có thể cung cấp sáu bảy n g à n điểm tích lũy hàng bảo cồn cồn có một vạn da mặt la t r a n h vương b ấ t cầu i ể u ngao ba cái hiện tại cũng là ép cấp cung cấp một vạn ba nghìn bốn nghìn điểm tích lũy cũng không đáng kể có thể nói lôi i ể u chính là cái điểm tích lũy kho nếu như không phải dưới trướng tự sát không tăng điểm tích lũy chờ hoạt động sắp kết thúc lúc hắn không chừng sẽ để cho thủ hạ cao cấp chiến lược tập thể tự sát một lần buổi chiều lôi kiểu lần thứ nhất phát hiện không rơi đỉnh núi cũng không phải nói nơi này không có siêu giai trấn thủ mà là nơi này siêu giai bị người sớm xử lý chiến đấu vết tích cũng không nhiều cho thấy đó cũng không phải một cuộc tác chiến mặt khác xử lý c h ấ n thủ siêu giai người chơi hoặc là thực lực rất mạnh hoặc là giống sài ghi hữu dị dội cổ như thế trong tay có đặc biệt siêu giai dù sao bánh kem chi tinh cựu đầu xà chi mệ dạ tổ hợp muốn xử lý một cái cùng giai tạo thành phá hư không có khả năng chỉ có như thế một điểm nhỏ mảnh này vùng núi bên trong đối người chơi bình thường tới nói là càng ngày càng nguy hiểm lôi cựu còn tốt điểm Chỉ í trong đêm tất cả đều loạn như vậy không chiếm được nghỉ ngơi bọn hắn ban ngày còn có tinh thần chịu được đi lôi cựu không biết hắn đây là hiểu lầm đại bộ phận không có ý định tại trong đêm gây sự tình người chơi bình thường nghỉ ngơi cũng không tệ vì có thể qua một cái an toàn ban đêm đương nhiên người c tại lựa chọn qua đ m h dám làm như vậy khẳng định có, có chút tài năng nhưng tiếng lazette cùng một chỗ đèn đốt sáng trưng đỉnh núi tất thành loạn chiến chỗ ai biết đến cùng có bao nhiêu người chơi tiến về đối phương có thể xử lý một cái hai cái bảy cái tám cái chẳng lẽ còn có thể xử lý mười mấy hai mươi cái người chơi hay sao coi như có thể kia một trăm cái đâu muốn kiếm tiện nghi người chơi tựa như dập lửa bầm b ư ớ m nghĩa vô phản cố phóng tới đỉnh núi quang minh kết quả một đêm thời gian hàng bảo bọn hắn xử lý người chơi số lượng trực tiếp vượt qua ba trăm bình quân không đến hai phút liền giải quyết hết một người chơi kỳ thật buổi tối hôm qua núi người chơi xa không chỉ ba trăm chỉ là có không ít thành công thoát đi nếu không lôi cựu thu hoạch đem khoa chương、hơn. mặc dù xử lý người chơi chỉ có thể thu hoạch điểm tích lũy 30%, nhưng chỉ cần một người chơi điểm tích lũy vượt qua 3.333, lôi cựu đem nó xử lý liền c h í ít có thể thu lấy được 1.000 điểm tích lũy 300 n g ư ờ i chính là 30 vạn điểm tích lũy đây là thấp nhất có thể hôn đến bây giờ người chơi trong tay hay còn không có cái 4.000-5.000 điểm tích lũy buổi sáng lôi cựu ngáp một cái rửa m ặ t lúc chú ý tới mình điểm tích lũy đã đột phá 70 vạn phải biết tối hôm qua xử lý một cái lờ vờ hai siêu dài dự định lúc nghỉ ngơi h ã n tổng điểm tích lũy cũng bất quá hơn m ộ vạn nói cách khác tối hôm qua một đêm lôi cựu điểm tích lũy tăng lên gần n ă vạn cái này đơn giản quá khoa trương có hay không t r ì n h lôi cựu đều nghĩ từ bỏ siêu giai ma thú chuyên môn đi tìm người chơi xối khỏe nhìn xem bảng điểm số lôi cựu phát hiện tối hôm qua không chỉ là hắn điểm tích lũy tăng vọt thực lực mạnh nhất đám kia người quen điểm tích lũy đều lên tăng thật lớn một đoạn nếu như không có đêm qua kia một đợt tăng vọt hắn bảng điểm số vị trí thứ nhất liền muốn chắp tay nhường cho người hiện tại bảng điểm số thứ nhì vẫn là thanh l i ê n nhiễm huyết tổng điểm tích lũy mười tám vạn thứ ba chính là vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn điểm tích lũy mười bảy vạn thực lực cường đại điểm tích lũy đều tăng vọt về phần những cái kia xếp hạng hàng, hàng đầu. danh tự để lôi cựu tương đối xa lạ không ít đều tại tối hôm qua ngã xuống xem ra tối hôm qua làm ẩm ý thuộc về toàn bộ địa đồ hào hứng nguyên nhân hẳn là chiều hôm qua lần kia địa đồ thu nhỏ đưa đến địa đồ lần nữa đóng lại hơn phân nửa người chơi mật độ lại nổi lên tự nhiên sẽ dẫn phát chém giết một giờ chiều địa đồ điều chỉnh lúc chém giết một đợt trong đêm ngao ngoe muốn động kia một đợt g i ế t đến n ắ t hơn suy nghĩ một phen lôi cựu cuối cùng từ bỏ chủ động đuổi theo g i ế t người chơi ý nghĩ người chơi không tụ đống hắn từng cái đi tìm đuổi theo rét đừng nói bình quân hai phút một cái có thể bảo chứng nửa giờ một cái tốc độ cũng không tệ rồi dạng này cũng bất quá ba mươi đến cái mà thôi năm sáu vạn điểm tích lũy lôi k i ự u hiện tại đã không thế nào quan tâm m ẫ u c h ú t là đêm nay một giờ sáng sẽ nên đón một trăm linh tám giờ lần thứ ba hệ thống nhiệt độ khi đó lại chính là một trận đại s á t đặc s á t thậm chí thẳng đến xế chiều ngày mai một điểm năm mới hoạt động kết thúc trước đó người chơi ở giữa chém giết cũng sẽ không đình chỉ có thể nói hôm nay ban ngày trên cơ bản là cuối cùng một đoạn có thể tương đối bình tĩnh luyện siêu dài thời gian cân nhắc một phen xuống tới lôi k i ự u quyết định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi tại xử lý một cái lờ vờ hai yêu thú sau đó lôi cựu gặp phải cái thứ hai lv hai là một cái để hắn đã kinh h ỉ vừa nghi nghi ngờ tồn tại nữ bạn cũng gọi hạ t bạn trong truyền thuyết hiệp trợ hoàng đế ứng long bộ chiến bại si vu phong bá vũ sư bộ thiên thần cũng có nói làm hoàng đế trí nữ nàng chính là h o à h í ữ nàng chính là hoàng cường đại sinh mạng thể nếu như không thêm thu liễm những nơi đi qua khả tạo thành nàn g giám đất chết đại địa khô nước giang hồ khô cạn chiến lược một trăm hai mươi h o à hệ hẳn là thỏa mãn cựu ca diễ mệnh m thiên phu thôn vệ yêu cầu a hạn bạc đến cùng có hay không thuộc về tại cương thi c h ú n g thuyết phân v â nhưng n nàng trạng thái không phải như vậy thông thường điểm ấy không cách nào phủ nhận cho nên lôi cựu chuyên môn hướng cựu ca xác nhận vị này đến cùng có thể hay không n u ố t đạt được cựu ca trả lời khẳng định lôi cựu tâm tình phân chấn lần này năm mới hoạt động hắn đơn giản kiếm lời lơn a vẹn vẹn để cựu ca hoàn thành diễm mệnh thiên phú ba lần t h ô n vệ chiến lược sắp đạt tới một trăm hai mươi liền để hắn mừng rỡ chỉ là cho dù từng tại hoàng đế cùng si vưu đại chiến bên trong thu hoạch được không nhỏ công lao nhưng nữ bạc tại song phương trận doanh bên trong chân chính chiến lược cũng không tính rất cao đi có thể đạt tới một trăm hai lôi cựu luôn cảm thấy số này giá trị tựa hồ có chút hư cao phân phó cựu ca h à m bảo bọn hắn bên trên lôi cựu dùng vạn hóa kỹ năng đối hạn bạc quất hình q một chương ba trăm mười bốn không phải nhân loại lực phòng ngự chương ba trăm mười lăm không phải nhân loại lực phòng ngự nữ bạn cũng gọi hạ bạn trong truyền thuyết thần thoại có thể mang đến khô hạn hỏa hệ thiên thần trường kỳ ở vào thánh phẩm v ư ợ n g hoàng viêm ảnh hưởng dưới chiến l ự c có tăng lên trên diện rộng vào khoảng bảy nghìn ba trăm tám mươi tám năm sau đột phá một trăm hai mươi cực hạn tiến vào thánh thu cấp phía trước nửa đoạn lôi cựu đều biết không cần đến hệ thống giới thiệu về phần nửa đoạn sau lượng tin tức có chú 7.388 năm. thời gian này hoàn toàn có thể nói rõ từ thần thú cấp đến thánh thú cấp ở giữa thực lực khoảng cách chi lớn đương nhiên cái này không trọng yếu bởi vì trò chơi này hết thệ cũng chỉ không qua 500 năm tuổi thọ mà thôi quan trọng là câu tia trường kỳ ở vào thánh phẩm phượng hoàng viêm ảnh hưởng dưới điều này nói rõ cái gì nói rõ phụ cận có một con thánh thú phượng hoàng có thể là bị cầm t ù cũng có thể là là di hải cầm t ù khả năng tương đối nhỏ bé đây chính là thánh thú a lấy cái gì cầm tủ tương đối cầm tủ vẫn là giết chết lại càng dễ một chút mặc dù cái này dễ dàng cũng dễ dàng không đến đi đâu lại nói phượng hoàng có thể phục sinh muốn giết chết bọn hắn kia là tương đương không dễ bất quá không dễ không có nghĩa là không thể phượng hoàng tuy mạnh nhưng có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng chủng tộc đồng dạng tồn tại nếu không liền sẽ không có rồng phượng kỳ lân tranh chấp lòng hàn chi t i ế p nghĩ đến ngọn núi này là cái có bảo chi địa mà kia bảo vật chính là thanh thú di hải bảo tàng chi địa hẳn là nữ bạt sau lưng cái kia xéo xuống xuống núi động mà trước mắt nữ bạt làm thủ hộ giả chắc chắn sẽ không cho phép bọn hắn đi qua đồng dạng lôi cựu cũng sẽ không bỏ qua trước mắt cái này nhưng làm cựu ca một lần cuối cùng dung hợp sinh vật Nữ b ạ nên nên đại đại trong truyền thuyết nữ bạn cũng không về phần này đi là trường kỳ bị phượng hoàng viêm ảnh hưởng bố trí sao cũng thế hệ hỏa sinh vật cực hạn xu thế trên cơ bản đều là đi năng lượng hóa bởi vì huyết nục tri khu không chịu nổi loại kia nhiệt độ cao cho dù là phượng hoàng trong thân thể huyết n ụ c tỷ lệ theo thực lực để cao cũng đang giảm xuống tựa như cựu ca mặc dù hình thể đã mấy lần tăng trưởng nhưng hắn trong thân thể huyết n ụ c trọng lượng lại không nhiều ít biến hóa thậm chí lôi cựu hoài nghi chờ hắn bước vào thánh thú cánh cửa hình thể lại lần nữa tăng trưởng đồng thời huyết n ụ c tổng lượng ngược lại sẽ biến ít nữ bạn khác biệt nàng là hoàn toàn huyết n ụ c thân thể tại bị thánh thú phượng hoàng viêm ảnh hưởng thực lực cất cao trước đó trong cơ thể nàng hỏa hệ năng lượng cũng đã đến tự thân có thể cân bằng cực hạn hiện tại loại này làn ra khô n ư ớ tóc thưa t h t khô vàng hình tượng hẳn là áp chế không nổi thể nội hỏa hệ năng lượng đưa đến đương nhiên, ảnh hưởng này chẳng qua là nữ bạn sinh tồn trạng thái thực lực của nàng quả thật đề cao điểm ấy là không thể nghi ngờ lôi cựu nguyên bản còn muốn giao lưu vài câu nhìn xem có thể hay không thu hoạch chút tình báo hữu dụng cùng tin tức đáng tiếc cùng trước đó những cái k i a lờ vờ hai siêu dai nữ bạn cũng cầu t h ô n g không thể đối với lôi cựu tra hỏi nàng căn bản không giúp đỡ đáp lại hoàn toàn một bộ lăn không lăn không lăn cũng đừng trách ta động thủ thần thái Thuất thống hiện nhiên hệ ra, cái nổi. này Ng là húng chi những này siêu d i a i sinh vật bên trong một bộ phận cũng sẽ không ở bên ngoài thế giới trò chơi bên trong xuất hiện bọn chúng chỉ tồn tại ở tiền sử văn minh trong truyền thuyết nếu như lôi cựu phải cứ cùng bọn hắn làm nhà mười đồng tiền hệ thống chẳng phải là muốn cho bọn hắn cũng hoàn thiện bối cảnh cùng cuộc đời đối với tiền sử thậm chí càng xa thượng cổ hệ thống bình thường là dùng tương đối mơ hồ thủ đoạn đến xử lý kịch bản bọn hắn chỉ là đại bối cảnh đơn giản bắt một phen là được ngẫu nhiên phóng xuất ra một chút tiền sử chủng tộc hoặc là thần thú yêu quái cái gì làm treo chống tồn tại trên giới kết nối nguyên tố hệ thống có thể đơn độc vì bọn họ thi về phần giống bây giờ loại này vì năm mới hoạt động chuyên môn mở ra không gian cũng không cần phải lãng phí hệ thống tài nguyên đi tinh điều tế c h ắ c đối hệ thống tới nói dập quân tư liệu hao phí hệ thống tài nguyên rất ít nhưng muốn hoàn thiện ra một hợp lý hóa phi thường cao thế giới nó cũng không phải rất nhẹ nhàng dù sao coi như lại trí năng tại sáng tạo tính phương diện nó cũng không phải rất tham hiểu duy trì một cái tồn tại ngàn vạn người chơi nợ bờ cờ vô số kể thế giới không ngừng hướng về phía trước tự nhiên diện hóa liền đủ hao tổn hệ thống tài nguyên phương diện khác có thể tiết kiệm liền p h i tình a t ự như chức nghiệp chiến tranh như thế theo trò chơi thời gian rời đổi các người chơi không ngừng lớn mạnh duy trì thế giới này vận chuyển bình thường chỗ hao phí hệ thống tài nguyên sẽ còn tiếp tục đề cao còn lại kia 99% n h à n rỗi hệ thống tài nguyên phải dùng đến cam đoan về sau lo trước khỏi họa tại song phương ý nguyện đều rất mãnh liệt tình hồ dưới chiến đấu buộc phát t h u ậ n lý thành trương nữ bạn h ỏ a d i ễ m lực lượng thuộc tính cũng không phải là nhiệt độ cao nóng chạy cùng t i ê u đốt mà là khô cạn khô cạn khô héo đang quay nữ bạn một bàn tay tay gấu xung quanh hùng m a toàn bộ khô vàng con xoắn từ bóng loang bóng loang biến thành khô héo cỏ dại bình thường về sau hàng bảo liền n ự tuyệt đi lên cùng đối phương vật lộn chỉ chịu thông qua các chi quỹ tích đến công kích mà bị đập một tay gấu nữ bạn hướng về sau lảo đảo hai bước không đau không ngứa ngồi dậy thí sự cũng không có ba cựu ngao truy đập chúng nữ bạn b ả vai đập nang một chân trực tiếp đinh xuống mồ bên trong không tới đầu gối kết quả nữ bạn bị n g n dưới vai đầu kia cánh tay đột nhiên dương lên s ắ c bén móng tay kèm chút vạch đến cựu ngao bộ mặt lôi cựu khoe miệng giật một cái đây là người có thể có được phòng ngự một nữ nhân gân cốt có thể cường thành dạng này ngươi cũng dám tin chắc không được mọi người thường xuyên đem vị này cũng không có cương thi hóa nữ tử coi là cổ kim ấy lớn cương thi thậm chí cương thi chi tổ cái gì. cái này lực phòng ngự cái này năng lực kháng đòn nói nàng vẫn là nhân loại cũng không ai dám tin nha đã c ủ n khí không được cũng chỉ có thể bên trên lợi khí đến phiên quang minh cương cơ thánh thán vị này thật cương thi dây vào đụng trước mắt vị này trên danh nghĩa cương thi vương đương nhiên cần cựu ca hàm bảo bọn hắn k i ể m chế lại nữ bạn đại bộ phận lực chú ý nếu không chiến lược t r ê n lệch quá lớn cơ thánh thán kiếm đừng nghĩ toàn lực đâm chúng đối phương yếu hại cơ thánh thán dùng chính là thương bạch chính nghĩa bởi vì tuyệt vọng thành tín độ bền bỉ không cao đối mặt vị này so mình đồng ra sắt còn muốn khoa trương gấp một vạn lần nữ nhân nó một trăm phần biết gáy mất cơ thánh th thán Lực lượng đã tính khoa nếu như hàm bảo không cần đại địa chân thân toàn lực một bàn tay nhiều lắm là đem cơ thanh thắn nhiều đánh bay cái hai ba m gặp nữ bạn tim cắm thương bạch chính nghĩa vẫn mặc không thay đổi lục chiến lôi cựu bó tay rồi cựu ngao lên đi cho dù truy nện không gãy đối phương gân cốt nhưng hiện ở trên người nàng đinh lấy một viên cái đinh a nện cái đinh độ khó muốn thấp rất nhiều a lôi cựu trên cơ bản đã xác định nữ bạn không phải cơm thi p có, có hoặc ả là chỉ có những cái kia lấy âm khí từ khí đến thôi động đã mất đi sức sống thân thể người mới gọi bất tử sinh vật mà nữ bạn mặc dù thân thể đã đã mất đi hoạt tính nhưng nàng rõ ràng là tại lấy hỏa hệ năng lượng đến thôi động thân thể cho nên bất tử sát thủ không có tác dụng ai có thể đem có thể tạo thành đất chết ba n g là ì n dặm viêm hệ năng lượng phong tồn thân thể cái này trình độ chắc chắn thật thật đáng sợ cuối cùng vẫn rơi xuống thương bạch chính nghĩa phía trên tạo thành băng lạnh b ư ớ c t â m bay lên đáng mừng chiến quả nữ bạt tim gặp to lớn xuyên qua tổn thương trái tim bị xé toang lớn n h ấ t k h ố i nhưng không có một giọt máu tơi ư chảy ra màu vỏ quýt đã hóa thành chất lỏng hỏa diễm năng lượng ở nơi đó lăn lộn chảy xuôi ở trung tâm có thể nhìn thấy một cái cùng loại với tinh thể góc cạnh tại nữ bạt trái tim vị trí trung tâm tựa hồ có một cái tinh thể hẳn là nơi đó mới đúng nhược điểm của nàng lôi cựu giới trướng những cao thủ này cũng đều tính thân kinh bắc chiến Trong nháy m ắ t nghị đ ế cái m này, lần nữa khác i sướng thủ đứng tương lấy nữ bạc đối trái gần g t là gở rộ ninh nhân hãng tự h n thân chiến lược không có phá vỡ mà vào siêu giai cho nên coi như tham chiến kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì bất quá hắn trong tay thần phạt trùy thủ lại khác biệt thần phạt trùy thủ mang theo thành kính đà kích đặc tính để tín đồ tại nắm giữ lúc có thể kích phát thần thánh báo t h ủ có thể tạo thành coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương tại nữ bạn hoàn hảo lúc cho dù hắn có thể đánh ra chân thực tổn thương đối với đối phương ảnh hưởng cũng có hạn bất quá hiện tại lại khác biệt nếu như hắn có thể đánh trúng đối phương nơi trái tim trung tâm màu đỏ tinh thể nếu như hắn là tại phát động xả thân kỹ năng lấy hiến tế mình lúc này một nửa tinh khí thần đại giới dùng thần phạt t ù y thủ đánh trúng cái kim màu đỏ tinh thể、ba. Làm lì gờ dô nếu như là lúc trước một quyền này tuyệt đối có thể gây nên suy yếu hệ v h ả i gợ rộ nị nhân vào chỗ chết vẹn vẹn trên nắm tay bám vào khô héo chi lực liền có thể muốn hắn m ệ n h kết quả hiện tại gợ rộ nị nhân ném đi sau khi hạ xuống chỉ là nôn một n g a máu khí hệ càng đê mê hơn một chút tính mệnh vẫn là không lo mà k i a cố khô héo lực lượng cũng biến thành tương đương h o n g mạnh gợ rộ nị nhân cũng chỉ có bị đánh trúng vai phải cơ bắp héo rút một chút loại thời điểm này tất cả mọi người sẽ không k h á c h khí trước thả một lần chiêu số rửa sạch bụi mù tan hết nữ bạn khí tức đã rất yếu ớt tiếp xuống chính là chính cựu ca chuyện h ắ n trước bay qua đem viên kia hồng tinh ngậm nếu như không nuốt vào cái này hắn coi như dung hợp nữ bạn chiến lực cũng thăng không đến một trăm hai mươi bắt đầu dung hợp nữ bạn cựu ca lần này không phải nhắm mắt lại liền không có phản ứng hắn lúc này biến thành một cái cháy hừng hực đại h ỏ a cầu cách xa mấy chục mét đều có thể cảm nhận được k i a cổ trích nhiệt ngọn núi này nếu không phải trường kỳ thụ nữ bạn lực lượng ảnh hưởng đất đá nứt ra không có một mặt cỏ lúc này không phải lên núi lửa không thể núi lửa không có nhưng cựu ca biến thành h ỏ a cầu phía dưới đất đá đã bắt đầu hòa tan hóa thành không ngừng bước lên nham tương cảm giác một chút nhiệt độ theo khoảng cách trình độ suy yếu cảm giác cuối cùng nhằm tương nóng chạy phạm vi hẳn là sẽ không vượt qua mười m lôi cựu liền không lại chú ý cựu ca bên kia đi vào sơn động nhìn xem bồi tiếp lôi cựu đi vào là hàm bảo là tranh cùng cựu nào những người khác phải chịu trách nhiệm cho ngay tại dung hợp cựu ca hộ pháp tuy nói hiện tại đã đến giữa trưa ngày treo trên cao nhưng bây giờ dù sao cũng là mùa đông hoạt động không gian bên trong mặc dù không có tuyết trắng mênh mang nhưng nhiệt độ không khí cũng không thế nào cao không khỏi có người chơi phát hiện nơi này gì thường k h o y dày đến cựu ca dung hợp lôi cựu nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng thủ vệ Vừa vào tiến sơn động xoay tròn lấy hướng phía dưới kéo dài bốn phía cũng không có gì đặc biệt phát hiện lôi c ử u dự định bên trò chuyện bên tiến lên đảo chủ đại nhân chỉ là phương diện kia lao nhân này đương nhiên là chức nghiệp tu hành tiến độ bị hạm đạm trời sinh tế tự thiên phú vì lão hủ cuộc đời ít thấy tu hành cũng đủ khắc khổ trong vòng năm năm có hy vọng tấn cấp đại tế thi bước vào cùng l a o hủ đồng dạng cảnh giới hệ l ý mặc dù thiên phú kém một bậc nhưng này cũng là cùng bị hạm đạm so sánh tăng thêm gần nhất hai năm nàng tựa hồ thụ một chút kích thích nói đến đây hạn dơ hiệu dừng một chút nghiêng đầu nhìn xem lôi k i ự u ừ m thế nào tiếp tục lôi k i ự u trên mặt không có biến hóa chút nào nói thầm trong lòng ngươi nhìn cái cọng lông a bởi vì một ít sự tình nàng ngoại trừ môi cách một đoạn thời gian chạy tới đảo chủ văn phòng ngăn cửa bên ngoài toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong tu lượt tới trong vòng ba tháng hệ lì tất nhiên có thể bước qua tế tự cánh cửa hai vị này quang minh thánh nữ thiên phú tranh lệch là m ư ợ i phần to lớn nhưng hoàng hoàng đạo quang minh tín đồ không có quang minh giáo hội quái nhiêu tín ngưỡng cũng còn tương đối thuần túy đám người tín ngưỡng chính là tín ngưỡng bên trong không trộn lẫn giã tâm cùng chính trị cho nên các tín đồ mặc dù càng tôn kính mị hạm đạm cái này trời sinh thánh nữ nhưng cũng sẽ không có người đối một tên khác thánh nữ hệ lì t r e o t r ọ c lôi cựu không biết hệ lì sở dĩ như lúc này khổ liều mạng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thần chức chức nghiệp tân cấp có thể ở một mức độ nào đó giữ lại thanh xuân chỉ hoang dạ yếu mặc dù hệ lì tuổi tác không lớn nhưng hai năm không có ở đảo chủ nơi này đạt được nàng không biết mình còn đem lợi bao lâu nhưng sức mạnh của tháng năm nàng vẫn là minh m ạ n h vì tận khả năng để cho mình có thể chờ đợi đầy đủ lâu nàng nhất định phải lưu lại tự mình thanh xuân á n giờ tuổi tác kỳ thật so nhìn phải lớn rất nhiều năm nay đã vượt qua một trăm tuổi cho nên hệ lì chạy tới hướng hắn xác nhận hắn cũng cho ra đáp án nếu có thể ở hai mươi lăm tuổi trước đó đột phá đại tế t h ì nàng tại sinh mệnh đi đến cuối cùng trước dung mạo cũng sẽ không lớn bao nhiêu biến hóa những việc này trên đường đi á n giờ hữu nói liên miên lại ngài đều cùng lôi cựu nói đây là hy vọng ta nghĩ biện pháp giúp hệ lì bước qua đạo k h ả này lôi cựu trầm mặc hắn đối hệ lì thật không có gì ý nghĩ càng hy vọng nàng có thể từ bỏ đoạn này chú định không có kết quả tình cảm tìm tới thuộc về mình hạnh phúc nếu như hắn rút một chút đối phương còn có thể bông xuống a không qua hiện tại hoàng hoàng đảo mục sư số lượng đã vượt qua một trăm người trước mắt tản rời không thể bỏ qua công lao tại mị hạm đạm triệt để trưởng thành trước đó còn cần hắn tiếp tục vất vả đối phương rất ít mở miệng cho nên cự tuyệt lôi c ử u cũng không tốt lối ra ta chỉ có thể nói biết lưu ý không cách nào làm ra cam đoan dù sao loại này cưỡng ép thôi động chức nghiệp tấn cấp bảo vật cũng không tốt làm điểm này lao hủ tự nhiên minh bạch nếu quả như thật tìm tới biện pháp liền từ ngơi ư lý do bình minh bộ lạc chuyển thừa chi bảo giao cho hệ lì đi không liên quan gì đến ta Tốt. một thằng phát Thằng đứng khoảng cách đi qua lộ tuyến trí ít có quật thể tình hình có thể tham khảo cao tương xuống cuối Cuối Lôi lượng lại là lộ lôi không giảm mới hiện dưới đi mới đi cái cửu chuyến chừng cao chừng có chuyển cách có cửu cùng. cùng có Cụ có cửu ca sau, Sau qua nhóm xem 1.000m 1.000m. 2.000m, 4.000m, nhăm độ động ngừng đứng khoảng bọn hắn ánh sáng đến. đứng khoảng bọn hắn đến hình khảo đó gì? đấy bệ, ao về chính là tóm h h thú hài sinh động như thật, nhưng đối phương dù sao đã chết, còn không đến mức để lôi không thể động đậy. hắn nhưng thanh thú bạch hồ a sao n động còn đến động nằm nhân, Bất tuy vi di đối áp. gặp quả, qua cựu mặc mức dù dù đã để đậy, lôi là i cái chỉ không hoàn toàn thể. là toàn t ó lại tại cái này siêu phàm trở lên chiến lược bị nghiêm trọng áp suất thế giới cho chơi không có tồn tại có thể bằng vào khí thế cùng uy áp giết người có cái này làm tiền đề lôi cựu trong lòng liền đã nắm chắc nắm chắc trong lòng đạm phách cường tráng uy áp năng lực chịu đựng đều muốn đề cao không ít bất quá lôi cựu vẫn không thể nào áp sát quá gần không riêng gì uy áp vấn đề còn có nhiệt độ cao giống như bác hồ thánh thú phượng hoàng thân thể cũng cùng hàm bảo đại địa chân thân không sai bị ệ lắm độ cao vượt qua 2 0 m toàn thân tịnh lệ mã hòa hồng chín cái lông đuôi hiện ra như m ộ n g ảo lưu hình cho dù là di hải cũng không ngã thánh thú phong thái a di hải huyết nục s á c thực không nhiều đại bộ phận đều là năng lượng hóa thân thể khổng lồ như năng trên cơ bản đều là từ những năng lượng này hóa bộ vị phóng xạ phát ra dùng vạn hóa kỹ năng quét hình một phen xác định đối phương là thánh thú cấp phượng hoàng không sai lôi cựu cất bước trở về chờ cựu ca dung hợp hoạt ấ t để chính hắn xuống tới nhìn xem có thể hay không hấp thu đi dù sao lôi cự là không có bản sự đem nó mang đi Về vạn phần hóa kỹ năng kỹ tại r o vào không can thiệp, này Thánh Thú Hoàng Di vào khoảng n nếu như không can này Thánh Phượng g miêu thiệp, Di Hải tả, đặt Thú v cố n năm sau s phục n h cái gì, lôi cửu căn Cái ă bản không ngàn n gì để ý. mệnh v ă m cùng n quan có lệnh ngơi dưới hàng bảo bất đắc dĩ cóng lên đạn dợ hiệu đội ngũ mới lấy lần nữa xuất phát leo lên trên 2 0 0 0 mét đối với cái này lúc lôi cựu tới nói cũng không tính kiêu chiến bất quá so lúc đến tốn thời gian muốn bao nhiêu kia là tất nhiên vừa đi vừa về tổng cộng hơn một giờ thời gian chỉ vì nhìn thánh thú phượng hoàng l ư ớ t mắt để lôi cựu không hiểu nhớ tới đã từng nhỏ nghỉ dài hạn đi leo thái sơn vất vả hơn nửa đêm liền vì nhìn một chút mặt trời mọc kết quả buổi sáng hôm đó ngày đột nhiên âm xuống tới đầy thái sơn du khách cùng một chỗ thất vọng cũng may lần này kết quả vẫn là rất để lôi cựu hài lòng xác nhận phía dưới chính là thánh thú cấp phượng hoàng di hải tuy nói đối phương còn có thể phục sinh không qua muốn chờ tháng năm dài đằng đắng sau đó tổng thể tới nói trạng thái tương đối lý tưởng liền nhìn cựu ca có bản lánh hay không luyện hóa thôn vệ diễm mệnh thiên phú ba lần thôn vệ cơ hội đã sử dụng hết mà lại cái k i a thiên phú chỉ có thể thôn vệ vật sống tại phục sinh trước đó phía dưới đây chẳng qua là di hải không phải vật sống cho nên cựu ca chỉ có thể nếm thử đi luyện hóa cùng là phượng hoàng nhất tộc luyện hóa độ khó hẳn là thành chỉ số hình dạng u ố n g a lôi c ử u là hy vọng cựu ca mượn nhờ thánh thú phượng hoàng di hải tồn tại năng lượng chợ hắn nhanh chóng dung hợp chu tức chi hỏa dùng cái này đến sung kích thánh thú chu tức chi vị phải biết từ thần thú tấn thăng đến、thánh、thú đặc biệt vẫn là tứ tượng thánh thú loại này thánh thú bên trong c ứ n g giả cần thiết năng lượng tất nhiên khổng lồ lúc đầu lôi cựu cân nhắc chờ trung tâm nghiên cứu công suất lớn thiết bị bắn nghiên cứu hoàn thành làm cái trên trăm đài hỏa nguyên tố tề xạ đến chợ cựu ca hoàn thành một bước này đột nhiên bất quá kia dù sao chỉ là bất đắc dĩ chi tuyển hiện tại phát hiện thần thú phượng hoàng di hải không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp dù sao đồng c ă n đồng nguyên tuy nói cái này thánh thú phượng hoàng bản thể thực lực còn chưa nhất định có thể theo kịp chu tước càng đừng đề cập di hải nhưng nó cung cấp năng lượng kỳ thật chỉ cần trợ giúp cựu ca s ô n g lên thánh thú cấp an toàn dung hợp chu tức chi hỏa là được rồi còn lại chiến lược tiếp tục tăng lên nhiệm vụ đều là từ chu tức chi hỏa để hoàn thành tứ tượng thánh thú sở di duy nhất đó là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy giữa thiên điệu bốn loại bất diệt lực lượng cái này bốn loại bất diệt lực lượng có duy nhất tính đương nhiên tứ tượng còn đại biểu cho trên bầu trời hai mươi tám tinh tú đại biểu cho bốn mùa lưu chuyển bên trong người nhóm có khả năng nhìn thấy tinh tượng nhưng trong trò chơi không cách nào ngưỡng vọng địa cầu tinh không cho nên hệ thống chỉ là đơn thuần bảo lưu lại đại biểu bốn mùa hàng nghĩa chỉ cần cựu ca thành công dung hợp chu chu tước chi hỏa tự thân liền sẽ đem hắn đẩy lên nam phương chu tước chi thánh vị cũng không cần lôi cựu giống như trước đó như thế chuẩn bị cho cựu ca nhanh chóng trưởng thành cần có năng lượng trở lại đỉnh núi cựu ca đã thôn vệ hoàn tất thân hình lại lớn một vòng t r ì n h thể đã cùng hàm bảo phổ thông trạng thái không xê xích bao nhiêu bất quá hai người bọn họ thể trọng hoàn toàn không phải một cấp độ để chính cựu ca thuận dưới sơn động đi luyện hóa phượng hoàng di hải lôi cựu để hàm bảo đem cửa hang hủy đi phòng ngừa người chơi khác tiến vào cái dày về phần lôi cựu bọn hắn đều đem đến bên cạnh đỉnh núi đi nếu như cựu ca thành công tấn thăng t h á n h thú động tĩnh tất nhiên kinh thiên động địa mà thân là nam minh ly hỏa chi chu tước uy vị lúc một cái k h ô n g chế không nổi rất có thể đem chọn ngọn núi đều đốt sụp đổ đương nhiên lôi cửu buồn lo vô cớ khả năng cũng là tồn tại bất quá hắn tự nhiên không nguyện ý cược cái này vạn nhất thua cuộc bị tự mình dưới t r ư ơ n g tấn cấp làm ra động tĩnh toàn diện không được để người chơi khác trò cười năm trăm năm xuống núi cái gì là không tồn tại đám người thu thập xong đồ vật tay nách áo kháng sau đó các pháp sư vung tay lên mọi người cùng nhau bay về phía bên cạnh sân phong mới có người tập kích doanh、địa. lôi cựu lúc trước có chú ý tới điểm của mình động đậy qua mấy lần dâng lên điểm số cho thấy đây không phải là một hai cái bên trong cao dai m a thú h i ệ n nhiên là phía trên c ó người chơi lạnh l é n đúng vậy đại nhân có mấy đám người đột kích vì bảo hộ cựu ca không bị q u á y dày chúng ta chỉ là d i ế t tản đối phương cũng không có tiến hành truy sát đáp lời chính là la tranh tuy nói luận thực lực h n tại tất cả quân đoàn trưởng bên trong cũng không sáng trói nhưng làm ban đầu đi theo đảo chủ mới lão bình thường loại tình huống này đều là từ hắn đến đại biểu mở miệng làm không tệ bất quá là mấy tên đảo chủ mà thôi giết hay không cũng không đáng kể chúng ta không kém điểm này điểm tích lũy vẫn là bảo vệ cẩn thận c ử u ca quan trọng hơn c ử u ca lần này luyện hóa mặc kệ thành công hay không thời gian cũng sẽ không ngắn thậm chí hoạt động kết thúc hắn đều không nhất định có thể thành công nếu quả thật thất bại vậy cũng chỉ có thể nói thời cơ không đến c ử u ca an toàn ngược lại là không có tồn tại vấn đề gì một trăm hai mươi giờ vừa đến bọn hắn đều sẽ bị hệ thống đưa về riêng phần mình hòn đảo quân cơ sử hoạt động lối vào lôi c ử u bây giờ suy nghĩ là bọn hắn muốn hay không tiếp tục càn quét vài cái đỉnh núi nói thật lấy bọn hắn hiện tại xâm nhập trình độ đột p ả i lờ vờ hai sơn phong người canh giữ liền không có một cái tốt đánh lại thêm hiện tại cựu ca không、tại. trước h ủ đ đó người chơi chỉ có hai lựa chọn đối tượng thân thực lực không có nắm chắc không nguyện ý mạo hiểm những cái kia người chơi có thể lựa chọn sớm rời khỏi đầy đủ tự tin dự định chém giết một phen có thể lưu lại tiến hành sau cùng chém giết đương nhiên cũng có muốn ngắm nhìn dự định đến lúc đó nhìn xem cụ thể tình hình lại lựa chọn chỉ là đến lúc đó không biết bọn hắn còn có hay không lựa chọn nào khác lôi cựu không biết toàn bộ hoạt động địa đồ cuối cùng biết lưu lại vài miếng khu vực nhưng hắn chỗ mảnh ngày vùng núi hẳn là một trong số đó hắn sớm đã suy nghĩ minh bạch hệ thống nói căn cứ người chơi xâm nhập trình độ đến đóng lại khu vực cái này xâm nhập trình độ không chỉ chỉ trên địa lý còn có tại siêu d i a i phương diện chiến lược tiến lên tiến độ nếu như các người chơi một đường một mực hướng về trung tâm chạy ngay cả một viên siêu g i i cái đinh đều không trừ bỏ dạng này cho dù thâm nhập hơn nữa hệ thống cũng là sẽ đem p i ế n khu vực này đóng lại. lôi cựu cho tới nay một mực tại cố gắng giết hoạt động không gian bản thổ siêu dai hắn dám nói cái khác bất kỳ một cái nào địa hình bên trên cũng không thể có hắn giết siêu dai nhiều mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng bên trên đều là như thế tuy nói cùng lờ vờ hai chiến đấu tương đối tốn thời gian nhưng nửa đường đi đường trong khoảng thời gian này lôi cựu bọn hắn dùng thẳng tắp phi hành tiết kiệm được hơn phân nửa mà lại người chơi khác cao cấp chiến lược thiên h u cũng không bằng hắn toàn diện hai bên kết hợp coi như thanh l i ê n nhiễm huyết mấy người bọn hắn chỉ đi khiêu chiến phổ thông siêu dai giết chết siêu dai số lượng cũng chưa chắc so với hắn nhiều suy nghĩ liên tục lôi cự quyết định sớ nghỉ、ngơi. vì nửa đêm một điểm sau đó cuối cùng m ộ ư ơ i hai giờ nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao đêm qua bọn hắn liền không có nghỉ ngơi tốt ngay cả kế hoạch tốt đem huyết nhục tinh hoa nấu chín một đêm đều không có thành hàng lôi cựu sợ hôn chiến bên trong bị người đánh cắp khoảng cách nửa đêm một điểm còn có k h ô n một mươi giờ ngược lại là có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen đem tuần tra nhân viên an bài số cho sinh để tất cả mọi người có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lôi cựu tiến vào l ề u vải đi ngủ Quy một t chương 317, cũng có thể là là những cái kia ưa đối người chơi hạ thủ người đều có con cưu thuộc tính thẳng đến lôi cựu tỉnh lại bọn hắn gặp tập kích quay dối độ chấn động cũng không lớn c h ỉ ít lôi cựu để tất cả mọi người đạt được đầy đủ nghỉ ngơi mục tiêu thực hiện lôi cựu khi tỉnh lại mà nêm đ đã hàng lâm từ lâu lúc này đã là mười giờ tối nhiều hoạt động không gian có một chút ngược lại là rất dễ dàng có thể tùy thời tùy chỗ thẩm tra chính xác thời gian khả năng này cùng trong không gian thống nhất mặt trời mọc mặt trời lặn không cần phân chia múi giờ có quan hệ còn hệ thống l ạ như thế nào làm được để rộng lớn hoạt động không gian đồng thời mặt trời mọc mặt trời lặn kia không liên quan lôi cự nếu như g i là phổ thông loại thịt cho dù bây giờ thời tiết tương đối lạnh cũng phòng không được thời gian quá dài nếu không liền sẽ hư thối biến chất kẻ cầm đầu chính là trên cơ bản ở khắp mọi nơi các loại vi khuẩn nhưng siêu dai ma thu thịt kháng mục nát năng lực siêu cường nhất là lôi cựu bọn hắn giữ lại thịt đều là lấy từ một chút có thể ăn l ờ vờ hai siêu dai những n à y siêu dai sau khi chết thi thể thậm chí có thể bảo chứng một hai năm bất hủ cho nên lôi cựu bọn hắn không lo lắng chút nào ăn xấu bụng lôi cựu trong tay huyết n ụ c tinh hoa thì càng là như thế nếu như đem nó ném tới một cái địa chất t ầ n g chính kịch liệt biến hóa khu vực cái đồ chơi này là t r ư ớ c hư thối vẫn là t r ư ớ c biến thành hóa thạch vậy nhưng thật nói không chính xác không có người đến quấy dối bận rộn các chiến sĩ cũng không thế nào lên tiếng đêm lúc này m u ộ n khó được có chút tính mịt những n à y các người chơi không phải mỗi cái đều thông minh nhưng tuần chính đồ đần cũng không nhiều chí ít đến lúc này tất cả mọi người ăn ý vì trong đêm muốn bắt đầu cuồng hoan làm chuẩn bị đi ngủ m ả n h này gần nhất hai ngày bắt đầu hồn ào náo động vùng núi rốt cục an tính lại tuy nói cái này trước bao tác p i ế t tĩnh chỉ là vì nên đón càng thêm nóng này bục phát lôi cựu so với bọn hắn sớm hơn chuẩn bị kỹ càng ngủ chân hiện tại đang muốn tiến hành mặt k h á c một hạng chuẩn bị ăn uống no đủ về thời gian dư dạ có thể để hắn càng thong r ò n g để hắn có thời gian tại cái này dành đến nhứt cả chứng đi hưởng thụ cái gì tính mịt đêm ngần đầu nhìn bên cạnh này tòa đỉnh núi hình dáng lôi cựu lại bắt đầu quan tâm lên cựu ca luyện hóa tiến độ đến cũng không biết hắn có thuận lợi hay không. mùi thịt đem lôi cựu kéo về thực tế lên bản đồ ăn triệu h á n hắn tạm thời bỏ đi những cái kia lo âu và suy nghĩ ăn nhân sinh thứ nhất đại sự chí ít tại hắn có thể giống cựu ca như thế dựa vào thực khí đến bổ sung thân thể cần thiết năng lượng trước đó đây là vô luận như thế nào đều không vòng qua được thức ăn ngon một trận thời gian đã kinh hoảng du qua nửa đêm mười hai điểm lần thứ ba cũng là lần này năm mới hoạt động một lần cuối cùng địa đồ đại biến đã nhanh một tới cũng không biết lần này hệ thống sẽ đem ai đưa đến trước mặt mình hy vọng là thực lực tổng hợp bảng mười vị trí đầu người chơi cũng không phải nói bọn hắn, có thủ, hoặc là nói hắn xem ai không vừa mắt nguyên nhân ở chỗ dưới mắt thực lực bảng mười vị trí đầu người chơi điểm tích lũy tối cao bị lôi cựu sớm đá ra khỏi cục bánh kem chi tinh ngoại trừ cũng không rõ ràng một năm qua này tất cả mọi người có bao nhiêu tiến bộ từ siêu giai chiến lược về số lượng đến xem một năm qua này lôi cựu bên này chỉ tăng lên c ồ n cộn cùng vài cái võ tướng tướng hồn dung hợp người thoát ly tân thủ thôn trên biển cả muốn làm đến siêu giai chiến lược độ khó trên diện rộng tăng lên chủ yếu là khó mà đục phải đối với giống lôi cựu bọn hắn những n à y giai đoạn trước phát triển phi thường thuận lợi người chơi tới nói tân thủ thôn kia là đặt vững mạnh mẽ lên cơ hội nơi ra tân thủ thôn biển cả mặc dù bao la nhưng ở siêu giai chiến lược thu hoạch cùng tài nguyên bảo vật thu hoạch phương diện hiệu suất thua xà tân thủ thôn mà đối với những cái kia phát triển rất bình thường các người chơi tới nói chỗ đó đều như thế siêu giai ngược lại là nghe nói qua theo thời gian trôi qua siêu giai tỷ lệ phổ cập tất nhiên sẽ lên cao không qua muốn trên biển cả tìm kiếm cao dài chiến lược cấp tốc tăng trưởng cơ duyên độ khó tương đối cao cơ hội hệ thống một năm này một lần năm mới hoạt động không phải là cơ hội tốt nhất sao chỉ cần góp nhặt đầy đủ điểm tích lũy bọn hắn cũng có thể hối đoái thuộc về mình siêu g i i đi về phần siêu g i i còn phân cấp cấp đây không phải bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc đối với thực lực bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu người chơi tới nói gia tăng siêu giai đoàn đội độ dày đương nhiên cũng rất trọng yếu nhưng để cao trên đó hạn chiến lược quan trọng hơn vì sao cho tới bây giờ ngoại trừ lôi cựu bên ngoài đều không ai có thể khiêu chiến ép cấp thành công t h ô n g xoáy loại yêu cầu này nhiều khó khăn độ cao n h ư thần văn thần loại kia không nắm chắc được thông quan điều kiện đã lâu không đi nói chỉ nói cần ba chọn một v õ tướng cũng không đủ cao chiến lược đơn vị đi bí cảnh khiêu chiến căn bản chính là đang lãng phí khiêu chiến thể trên đại dương bao la cơ hội cũng không ít không qua lấy hòn đảo kia đáng thương tốc độ đi tới muốn đụng phải cũng không dễ dàng cho nên lần này thanh l i ê n nhiễm huyết uy phong đường đường bọn hắn đều làm ao đủ kỉnh đăng cày điểm tích lũy kia tâm tính hoàn toàn không giống lôi cựu như thế tùy ý tuy nói từ hệ thống nơi đó hối đoái lv hai không có khả năng giống những n à y sơn phong người canh giữ như thế trực tiếp đầy chiến l ự c muốn đem bọn hắn bồi dưỡng cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian không ngắn nhưng loại này đầu tư là sớm tối đều muốn làm bằng không bọn hắn vĩnh viễn cũng bắt không được ép cấp võ tướng tướng hồn đồng d ạ n g vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khiêu chiến đặt ở bọn hắn trên đầu ngọn núi l ư ớ kia hoàng hòn đảo lv hai người canh giữ nhóm thực lực đều không yếu đối lôi、so、cự nhưng đối với đằng sau mấy vị kia tính so sánh giá cả cũng không phải là hữu hảo như vậy mấu chốt một điểm ở chỗ bọn hắn khó mà làm được thấp tổn thương liều chết đối phương nếu v ì cạo chết một cái lv ờ hai liền đem đội ngũ của mình chơi nửa t à n vậy quá mức không sáng suốt trừ phi hắn gặp được đối phương bảo vệ bảo vật đồng thời bảo vật giá trị đầy đủ cao để hắn nhất định phải được nghĩ như vậy qua nhất tới nhuần vẫn thật là chỉ có hắn một cái lôi cựu lập tức vui vẻ bất quá nghĩ đến lần này năm mới hoạt động qua đi đằng sau những người này luôn có mấy cái như vậy có thể lấy tới trưởng thành đến hạn mức cao nhất đủ để khiêu chiến ép cấp võ tướng siêu giai lôi cựu tâm tình lại rơi xuống tuy nói những n à y chiến lực muốn trưởng thành đến đỉnh phong cũng không dễ dàng nhưng vé vào cửa đã có bí cảnh sớm tối đều biết thông qua ghê thởm làm sao lại không ai nguyện ý bán khiêu chiến thẻ cho hắn đâu đều thời gian dài như vậy thân bạch dạ nơi đó hoàn toàn không có muốn bán thẻ liên lạc viên a hiện tại trên đại dương bao la muốn đụng phải cái người chơi cũng không dễ dàng tính cả những cái kia ở xa dung hợp bán kính phạm vi bên ngoài một năm xuống tới có thể phát hiện cái hay ba cái đều coi là nhiều g ê tẩm hệ thống đã cho phép di động hòn đảo vì sao còn muốn hạt nhanh nếu là có thể mạnh mẽ đâm tới kia hoàng hoàng đảo hiện tại còn không biết muốn kiểu như châu b ò thành cái dạng gì chí ít rút thưởng thẻ nếu bàn về đánh a hắn cũng không tin nếu như trong tay nắm chặt mấy chục đánh ngẫu nhiên rút t h ư ở n g thẻ hắn còn rút không đến khiêu chiến thẻ rồi lôi cựu luôn cảm giác hệ thống là đang cố ý hạn chế hắn tại hắn không thấy được nơi tồn tại tràn đầy ác ý hắn cũng không nghĩ một chút nếu như giống như hắn cường đại người chơi có thể không bị hạn chế tùy ý lái xe kia người chơi khắc còn chơi cái c ộ n lông sớm làm toàn bộ tự sát đi ra đại lục mạo hiểm được. trong lòng tình đang p h ậ p phồng lôi cựu nên đón lần thứ ba hoạt động bản đồ không gian thu nhỏ bọn hắn chỗ đỉnh núi lần này thật không có người chơi trực tiếp đừng ngẫu nhiên đến đây bốn phía quét mắt một phen lôi cựu đứng dậy chiến đấu bắt đầu mọi người tập hợp xuất phát sớm đã thu thập sẵn sàng thủ hạ nhóm toàn bộ đi theo đứng dậy b ả y trận tiếp lấy lũy có t ì ề n mang theo các pháp sư đưa tay phi hành kỹ thuật hoàng hoàng đ ả o quét đồ đoàn lên không xuất phát q một chương ba trăm mười tám lôi ngũ huyền chương ba trăm mười chín lôi ngũ huyền đêm đen như mực không có chất lượng điểm, điểm tinh quang cung cấp không được vải tia sáng tỏ cho nên bay coi như cao lôi cựu một nhóm vận tàng tương đối tốt phía dưới chân núi sườn núi các nơi lấp lánh điểm xuất phát chỉ ra ánh sáng có chút đốt hỏa diễm cũng có kỹ năng thậm chí là một chút hỏa hệ sinh vật bản thân tán phát sáng ngời nắm giữ nhìn ban đêm năng lực dù sao chỉ là số ít tại cái này tối như bưng hoàn cảnh bên trong không có ánh sáng ngay cả địch ta đều không phân biệt được còn thế nào đánh lôi cựu một bên phi hành một bên đang tìm mục tiêu cái mục tiêu gì uy phong đường đường thanh niên nhiễm huyết vĩnh viễn kỵ sĩ、si、đoàn dĩ nhiên k h n g phải nếu như là ban ngày trời sang trăng hắn còn có thể trên không trung nhận ra đại thể đội ngũ bất quá bây giờ là trong đêm lôi cựu tìm kiếm là người chơi dày đặc nhất nơi tuy nói hiện tại khắp nơi đều là người chơi nhưng ở phạm vi lớn đi lên giảng vẫn là có trải có bí mật không bao lâu lôi cựu liền tuyển định phương vị một nhóm đội ngũ bắt đầu hạ xuống cựu ca không tại dưới trướng đ ố i không địa cũng chỉ có thủ hộ cựu long giáo ly một cái bàn về thanh tràng hiệu suất nó long tức so cựu ca phượng hoàng viên phải kém hơn không ít mà lại tương tự hàm bảo liền không cách nào không chút kiên kỵ dùng cắt chi quỹ tích tiến hành quần công dù sao cái này thổ hệ phù văn cấu trang trung cực năng lực rất tiêu hao thể lực cho nên thẳng đến bọn hắn tiếp cận mặt đất mới có người phát hiện người phát hiện trên cơ bản cũng đều là phụ cận người chơi không tốt là là cựu tiêu thứ một đạo chủ tới chúng ta xong dưng tay đều muốn xong đời còn liều cái cái rắm xử lý trước thứ nhất đảo chủ nếu không tất cả mọi người cho hết trứng vài cái phát hiện lôi cựu g á n g lâm người chơi một gọi phụ cận liền b ỡ tổ không sai biệt lắm có hai mươi người trực tiếp liền dừng tay tiếp lấy ngắn ngủi thời gian nói mấy câu liền tạo thành một cái tạm thời vây công lôi cựu liên minh trường kỳ chiếm lấy thứ nhất người chơi đảo chủ danh hiệu lại thêm hồi t r ư ớ c liên tục cầm xuống mấy cái ép cấp võ tướng hệ thống thông cáo đều để lôi cựu đặc biệt hấp dẫn cựu hận ngoại trừ năm ngoái năm mới hoạt động cùng lôi cựu phân đến một tổ trí người liền ngay cả bị lôi cựu xử lý vua hải tặc bọn hắn đều không rõ ràng hoàng hoàng hoàng đ mà năm nay cựu ca cùng hàm bảo lần lượt đạt tới đ ỉ n h phong lại nhiều l ư a bố lý nguyên bá hai cái S cấp đ ỉ n h phong tướng hồn cao cấp chiến lược khoa t r ư ơ n g trình độ tiến một bước đề cao đã không phải là siêu giai trở xuống dựa vào số lượng có thể đẻ chết à cũng không đúng nếu như là một cái S cấp thống xoáy dẫn đầu mấy vạn mười mấy vạn quân đoàn vậy sẽ phải khắc nói bất quá điều kiện này tất nhiên không cách nào thỏa mãn ngoại trừ hàn tín bên ngoài người chơi trong tay còn không có cái thứ hai é cấp thống xoáy xuất hiện mặt khác hệ thống đối quân đoàn quy định là tương đương nghiêm khắc cũng không phải là người chấp vá đầy đủ nhân số liền có thể được xưng một cái quân đoàn mỗi cái người chơi chỉ cho mang theo một trăm đơn vị tham chiến đầu này cũng không có cách nào thỏa mãn húng chi loại này vùng núi địa hình cũng căn bản liền không thích hợp mười vạn người quy mô đại quân triển khai tóm lại nói nhiều như vậy chính là vì cho thấy phụ cận những n à y người chơi bên trong bởi vì cũng không có thực lực tương đối mạnh người chơi ở chính diện đình lấy ở trong mắt lôi cựu chính là đám hỗ hợp có thể một đường quét ngang tồn tại cho nên sau một khắc người ngã n g a đổ tràng cảnh xuất hiện h à g bảo cùng cồn cồn s u n g phong giáo lý phòng thủ không trung cơ thánh thán la tranh vương b ấ t cầu cửu ngao còn có la mập m mạp tạp phu bọn hắn hộ vệ hai cánh hậu phương đội ngũ nhanh chóng nổi tiếng ở và ở giữa đám binh sĩ chỉ cần phụ trách hai chuyện mang tốt mấy ngày nay lấy được chiến lợi phẩm cùng chạy các pháp sư vì không x o n g đội chỉ có thể bay lên thỉnh thoảng cho đội ngũ ném cái ra t ố c ma pháp cái gì dù sao có ma lực nguồn suối tại bọn hắn không ngờ ma lực khô kiệt về phần thời gian g i i biết tinh thần mẩn mệt cái này ngược lại không có gì tốt biện pháp chỉ có thể nhịn một chút mặc kệ thế nào nói nhiều nhất mười hai giờ hoạt động liền muốn kết thúc. trở về hào hào ngủ một giấc là được cả chi đội ngũ giống như một cỗ cao tốc chạy vội đoàn tàu trên đường đụng phải bất luận kẻ nào đều sẽ bị tùy tiện bắn bay nghiền ép ngay cả để hoàng hoàng đ ả o đội ngũ giảm tốc đều làm không được hàng bảo cái này đầu tàu mở thổ hệ phù văn c â u trang dùng r a c á c chi quy tích đối mặt ngay cả phổ thông siêu giai trên cơ bản đều không gặp được người chơi đội ngũ kia thật là thần quỷ lui tránh không cách nào ngăn cản một vòng một vòng lại một vòng hoàng hoàng đạo đội ngũ vây quanh đỉnh núi vòng quanh theo vòng tròn không ngừng hướng s ư n núi chân núi di động ban kính biên lớn chạy khoảng cách dài ra thanh lý người chơi số lượng cũng nhiều hơn hơn ba giờ tòa này đất bằng độ cao gần ngàn mét sơn phong liền bị lôi cựu đội ngũ dọn dẹp một lần từ đỉnh núi đến chân núi lôi cựu xem chừng người chơi số lượng sợ không phải có bốn trăm năm trăm bị lôi cựu đoàn diệt vượt qua ba trăm còn lại chính là kéo lấy nửa tàn đội ngũ chạy ra ngoài chỉ có cực ít bộ phận tương đối cơ cảnh sớm lôi đi đội ngũ tạm thời tránh thoát một trận kiếp nạn sau đó lôi cựu tuyển định một cái phương hướng đội ngũ bắt đầu ở dây núi ở giữa xuyên thẳng qua cũng không lên núi cùng so sánh vẫn là dây núi ở giữa thung lũng đất bằng càng rộng khoát một chút là đại bộ phận người chơi đều đỡ chém giết hoàn cảnh nơi đặt chân đều không nỡ cho nên từ trình thể tới nói trên đất bằng người chơi mật độ lớn hơn thời gian có hạn lôi cựu vì truy cầu điểm tích lũy tăng trưởng hiệu suất cũng chính là hiệu suất chém giết tự nhiên là người ở nơi nào bí mật liền phóng tới đâu lao cựu hả thanh âm này có chút bằng hai không qua trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghị không ra n g ầ n đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới xem xét a nguyên lai、like、là lao ngũ a trách không được cho dù hai người rất quen thuộc mà dù sao ở trên cái trò chơi năm trăm năm bên trong vẫn luôn không gặp mặt đột nhiên nghe được không nhớ ra được cũng là bình thường ngừng lôi cựu bỗng nhiên hâu ngừng mỗi người đều lập tức chấp hành mặc dù có quán tính lớn cũng rất nhanh được sự giúp đỡ của người khác ổn định cho nên trận hình cơ bản đều không có thay đổi gì ân thằng ngốc kia không xứng sở trèo lên l a m mập mạc ngoại trừ chừng s á c mặt ngượng ngùng điên mà trở về l a m mập m ạ p l ư ớ t mắt lôi cửu như đầu đã lâu không gặp lôi ngũ huyền không gọi ngũ ca sao ta đều bị đuổi ra khỏi gia tộc theo cái gì ngũ ca b i b i lao cửu sự kiện kia có thể cùng ta không hề có một chút quan hệ mà lại ta còn giúp ngươi nói không ít lời hữu ích coi như rời khỏi gia tộc ngũ ca còn hẳn là ngũ ca a lôi ngũ huyền vẫn là lôi ngũ huyền lôi ngũ huyền kịp phản ứng lão cựu trong gia tộc ăn ngon lúc đó tựa hồ hắn xưng hô tự mình vẫn là lôi ngũ huyền không có kêu lên ngũ ca lôi ngũ huyền lục soát khắp ký ức tựa hồ thật đúng là không có kêu lên hắn ngũ ca dù sao thời gian quá lâu lâu đến hắn đều có chút lạnh nhạt quên đi cái này gốc dạng lần này xấu thức ăn lão cựu sẽ không cho rằng là hắn tại lên mặt ta ta bị đuổi ra khỏi gia tộc ngươi ngay tại trước mặt ta lên mặt đúng là ta hồ đồ nói sai dù sao ở trong game đã qua năm trăm năm đối với lôi ngũ huyền giải thích lôi cựu gật gật đầu trên nét mặt căn bản nhìn không ra hắn đến cùng tin hay là không tin nhìn lướt qua lôi ngũ huyền đội ngũ số lượng không đủ sáu mươi dễ nhận thấy thực lực của hắn không đủ để để hắn tại loạn chiến bên trong nhẹ tổn hại nhìn nhìn lại lôi ngũ huyền trên đầu ngũ huyền đảo chủ a danh tự này ngược lại là cùng hắn tương đối c h ậ m tính tình rất tương xứng một t i ê n sứ một ti tan một đầu siêu d i a i ma thú l a o hổ siêu d i a i tổ hợp ngược lại là khiến lôi cựu rất ngạc nhiên có cái này chiến lực vậy mà tại thế lực trên bảng không có gì tốt thứ tự làm sao làm lôi cựu chỉ xác định thực lực bảng trăm người đứng đầu đúng trọng tâm định không có ngũ huyền đảo chủ cái tên này bởi vì tốt một trăm hắn là nhìn kỹ xác định không có năm huyền hai t r ư này vị này ngũ đường hình cái này có chút cố chấp điệu thấp tính tình ngược lại là không nhiều làm biến hoa q một chương ba trăm mười chín độc thân thê đội chương ba trăm hai mươi độc thân thê đội đối với lôi ngũ huyền lôi cựu s á c thực không có gì ác cảm sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt nhìn bất quá cũng không có nhiều nhiệt tình hàn h u y ề n vài câu lẫn nhau tăng thêm hảo hữu song phương riêng phần mình rời đi lôi ngũ huyền cũng không có đưa ra để lôi cựu hỗ trợ lôi ngũ huyền sau lưng dù sao có ủng hộ không giống lôi cựu hết thể đều cần tự mình một người cạn vị này ngũ đường huynh không cần đến hắn cái này độc hành hiệp đến quan tâm lại nói lôi ra sự t ì n h đã không có quan hệ gì với hắn không chừng vị này ngũ đường huynh hiện tại ngay tại vì hoàng hoàng đ ả o đáng tiếc đâu giai đoạn trước phát triển tốt như vậy nếu là hậu kỳ không đủ thật sự đáng tiếc lôi cửu biết những người này ý nghĩ bắt nguồn từ nơi nào là trước thế giới trò chơi chức nghiệp chiến tranh hậu kỳ một trăm hai trăm n ă m chức nghiệp chiến tranh thế giới là thuộc về mấy chục cái cử hành công hội mà những này cử hành công hội sau lưng đều không đơn giản những này bối cảnh đến không nhất định đều là đại gia tộc tập đoàn đợi có người có tiền đều có thể trở thành bối cảnh những cái k sau đó huyễn ảnh lữ đoàn cũng giống như thế đi qua chức nghiệp chiến tranh năm trăm linh năm dốc sức làm rất nhiều thiên tài đã nhìn ra một người dốc sức làm rất khó đối kháng những cái tia cỡ lớn thực lực bọn hắn cần báo đoàn không qua loại này bão đoàn sinh ra tập hợp thể cần một cái tuyệt đối cường lực nhân vật chấn áp nếu không lôi c ử u ngược lại là đối với mình tiền cảnh tương đương lạc quan tuy nói hắn chỉ có một người nhưng bởi vì kỹ năng đặc t h ủ phương hướng chính xác cộng thêm vận khí không tệ những nguyên nhân hắn tích lũy ưu thế so với những người khác nhận biết bên trong cao hơn rất nhiều lôi c ử u có lòng tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể đem tất cả tham gia hoạt động người chơi toàn bộ xử lý không còn một mống cho dù tất cả mọi người liên hợp lại cũng không tốt dùng sớm tại hai cái tiếp xúc thời điểm bị đuổi theo người chơi đều thừa cơ chạy ra lôi cựu ánh mắt lúc này chung quanh bốn phương tám hướng ngoại trừ ngay tại đi xa lôi ngũ huyền bên ngoài thậm chí ngay cả một điểm quang lượng cũng không g ặ p được đám người này không phải là diện nguồn sáng n ấ p đi đi hiện tại mới d ạ n g sáng bốn giờ trời còn chưa sáng lôi c ử u thật đúng là không nguyện ý lãng phí thời gian từng cái đi nắm chặt bọn hắn dù sao xa xa giao chiến âm thanh tiếng la g i ế t sáng n g ờ i đều rất rõ ràng lôi c ử u lựa chọn một cái cùng lôi ngũ huyền phương hướng khác nhau chỉ thị đội ngũ tiến lên t r u n g b u n h những cái kia bởi vì hắn rời đi lại không tại hắn con đường tiến tới bên trên các người chơi thở ra một cái t h ậ dài hô cuối cùng nhặt được một cái mạng điểm tích lũy không cần ném đi không ít người lúc này liền thừa dịp thoát chiến trọn rời đi hoạt động không gian nơi này quá nguy hiểm vẫn là ổn thỏa điểm thấy tốt thì lấy đi có người lựa chọn rời đi có người lựa chọn lưu lại chém giết ý nguyên lại tiếp tục sắc trời bắt đầu sáng lên lôi c ử u quyết định tạm hoãn trùng s á t bước chân nên ăn điểm tâm tuy nói một chỗ huyết tinh tương đương ảnh hưởng m u ố n ăn nhưng nếu như không ăn cơm các chiến sĩ rất khó kiên trì một mực chạy đến một giờ chiều một mực chạy bộ tiến lên cho dù không cần bọn hắn độc thủ đó cũng là tương đương hao phí thể lực bất kể nói thế nào bọn hắn cùng siêu d a vẫn là so sánh công bằng vô luận là, lực, vẫn là thể lực lôi cựu bọn hắn không đổi u mới k e m chút xong đời những cái kia người chơi như được đại xá cấp tốc biến mất không có cái nào c h á n sông dám tới vây xem phân phó các chiến sĩ bắt đầu nấu cơm lôi cựu ôm cánh tay chống cái cầm tử phương một đêm này điểm tích lũy ngược lại là không ít đến hết thể xử lý bốn trăm tên tả hữu người chơi thu hoạch được điểm tích lũy tám mươi vạn tổng điểm tích lũy vượt qua một trăm năm mươi vạn lôi cựu nháy mắt mấy cái cái này nhìn nhìn lại bảng xếp hạng thanh niên nhiễm huyết hai người t r a n l ệ không đến hai nghìn đằng sau vi phong đường đường lý thiệu thiên n h ữ n g cũng cắn rất căng tại một ư ơ i hai tên cùng một ư ơ i ba tên ở giữa điểm tích lũy có một cái khá lớn trên l ệ n h ba mươi ba tên cùng ba mươi bốn tên ở giữa lại là một cái dễ nhận thấy điều này đại biểu lấy khác biệt thực lực đoạn người chơi phân thẩm lôi c ử u cái này hẳn nhất là đơn độc một tầng độc thân đại biểu một cái thay đổi làm thực lực ở vào thay đổi thứ nhất lại sớm bị lôi c ử u đào thải bánh kem chi tinh đã khóc trắng tại nhà vệ sinh trong tay hắn chỉ có đáng thương hai vạn điểm tích lũy nghe nói từ đây hắn liền mê tín lên xem bói cùng các loại may mắn vật mỗi lần hoạt động trên thân tất nhiên muốn treo đ ầ y các loại may mắn vật mục đích chỉ có một cái không muốn thật sớm đụng phải lôi cựu điểm tích lũy đại thu hoạch nhưng chiến lợi phẩm phương diện quá nhiều người lôi cựu bọn hắn căn bản không thể dừng lại một chút xíu quét dọn chiến trường mà lại hắn cũng không rõ ràng ai trên thân mang theo đồ tốt ai thật bất đắc dĩ nghe nói u y i n h u y ễ n tiên hiệp thế giới đều có cùng loại tìm l i n h chuột tầm b ả o thử tìm bảo trư những vật này lôi cựu hiện tại cũng muốn một con nếu như trong tay hắn hiện tại có một con tầm bào thử hắn hiện tại cũng sẽ không cần bớn lôi cựu không biết là bị hắn giết g ố n g người chơi ngọn nú bọn hắn cũng không chém giết mà là một đường hướng lên lật nhặt thi thể tìm kiếm thu hoạch không chừng một hồi xe qua bọn hắn liền muốn lần theo thi thể đạp vào chiều thánh con đường nhìn xem trên mặt đất tương đối dày đặc thi thể lôi cựu có chút đau đầu nơi này chính là hoạt động không gian hơn nữa còn là năm mới hoạt động cái này vui mừng thời gian hệ thống liền không thể đem thi thể đều là rơi truy cầu chân thực cũng phải nhìn thời gian a lôi cựu sở dĩ nghĩ như vậy cũng không phải bởi vì máu phần phật hoàn cảnh ăn không ngon mấu chốt là một chỗ thi thể hắn ảnh hưởng đội ngũ tốc độ đi tới a hơn nửa đêm chém giết người chết trận tự nhiên không có khả năng đều là lôi cựu địa phương khác chém giết đồng dạng thảm liệt khác nhau chỉ ở tại thảm trạng người chế tạo là một cái người chơi vẫn là một đám người chơi mà thôi một hồi cơm nước xong xuôi còn lại sáu cái đến giờ bọn hắn một nhóm liền muốn tại loại này đầy đất hình người chướng ngại vật địa hình tiến lê n tiến may mắn trời đã sáng nếu như tiếp tục đen rất dễ dàng phía trước tiến quá trình bên trong trượt chân a trước đó tại cùng lôi ngũ huyền sau khi tách ra lôi cửu đội ngũ tại đột tiến quá trình bên trong liền có người bị trượt chân sau đó phát sinh mắt xích đội ngũ bị ép ngừng một lát sau đó một hát ngoại trừ hàm bảo vài cái không sợ trượt chân bên ngoài đều được ra chỉ phi hành kỹ thuật t i ế những lên lúc a i c h cơm nước xong xuôi lần nữa xuất phát lúc các chiến sĩ liền muốn tự mình chú ý dưới chân mùi máu tươi đến cùng ảnh hưởng tới dùng cơm mọi người ăn cơm tốc độ sò、so、thường ngày càng nhanh thu thập xong còn chưa chờ đội ngũ xuất phát nơi xa một cái chuyển biến cốc khẩu đã tuân ra đại lượng người chơi đội ngũ từng cái phảng phất tại chạy nạn mảy may không có gì đội hình sau lưng bọn hắn mơ hồ có thể nghe được trầm thấp tiếng ầm ầm lôi cựu nhữ mày thanh â m này tựa hồ là kỵ binh q một chương ba trăm hai mươi trước có hổ sau có sói chương ba trăm hai mươi mốt trước có hổ sau có sói lôi cựu trong lòng vừa mới có suy đoán một đạo h ắ t tuyến tại châu ngoặt cốc khẩu xuất hiện giáp đen n ũ đen hắc mã từ đầu đen đến ngựa một loạt hơn hai mươi tên hấp kỵ sĩ dẫn đầu một đội số lượng có hơn sáu mươi đội kỵ binh đội ngũ xuất hiện lôi cựu những mày sáu mươi người tới kỵ binh đoàn đội vậy mà có thể chạy ra như hồng khí thế lợi hại mặt khác những n à y màu đen kỵ binh nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta cái này không phải rồ đảo khủng bố kỵ sĩ a năm ngoái năm mới hoạt động lôi cựu liền suy đoán đối phương giới trướng khủng bố kỵ sĩ số lượng không chỉ lộ ra tới những cái kia một hai tháng ba năm hai mươi bốn hết thể hai mươi b ố tên khủng bố kỵ sĩ không biết lúc trước có hay không hao tổn có xung phong khủng bố kỵ sĩ xung phong những cái kia thực lực tương đối bình thường người chơi căn bản là không có cách ngăn cản nếu như những người này có thể đồng tâm hiệp lực dùng thi thể đ ó n g đều có thể đem khủng bố kỵ sĩ tốc độ đ ó n g ngừng đáng tiếc ai cũng không nguyện ý dùng thi thể của mình đi vì người chơi khác càng t h a i chạy đi cuối cùng ai có thể chạy thoát vậy phải xem riêng phần mình b ả n sự cho dù loại này lựa chọn khả năng ai cũng chạy không thoát ai tại loại này cũng không tính quá rộng lớn sơn khẩu thung lũng t h ư ợ hồ thật rất thích hợp kỵ binh hạng nặng công kỵ í c a đặc biệt là ở trong game kỵ binh hạng nặng mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là ngựa thể lực đều có thể trèo chống bọn hắn tiến hành khoảng cách cực dài công kích tình huống giới uy hiếp tính so hiện thực còn muốn khoa đương nhiên trong trò chơi có thể dùng tức thời thủ đoạn muốn so hiện thực phong phú hơn tỉ như dùng thổ hệ ma pháp xây lên tường đất không qua cân nhắc đến bên trong đê giai thổ hệ pháp sư xây lên tường đất tại khủng bố kỵ sĩ trước mặt cùng giấy không sai bị lắm muốn ngăn cản khủng bố kỵ sĩ công kích ít nhất phải mười mấy tên cao giai pháp sư liên tục xây lên mấy chục đạo tường đất mới có thể cũng không như là một chút như là vũng bùn loại hình cảm b ấ y ma pháp càng thực sự một chút nhưng là bất kể như thế nào cao giai pháp sư thực lực vẫn là cần nếu không cho dù tạo thành vũng bùn cũng là bị một chuyến mà qua mệnh căn bản ngăn cản không được đối phương g ó sát nhất lực hàng thập hội chỉ cần lực lượng đẳng cấp không đủ muốn hạn chế lại đối phương sẽ rất khó người chơi bên trong ngược lại là có người mang theo tóc bạc loại pháp sư tham dự hoạt động nhưng cao giai pháp sư số lượng cho dù là tóc bạc loại muốn tấn thăng cao giai pháp sư đồng dạng cần rất dài rất dài thời gian dù sao so với ăn thân thể bắt cơm luyện thể giả luyện khí người pháp sư thế nhưng là niên kỷ càng lớn càng đáng sợ những n à y các người chơi đã không có đầy đủ siêu giai làm khiên thị tường cũng cũng không đủ cao giai pháp sư hạn chế đối phương công kích càng không có có thể cùng đối xông kỵ sĩ dưới loại tình huống này còn cá nhân chú ý cá nhân không thể liên hợp hình thành đối kháng phát huy nhân số ưu thế kia chỉ có thể kêu cha gọi mẹ đỏ mệnh liền thành duy nhất tất nhiên lôi cựu đội ngũ đang ở tại mấy cái sơn cốc giao nhau tụ hợp đầu mối then chốt khu vực mặc kệ từ tùy ý phương hướng người tới lôi cựu đều tương đương với ngăn chặn bọn hắn đường đi mà đối với chính đang chạy trốn các người chơi tới nói hiện tại ai dám chặn đường đó chính là bọn họ cộng đồng cựu nhân không đội trời chung có người phía trước tên kia đừng cản đường uy phía trước cái kia tranh thủ thời gian chạy đằng sau có tuyệt thế hư nhân nếu không chạy liền đến đã không kịp điểm tích lũy cũng phải bị hắn cho đợt đi phí là gì không nhường đường liền xử lý hắn Cửu ca dưới tại r ư ớ n g dễ d à loại địa hình này bên trên một đầu cự long được uy hiếp là không đổi kịp hơn hai mươi cái khủng bố kỵ sĩ những chạy trước tiên những cái kia hô to gọi nhỏ người chơi đi vào lôi cựu đội ngũ phụ cận thấy rõ lôi cựu trên đầu đỉnh lấy danh tự lúc không ít người trực tiếp sửng sốt ngừng lại sau đó bị phía sau người chơi hay là dưới trướng đơn vị va chạm trực tiếp lôi kéo lấy tiếp tục đi tới số ít bị đụng ngã hạ tràng liền tương đối thê thảm kéo dài dẫm đạp bị hệ thống phán định vì nhận công kích căn bản là không có cách thoát ly là cựu tiêu là hoàng hoàng đ ả o rốt cục có người hô lên to lớn tiếng giống không có chút nào khí thế bên trong tràn ngập run dậy cùng tuyệt vọng lôi cựu vừa lau mặt thật đặc meo mất mặt bất quá là chết một lần mà thôi trong hoạt động còn không chiếm dụng tử vong số lần bất quá là ném đi một nửa hoạt động điểm tích lũy mà thôi cần phải như thế sợ sao tinh lực của các ngươi đâu Dũng khí đâu như thế phế quả thực là tại cho đảo chủ người chơi mất mặt nha hơn 500 năm trăm n ă m trò chơi kiếp sống vậy mà đều không thể cho các ngươi mang đến vững như lao c ầ u tâm thái trước núi thái sơn sụp đổ mà sắp không thay đổi chấn định các ngươi sẽ không thật là tại lấy vui l ù a tâm tính đang chơi trò chơi a nhìn thấy kỵ binh hạng nặng công kích liền bị áp chế nội tâm e ngại rồi xem ra hệ thống đây là tại giao phó tự mình một hạng thần thánh sứ mệnh cùng nhiệm vụ dùng hiện thực tàn khốc đến triệt để thức tỉnh đám này người chơi bối rối trốn tránh những này đều mang không tiếp sau đường muốn tốt hơn sinh tồn được liền muốn trong ngoài đ ề u cường không chỉ có phải cường đại thực lực bản thân càng phải có cường đại nội tâm đương nhiên đừng nhìn lôi cựu trong lòng tại khinh bỉ những ngày người chơi hắn đây là đứng đấy nói chuyện không đau keo trên một lần hắn ngược lại là không quan trọng nhưng nếu là chém đứt hắn một nửa điểm tích lũy hắn tuyệt đối khó mà hô hấp đau lòng hắn cùng trước mặt những ngày người chơi duy nhất khác biệt ở chỗ ai dám đoạt hắn điểm tích lũy coi như thực lực không địch lại cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt sinh tử coi nhẹ không phục liền cả thôi cùng lắm thì làm lại từ đầu dù sao chỉ là cái năm mới hoạt động mà thôi lại nói đối diện những ngày khủng bố k � sĩ công kích sĩ khí đ ã kích hiệu quả đơn giản có thể cùng cựu ca cái kia liên miên vô tận biệt lửa hàm bảo không cách nào chống cự cắt chi quỹ tích so sánh đều có thể cho người chơi bình thường cùng đơn vị tạo thành thế không thể đỡ cảm giác chạy trốn bộ phận nguồn gốc từ tại e ngại còn có bộ phận nguồn gốc từ tại không nhìn thấy đối kháng hy vọng địa ngục vì sao để cho người ta e ngại bởi vì nơi đó mãi mãi cũng không có hy vọng lôi cựu một ánh mắt ra hiệu hàm bảo ra khỏi hàng mấy chục đầu cắt chi quỹ tích ngừng tụ mà ra cao tốc chuyển động đón lấy sông tới người chơi hàm bảo cắt chi quỹ tích muốn đối kháng hoặc là thân ngươi lấy sử thi cấp trở lên áo giáp hoặc là ngươi có lở vờ cấp hai siêu d g i nhục thân nếu không k i a thật là lao tới liền tổn thương đụng vào liền vòng a có thể tưởng tượng một đám người rơi vào trong công việc cự hình tua b i n chẳng diện đám người này đụng vào các chi q u ý tích tràng cảnh cùng cái k i a không sai bịt lắm huyết dịch tùy ý vậy ra mảnh xương vụn bọt thịt tử bày tư tung không có cựu ca phối hợp với dùng hỏa diễm đem những này đốt cháy thành cho vì giảm xuống tràng diện huyết tinh cảm giác cồn cồn ở phía sau không ngừng phóng thích ra pháp thuật hỏa tiêu gió thổi nước trôi cấp tốc dọn dẹp hết thể vết tích hoàng hoàng đ ả o bên này c h ố i s a y thị t quản s á t còn quản hủy thi diện tích thủ đoạn so đằng sau bị kỵ binh hạng nặng dấm chết càng thêm hung tàn trong lúc nhất thời chạy ở trước mặt người chơi đều cực lực dừng lại thân hình đáng tiếc bọn hắn muốn ngược dưới cũng phải hỏi một chút người phía sau có để hay không cho cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng kia cao tốc lưu chuyển cắt chi quỹ tích càng ngày càng gần càng ngày càng gần lôi cựu ngược lại là không chú ý hàm bảo nơi đó hắn căn bản cũng không tin tưởng những cái kia bị khủng bố kỵ sĩ đuổi lấy chạy người chơi có thể đột phá hàm bảo cùng cồn, cồn phòng tuyến sự chú ý của h q một chương ba trăm hai mươi mốt thanh l i ê n nhiễm huyết mục tiêu chương ba trăm hai mươi hai thanh l i ê n nhiễm huyết mục tiêu h ả lôi c ử u đột nhiên mở ra cánh r ơi phe phẩy lên không đưa mắt nhìn ra xa phát hiện vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn tựa hồ cũng không phải tự mình nguyện ý để dưới trướng một mực dạng này tốc độ cao nhất công kích đằng sau kia là truy minh đi kim long màu vàng tự long cùng ngũ t r ả o kim long không có biện pháp quá tốt không qua một đầu kim long cũng không có đổi lấy một đảng khủng bố kỵ sĩ chạy bản sự a đột nhiên lôi cựu chú ý tới mơ hồ có bốn đạo màu sắc hào quang từ kim long trên lưng bắn xuống công kích tới đang toàn lực chạy kỵ sĩ khủng bố kỵ sĩ hắc khải hắc khôi tương đối ra sức chí ít kia thải quang không cách nào trực tiếp trọng thương bọn hắn nhưng mà phía sau đi theo những cái kia phổ thông kỵ sĩ lại không được chỉ cần bị thải quang đánh trúng chỗ yếu hại cho dù không chết cũng phải xuống ngựa dưới loại tình huống này xuống ngựa kết quả vậy vẫn là phải chết bởi vì đối phương bộ đội trên đất liền cùng lên đến không cần phải nói khẳng định là thanh niên nhiễm huyết tới kia bốn đạo thải quang khẳng định đến từ kia bốn cái hồ lô kiếm em bé con hồ lô năm á i đối mặt lôi cử lúc bởi vì lôi cựu bên này có cường lực không quân cựu ca cùng giáo lý tồn tại thanh l i ê n nhiễm huyết dùng không gia loại này kim long đã phục kiếm em bé từ không trung công kích chiến thuật dù sao đối mặt cựu ca cùng giáo lý đầu kia kim long không cách nào cam đoan c o n ổn bốn cái anh em hồ lô nếu là theo nó trên lưng rơi xuống ngã đến bán sống bán chết thì càng chuyện xấu cùng để kim long cùng anh em hồ lô nhóm đều tay chân bị gò bó còn không bằng tách ra từng người tự chiến tuy nói bị tồi khô là hủ nhưng đó là ngạnh thực lực chênh l ệ n h không phải chiến trí tội hiện tại xem ra tại hắn lôi cựu trước mặt bó tay bó chân thanh l i ê n nhiễm huyết đối mặt thực lực không kém rổ đảo vĩnh viễn kỵ sĩ đoán lúc truy sát tương đương không kiêng nể gì cả nhà rõ ràng chính là khi dễ đối phương không giành quân còn không có cường lực đối tay không đoạn vì sao không trước đối phó thanh l i ê n nhiễm huyết bộ đội trên đất liền đảo mắt lôi cựu liền hiểu song phương ban sơ tiếp xúc lúc địa hình tất nhiên không giống đoạn này thùng lũng hai bên như vậy dốc đứng không thích hợp leo lên đối mặt kỵ sĩ công kích chỉ cần hướng về trên núi chạy liền có thể cực lớn triệt tiêu ưu thế của bọn hắn cũng là những n à y người chơi không may m ảnh này vùng núi bên trong mặc dù đại bộ phận dốc núi độ dốc đều không thấp nhưng giống đoạn này sơn cốc như thế dốc đứng nơi s á t thực tương đối ý thấy trong thời gian ngắn không b ò lên nổi vậy cũng chỉ có thể hướng về phía trước chạy nếu như có thể xông ra đoạn này bọn hắn liền có hy vọng sống sót đáng tiếc bọn hắn đụng phải lôi cửu tại một đống tự ngu tự nhạt tâm lý hoạt động về sau vô tình phán quyết tử hình bọn hắn nói đùa những n à y người chơi đều là điểm tích lũy nha lôi cửu lúc trước liền định ra cuối cùng này m ư ơ i hai giờ chuyên môn giết người chơi cướp đoạt điểm tích lũy làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy Ai Vĩnh viên sĩ đoàn kỵ kém các h ú t b người chơi tại hệ t lần này định trong hoạt động đều đặc biệt chú ý bảo hộ tự thân an toàn không chỉ là bởi vì người chơi treo đội ngũ lại càng dễ bị đoạn diệt cũng bởi vì quy tắc này để tất cả người chơi cũng không có cảm giác an toàn cảm giác bên cạnh luôn có người đang ngó trừng tự mình lục dương khôi thủ lôi cựu sở dĩ kinh hô đương nhiên là bởi vì cái này mười phần trăm điểm tích lũy hắn cũng muốn à. hiện tại vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn điểm tích lũy đều tiếp cận bốn mươi vạn chỉ cần giết chết hắn một cái liền có thể có bốn vạn điểm tích lũy doanh thu loại chuyện tốt này hắn cũng không nguyện ý để người khác được đi đáng tiếc cựu ca không tại giáo ly hình thể tốc độ cũng không thích hợp ám sát nếu không đối diện thanh l i ê n nhiễm huyết dưới trướng kim long bốn anh em hổ lô tổ hợp đã sớm đắc thủ k h ô n g bố kỵ sĩ nhóm công tích không đến bay ở không trung không dưới rơi kim long cùng trên lưng nó anh em hổ lô nhóm nhưng là dùng trường đao đánh bay đánh bay trong hổ lô bắn ra nguyên tô vẫn có thể làm được cho dù mới vĩnh v i ê n kỵ sĩ đoàn mắt l ử a tại trung điệp bảo vệ dưới cũng là hữu kinh vô hiểm mà thôi hừ hừ vĩnh v i ê n kỵ sĩ đoàn ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a hai vị này trên người điểm tích lũy lôi cựu đ ề ể m lớn dưới mắt song phương hoạch tâm lực lượng cũng còn tồn tại chỉ cần cuối cùng đều vong với hắn tay vậy hắn chí ít có thể được đến bọn hắn hai mươi lăm phần trăm điểm tích lũy nếu như hết thể thuận lợi lôi cựu có thể từ trên thân hai người thu hoạch được hai mươi vạn điểm tích lũy hả lôi cựu đột nhiên phát hiện không thể giết chết vĩnh viễn kỵ đoàn kim long c h ở bốn cái anh em hồ lô trực tiếp vượt qua khủng bố kỵ sĩ nhóm đỉnh đầu trực tiếp hướng về lôi cựu bày tới đây là ý gì lôi cựu không hiểu được khó nói thanh l i ê n nhiễm huyết chú ý tới cựu ca không tại liền bành trướng cẩn thận suy nghĩ một phen dưới mắt phe mình chỉ có giáo ly một cái không quân la tranh bọn hắn cho dù ra chỉ phi hành kỹ thuật cũng không thích hợp không chiến ngược lại là thật rất khó cầm đối phương thế nào chỉ là đối phương lại không chỉ điểm ấy không quân ngầm đầu nhìn đến thanh l i ê n nhiễm huyết bộ đội trên đất liền đã xa xa dừng lại cũng thử nghiệm bỏ lên trên hai bên vách núi cao chót vót để lôi cựu rất im lặng thanh l i ê n nhiễm viết không phải là muốn thừa dịp rộ đ ả o cùng hoàng hoàng đ ả o cứng đối cứng công phu để anh em hồ l ô nhóm ám sát hắn cái này hoàng hoàng đ ả o chủ a dưới t r ư ờ n g hắn bộ đội trên đất liền ý đồ sớm leo lên núi khu là vì phòng bị giống những cái kia người chơi bình thường đồng dạng bị khống trụ hẳn là sẽ không a ở đâu ra tự tin đối phương ngay cả bị đuổi theo vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn đều g i ế t không chết còn dám đem hắn định vì mục tiêu bởi vì cựu ca không tại liền dám loại suy nghĩ này la tranh vương mất cầu cựu ngao cơ thánh thắn bọn hắn là không biết bay không qua muốn bảo vệ hắn người đạo chủ này an toàn vẫn là rất nhẹ nhàng nhìn không r tại lôi c ử u ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú đầu kia kim long thật đúng là mang theo bốn cái anh em hổ lô bay tới giống Giao l y một tiếng giống lúc nên xuất thủ liền ra tay hấp tấp cất cánh nào về phía không t r u n g kim long bốn chuôi nhan sắc khác nhau kiếm nhanh chóng chém về phía lôi c ử u bị sớm đã đứng tại đảo chủ sau lưng mấy viên đại tướng tùy tiện đánh bay dù sao hàm bảo nơi đó cũng không cần bọn hắn hỗ trợ bọn hắn rất tình nguyện tới trung thành tuyệt đối một phen a hả nhìn thấy bị kia bốn chuôi bị đánh bay kiếm đột nhiên công hướng hoàng hoàng đạo chiến sĩ đã thương nặng ba người sau ý nguyên không t h n g tha lôi cựu lập tức nổi giận là tr những người khác đi qua bảo vệ các chiến sĩ cồn u cồn u đem ma pháp đều cho ta hướng về phía đầu kia kim long ném ni h có tìm liên hợp thi pháp dùng lôi điện cho ta mê hoặc đầu kia kim long lưới đánh cá chuẩn bị hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia chiến sĩ thông thường nếu là những n à y chiến sĩ thông thường đều t ự trận kia lôi cựu kế tiếp còn đánh cái cái r á m h à n g bảo trên người bọn họ nếu là treo đầy các loại vật liệu cùng thu hoạch bó tay bó chân đánh như thế nào năm mới hoạt động lôi cựu cũng không phải vì giết người mà đến quan trọng là thu hoạch thu hoạch đều giữ không được còn đánh cái cọc lông thanh l i ê n nhiễm viết đây là rõ ràng muốn bước đi hắn lôi cựu làm sao có thể để hắn vận nguyện dầm dầm dầm cự giác cồn cồn một mảnh ma pháp hướng về phía kim long bao vây đi qua lại thêm khí thế hùng hồ thô bạo tới tạo ly để nó không thể trước tiên chú ý tới n ỉ có tìm lôi minh bạo đạn chờ nó nghĩ né tránh lúc đã tới đã không kịp đối với ma pháp kháng tính rất cao cự long tới nói n ỉ có tìm lôi minh bạo đạn còn không cách nào làm nó trọng thương đến mất đi năng lực phi hành dù sao cùng n ỉ có tìm liên hợp thi pháp cao g i i pháp sư số lượng có ít chỉ là số lẻ còn chưa đủ lấy hình thành chất biến không qua lôi minh bạo đạn xác thực tê dại thân thể của nó ngay cả cánh đều t r á n g đến không cách nào c h ấ p động một dòng bốn em bé thẳng tắp rơi xuống khôi phục năng lực hành động trước đó bị vài t r ư ơ n g lưới lớn trực tiếp trong lưới ẩm tối hậu q u a n đầu kim long khôi phục bộ phận hành động lực nhưng bị bao phủ cánh không giống trước đó như vậy hoạt động tự nhiên cũng không đủ thăng lực ngăn cản rơi thế một dòng bốn em bé tại trọng lực dẫn dắt hạ cùng mặt đất tới lần tiếp xúc thân mật rơi có chút mộng một dòng bốn em bé vượng vượng hồ hầu ngầm đầu nhìn thấy chính là một đống không có hảo ý tiêu dùng q một chương ba trăm hai mươi hai muốn chạy không có cửa đâu chương ba trăm hai mươi ba muốn chạy không có cửa đâu loại này dùng cỡ lớn lưới đánh cá đối phó không q u â n chiêu số kỳ thật hạn chế là phi thường nhiều đầu tiên một điểm chính là đối phương muốn xuống đến độ cao nhất định cũng chính là đối phó tầng trời thấp mục tiêu hay là ở trên không mục tiêu lao xuống tập kích bộ đội trên đất liền lúc mới có thể sinh ra hiệu quả hoàng hoàng đạo nhưng không có đem một tấm lưới bắn đến không t r u n g trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí có đôi khi toàn bộ nhờ đại l ự c xuất kỳ tích từ tóc đỏ trồng ở lưới đánh cá bên trên treo phụ trọng v u n g ra thứ hai chính là đối phương thể tích cùng tính linh hoạt thể tích càng nhỏ tính linh hoạt càng mạnh chiêu này hiệu quả càng kém lôi cựu cũng không thể thật cầm màn đi lên cho nên lưới đánh cá quay đầu chiêu này, mục tiêu lựa chọn bên trên liền có nhất định hạn chế mà lại sử dụng lúc còn muốn nắm giữ tốt thời cơ nếu không hậu quả chính là một túi lưới không cuối cùng còn phải bài trừ giống k i ể u ca loại này dùng vật liệu chịu lựa đều không tốt làm sinh vật đương nhiên giống một dòng bốn em bé dạng này bị điện giật tê dại từ phi hành sinh vật biến thành không trung rơi xuống vật khẳng định không có gì vấn đề dù sao đều đã bị cáo nhìn xem bị một dòng bốn em bé một bộ bị não n g ánh mắt lôi cựu n ế t miệng cười một tiếng có thủ báo thủ có toán ba toán mặc dù nói thì nói như thế không quá nặng tổn thương mấy cái kia chiến sĩ đang tiếp thụ h n dơ hiệu trị liệu hiện tại còn không đ thù hận này chỉ có thể để người khác thay bọn hàn báo húng chi coi như bị bao phủ coi như lưới vùng ven đều bị các chiến sĩ ngăn chặn kim long bị khống chế lại anh em hổ lô nhóm ý nguyên có thể công kích anh em hổ lô nhóm phương thức công kích cùng ngự kiếm thuật không sai biệt lắm cho dù nâng thuẫn trọng trang các chiến sĩ cũng không phòng được cho nên chân chính đậu thủ vẫn là vương bất cầu cựu ngao cùng cơ thanh thắn mấy người bọn hắn la tranh không có tiến lên đậu thủ một mực canh giữ ở lôi cựu bên cạnh mặc dù đối phương đã lật không nổi dạo chơi nhưng muốn phòng bị cho cùng dứt dậu uy hiếp đạo chủ an toàn của đại nhân anh em hồ lô nhóm mặc dù là l nhưng bọn hắn còn không có trưởng thành đến đ ỉ n h phong dễ nhận thấy thanh l i ê n nhiệm huyết cũng không có tìm được có thể để cho bọn hắn gia tốc trưởng thành biện pháp so sánh với da dày thịt béo hình thể cự kim long anh em hổ lô nhóm thuộc về công kích linh hoạt bên trong viết trình tự thân năng lực phòng ngự tương đối bọn hắn chủ yếu phương thức phòng ngự là triệu hồi trong hổ lô phun ra nguyên tố kiếm dùng nó đến phòng ngự công kích của đối phương chỉ bất quá đối mặt vương bất cầu cựu ngao mấy cái này thực lực so với bọn hắn còn cao hơn c ậ chiến một thanh nguyên tố kiếm căn bản là bảo hộ không được tự mình rất nhanh liền tất cả đều bị ca ho cũng không biết cái này bốn cái anh em hổ lô khi trưởng thành tới đỉnh phong về sau nguyên tố kiếm số lượng có thể hay không gia tăng đừng nói vạn kiếm tề phát chỉ cần số lượng gia tăng đến mấy chục trên trăm trôi vậy liền so hiện tại lợi hại nhiều lắm phải biết bọn hắn trên lưng hồ lông ngưng tụ nguyên tố kiếm cho dù là cơ thanh thắn trong tay truyền kỳ trưởng kiếm thương bạch chính nghĩa đều không thể c h ặ t đức kỳ phong lợi trình độ chắc chắn đều không phải là ma pháp ngưng tụ vật loại hình đồ vật có thể so sánh được cho dù hiện tại một em bé chỉ có một thanh nguyên tố kiếm bàn về lực sát thương cũng không thể k i n h thường nếu như tương lai cái này bốn cái anh em hồ lô thật có thể nhiều kiếm tề phát lôi cựu khi đó đụng phải thanh l i ê n nhiễm huyết liền không như vậy tốt đánh điều kiện tiên quyết là đối phương lần sau đừng như thế thô bạo một dòng bốn em bé liền dám chạy đến lôi cựu trên đầu đặc ý bốn em bé xong đời còn lại một con không thể động đậy kim long chỉ có thể mặc cho người xâm lược thanh l i ê n nhiễm huyết một dòng bốn em bé vừa mới tại lôi cựu cái này g â y kích c h ầ m xa vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn bên kia liền kịp phản ứng khủng bố kỵ sĩ phổ thông kỵ sĩ đều đang toàn lực giảm tốc lôi cựu xem xét liền hiểu đối phương không có nỗi lo về sau đây là muốn trốn a khó mà làm được muốn chạy không có cửa đâu Thanh h liên n i càng càng mặc h u dù bây giờ là tại hoạt động bên trong cho dù giết chết đối phương khủng bố kỵ sĩ cũng không nhiều gắm tác dụng nhưng có thể để cho đối phương ít đến điểm tích lũy tích lũy tốc độ hơi chậm một chút cũng là tốt tuy nói lôi cựu đã quyết định tương lai để cựu ngao tổ kiến hoàng hoàng đ ả o c h i thứ nhất định cấp quân đoàn nhưng hắn chỉ là tướng lĩnh tại quân đoàn binh sĩ phương diện lôi cựu còn không có tìm tới đặc biệt binh chủng chuyển hóa hay là phương pháp huấn luyện lữ bố tướng hồn tự mang tịnh châu lang kỵ cũng xem là tốt thế nhưng là có một vạn hạn chế số lượng lại nói đây là lữ bố tướng hồn tự mang binh chủng cho dù tổ kiến đó cũng là vương bất cầu thiên hùng quân sự tỉnh khủng bố kỵ sĩ mặc kệ là khí thế vẫn là trang bị thực lực cũng không tệ a đáng tiếc lôi cựu không có chuyển hóa phương pháp chỉ có thể nhìn trông mà thèm cũng không biết vĩnh viên kỵ sĩ đoàn là thế nào thu vào tay. hoàng hoàng đảo ba tầng chuỗi đảo thu hoạch bên trong liền không có loại này dính đến hy hữu binh chủng chuyển hóa đương nhiên người khác cũng không có phủ văn cầu trang không qua nếu như không có bắt đầu vô hạn phân tích kỹ năng muốn lấy tới phủ văn cầu trang độ khó quá cao khả năng cũng không lớn à. tuy nói trong trò chơi rất đa nguyên làm đều xuất từ anh hùng vô địch ba nhưng cái này cũng không hề đại biểu anh ba bên trong tất cả mọi thứ đều biết dập cô tới tựa như một chút thời không loại ma pháp đoan chừng đều sẽ bị thất truyền đi mà giống phủ văn cầu trang loại vật này cũng nhất định phải thỏa mãn đặc biệt điều kiện mới có thể mở ra truyền thừa nếu không t ạ i nghỉ có t ỉ n chỗ cái di tích kia lôi c ử u có thể được đến cũng chỉ bất quá là thích hợp làm lính gác sử dụng thạch tượng quỷ chế tạo kỹ thuật cùng một chút khối lỗi kháng ma kỹ thuật gáp ly đi phía sau bọn họ đứng vững đừng để những kỵ sĩ này tùy tiện quay người lôi c ử u phân phó giáo lý đi đoạn dô đạo bộ đội đường lui cũng không đủ xê dịch không gian những n à y trọng trang kỵ sĩ quay đầu đều khó khăn cho dù thành công quay đầu không có công kích không gian uy hiếp của bọn hắn cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống gáp ly xác thực không dám rơi xuống đất ngăn cản hai mươi bốn cái ngay tại công kích bên trong khủng bố kỵ sĩ nhưng còn không có quay、đầu. cho dù quay đầu cũng, cũng không đủ công kích không gian phía trước còn muốn bị nguyên bản theo sau lưng phổ thông trọng trang cản đường khủng bố kỵ sĩ hắn là tuyệt không sợ thêm nữa lôi cựu tiếp x u ố n g phân phó hàm bảo lập tức tiến lên đem kẹp ở giữa bọn hắn người chơi thanh lý mất đồng thời tiến một bước gáp xúc đối phương hoạt động không gian lúc đầu hàm bảo bên này thịt nát xương tan đãi ngộ cho những cái kia chạy trốn người chơi mang tới áp lực thì càng rất tại bị kỵ binh hạng nặng d â m chết lại thêm hậu phương khủng bố kỵ sĩ bắt đầu giảm tốc ý đồ quay đầu các người chơi lập tức điều chỉnh chạy trốn phương hướng những n à y người chơi hiện tại già hối hận sớm biết sớm rời khỏi tốt bao nhiêu. biết rõ cuối cùng m ộ ư ơ i hai giờ chiến trường chính là cái cối xay thịt mình làm không được xay thịt lưới dao vì sao nhất định phải lưu lại sung làm bị rào thịt vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn gặp lôi cựu bên này bay ra đầu c ự lòng rõ ràng là chạy bọn h ắ n tới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vội vàng thúc giục thủ hạ tăng tốc giảm tốc tiến độ sau khi dừng lại lập tức quay đầu trọng trang kỵ binh muốn dừng lại độ khó so khinh kỵ binh muốn khó khăn rất nhiều tại chỗ rừng cái gì càng là không có khả năng chất lượng lớn quan tính tại kia bày biệt đâu bất quá cái này giảm tốc quá trình là có thể thông qua không chế đến tăng tốc bởi vì v i n h viên kỵ sĩ đoàn phản ứng cấp tốc làm giáo ly lúc rơi xuống đất những n à y trọng trang kỵ sĩ đã toàn bộ hoàn thành quanh người khủng bố kỵ sĩ còn lần nữa đổi được phía trước đã mất đi làm cho đối phương lâm vào hỗn loạn cơ hội giáo ly cũng không phải quá để ý đ ả o chủ cho nó nhiệm vụ chỉ là ngăn cản cũng không phải muốn nó một mình một dòng tiêu diệt đối phương hàm bảo bên trong nơi này đã không xa hắn chỉ cần tại cái này giữ vững mấy phút là được hung chi những cái kia trở lại người chơi đã bắt đầu cùng phía sau đối phương phổ thông trọng trang kỵ sĩ đánh giáp lá cả hai mặt thù địch phía dưới áp lực của nó cũng không tính lớn khủng bố kỵ sĩ a cực kỳ lâu trước kia hắn đã từng gặp được loại này đối thủ bọn hắn sung phong lực sát thương hoàn toàn không kém gì thiên sứ liên minh quang minh thánh kỵ sĩ hoàn toàn dừng lại khủng bố kỵ sĩ nó thật đúng là không có giao thủ qua hiện tại liền đến chiếu cô a q một chương ba trăm hai mươi ba hệ thống lại muốn gây sự chương ba trăm hai mươi bốn hệ thống lại muốn gây sự từng trôi đen lưng trắng phong trường đao rơi vào r i á o lì trên lân t i ế n đại bộ phận chỉ có thể thử điểm xuất phát châm lửa hoa chỉ có một số nhỏ có thể phá vỡ phòng ngự để r i á o lì đổ máu chỉ là lấy g i o lì hình thể loại này cạn tầng tổn thương Nhiều lắm là tương đương với quẹt làm bị thương làn với quẹt lắm là làm bị dù sao những n à y khủng bố kỵ sĩ đao còn chưa tới sử thi cấp bậc độ bền b ị mặc dù vượt qua cái khác đồng cấp trang bị nhưng sắc bén độ không đủ cũng không đủ lực trùng kích đâm không phá giáo lý lân phiến phòng ngự giáo lý nói thế nào chiến lược cũng là ở vào lờ vờ một siêu giai đình p h ò n g không phải những cái kia một trăm linh một một trăm linh hai chiến lược hồng lòng lục long có thể so sánh khủng bố kỵ sĩ nhóm tại cái này cơ trường đao đinh đinh đang, đang chặt giáo lý n ử a n g à y bỏ ra sáu bảy cái tại long viêm phía dưới trọng thương đại giới cũng không thể trọng thương đối phương ép buộc giáo lý nhường đường mục tiêu tự nhiên cũng không thể hoàn thành bọn hắn cũng không phải chưa thử qua từ hai bên tiến lên đáng tiếc giáo lý hai cánh cùng cái đuôi phi thường linh hoạt không nói lực lượng cũng tương đối lớn kia đ ả kích p h ạ m vi một cái đuôi có thể đem khủng bố kỵ sĩ cả người lẫn ngửa quất bay mười mấy mét cao nếu như tốc độ của bọn hắn đi lên cũng là không phải hoàn toàn không sống q u a được đáng tiếc bọn hắn dưới mắt ban đầu tốc độ là không muốn đem tốc độ cộng lại căn bản không có đầy đủ không gian suy suy suy các tri quỹ tích phân giải huyết nhục c m thanh xuất hiện sau lưng tiếng kêu thảm thiết dần dần thưa thớt dễ nhận thấy hàng bảo đã đánh tới phía sau bọn họ không xa kẹp ở trong bọn hắn những cái k i a người chơi đã chết gần hết rồi bọn hắn đã không có thời gian vĩnh v i ê n kỵ sĩ đoàn bên người chỉ còn lại giải rác vài cái phổ thông kỵ sĩ có thể đứng thẳng khủng bố kỵ sĩ cũng chỉ còn lại mười sáu tên ai trong lòng của hắn t h ầ m than lần này v ậ n khí thật kém tại bất lợi địa hình bên trên gặp thanh l i ê n nhiễm huyết không nói đào vong quá trình bên trong vậy mà lại đụng phải cựu tiêu nếu không phải cái này phá địa hình hạn chế hắn cũng không trở thành chạy không nếu như là tại bình nguyên bên trên hắn dám cùng thanh l i ê n nhiễm huyết mạnh cường ngươi có giành quân là không sai nhưng bản thân ngươi cùng đại bộ đội đều là mặt đất đơn vị à. cùng lắm thì đỉnh lấy anh em hổ l ô nhóm công kích xử lý thanh l i ê n nhiễm huyết về phần hoàng hoàng đ ả o đội ngũ đánh thì đánh không qua nhìn thấy liền chạy đi ai lần nữa thầm than một tiếng không phải chiến tri tội à. vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn lấy nón an toàn xuống lộ ra một đầu màu đen hơi d à i phát sắc mặt bình tĩnh ánh mắt tại lô h cựu trong đội ngũ lòa qua bản thân hắn nhưng thật ra là tấp vàng k h ô n g qua trong trò chơi lựa chọn nhân chủng lúc không có cái này màu tóc muốn phát triển đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn lại là luyện khí đường đi thích hợp nhất cho nên hắn rổ đảo bên trên bao quát bản thân hắn tất cả đều là tóc đen loại đi theo hàm bảo tiến lên lôi cựu thấy được vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn tiếp lấy dùng sức chừng mắt nhìn lại nói năm ngoái năm mới trong hoạt động vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn cũng không có lấy nón an toàn xuống cho nên lôi cựu bây giờ mới biết đối phương chọn là tóc đen loại ân tuy nói người phương tây cũng không phải không có tóc đen nhưng đối phương cái này một bộ tiêu chuẩn phương tây gương mặt màu đen hơi g i i phát tổ hợp lôi cựu thấy thế nào đều tình hình bây giờ nếu như bật cười không quá phù hợp lôi cựu tận lực để cho mình biểu lộ nghiêm túc chút tốt đưa đối phương hồi đảo c ắ t c h i quỹ tích sẽ v i n h v i ê n kỵ sĩ đoàn bao t r n g trước lôi cựu hướng về phía đối phương gật gật đầu song phương cũng không có thù hận chỉ là vì lợi mà tranh thôi cựu ca không có ở đây tình huống giới bình thường tới nói lôi cựu là tiêu diệt không được đối phương nếu không phải vọt vào ngõ cụt đối phương muốn chạy liền có thể chạy xử lý vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn lôi cựu điểm tích lũy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hai mươi vạn về phần thanh niên n h i m huyết đã sớm chạy không thấy bóng dáng đi vào sau cùng dao trên chỗ lôi cựu r ngồi s ồ m ở một con ngựa thi bên cạnh cẩn thận kiểm tra không có ma hạch vậy mà không có ma hạch những n à y màu lông đen nhánh ngựa vô luận tốc độ lực lượng vẫn là thể lực rõ ràng đều không phải là phổ thông ngựa có thể so sánh được vậy mà không phải ma thú cái này khó nói là cái gì đặc biệt ngựa loại vạn hóa h á c kiểm mã thi thể h á c kiểm mã thể nội có một tia truyền thuyết sinh vật ác mộng huyết mạch tố chất thân thể viễn siêu bình thường ngựa tính khi nóng n ả y thích ăn thịt dùng ăn được giả biết thu hoạch được một cái duy trì ba ngày ác mộng phụ thân mặt trái trạng thái không cách nào bình thường nghỉ ngơi xem ra vĩnh viễn kị sĩ đoàn lấy được không chỉ là khủng bố kỵ sĩ chuyển hóa phương pháp còn thu được nguyên bộ tọa kỵ bồi dưỡng phương thức cũng là a không có nguyên bộ ngựa còn có thể gọi khủng bố kỵ sĩ sao trực tiếp gọi hắc võ sĩ được cũng không biết qua một thời gian ngắn ma t h ú sơn cốc bên kia bồi dưỡng ra được sơ cấp ma thú ngựa tố chất thân thể có thể vượt qua hay không cái này hắc kiềm mã nếu là hắn có thể lấy được cái này hắc kiềm mã lại đem bọn chúng bồi dưỡng thành ma thú được rồi vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn không có khả năng đem nó lấy ra giao dịch không nói coi như hắn đồng ý hai tòa đảo ở giữa cũng không có mậu dịch lộ tuyến a song phương liền đối phương vị trí ở đâu cũng không biết. nếu có thể lấy tới mấy cái ác n g ộ n g hoặc là độc giác thú cùng trên đảo ma thú ngựa tạt dao nếu có thể lấy tới thiên mã hoặc là l n g mã đáng tiếc lôi c ử u cũng chính là n g ấ m lại những này đều có thể gặp mà không thể cầu mà tướng hồn bổ sung ngựa xích thố hốt lôi bác bồi dưỡng sổ tay dùng tài liệu quý hiếm phân phối đặc biệt chỉnh tự bồi dưỡng ra được những này danh mã đều có duy nhất tính cho dù những này ngựa lưu trùng năng lực của bọn nó tố chất cũng di chuyển không đi xuống hệ thống biểu thị cái này chỗ trống nó đã sớm phá hỏng nơi này duy nhất tính cũng không phải là chỉ coi thế chỉ có thể có một tớt mà là một bản bồi dưỡng sổ tay đối ứng một tuy nói dưới đại bộ phận tình huống đúng là toàn bộ thế giới trò chơi chỉ có một ớt nhưng luôn có tình huống đặc biệt tỷ như ngựa xích thố lữ bố tướng hồn cùng quan vũ tướng hồn hai người tướng hồn đều là trang bị ngựa xích thố bồi dưỡng sổ tay quét dọn chiến trường tại vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn nơi này lôi cựu thu hoạch được một chút vật liệu cùng mấy trăm vạn kim tệ nhưng cũng không thể để lôi cựu hai mắt tỏa sáng đồ vật khả năng này cùng rộ đảo đội ngũ thích hợp chiến trường công kích lại cũng không làm sao thích hợp đánh bột có quan hệ a ân cũng có thể là là đối phương vấn đề vật khí nếu như không đi làm siêu giai lv hai muốn lấy tới đồ tốt cũng không dễ dàng xác thực cần nhất định vật khí vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn vật khí tựa hồ cũng dùng tại thu hoạch được bộ này khủng bố kỵ sĩ cùng hát kiểm mã chuyển hóa bồi dưỡng lên không có thể thu được đến làm cho lôi cựu hai mắt tỏa sáng đồ vật cũng là không phải là không thể lý giải quét dọn chiến trường cùng chú lưu lãng phí một chút thời gian lôi cựu đội ngũ lần nữa lên đường xuất phát khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có bốn cái đến, đến giờ hắn phải nỗ lực nhìn thấy v ĩ viễn kỵ sĩ đoàn thu hoạch lôi cựu phát hiện người chơi khác ngoại trừ điểm tích lũy l mời năm m hoạt ộ người hệ h t chơi chú ý bởi vì người chơi đối bản thổ sinh vật tàn sát bản thổ sinh vật bên trong cường giả định cao bị từ trong ngủ mê cưỡng ép tỉnh lại hiện tại tâm tình của bọn nó tương đương táo bạo sẽ chủ động thanh lý tất cả người chơi mỗi cái địa hình khu vực đều biết xuất hiện thanh long bạch hổ chu tước huyện vũ tứ thanh thú từ thanh t h ú từ khu vực trung tâm phân biệt hướng đông nam tây bắc xuất phát từ giờ trở đi một phút bên trong người chơi có thể lựa chọn cưỡng ép thoát chiến trở về lựa chọn lưu lại người chơi nếu như hoạt động kết thúc lúc đội ngũ của mình nhân số lớn hơn m ộ ư ơ i đơn vị biết thu hoạch được năm nguyên điểm tích lũy m ộ ư ơ i điểm tích lũy ban thưởng là sớm trở về vẫn là tiếp tục lưu lại mời người chơi thận trọng lựa chọn q một chương ba trăm hai mươi bốn hỏa d i ễ m m à n trời chương ba trăm hai mươi lăm hỏa d i ễ m mặt trời không phải bản thổ sinh vật cường giả đình tao sao làm sao chỉ có tứ tượng thanh thú hơn nữa còn là mỗi cái khu vực đều có hệ thống ngươi không phải nói tứ tượng thánh thú đều là duy nhất sao ngươi đến cùng có hay không chắc ca cho dù chỉ là một cái năm mới hoạt động chuyên môn không gian hệ thống ngươi làm như vậy cũng rất rơi danh dự rơi nhân phẩm ngươi biết không lôi cựu khó chịu nguyên nhân đương nhiên là tập trung ở hệ thống tùy ý gia tăng tứ tượng thánh thú về số lượng dù sao nhà mình cựu ca tiến hóa phương hướng chính là chu tước mà lại dưới mắt chính đi tại con đường này một bước cuối cùng bên trên một khi thành công cựu ca bản thân chẳng khác nào chu tước lúc đầu duy nhất chu tước chi vị bị hệ thống lấy ra tùy ý phục chế sử dụng đây là xâm phạm bản quyền lôi cựu rất bất mãn nhưng hắn không có đem cố này cảm xúc nói nhiều tại miệng bởi vì cùng hệ thống giảng đạo lý kia hoàn toàn là đang lãng phí thời gian người ta căn bản sẽ không để ý đến ngươi vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào tiếp xuống thánh thú đà kích quan trọng hơn lôi cựu dự định trở về cựu ca chỗ ngọn núi kia cũng không biết cái hướng kia là về cái nào tứ tượng thánh thú càn quét khu vực tuy nói lôi cựu không biết cựu ca lần này có thể thành công hay không không qua cuối cùng này bốn giờ thời gian lôi cựu làm sao đều muốn đem hết toàn lực vì hắn tranh thủ nếu như cựu ca còn kém cuối cùng này một đoạn thời gian lại bị đột kích thánh thú đánh gãy đến lúc đó lôi cựu chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thanh rồi ra chỉ phi hành kỹ thuật mục tiêu cựu ca chỗ đỉnh núi chuyển hướng cất cánh không chung lôi cựu phát hiện một chút người chơi đội ngũ tại đột một trình thể biến mất dễ nhận thấy cuối cùng cái này một đợt điểm tích lũy cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý đi liều bất quá lưu lại nhân số vẫn là chiếm đa số đối với người chơi bình thường nhóm tới nói năm điểm tích lũy trên cơ bản tương đương với đem bọn hắn điểm tích lũy tăng gấp đôi mạo hiểm thành công điểm tích lũy gấp bội mạo hiểm thất bại điểm tích lũy giảm phân nửa cái này hiểm vẫn là bước lên đến ở người chơi nhóm xem ra mảnh này tựa hồ vô tận vùng núi khu vực tổng cộng cũng bất quá có bốn con cái gọi là thanh thú chỉ cần giấu điểm ẩn nút còn sống sót tỷ lệ vẫn là rất lớn cái này hẳn là hệ thống tại phát phúc lợi đi dù sao gần đây năm ngày thời gian hoạt động bên trong mọi người chém chém g i ế t g i ế t đều thật cực khổ chỉ cần kiên trì bốn giờ không trở thành bị thanh thú bắt được thằng xui xẻo một bút phi thường khả quan điểm tích lũy liền đến tay tân tân khổ khổ năm ngày thời gian hiện tại chỉ cần kiên trì bốn giờ liền có thể lệnh điểm tích lũy gấp đội không có đạo ly không liệu mạng a những cái kia người rời đi cẩn thận quá mức lôi cựu cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy làm bị hệ thống minh sắc mục tiêu xác định vì ở vào thánh thú chi đỉnh tứ tượng thánh thú nếu như tự thân uy năng toàn diện phát ra k i a tất nhiên là hiện tượng cấp giống cựu ca nếu như hắn không quan tâm tùy ý sử dụng diễm đi ngày loại này phạm vi cực lớn hỏa diễm năng lực chỉ cần một hai phút liền có thể để phượng hoàng viêm trải rộng nguyên một ngọn núi thời gian bốn tiếng cựu ca liền có thể đốt rủi gần trăm tòa sơn phong khu vực cựu ca như thế thân là định phong thánh thú tự nhiên khoa trương hơn một khi bọn chúng không còn khống chế tự thân tùy ý tiêu xài năng lượng muốn không bị tác động đến độ khó khẳng định không nhỏ những n à y t h a n h t h ú căn bản sẽ không cố ý đi tìm người chơi bọn chúng sẽ chỉ không ngừng phóng thích phạm vi kỹ năng cùng năng lượng cả i biến hoàn cảnh chung quanh để nó chỗ qua địa toàn bộ trở thành lĩnh vực của mình thanh long lĩnh vực x â m xét chu tước hỏa diễm lĩnh vực bạch hổ gió báo lĩnh vực h u y ề n vũ đại dương mênh ngông lĩnh vực là m toàn bộ vùng núi khu vực đều bị cái này bốn loại lĩnh vực bao phủ sau đó lại có thể trốn đến nơi đ â u đi có thể kiên trì đến cuối cùng hoặc là thật tìm tới đặc biệt địa hình hoặc là chính là có không tệ át chủ bài chờ mong không bị phát hiện liền có thể trốn đến hoạt động kết thúc cũng không trách những n à y người chơi đều là ôm may mắn tâm lý chỉ có thể nói bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi chân chính toàn lực thả ra thánh thú sẽ đạt tới cái gì cấp bậc kỹ năng bọn hắn còn không có hiểu rõ hệ thống đánh tính tình phàm là nghĩ chuyện tốt người nó tất nhiên sẽ dội nước lạnh có lẽ hệ thống có thể là muốn cho các người chơi khác sâu nhớ kỹ vứt bỏ hết t h ể may mắn từ bỏ tham niệm trong lòng có thể đổi lấy thu hoạch chỉ có thực lực cũng không đủ thực lực làm trước khi mưa bao tới liền muốn quả quyết đến rút lui đương nhiên đây đều là lôi cựu suy đoán tựa như người chơi khác nhóm lạc quan tưởng tượng tại kết quả giáng lâm trước đây đều là hư ả o đều là suy đoán ngang ngao lệ ngang bốn cái kéo dài tiếng kêu vang vọng toàn bộ d ã y núi khu vực trong đó hai cái tương đối giống nhau hẳn là thanh long cùng huyền vũ a dù sao huyền vũ phát ra tiếng bộ vị thân thể hình dạng cùng loài rồng giống, giống như theo âm thanh truyền bá ra là vô hình huy áp thánh thú uy nghiêm cách vài trăm dặm như thường có thể khiến người ta run lẩy bẫy lúc này không ít người chơi mới phản ứng được cuối cùng này bốn giờ tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy hôn đi qua g ầ m rú tiếng kêu to rơi xuống bay ở không trung lôi cự quay đầu nhìn về dây núi chỗ sâu mơ hồ nhìn thấy một đạo thật dài dây đỏ những lôi cự bỏ ra m ư ơ i phút bay đến mục ít lúc đã có thể thấy rõ cái k i a đạo dây đỏ là cái gì kia là giống màn trời đồng dạng bày ra ra biển lửa trùng hợp như vậy phụ trách bọn hắn cái phương hướng này lại là chu tước hòa d i ễ m màn trời k h u y ế t tán tốc độ nhanh khoa trường lôi c ử u đặc o trưng bọn hắn nơi này nửa giờ bên trong liền sẽ bị tác động đến một giờ bên trong toàn bộ vùng núi một phương này hướng lên đem hoàn toàn hóa thành biển lửa lôi c ử u một nhóm tại c ử u ca chỗ đỉnh núi bên trong vị trí rơi xuống nơi này khoảng cách c ử u ca nơi đó khoảng cách hai ngọn núi nơi này là lôi cựu tuyển định chặn đường chi điện ế u như đầu kia chu tước thanh thú đem sau lưng cựu ca xem như mục tiêu hà bảo c Cổ còn có giáo lì trên lưng la tranh vương b ấ t cầu cựu ngao cơ thánh t h á n liền muốn công kích đoạn ngừng nó nửa giờ tả h ư u làm hỏa diễm màn trời lập tức liền muốn lan tràn đến tận đ â y lúc lôi cựu tính cả phổ thông các chiến sĩ đều được ra chỉ phi hành kỹ thuật hướng về không trung bay lên bọn hắn ở đây chỉ là liên lụy vẫn là sớm nhảy ra chiến trường không muốn cản trở tốt k h i s ở kazo u h vì để tránh cho bị ngọn lửa màn trời bao phủ lần này một đoàn người trực tiếp tăng lên năm nghìn mét cao không trung nhiệt độ không khí khá thấp không nói càng lên cao không khí lưu động liền càng rõ hiển lãnh thấu xương hàn phong đem lôi cựu cóng đến một cái giật mình cũng may, hỏa diễm màn trời rất nhanh liền từ lôi c ử u dưới chân hơn một nghìn mét độ cao cửa hàng tới hỏa diễm chỗ qua nhiệt độ không khí lập tức trở về thăng lên không ít không còn khó mà chịu đ ư ợ c nếu là thật sự muốn tại mới loại kia nhiệt độ hạ gắng gượng qua ba giờ rưỡi lôi c ử u không phải đông thành bằng côn không thể lệ chu tước tiếng kêu to sắc nhọn mà có xuyên tấu tính lúc này còn không biết tại bao xa bên ngoài lôi c ử u cũng cảm giác được tự mình mảng nhị phi thường không t h i ê chứng thân ở hỏa diễm màn trời phía trên lôi cựu không biết cũng không nhìn thấy lúc này tất cả bị ngọn lửa màn trời bao phủ khu vực tất cả rơi xuống hỏa hoa như chút h ò a hoa thiêu đốt lên thực vật thiêu đốt lên ma t h ú thiêu đốt lên không khí thiêu đốt lên hết thảy cơ hồ là trong n g á y mắt hỏa diễm màn trời hạ cả vùng không gian hóa thành hỏa diễm luyện ngục tại mảnh này thiêu đốt không gian bên trong chỉ có siêu giai có thể sống sót chỉ có lờ vờ một đỉnh phong cùng lờ vờ hai mới có thể tương đối bung lỏng ngắn ngủi không qua m ộ ư ơ i phút những cái kia lựa chọn lưu lại tìm vận may người chơi đội ngũ vượt qua chín mươi chín bị b ằ n d i ệ t chỉ có số rất ít người chơi còn tại một chút cùng loại động vật dưới mặt đất hang loại hình khu vực kéo dài hơi tản mà bọn hắn còn có thể trèo trống bao lâu là ẩn số trong trò chơi sinh vật sinh tồn thiết yếu điều kiện rất tiếp cận hiện thực thực lực càng cao tại dị thường hoàn cảnh bên trong kiên trì thời gian lại càng dài t ỷ như nói hô hấp cần thiết dưỡng khí chín năm cặn bã ngạt thở thời gian cùng trong hiện thực người không sai b i ệ t lắm binh lính tinh nhuệ có thể kiên trì nửa giờ trở lên một giờ chính là siêu d a i trở xuống cực hạn sinh mệnh đến siêu d a i rất đúng mưng hoàn cảnh kháng tính đem tăng lên trên diện rộng không qua dù vậy giống giáo ly dạng này lờ vờ một đình phong cực hạn cũng bất quá là bốn năm tiếng phổ thông siêu g a i bình thường chỉ có thể kiên trì ba giờ t ả hữu thùy hỏa vô tình tại thụy hòa phong lôi bốn mảnh trong lĩnh vực, Chu Tước, huyền vũ lĩnh vực. là khó khăn nhất lấy tránh né cùng còn sống sau một giờ khoảng cách hoạt động kết thúc còn có không đến hai giờ rưỡi đến rồi một cái ngưng thực hồng ảnh tại h ỏ a diễm màn trời hạ cực tốc xuyên thẳng qua mà đến tựa hồ là thẳng đến cựu ca chỗ đỉnh núi la tranh bọn hắn cũng phát giác được không trung cái kia đạo hồng ảnh mục đích minh sát la tranh cùng vương bất cầu lập tức dương cung cái tên một bạc một kim hai đạo lưu quang từ khuỷu tay của bọn họ bên trong tích phát bắn thẳng đến chân trời chu tước q một chương ba trăm hai mươi lăm sập bàn thời khắc chương ba trăm hai mươi sáu sập bàn thời khắc cho dù giáo lỵ trở đi la tranh bọn hắn bay ở không trung bọn hắn cùng chu tức ở giữa khoảng cách cũng có mấy một nghìn m mờ xa coi như chỉ luận thẳng đứng khoảng cách cũng vượt qua một nghìn m mờ mặc kệ là xạ nguyệt vẫn là có nhật hai cái võ tướng kỹ hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng không tính là rất xa cho dù mũi tên di động uy tích muốn so sát thương khoảng cách bề trên như vậy một chút hai đạo công kích tại khoảng cách chu tức rất xa vị trí liền hao hết lực lượng la tranh cùng vương b ấ t cầu hai mũi tên không phải là vì sát thương trên thực tế cũng không đả thương được thuần túy chỉ là khiêu khích khiêu khích chu tức thành thú để nó chú ý tới phía dưới còn có mấy cái muốn dung truyền đại thụ kiên cảng đối với cảm giác n h ẹ cảm chu tức thánh thú tới nói phía dưới mấy cái tia cấp một cấp hai siêu dài nó tự nhiên không có khả năng không cảm ứng được chỉ là nó hiện tại bản năng muốn đi phá hủy phía trước này tòa đỉnh núi cũng không muốn để ý tới bọn hắn nó có thể bằng vào biển lửa đến lớn diện tích thu hoạch sinh mệnh thiêu đốt thực vật nhưng nếu như muốn triệt để hủy đi một chỗ ngồi một m cao sơ phòng cho dù nó là thánh thú cũng phải toàn lực hành động thời gian rất lâu húng chi nó cảm giác được uy hiếp tựa hồ vẫn là ở dưới ngọn núi nó thời gian cũng không dư dạ nhưng nó hành động là nhận quy tắc kết thúc nó cũng không thể chân chính muốn làm gì thì làm、chỉ đối mặt người chơi cùng với g i ớ i trướng chủ động k i ê u khích quy tắc yêu cầu nó nhất định phải tiếp chiêu lôi cựu đương nhiên không biết điểm này tựa như hắn không biết chu tước biết bay cao như vậy nếu như không phải quy tắc hạn chế hắn a n bài chặn đường đơn giản tựa như tiêu trò cười đồng d ạ n g bất kể nói thế nào hắn chó ngáp phải rồi chu tước bị ép ngừng thân hình sau đó lá t r a n h h à n bảo bọn hắn liền muốn n ê n đón chu tước tức giận chu tước thánh uy tại kia bày biện hình thể còn cờ rõ lợi phải lớn hơn không ít g i á o lì tự nhiên không dám lên trước vật lộn đã từng hắm khi dễ cựu ca đó là bởi vì lúc ấy cựu ca chiến lứt thấp ngay cả siêu gia cánh c thật vất vả đụng phải một cái thể tích lớn hơn mình không c h u n g đơn vị giáo l ì còn muốn hiện ra một phen tính linh hoạt kết quả trước mắt ánh lửa lõi lên nó bị chu tức một cánh cho vỗ xuống đi nhiệt độ cao thiêu nướng nó l o n g lân toàn thân buốc lên khói xanh lưng dòng bên trên la chanh giáo l ì kiểu n g a o c ù n g cơ t h á n h t h á n bốn người chỉ có thể toàn lực phòng ngự tránh cho bị n ư ớ n g chín về phần như thế nào tháo bỏ xuống lực chung kích kia là dưới chân giáo l ì cần cân nhắc dù sao cho dù té xuống cũng có đệm lưng giáo l ì chịu đựng kém chút bị nương chín thì đau hao hết ăn vỏ trứng nó chưa ăn qua sữa khí lực rốt cục tránh khỏi quẳng thành bánh thịt hạ tràng lắc lắc cũng r c thử vụt vụt thời khắc mấu chốt hàm bảo cắt chi quỹ tích đổi tới đột nhiên chu tức một đôi lợi trào cắt mang cùng lợi trào tương giao chỗ tóe lên vô số hỏa hoa ẩm ẩm chu tước xong t h à o trực tiếp bẹ vụt bên cạnh tự thạch một chút cục đá vụt như bị ra tốc đạn pháo đồng dạng bốn phía tán loạn đập bốn phía lại là trận trận liên tục tiếng vang đậu đen rau muống lôi cửu giới trướng những cao thủ lập tức một chán mồ hôi lạnh đây chính là hoàn toàn thể thánh thú sao thân thể này cường độ lực lượng này lần trước hàn tín triệu hoãn đi ra con kia thánh thú bạch h ổ căn bản là không có cách đánh đồng nha l vờ hai đ ỉ n h phòng cùng người ta cái này l vờ ba đ ỉ n h phòng trên lệch này tựa hồ có chút lớn nha song phương đều đã đánh lên cho dù t r ê n lệch lại lớn kiên trì cũng phải bên trên đám người chỉ có thể tận khả năng cẩn thận phối hợp lẫn nhau hợp tác tiến công đồng thời tận lực phòng ngừa bởi vì sai lầm mà lâm vào hiểm cảnh vê anh ẩm giao chiến khu vực phán phát hiện thực truyền hình điện ảnh kịch pháo giữa lửa liên thiên chiến trường vẹn vẹn mấy phút tòa này làm chiến trường đỉnh núi thực tiếp lực mình không được chỉ có thể xa xa nút ở phía xa chờ đợi kết quả cảm giác thật là làm cho hắn khó chịu thế nhưng là không có cách người chơi tiến vào trò chơi thời gian còn chưa tới ba năm hắn hiện tại cá nhân đẳng cấp có thể đạt tới sắp cấp một mươi hai trình độ kêu hoàn toàn lan vất hóa tình kỹ năng công lao đẳng cấp thứ nhì người chơi hiện tại chỉ bất quá mới vừa vặn cấp bốn mà thôi người chơi muốn chân chính làm chiến lược tham dự vào trong chiến tranh đến chí ít năm một trăm năm mươi trong vòng là không đùa muốn trở thành t à i hữu chiến tranh thắng lợi lực lượng không có ba trăm năm thời gian phát triển căn bản không có khả năng hải đảo chiến tranh cùng chức nghiệp chiến tranh khác biệt ngoại trừ những cái kia chuyên môn vì mạo hiểm người chơi thiết lập địa đồ cùng giống thông tin tháp dạng này đặc biệt kiến trúc bên ngoài đám nở t ỡ cờ cùng người chơi thực lực là tách rời tùy tiện một cái bảy mươi chiến lược chiến sĩ tố chất thân thể chuyển đổi thành lực lượng nhanh nhẹn loại hình đều chừng mấy trăm gần、hàng. nếu như người chơi tư chất đẳng cấp khiêu chiến quá quan độ không cao, chỉ có cấp d hoặc là cấp c vậy cái này mấy trăm đơn thuộc tính người chơi khả năng cần chí ít thăng cấp 200. dựa theo chiến lược càng cao trình thể tố chất càng khen trương phép tính cuối cùng cấp 5 0 0 s tư chất thân trần thực lực hẳn là tương đương với 100 chiến lược từ vạn hóa kỹ năng bên trong cho ra tới siêu giai sinh vật lờ vờ một cái này một thiên phú nắm giữ điều kiện là đơn thuộc tính vượt qua 5.000 điểm liền có thể nhìn ra các người chơi gánh nặng đường xa a suy nghĩ lung tung một phen lực chú ý rời đi một chút lôi cựu thấp thỏm tâm cảnh ngược lại là bình phục không b t mặc kệ như thế nào chỉ cần phía dưới tiếng vang còn chưa ngừng với hắn mà nói đó chính là tin tức tốt mà lại nếu quả như thật có bỏ mình phát sinh chắc hẳn hệ thống hẳn là sẽ cho hắn nhắc nhở đi thời gian từng giây từng phút ngày qua chu tước càng ngày càng táo bạo thế công càng ngày càng điên cuồng la tranh hàm bảo tình cảnh của bọn hắn cũng càng ngày càng khó nhịn dưới mắt chủ lực lao đại lại đổi thành hàm bảo không có cách dù sao phòng ngự của nó cùng da thịt g i y nhất năng lực khôi phục lại mạnh nhất dùng da đại địa chân thân lại phối hợp thêm các c h i quy tích tuy nói y nguyên không thoát khỏi được đống các vận mệnh nhưng ít ra có thể chịu đổi đáng được ăn mừng chính là chu tước tựa hồ cũng không biết hàm bảo nhược điểm là rời đi mặt đất nếu không trận này trở kích chiến liền thật không có cách nào đánh. la tranh bọn hắn quay t r u n g quanh tại hàm bảo đại địa chân thân t r u n g quanh chỉ cần hàm bảo bị đánh bay hoặc là thụ thương mấy người liền lên đi đinh đinh đương đương bộc phát một đợt chuyên môn tất sát cho hàm bảo tranh thủ một ít thời gian làm dịu áp lực v à i cái cùng một chỗ bạo phát đi ra chuyên môn tất sát cho dù là chu tức cũng phải nhận thật đối đãi chờ bọn hắn bộc phát h o à n tất hàm bảo lại giống không có chuyện người gấu giống như chạy tới la tranh bọn hắn lập tức lui ra phía sau nắm chặt thời gian thở một ngụt vì góp nhặt thể lực phù văn cấu trang bọn hắn không dám một mực mở ra mỗi lần đều là tại bộc phát trong nháy mắt mở ra an toàn lui ra đến sau đó lập tức đóng lại. cùng quân đoàn kỹ bình thường có thời gian si đi hạn chế khác biệt võ tướng kỹ chỉ cần thể lực đầy đủ liền có thể phong thích nếu không chỉ dựa vào đòn công kích bình thường bọn hắn thật không chống đỡ được tới lệ la tranh hàm bảo bọn hắn l ư ơ ngạnh để ở vào năm nghìn mét cao c h ố n g không lôi cựu cảm động nhưng chu tước tâm tình liền dị thường không mỹ hảo cũng không biết nó dùng cái chiêu số gì chu tước trực tiếp thân hóa một cái không ngừng bành trướng đại h ỏ a cầu chung quanh kia siêu d i a i vốn đang có thể chịu được nhiệt độ lần nữa đột nhiên thăng nham thạch ngọn núi bắt đầu nằm chạy nham tương xuất hiện giống suối nước đồng dạng hướng dưới núi chảy xuôi la tranh hàn bảo bọn hắn hướng dưới núi rút lui tốc độ rõ ràng không đổi kịp hỏa cầu mở rộng tốc độ mắt nhìn thấy bọn hắn liền bị bao phủ đi vào lệ hai núi chi cách phía sau bên trong ngọn núi kêu đột nhiên r y ề n ra m ộ to tiếng t kêu cùng chu tức lúc trước tiếng kêu giống nhau như lúc tại cái này âm thanh kêu to vang lên sắt na cấp tốc huyết trương đại hỏa cầu đột nhiên ngừng lại tiếp lấy trong nháy mắt biến mất không còn tam tích k i a lửa cháy ngập trời chi hoa còn có bao phủ bầu trời hỏa diễm màn trời cũng đi theo biến mất phản phất hết thể đều chỉ là ảo giác bất quá làm lôi cựu đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng đại địa nhìn xem toàn cảnh là nh liền biết cái này hoàn toàn không phải h ảo giác mới kia âm thanh là cựu ca sao hệ thống phái tới chu tức thanh thu trực tiếp tiêu tán điều này nói rõ cựu ca hắn thành công q một chương ba trăm hai mươi sáu thánh cựu ca chương ba trăm hai mươi bảy thánh cựu ca và anh la tranh bọn hắn chỗ hai núi chi cách tòa kia đỉnh núi đột nhiên bị một cố đỏ thâm viêm lưu x u n g mở viêm lưu bên trong sen lẫn h ỏ a diễm n h a n thương cùng thiêu đốt khói đen khí thải viêm lưu thẳng tắp sông lên phía trên vài trăm mét mới hướng về bốn phía tạt ra chỉ còn lại màu đen hơi khói tiếp tục cồn, cồn bốc lên một mặt này ngược lại là cùng một chút cỡ nhỏ núi lửa phun trào tương đối cùng loại đương nhiên cái này dù sao không phải từ vỏ q u ả đất địa chất vận động cùng nhiệt năng phong thích tác dụng hình thành không có gì hậu k ì n h theo cựu ca k i a mấy chục mét hình thể từ đó dâng lên viêm lưu cấp tốc biến mất ở xa năm thước cao lôi cựu bọn hắn đã tại bắt đầu hạ xuống không qua rõ ràng không có nóng đội cựu ca tốc độ nhanh cũng là may mắn nếu không lôi cựu bọn hắn không chừng vẫn phải nhịn thụ một đợt khói đen rửa mặt lúc này ngang bay ngang một khoảng cách liên lẽ、e、tránh đây chỉ có một đợt khói đen bộc phát không bao lâu lôi cựu bọn hắn hạ xuống la tranh h bốn phía nguyên bản nóng chảy núi đá dung nham sớm đã hồi chiều lưu lại từng đạo chảy về hạ chùi n ú i đá la tranh tình trạng của bọn họ cũng không thể coi là tốt mặc dù không có bị chu tức đại chiều cho bao đi vào nhưng chống đỡ được chu tức thánh thú một h t công kích thân hình chật vật không nói thể lực tinh thần các phương diện hao tổn đều tương đương chi lớn tổng thể tới nói vẫn là hàm bảo trạng thái tốt nhất mặc dù trước đó chiến đấu nó một mực công kích phía trước nhưng dù sao ra hỏng bét thịt dày tăng thêm năng lực phòng ngự nhiều trên thực tế không bị bao lớn thương tích nếu như là cùng chu tức một đối một nó tự nhiên không chiếm được lợi ích nhưng ở la tranh phối hợp của bọn hắn dưới chu tước căn bản không có gì cơ hội mở rộng chiến quả lấy chu tước tốc độ nếu như l i ề u mạng tiếp nhận mấy lần công kích ngược lại là có thể hất ra la tranh bọn hắn nhưng chu tước đương nhiên không thể cùng bọn hắn lấy thương đ ổ i thương cho dù nó chịu khả năng chỉ là không có ý nghĩa vết thương r a thịt cũng không được nó chính là tứ tượng thanh thú ra ngoài thành cái trường còn thụ thương nó không muốn mặt mũi a về sau chu tước nổi giận muốn hạ đại chiều thời khắc nguy cấp cựu ca thành công tiến hóa làm chu tước hệ thống coi như địa đạo bảo đảm cựu ca cái này thật chu t hệ thống luyện r a chu tước thánh thú lập tức tiêu tán cựu ca thành công tiến hóa rất kịp thời chí ít không có nhất định phải đợi đến la tranh hàm bảo bọn hắn toàn bộ chế i n tử chu tước lập tức liền muốn mai táng thánh thú chu tước di hải chỗ sơn phong cái thời khắc kia tiến hóa làm chu tước về sau cựu ca ngoại hình biến hóa không lớn cùng lúc trước con kia hệ thống luyện r a chu tước cũng không giống nhau chu tước cũng không phải là chỉ một loài chim đều có trở thành chu tước thánh thú khả năng trên lệnh chẳng qua là tỷ lệ mà thôi cho nên chu tước giáng vẻ cũng không phải là cố định đương nhiên màu đỏ cùng loài chim tổng thể vẻ ngoài là không thoát được nếu như ngươi là tái đi sát h ả i âu vẫn là không muốn hy vọng xa vời trở thành chu tức thánh thú loại này không có chuyện gì trở thành chu tức sau đó cựu ca hình thể có thể tại nguyên bản hình thể một phần m ộ ư ơ i cùng mới thánh thú hoàn toàn thể ở giữa tùy ý biến hóa cùng h à m bảo đại địa chân thân khác biệt đây là cũng không phải là đơn độc kỹ năng mà là mỗi cái thánh thú đều có được thân thể lớn nhỏ như ý năng lực cựu ca chiến lược từ một trăm hai mươi tiêu thăng đến một trăm ba mươi cấp bậc cũng từ lv hai biến thành lv ba sinh mệnh đẳng cấp nảy lên mang tới cường hóa là toàn bộ p h ư vị khống hỏa diễm hệ thần khu dục hỏa trùng sinh tiên phú đều còn tại không qua nguyên bản đã đạt tới、LV2. không cách nào tiếp tục tăng lên diễm mệnh thiên phú bởi vì cựu ca đã thôn vệ qua ba cái hỏa hệ sinh mệnh mà biến mất trở thành chu tước về sau cựu ca lại đạt được hai cái không có đẳng cấp mới thiên phú hòa điệu c h i đình chu tước địa vị áp đảo tất cả hỏa hệ phi cầm phía trên có thể đối tất cả hỏa hệ phi cầm hình thành áp chế thân là chu tước có thể hiệu lệnh tất cả siêu giai trở xuống hỏa hệ phi cầm trực tiếp ngay lệnh l vờ một siêu giai hỏa hệ phi cầm không dám công kích chu tước cùng với chỉ định sinh vật l v hai siêu giai hỏa hệ phi cầm không dám chủ động khiêu khích hoặc chủ động công kích chu tước hòa nguyên có thể tự do tại bất luận cái gì hỏa diễm hoàn cảnh bên trong tự do bay lượn tốc độ di chuyển hai trăm cùng lửa đầu nguyên tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong thu hoạch được cường đại năng lực khôi phục sinh mệnh thương thế thể lực các loại tốc độ khôi phục một nghìn cùng lửa đầu nguyên tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong nhận tổn thương sẽ bị hỏa diễm chỗ chia sẻ bất kỳ cái gì loại hình cuối cùng tổn thương năm mươi cùng lửa đầu nguyên tại hỏa diễm hoàn cảnh bên trong ngươi là bất tử tại triệt để thoát ly hỏa diễm trước đó vô luận nhận mạnh cỡ nào ngoại lực tổn thương cưỡng chế giữ lại một giọt máu cuối cùng hòa điệm nhìn giống như là một cái loại lanh chúa thiên phú hiệu lệnh tất cả hỏa hệ phi cầm không dám không theo trừ phi nó bước vào siêu giai không qua cho dù là siêu giai tại đối mặt chu tước lúc như thường đến nén lính giận cho dù đã từng cựu ca nếu như gặp phải chu tước chỉ cần đối phương không đ ộ n g thủ hãn tuyệt đối không dám tiên hạ thủ vi cường cái này thiên phú nhìn rất lợi hại trên thực tế tác dụng không lớn trừ phi lôi cựu có thể tìm tới cái khổng lồ hỏa hệ phi cầm c ủ a lại nếu không để cựu ca đi hiệu lệnh ai đi về phần cái kêu hỏa nguyên thiên phú tự cụ thể giới thiệu liền có thể nhìn ra căn bản chính là tại dập k u ô n biển nguyên quả cung cấp biện nguyên thiên phú hải tri nguyên hỏa chi nguyên. hai cái này đều là quy tắc bản nguyên loại thiên phú chỉ là lôi cựu không rõ ràng trong miêu tả chỉ h ỏ a diễm hoàn cảnh là thế nào định vị chính cựu ca chế tạo h ỏ a diễm hoàn cảnh có tính không bao lớn phạm vi h ỏ a diễm hoặc là nham tương mới gọi là h ỏ a diễm hoàn cảnh nếu như chính cựu ca chế tạo một cái không lớn h ỏ a diễm khu vực cũng coi như vậy h ắ n phục sinh năng lực khả năng mãi mãi cũng không cần dùng để một cái có được bất diệt đặc tính nam minh lý hỏa sinh vật có được h ỏ a nguyên đặc tính lôi cựu thật không biết đời trước chu tức làm sao chết mất nếu là tứ tượng thánh thú đều như, như vậy tách ra vậy làm sao khả năng giết chết được không qua hiện tại h u kiểu y ca hỏa ư ơ diễm kỹ năng đều là lấy lờ vờ bốn mươi nam minh chu tức ly hỏa làm cơ sở thả ra mặt khác ngoại trừ nguyên bản phun lớn lựa diễm đi ngày kỹ năng kiểu ca còn thu được nam minh cách diễm mặt trời nguyên h ỏ a tiếp viêm chi dưới ba cái kỹ năng nam minh cách diễm màn trời hẳn là lúc trước cái kia che khuất bầu trời hỏa diễm màn trời mà sau đó kém chút đem la tranh hàng bảo bọn hắn bao phủ đi vào cái kia cấp tốc bành trướng đại hòa cầu cùng viêm chi dưới kỹ năng miêu tả rất giống về phần nguyên hỏa kiếp cái này đơn thể công kích lôi cựu chỉ chưa thấy chu tức dùng qua kỹ năng miêu tả rất sắc bén chỉ bất quá thời gian chuẩn bị rất dài lại thêm sử dụng sau sẽ để cho cựu ca lâm vào thời gian nhất định suy yếu hai điểm này chú định không có nhiều già sân cơ hội cho cười thân là chu tức thành thú coi như bình á đi qua lại có vài cái có thể ngăn cản mang theo con ta trưởng thành cảng khái lôi cựu một nhóm chờ đợi một giờ chiều đến cho dù bọn hắn nơi này tổng giám khảo đã biến mất không sống qua động thời gian còn không có kết thúc lôi cựu bọn hắn cũng không thể sớm rời đi nếu không đến lúc đó hệ thống không thừa nhận bọn hắn quá quan làm sao bây giờ đối người chơi bình thường tới nói rất trọng yếu năm điểm tích lũy lôi cựu không để vào mắt nhưng này một m ư ơ điểm tích lũy ban thưởng hắn cũng không thể từ bỏ hoàng hoàng đ ả o tổng điểm tích lũy có một trăm tám mươi vạn m ộ ư ơ i hơn một mươi tám vạn tương đương với xử lý một cái m ộ ư ơ i hạng đầu điểm tích lũy thu hồi được không phải liền là một cái đến giờ a trung thực chờ lấy chính là để chúc o xoắn trao cho xoắn trao người danh Trưng người danh Đinh. đổi. đổi. ta suýt ta suýt sách sách h c để mừng người chơi thông qua cuối cùng khảo nghiệm thu hoạch được điểm tích lũy、187654. một trăm tám bảy h sáu t năm bốn một h triệu nương theo lấy thêm t hai hệ thống nhắc nhở âm thanh lôi cửu một nhóm lại lần nữa năm hoạt động chuyên môn không gian bên trong biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã về tới quân cơ sở hậu viện phụ trách năm mới hoạt động lao ra ra kia chính cười tủng tìm đứng ở một bên không nói một lời lôi cửu đi lên mắt chuyện rất nhanh xác định bọn hắn tại hoạt động không gian bên trong phân đấu năm ngày thế giới trò chơi đi qua năm giờ sáu h triệu c h ắ c không được sắc trời đều tối để các chiến sĩ đem thu hoạch bảo vật cùng vật liệu đều đưa đến đảo chủ văn phòng lầu ba tự mình chuyên môn phòng c h ứ a đồ về phần mang về những cái kia siêu d i a i thịt ma thú lôi cựu trực tiếp bàn giao ba cái quân đoàn điểm đối với những n à y chủ lực quân đoàn chiến sĩ tới nói hoạt động lần này toàn bộ hành trình đánh x i、si、dầu làm hậu cần trong lòng bọn họ có thể dễ chịu mới là lạ, lạ không qua thực lực sai b i ệ t tại kia bày biện bọn hắn cũng chỉ có thể biết hổ thẹn sau đó dũng về sau càng thêm cố gắng huấn luyện tu luyện những n à y huyết n ụ c tinh hoa đối những cái kia chiến lực đã đến đỉnh cao g i i chiến lực không có tác dụng gì đối những cái tiêu khoảng cách về mặt chiến lược hạn còn kém không ít chiến sĩ thông thường hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng đem người đều đổi đi lôi c ử u bên người chỉ còn lại một con ở chỗ này trông coi thích vô hủy, thích vô cụ hộ vệ hai huynh đệ an tính đứng ở một bên năm nay đạo chủ người chơi cũng có hoạt động điểm tích lũy cho nên lão gia ra nơi này không còn chuyên thuộc về mạo hiểm giả người chơi lúc này lôi c ử u ngay tại xem lão gia ra biểu diễn ra điểm tích lũy danh sách trao đổi lờ vào một siêu giai sinh mệnh n g ẫ nhu cầu hối đ o i điểm tích lũy năm trăm mỗi người hạn đổi số lượng một đây là xếp tại danh sách vị thứ nhất hối đ o i phẩm lôi cựu với l ư ớ c mắt liền biết tự mình lúc trước suy đoán thành sự thật hệ thống m u ố n đ ể cao người chơi bình thường cao cấp chiến lược trình độ năm trăm điểm tích lũy số lượng không cao nhưng cũng không thể tính cho không dù sao rất nhiều người chơi tại bị miễn phí đưa về nhà trước đó trong tay điểm tích lũy còn chưa đủ một đoàn diện điểm tích lũy là muốn giảm phân nửa dù vậy lôi cựu đăng trừng lần này có thể đổi được cái này ban thưởng người chơi cũng phải có mấy vạn mấy vạn lờ vờ một siêu dai à nếu có thể hiệp đến cùng một chỗ chính là một cỗ phi thường lực lượng khổng lộ nếu để cho hàn công cử chỉ huy một cái dạng này quân đoàn cho dù là lấy hiện tại cựu ca làm đối thủ c ũ n sau y t đó c thể đánh hắn không hề có là o n Đánh g thủ. kim tệ dùng có thể sao thế, t sao lương thực vật liệu gỗ khoáng sản các loại cơ sở tài nguyên không hạ lưỡng mở ra hối bái một điểm tích lũy tương đương với mười kim tệ sức mua cái tỷ lệ này quả thực không cao ngoại trừ một chút đặc biệt thiếu tiền hoặc là ta hạng tài nguyên người chơi sẽ không có người đi lựa chọn sau đó chính là bốn loại nguyên tố kết tinh ma lực kết tinh cùng các loại thần lực kết tinh bốn hệ nguyên tố kết tinh đều là mười điểm tích lũy nhất khối từ hướng này liền có thể nhìn ra phía trên hối đoái kim tệ không có lời tới nhất khối nguyên tố kết tinh thế nhưng là giá trị một nghìn kim tệ tới không qua loại này cũng là đồng dạng trừ phi gấp thiếu nếu không hối đoái người hẳn là cũng không nhiều quân đoàn chuyên môn chế tức độ phòng ngự chỉ có thể dùng cho nở tờ cờ quân đoàn mặc người chơi trang bị không hiệu quả áo giáp bạch ngân cấp hai mươi điểm tích lũy một trăm phó hoàng kim cấp 200 điểm tích lũy 100 phó sử thi cấp 10.000 điểm tích lũy phó lần giáp bạch n g â n cấp 15 điểm tích lũy 100 phó hoàng kim cấp 150. sử thi cấp 7.500. giáp gia bạch n g â n cấp 10. quân đoàn chuyên môn chế thức binh khí chỉ có thể dùng cho nở tờ cờ quân đoàn mặc người chơi trang bị không hiệu quả chiến đ a o bạch n g â n cấp 10 điểm tích lũy 100 phó hoàng kim cấp 100 điểm tích lũy 100 phó sử thi cấp năm điểm tích lũy phó vũ khí trang bị chủng loại cũng không phải ít cung cấp bạch n â n cấp hoàng kim cấp cùng sử thi cấp hối đ o i Mà đối với i h ệ nếu tại h như g Kim cấp coi trang bị sản lượng lần, một vạn một bộ. Nếu như dựa theo mười điểm tích lũy hối đoái một viên nguyên tố kết tình một viên nguyên tố kết tình một Cũng kim tệ để tính một điểm tích lũy tương đương với một trăm linh kim tệ một vạn điểm tích lũy chính là một trăm linh vạn kim tệ một trăm vạn kim tệ hối đoái một kiện sử thi áo giáp chi phí quá cao lôi cựu điểm tích lũy cũng không phải gió lớn thổi tới húng chi hệ thống đại lượng cung cấp loại này chế thức sử thi áo giáp c ấ p bậc khẳng định không lấy được đi đâu lôi cựu cảm thấy hoàng hoàng đạo quân đội vẫn là dùng nhà mình vùng núi người lùn xuất phẩm trang bị tương đối tốt a sản xuất tăng thêm thẻ cùng quân lực tăng thêm thẻ cũng có thể hối đoái a một vạn điểm tích lũy một t r ư ơ n g cân nhắc đến thứ này có ổn định nơi phát ra đánh người chơi trong thời gian ngắn nhu cầu lượng cũng không tính lớn dưới mắt chủ yếu tăng thêm tại lương thực bên trên hàng năm lấy được hai ba tấm hoàn toàn đủ、Ấn. nếu như cuối cùng điểm tích lũy có còn t h ự a ngược lại là có thể mua lấy mấy t r ư ờ n g sản xuất tăng thêm thẻ sản xuất tăng thêm thẻ đều có phía dưới sẽ có hay không có danh tướng khiêu chiến thẻ lôi cựu kích động ánh mắt cấp tốc hướng phía dưới q u é t h ì n h không có thật ra thật sự là hắn suy nghĩ nhiều ngẫu nhiên nguyên tố kết tinh mỏ h ồ i đoái điểm tích lũy mười vạn kết tinh mỏ nguyên tố chủng loại ngẫu nhiên số lượng dự trữ năm trăm năm mươi vạn khối ở giữa ngẫu nhiên mỏ ngẫu nhiên u đây là cực mỏ mười vạn điểm tích lũy nguyên tố kết tinh mỏ nếu như ngẫu nhiên đến năm trăm khối số lượng dự trữ vậy coi như thua thiệt lớn coi như tại hệ thống cái này trực tiếp hối đoái mười vạn điểm tích lũy cũng có thể hối đoái một vạn khối đâu đương nhiên nếu là cược vật khí có thua liền có thắng nếu như mở ra năm mươi vạn khối đó chính là kiếm lớn lôi cựu dự định xem hết toàn bộ danh sách sau đó tới thử hai tay bất quá là kiếm lớn vẫn là nhỏ kiếm vấn đề về phần lô vốn lấy hắn cơ tuyển bóng hai màu mỗi lần tất trúng vật khí hai khối tiền cũng là bên trong khả năng này a ngẫu nhiên rút thường thẻ a cái này hắn hiện tại chính cần ba vạn điểm tích lũy một chương hệ thống ngươi ăn cỡ a một vạn điểm tích lũy một chương lôi cựu biểu thị tự mình hoàn toàn có thể tiếp nhận ba vạn đắt đi giá tiền này trừ hắn ra còn có mấy người bỏ được hối loái vạn nhất đến lúc rút đến tiếng cảm ơn tham dự sáu trăm sáu mươi sáu kim tệ cái gì còn không phải buồn bực thổ huyết ta trên lý luận tới nói ba vạn một chương rút thường thẻ có thể trở về vốn tỷ lệ thật không cao cái này số lượng đã định mặc dù quý nhưng lôi cựu hiện tại thực tình cần nó không có cách không thu được khiêu chiến thẻ vậy cũng chỉ có thể rút cho nên mua là khẳng định phải mua chỉ là mua nhiều ít còn chờ thương thảo chiến trường phong ngân châu võ tướng kỹ phong ngân châu song p ư ơ n g chiến đấu khai hỏa sau sử dụng có thể phong cấm võ tướng kỹ một giờ tại cái này một giờ bên trong song phương đồng đều không thể sử dụng võ tướng kỹ h ồ i đoái điểm tích lũy năm và cái quân đoàn kỹ phong ấn châu quân sư kỹ phong ấn châu quy tắc phong ấn châu phong ấn chiến trường quy tắc một giờ tại cái này một h bên trong bất luận cái gì thần khí quy tắc nguyên quy tắc đều không h i ể u h ồ i đoái điểm tích lũy năm mươi và cái đ ầ u đen rau muống hệ thống đây là muốn hắn lôi cựu mạng dạ a phía trước ba cái không nói trước cuối cùng quy tắc kia phong ấn châu là tình h u ố n gì ma lực nguồn suối không cho dùng cựu ca hỏa nguyên đặc tính không dùng được rồi đây là việc nhỏ dù sao cho dù không có hỏa nguyên t i ê n phú cựu ca cũng rất khó chết mất có thể trên người hắn biển nguyên đặc tính dễ nhận thấy cũng tại bị phong ấn liệt kê a đến lúc đó song phương hải chiến kịch liệt đối phương dùng cái này cái gì quy tắc phong ấn châu không biết do tình hình lôi cựu hướng trong biển nhảy một cái đến bảo mệnh biến tự sát năm mươi vạn điểm tích lũy rất đắt hoạt động lần này ngoại trừ lôi cựu ai cũng hối đoái không được không qua lôi cựu kêu trên căn bản không phải điểm tích lũy bao nhiêu vấn đề mà là cái này phong ấn vật phẩm xuất hiện không phải điểm lành a sau đó đồ vật ngược lại là càng ngày càng tốt không qua hối đoái giá cả cũng càng ngày càng cao thẳng đến danh sách trao đổi cuối cùng một hạng lôi cựu ánh mắt lần nữa đ ị h trụ vạn sự như ý hối đoái điểm tích lũy một trăm vạn mỗi cái người chơi hạn đổi một lần q một chương ba trăm hai mươi tám vạn sự như ý chương ba trăm hai mươi chín vạn sự như ý vạn sự như ý đây là vật gì một trăm vạn điểm tích lũy ta giọt cái ai ra nếu như không phải có lôi cựu tại cái đồ chơi này há không liền thành không thể hối đoái v ậ ợ t lại nói phía trước không ít đồ tốt đều là năm mươi vạn điểm tích lũy đi lên tương đương với hệ thống chuyên môn mở cho hắn hối đoái dù sao ngoại trừ hắn người chơi khác liền không có điểm tích lũy vượt qua năm mươi vạn bằng điểm số thứ nhì chính là u y phong đường đường bốn mươi chín vạn điểm tích lũy tại giai đoạn sau cùng điểm tích lũy có rõ ràng nhảy lên dễ nhận thấy hắn tham gia hoạt động sau cùng bạ t ổ giỏi đồng thời may mắn sống tiếp được thanh l i ê n nhiễm huyết thứ ba nhìn điểm tích lũy giai đoạn sau cùng hắn dễ nhận thấy không có tham gia quả quyết rời khỏi hắn chọn lựa như vậy chắc hẳn cùng cao giai chủ lực bị lôi cựu d i ệ t có quan hệ đi vĩnh viên kỵ sĩ đoàn ngược lại là không có rơi ra m ộ ư ơ i hàng đầu bởi vì xếp hạng cao nhất những người này đại bộ phận đều lựa chọn tham gia cấp bậc cuối cùng đoạn sau đó bị hệ thống một đợt mang đi dễ nhận thấy bọn hắn căn bản không nghĩ tới hệ thống sẽ như vậy hung ác nói xong là năm mới hoạt động rõ ràng hẳn là tất cả đều vui vẻ đại kết cục kết quả nó nhất định phải mọi người thúc thiết kinh lịch bằng diện điểm tích lũy giảm phân nửa bi kịch lôi cựu không biết hiện tại diễn đàn đảo chủ mỗ đủ lệ thế nhưng là tương đương náo nhiệt không ít điểm tích lũy tương đối ít người chơi đã sớm hối đoái hoàn tất về đến nhà phát bài viết mắng hệ thống ách cái này tương đối ít phần lớn người cũng còn trong lòng còn có lý trí dù sao cái này không riêng gì trò chơi vấn đề mọi người thân thể đều còn tại hệ thống quản lý hạ đâu trên cơ bản người người đều tại phàn đạo chủ người chơi mỗi đủ lệ có thể nói là h o à n khí trung tiên không ít mạo hiểm giả người chơi đều chạy tới tham gia náo nhiệt xem kịch vung hoa lôi c ử u bên này nhìn chằm chằm vạn sự như ý giới thiệu vắn tắt nhìn hồi lâu cuối cùng hiểu rõ cái đại khái cái đồ chơi này là cái cầu nguyện loại vật phẩm người chơi cần hướng miêu tả nhu cầu của mình sau đó vạn sự như ý hội cho ra thực hiện biện pháp giới thiệu vắn tắt bên trong còn cử đi ví dụ tử tỷ như nói nếu như người chơi muốn tự mình bồi dưỡng được thánh thú bạch hổ kia vạn sự như ý hội nói cho ngươi đi trước bắt một con về mặt chiến lược hạn phi thường cao hồ loại thần thú sau đó cho ra một chút có thể đem về mặt chiến lược hạn đề cao đến đỉnh phong một trăm hai mươi thủ đoạn đặc thù lại đem cùng nam minh ly hỏa cùng một tác dụng tây phong tốn kim tọa độ cho ra đến coi như xong việc ngoại trừ tây phong tốn kim tọa độ cái này điểm mấu chốt là minh s á c cho ra đến bên ngoài cái khác đều là như thế nào thao tác quá trình về phần người chơi đến cùng có thể hay không hoàn thành nó cho ra tới trình tự cuối cùng hoàn thành cầu nguyện cái kia nó mặc kệ nhìn cái này vạn sự như ý công năng có điểm giống b ầ i đủ vạn sự như ý danh tự ngược lại là rất cao to bên trên trên thực tế chính là đang bán tin tức bán một chút người chơi rất khó nắm giữ tin tức còn nắm giữ những tin tức này người chơi có thể hay không thật như ý vậy liền không liên quan chuyện của nó cung cấp xong tin tức tương quan sứ mạng của nó coi như kết thúc phục vụ hậu mãi thật có l ỗ i không có đương nhiên có rất nhiều tin tức đối người chơi tới nói giá trị là phi thường cao chỉ là vì một cái nguyện vọng hao phí một trăm vạn điểm tích lũy đây là thật quý a lắc đầu cảm thán lôi k i ự u đưa tay liền đem vạn sự như ý cho hồi đói ra có tiền chính là tùy hứng nhìn trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g ấn có vạn sự như ý bốn chữ lớn thẻ màu vàng lôi cựu luôn có một cỗ cảm giác bị lừa gạt một trăm vạn điểm tích lũy nếu như dựa theo hối đoái nguyên tố kết tình giá trị đây chính là tương đương với một thước kim tệ a liền cho hắn như thế cái đồ chơi trong tay tấm thẻ kim quang long lánh ở dưới bóng đêm còn tạ i tản ra sáng n ờ i tựa hồ đang nhắc nhở lôi cựu ta cũng không là bình thường tấm thẻ ta thế nhưng là thẻ vàng nha thẻ vàng hơn nữa còn biết phát sáng đừng chuồn con mắt đều sắp bị lói mù ca môn ngay cả anh em hồ lô đều gặp một chương thẻ vàng là cái lông tuyến a thật đúng là dễ dùng a lôi cựu vừa nói xong tấm thẻ này quả nhiên liền không tránh tức hiện tại hứa cái gì mới đâu thanh long bạch hổ Huyền vũ. thôi được rồi tâm t h ể này thế nhưng là chỉ có thể dùng một lần vạn nhất cho ra tọa độ cách hoàng hoàng đảo ức vạn d i m xa hắn ngoại trừ dương mắt nhìn còn có thể làm gì hắn cũng sẽ không không gian di động lương thực tăng ra sản xuất đề cao hoàng hoàng đảo lớn nhất tốc độ di chuyển tìm tới thu thần trụ cái khác tàn kiện hoặc là chữa trị phương pháp những n à y lôi cựu đều nghĩ trưng cầu ý kiến đáng tiếc đạt được đáp án giá trị không trở về giá v ẽ khả năng quá lớn không phải nói vấn đề bản thân giá trị không đủ mà là rất có thể vạn sự như ý cho ra đáp án lôi cựu cũng làm không được suy nghĩ liên tục lôi cựu cuối cùng t u y n định phương hướng ta hy vọng đạt được chuyên môn phá khí trang bị phương pháp luật chế tương lai chiến trường mặc kệ là cao cấp chiến lực vẫn là phổ thông chiến trường lôi cựu đối với mình dưới trướng đều có lòng tin chỉ có đối mặt từ đỉnh tiêm luyện khí người lấy trọng giáp tạo thành đỉnh tiêm trọng trang bộ đội hắn sợ tự mình gắm bất động cao cấp chiến lược phương diện này hoàng hoàng đ ả o phát triển phi thường cấp tốc trên cơ bản đều nhanh muốn sở đến đỉnh liễu chỗ đây cũng là cho tới nay lôi cựu luôn có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích cậy vào bất quá tại quân đội chỉnh thể phát triển bên trên hoàng hoàng đạo bộ pháp liền không có như thế đột xuất hiện giai đoạn hoặc là nói mấy năm trong vòng mười mấy năm đến lúc đó cao cấp chiến lược tác dụng liền sẽ phát sinh biến hóa từ đơn thể đồ một quân hướng về liên hợp một trận sẽ rách trận hình ám sát các phương hướng chuyển biến thậm chí nếu như cao cấp chiến lược đủ nhiều độc lập thành quân cũng là khả năng tựa như tiền sử thiên sứ quân đoàn ác ma quân đoàn đồng dạng có cấu phủ văn trước a n đó gặp phải người cùng chơi ít còn nhìn không ra lần này năm mới hoạt động đụng phải đại lượng người chơi lôi cựu phát hiện lựa chọn tóc đen loại người chơi vẫn là nhiều nhất tuy nói tóc đ e n loại không giống tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại như thế tại lực lượng trí lực bên trên có thuộc tính ưu như thế nhưng luyện khí người cái phương hướng này lúc đầu cũng không cần thuộc tính ưu thế đ ấ u khí chân khí n h ữ n g này bản thân đối lực lượng tốc độ liền có thiên về phương hướng bên trên tăng thêm tuy nói không sánh bằng tóc đỏ loại lại có thể bảo chứng sẽ không đơn phương bị đánh tan lại thêm có thể hộ thể phòng ngự ly thể công kích những ưu thế giai đoạn trước khả năng không bằng tóc đỏ loại trung kỳ trên cơ bản liền năng hàng hậu kỳ song phương trang bị tất cả lên tóc đỏ loại liền muốn chiếm ưu thế đương nhiên tại sản xuất kiến thiết lao động chân tay phương diện tóc đỏ loại ưu thế là vĩnh viễn nói ở trên chỉ là chiến đấu phương diện tuy nói cho dù không có chuyên môn phá khí thủ đoạn có phủ văn cấu trang hoàng hoàng đ ả o bộ đội cũng không thuộc về hắn người nhưng lôi cửu muốn không phải không thua tại người mà là có thể nghiền ép bất luận kẻ nào từ hòn đảo hướng phương hướng khác nhau tốc độ di động khác biệt liền có thể nhìn ra hệ thống là cổ vũ các người chơi tại cả viên tinh cầu rời xa nhất giả đại lục vị trí hội tụ có thực lực có thế lực lớn ủng hộ có gia tâm người chơi đều biết thuận hệ thống ý tứ lựa chọn hướng nơi đó hội tụ lôi cửu cũng là như thế mà những cái kia thực lực yếu chỉ muốn làm ruộn không muốn tranh bá chọn rời xa bất quá cho dù lựa chọn rời xa kết quả cũng phải xem vật lý bởi vì ở trên đường bọn hắn rất có thể sẽ gặp được cùng bọn hắn lựa chọn tương phản người chơi không nói trước phải chăng có thể tại 500 n ă m thời điểm chân chính dung hợp ra một tòa cự vô phép đại lục nhưng lấy hoàng hoàng đ ả o tốc độ di chuyển làm thí dụ 200 n ă m bên trong k i a phiến hải vực nhất định người chơi tụ tập đến lúc đó trong hải vực cũng sẽ không giống như bây giờ t r u n g quanh đảo ngoại trừ biển cả chính là vô chủ hòn đảo nhà ai hòn đảo t r u n g quanh cũng phải bị không ít người chơi bao vây hợp tung liên h à n h loạn chiến không n g t sẽ thành giọng chính mọi thứ dự thì lập không dự thì phế đối tương lai mỗi cái khả năng được nhân lôi cửu đều phải nhanh chóng chuẩn bị thủ đoạn chuyên môn phá khí thủ đoạn chính là một cái trong số đó q một chương ba trăm hai mươi chín phá khí hợp kim chương ba trăm ba mươi phá khí hợp kim ông lôi cửu nói ra yêu cầu của mình vạn sự như ý lần nữa kim quang lấp lóe chờ triệt để bình tĩnh về sau thẻ vàng hơn vạn sự tình như ý bốn chữ lớn đã biến mất phía trên xuất hiện đây là khối sát bức họa hình tượng tự hồ là luyện tốt thỏi sắt phía dưới có cụ thể miêu tả a không phải đơn tuần sắt mà là một loại hợp kim chưa mệnh danh hợp kim l loại loại phía dưới là bao quát y tô sắt ở bên trong chín trung kim thuộc phối trộn đã hợp kim quá trình lợi chế đi tạp công nghệ cần chất xúc tác các loại nội dung đều bao gồm ở bên trong hoặc chưa mệnh danh hợp kim xem ra thế giới trò chơi cũng không có tự nhiên sinh thành có phá khí hiệu quả vật liệu a cái này tốt cái này đại biểu trừ phi người chơi khác đồng dạng dùng nhiều tiền cầu trợ ở hệ thống nếu không loại này phá khí hợp kim chính là hoàng hoàng đ ả o chuyên môn vật kiện ân phá khí hợp kim phối liệu công nghệ các phương diện tương lai nhất định phải làm tốt giữ bí mật công việc hiện tại ngược lại là không quan trọng hoàng hoàng đ ả o chung quanh ngoại trừ biển cả liền không có khác liền ngay cả phụ thuộc gần sổ kỳ âu đảo vẫn đang đếm bên ngoài ngàn km đ âu y t ì tô sắt lôi cửu nhớ ký hoàng hoàng đ ả o bên trên có một tòa y tì tô sắt mỏ tòa này tầng ngoài chỉ có cỡ nhỏ quy mô lớp quặng kéo dài tới chiều sâu sâu hơn đặc biệt mỏ kim loại số lượng dự trữ đạt tới cỡ trung đ đạt tới trăm rèn trở thành tinh thiết cũng chính là tạp chất hàm lượng thấp hơn tiêu chuẩn nhất định sau đó có rất mạnh khí thông tính là chế tạo luyện khí người vũ khí c ự c phẩm kim loại lôi cựu lúc trước còn định dùng cái này chế tạo trang bị cầm tới ra đại lục đ ấ u ra tới về sau đấu giá một chút quang minh kết tình toàn một số tiền lớn liền đem chuyện này cho gắt lại không nghĩ tới bị hệ thống tăng thêm chút cái khác kim loại biến thành h ợ p kim khí thông tính liền biến thành phá khí đặc hiệu cước ép lệnh ngưng tụ khí cấp tốc quyết tán cái này chẳng phải tương t ư ơ n g với biến tướng đem khí đánh tan a tốt âm kiểu như châu bỏ chính là cái này hắ tuy nói cầm luyện khí người đ ấ u khí chất khí người trong nghề da chỉ tự thân thuộc tính không có cách nhưng đ ấ u khí chất khí hộ thể gia t r ị ly thể công kích cái gì đều có thể phá đồ tốt chỉ bất quá lôi c ử u n h ớ kỹ nghi có tin lúc ấy tự a hồ nói qua cái này y tô sắt mỏ phi thường h i hữu hiếm thấy giá trị rất cao nếu không lôi c ử u cũng sẽ không sinh ra rèn đúc ra vũ khí cầm đi bán đấu giá ý nghĩ thưa thơ ta t đây thật là một cái để cho người ta hề bài tin tức thưa thớt mang ý nghĩa khó mà phổ cập đến toàn quân tự hồ chỉ có thể t r ư ớ thỏa mãn tất cả quân đao nhọn bộ đội cùng tương lai đỉnh cấp quân đoàn một chương tấm thẻ nhỏ trong c h ư ớ c mắt liền ăn hết lôi cựu một nửa điểm tích lũy hơn nữa còn đem tiếp tục ăn điểm tích lũy dĩ nhiên không phải lại là một cái vạn sự như ý cái đồ chơi này chỉ có thể hối đoái một cái lôi cựu chỉ là đột nhiên nhớ tới phía trên cực mỏ danh sách bên trong tựa hồ có y thì tô s á t mỏ tới cái này nhất định phải cờ ca còn phải nhiều cực vài tòa lần sau lại đụng phải y thì tô s á t mỏ cũng không biết muốn chờ lúc nào cờ mỏ y thì tô s á t mỏ mười vạn điểm tích lũy hoa xuống dưới cỡ nhỏ cũng không biết thua thiệt không có thua thiệt mười vạn cỡ lớn cái này không cần nghĩ một trăm phần trăm kiếm lời m ư ờ i vạn cỡ trung cũng kiếm lời chỉ là không như trên cái kiếm được nhiều m ư ờ i vạn vi hình thật hy vọng đó là cái ảo giác m ư ờ i vạn cỡ lớn hông hông hống m ư ờ i vạn cỡ lớn ngừng sáu mươi vạn không cá cược ba tòa cỡ lớn một tòa cỡ trung y đi tô sát mỏ lôi cựu cảm thấy lấy sau trang bị toàn quân cũng đủ ngay cả đai vũ khí mũi tên điểm tích lũy còn thừa lại bốn mươi vạn r a mặt thật không khỏi hoa không ít lôi cựu nhìn xem rất trông mà thèm đồ vật trực tiếp điểm tích lũy không đủ nhìn xem trông mà thèm đồ vật không có nghĩa là là cần nhất trong đó đại bộ phận đều là d ạ hoa trên cấm tác dụng hoàn toàn chính xác cưỡn da màu nhưng từ lâu dài đi lên d thật cũng liền như thế mà lôi cựu dưới mắt thiếu nhất đương nhiên là danh tướng khiêu chiến thẻ thẻ từ đ â u đến mua không được chỉ có rút thưởng mà đến cho nên b á b á bá mười ba chương rút thưởng thẻ bị lôi cựu cầm xuống nhìn xem còn lại hơn một vạn điểm tích lũy lôi cựu bất đắc dĩ hai trăm vạn điểm tích lũy thật không đủ làm chút cái gì hệ thống cái này bà lão h ắ n thân là bảng điểm số xếp hạng thứ nhất vậy mà cái gì ngoài định mức ban thưởng đều không có không nói những cái khác ngươi lại ban thưởng điểm tích lũy cũng được c dù sao tính toán ra năm nay năm mới hoạt động ban thưởng giá trị muốn so năm ngoái kém nhiều cũng có thể là, là năm ngoái hoạt động kết thúc về sau hệ thống nhất thống ma tính cảm thấy cho nhiều lắm mới sửa lại năm mới trong hoạt động cho a còn lại điểm ấy điểm tích lũy lôi cửu trước đ ổ i phổ cập tính phúc lợi cái k i ê u năm trăm điểm tích lũy ngẫu nhiên phổ thông siêu dài còn lại tất cả đều đổi nguyên tố kết tinh nguồn năng lượng dự trữ đó là cái gì thời điểm cũng không chê nhiều r ú t thưởng vẫn là chờ trở lại gian phòng của mình lại nói ngoài ra để cho các chiến sĩ đưa đến tự mình nơi đó chiến trường thu hoạch cũng muốn chỉnh lý vừa vặn cùng nhau hiện tại đi trước ăn cơm người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến sợ ăn uống no đủ trượt một chuyến quang tiêu thực sau đó về đến phòng lôi cựu bắt đầu một ư ơ i ba lên rút tính cả hai lần một lần nữa hết thể rút m ộ ư ơ i năm lần không quá khen lệ chỉ có m ộ ư ơ i ba hạng mà thôi lần này vận khí không tệ kim tệ danh vọng cảm ơn hơn hạnh chiếu cố hợp lại chỉ chiếm sáu lần nói cách khác lôi cựu hết thể rút chúng bảy lần và thật ba tấm khiêu chiến thẻ cấp c chu thương cấp a lý quảng s cấp tôn vũ chu thương ân đoán chừng hiện tại cấp c thẻ đều là phế tạc tướng hồn sớm đã bị các người chơi chia cắt không còn cấp a lý quảng ngược lại là có thể nhìn xem hẳn là còn có chút hy vọng ngày mai đi xem một chút tướng hồn còn ở đó hay không s cấp tôn vũ tên của hắn cũng không như hắn chuyển thế quân sự lấy làm tôn tử binh pháp như vậy nổi tiếng kỳ chủ muốn nguyên nhân ở chỗ thời kỳ xuân thu cũng không có chân chính nhất thống cho dù tôn vũ bị hậu thế tôn làm muôn đời binh gia chi sư binh thánh hắn cũng không đủ nhiều đại chiến thắng tích làm trèo trống đô thanh diễn quốc cái kia còn phải xem bạch khởi a không qua cái này cũng không đại biểu tôn vũ không quá châu tách ra so với lịch sử lực ảnh hưởng cùng thế giới lực ảnh hưởng bạch khởi thúc ngựa cũng không đổi kịp tôn vũ đương nhiên nếu thật là hai người đem quân đội đối chọi kia thắng bại dù ai cũng không cách nào xác định dù sao hai người cũng không tại một cái thời kỳ lịch sử có một chút có thể khẳng định tôn vũ thống xoáy giá trị 89 phần 10 là 120 m á t trị số, k h ô n g có cách, binh t h á n h đều không p h ả i là mát trị số kia bây giờ nói không đi qua trung cấp quân đoàn kỹ vạn quân giết quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận cao quân sư kỹ bốn bề thọ địch quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận sử thi trường cung phá nguyện linh sức nước tơ lụa xa cơ bản vẽ vạn quân giết hẳn là một loại cùng ngàn quân phá đồng dạng tính công kích quân đ o à n kỹ về phần quân sư kỹ bốn bề thọ địch cụ thể hiệu quả không biết muốn chờ trao quyền giấy chứng nhận tại quân doanh sử dụng sau mới có thể xem xét sử thi trường cung cho vương bất cầu đi lữ bố tướng hồn phương thiên hỏa kích còn không có rèn n ú ớ c tốt hiện trong tay hắn kia cán chỉ là hoàng kim cấp mà lại lữ bố tướng hồn bổ sung cung thuật không hề kém phân phối phá nguyện linh tính uy hiếp mạnh hơn về phần cái kia sức nước tơ lụa xa cơ bản vẽ t r ư ớ dùng đến đi tuy nói không dùng đến bao nhiêu năm tinh thạch động lực hẳn là liền sẽ phổ cập sức nước tơ lụa liền sẽ bị đào thải. Bất kể nói thế nào, có một chương tôn vũ khiêu chiến thẻ cái này sinh không coi là thua thiệt lại thêm còn có cái đ ạ i định ách lý quảng lôi cựu trong lòng rất hài lòng tràn đầy phấn khởi bắt đầu sửa sang lại hoạt động không gian bên trong thu hoạch Quy một chương 330, Thiên sứ An Chu chương 331, Thiên sứ An Chu ưu nguy nếu nguyện cửu này vậy này một mắt một hiểm kém mắt Thiên Thiên ta thật, chút tròng tính trước chương Chương chi cái chứng cái lúc Hóa hai hóa khôi hải. hóa An Vạn. An Vạn. đến, liền nói đôi, ai đi, bởi Lại nói cái này hóa đá tính sao? Lôi sứ sứ sao. rùa vì đá chi mắt, hóa đá đá bị bị là hóa đá hiệu quả so với mỡ đỡ xạ sử dụng lúc phải kém hơn không ít không đơn thuần là hữu hiệu khoảng cách từ 5 0 m m ư giảm phân nửa đến 2 5 i năm m à thôi đối đầu phổ thông siêu dai còn có thể có chút tác dụng nếu là dùng để trường hàm bảo cổn cổn bọc chúng trên cơ bản đã không hiệu quả gì dù sao đã là cái tử vật bất quá đối với này lôi cựu ngược lại không làm sao để ý nếu như vi lực y nguyên cường hãn hắn có thể hay không bỏ được lấy ra tự mình dùng thật đúng là nói không chính xác ngoại trừ đi thông tin tháp bình thường trên cơ bản không có hắn có thể nhúng tay chiến đấu hóa đá chi mắt một đôi dùng hộp đá lắp đặt ngày mai giao cho hẹt gà để hắn chế tạo một nửa tre thức lộ mặt mũ giáp đem cái này hai tròng mắt khảm đến cái chán vị trí đến nhắc nhở hắn nhất định phải làm bịt mắt cơ quan nếu không cái đồ chơi này vẫn là rất nguy hiểm ở bên cạnh hắn người bình thường hay là vô cùng nhiều cao áp xúc viêm tinh có thể cấp tốc tăng lên cao dai trở xuống hỏa hệ ma hạch đẳng cấp mấu chốt nhất là cái này thật lớn nhất khối đầy đủ mấy vạn người sử dụng tương lai có thể dùng tại đỉnh cấp quân đoàn trên thân hiện tại áp đáy hòm mạ đi viễn cổ bệ hẹ một vương trái tim ngày mai đưa đi phòng thí nghiệm lợi kim giao cho nam cung thác lực lượng hai mươi thú vương tri tâm ma thuốc đối người chơi tới nói hiệu quả cũng không t ệ lắm đáng tiếc mỗi cái người chơi chỉ có thể phục d ụ n g một bình cũng không biết cuối cùng có thể luyện ra nhiều ít bình không qua mấy chục bình hẳn là có đi những thú vương c h i tâm luyện tốt cho thân bạch dạ vài cái một người gửi đi một bình xem như năm mới lấy vật mặc dù năm mới đã qua tâm ý đến là được huyết mục tinh h o á c trên hoàng hoàng đảo chắc chắn sẽ không có người quấy dày một hồi cũng làm người ta cầm đi nấu nấu nó hai ngày hai đêm cũng không tin nấu không nát nó cũng không biết hệ thống miêu tả gia tăng đại lượng luyện thể kinh nghiệm lớn bao nhiêu lượng giúp hắn đi đến luyện bì cảnh hẳn là đủ nguyên bản liền không có kém bao nhiều kinh nghiệm nếu như có thể trực tiếp để hắn vượt qua luyện nhục cảnh thì tốt hơn đáng tiếc ngẫm lại đều biết khả năng này không lớn âm hoa chuyển sinh thảo năm cây luyện chế thiên vương bảo mệnh đan chủ dự tài luyện đan lôi cựu trong lòng liền ha h a cũng không nghe nói hải đ ả o chiến tranh bên trong có luyện đan sư cái nghề nghiệp này à làm sao luyện mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có nhiều kỳ quái dù sao ngay cả yêu đều có có thể luyện đan cũng không có gì kỳ quái chỉ là cùng thạch tượng quỷ chế tác kỹ thuật luyện đan thuật cũng hẳn là bị hệ thống thất truyền tiền sử kỹ thuật một trong a có thể hay không đem tới tay liền toàn bộ nhờ vật khí đương nhiên lôi cựu cũng không tin tưởng trong trò chơi luyện đan thuật có tiên hiệp thế giới luyện đan thuật như vậy kiểu như châu bò đoán chừng cùng v ớ i trí dược tề so sánh nhiều lắm là chính là tại một chút cao cấp dược vật phương diện hiệu quả tốt hơn thôi không có luyện đan thuật kiểu cái gì thiên vương bảo mệnh đan tự nhiên là không còn bóng dáng cái này âm hoa c h u y ể n sinh thảo vẫn là giao cho nam c u n g tác h xử lý đi coi như hắn không xứng với g i a tương tự dược tề chí ít cũng có thể đem cái này nằm cây linh thảo xử lý một chút tận lực giảm bớt dược hiệu xói mòn bỏ ra trọn v ẹ thời gian hai tiếng lô i k i ử u mới đưa toàn bộ năm mới trong hoạt động thu hoạch sửa soạn xong hết phân loại con tốt tiếp xuống hai ngày những vật này bên trong một bộ phận muốn phân biệt mang đến vùng núi người lồn tiết lô b ả o cùng ma pháp phòng thí nghiệm lợi kim hồi trước quân bị hậu cần sở trung thành dựng lên phi kim loại vật liệu trang bị bộ môn chuyên môn phụ trách quản lý cùng chế tạo phi kim loại trang bị cái ngành này chủ yếu mặt hướng chính là cá nhân trang bị công thành phòng thủ cùng vận chuyển tương quan cỡ lớn khí giới thì là từ cỡ lớn vũ khí trang bị bộ môn phụ trách lần này năm mới hoạt động những cái kia phổ thông siêu g a i lờ hai siêu g a i trên người rất nhiều sinh vật vật liệu đều đem giao cho cái ngành này tất cả thu hoạch đều kế hoạch tốt đi hướng để cấp tốc đem những tư nguyên này mau chóng chuyển hóa làm chiến lược cùng tài phú lôi cựu cầm lờ vờ một siêu giai sinh mệnh ngẫu nhiên cầu cùng mười hai cây thiên sứ c h i vũ xuống lầu chỗ ở của mình mặc dù tương đối rộng rãi không qua kia là tương đối ở người mà nói ở chỗ này sinh vật triệu hồi không thế nào phù hợp vạn nhất triệu hồi ra một cá thể hình tương đối lớn đi không được thăng lầu chẳng lẽ lại còn phải đem hắn chỗ ở phá hủy cái kia lờ vờ một siêu giai sinh mệnh ngẫu nhiên cầu triệu hoán kết quả thế nhưng là ngẫu nhiên ở chỗ này cũng không bảo hiểm thiên sứ hình thể ngược lại là cùng bình thường nhân loại hình thể không sai bị lắm cho dù tính cả cũng sẽ không cao hơn vương bất cầu lớn đi thang lầu ngược lại là không có vấn đề không qua cân nhắc đến số lượng chừng mười hai cái đồng dạng ra ngoài triệu hoán đi đi xuống lầu lôi cựu để thích vô ý đi t h ô n g chi ninh bất n g ữ cùng bất và thiền đi quân cơ sử chờ hắn mang theo thích vô c ụ lần nữa tiến về quân cơ sử hậu viện dưới lầu trên đường cái tiến hành triệu hoán dễ nhận thấy không thích hợp vẫn là quân cơ sử hậu viện khá hơn một chút tại đứng các binh sĩ túi trào hạ đi vào quân cơ sử cửa chính lôi cựu trực tiếp chuyển tới hậu viện tối như bưng cái gì là không tồn tại tại năm mới hoạt động lao ra ra đến trong khoảng thời gian này mỗi ngày ban đêm toàn bộ quân cơ s ử hậu viện đều ở đèn đốt sáng trưng trạng thái rút ra một cây thiên sứ chi vũ lôi cựu lựa chọn sử dụng chắn đoán nga lông vũ hóa thành điểm điểm bạch quang hướng ra phía ngoài phiêu tán tại hắn đối diện tạo thành một cái nhân loại hình hình dáng dù sao mang theo một đôi cánh khổng lồ chỉ là một cái hình dáng cùng hình người nhiều ít vẫn là có khác biệt hình dáng hình thành tiếp lấy bắt đầu dần dần ngưng thực cũng không biết cái này đ ê m h ô m khuya khoát lấy ở đâu nhiều như vậy điểm sáng không ngừng hướng về hình người hình dáng hội tụ hội tụ đánh điểm sáng càng nhiều hình người liền càng ngưng thực hội tụ điểm sáng tốc độ liền càng nhanh không đến một phút lôi cự liền không cách nào nhìn thẳng. hình người quá loa mắt ách nói chướng mắt ngược lại là thích hợp hơn một chút quay đầu qua chờ đợi đại khái nửa phút cảm giác sáng ngời biến mất lôi cựu đem đầu quay tới tóc đen lông trắng hoàng kim giáp gương mặt hướng tới trung tính hoàn toàn xứng với tuấn mị cái tử này lôi cựu từng nghe từng tới một loại thuyết pháp tựa hồ thiên sứ là không có giới tính từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen hầu kết tựa hồ có đâu lại hình như không có xuống chút nữa ân thường thường không có gì lạ cái này lôi cựu có thể xác định nghiên cứu nửa ngày lôi cựu cũng không thể ra kết luận về phần mở miệng hỏi tham vẫn là thôi đi nếu là làm cho song phương đều xấu hổ vậy không tốt lắm người tên là gì đối mặt lôi cựu tra hỏi thiên sứ hơi có vẻ mờ mịt dừng một chút hồi bẩm đạo chủ đại nhân ta không có danh tự hả lôi cựu những mày trực tiếp kéo ra thiên sứ thuộc tính danh sách thính danh một cổ s á c thực chống không xem ra cho bọn hắn đặt tên trách nhiệm lại rơi xuống trên đầu mình lôi cựu bất đắc dĩ t u é t ra miệng tương đương giảm ồ m thiên sứ đều họ tiên không được không được quá đ ể cao bọn hắn ai dám tùy tiện họ tiên ân đã thiên sứ là văn hóa tây phương sản phẩm vậy liền phía tây phương phương t ứ c tới đi thiên sứ tiếng anh tựa hồ là an chu vậy liền làm như vậy họ kép đám này thiên sứ tất cả đều họ kép an chu về sau ngươi liền gọi an chu vạn vâng ta là an chu vạn thấy đối phương tựa hồ không có gì không tình nguyện lôi c ử u cũng tương đối hài lòng thuận tiện nhìn xuống an chu vạn cụ thể thuộc tính chiến lược một trăm linh năm không cao lắm cũng không tính thấp rất trung dùng thiên phú và kỹ năng trên cơ bản đều là quan hệ lấy phụ trợ chiếm đa số thiên sứ công kích trên cơ bản dựa vào vật lý hành động thân thể của bọn hắn tố chất so cùng d a i cự long cùng siêu d a i ma thú phải kém một chút bất quá bọn hắn đều biết sử dụng thiên sứ chiến khí thuộc về đặc biệt quang minh đấu khí xem như một loại tiến d i a i phương hướng đi thiên sứ phục sinh năng lực quả nhiên bị hệ thống cho chém đức khởi tử hồi sinh loại năng lực này hệ thống dễ nhận thấy không muốn giao ra đối ứng hệ thống giao phó một cái trị liệu phương diện thiên phú và hai cái cường lực trị liệu kỹ năng hai kỹ năng một cái đơn thể một quân thể thiên sứ trực tiếp từ chiến sĩ biến thành siêu cấp vũ em thoáng tính toán một chút lôi cự liền bất đắc dĩ cái này sữa lượng đơn giản không cho mục sư đường sông a một thiên sứ trị liệu năng lực hoàn toàn có thể so sánh mấy chục tế tự liền ngay cả hạn giờ hiệu dạng này đại tế t h ì không có năm sáu cái cùng một chỗ cũng không đấu lại một thiên sứ đương nhiên dù vậy lôi cửu cũng sẽ không bỏ rơi mục sư tế tự bồi dưỡng dù sao thiên sứ số lượng có hạn mà lại tương lai toàn bộ đảo chữa bệnh vệ sinh công việc cũng phải dựa vào mục sư các tế tự trèo trống lôi cửu rút ra cái thứ hai thiên sứ c h i vũ tiếp xuống triệu hoàn an c h ú thọ q một chương ba trăm ba mươi mốt đặc biệt biên chế chương ba trăm ba mươi hai đặc biệt biên chế nhìn trước mắt mười hai tên thiên sứ sau lưng trăng cánh ngẫm lại tự mình cánh rơi lôi cựu cảm thấy cái này v ẹ ngoài n trên lệnh có chút lớn hắn lo lắng lấy có hay không có thể cho mình cánh ưu hóa một chút thầm nghĩ vạn hóa kỹ năng lại cho hắn trở lại một cái xung đột kết luận cánh chim cánh rơi đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cánh hệ thống hay không cách nào dung hợp nói không thất vọng kia là giả coi như không nói v ẹ ngoài n chí ít cánh chim muốn so cánh rơi kháng đông nhiều giữa mùa đông mỗi ngày làn ra lộ ở bên ngoài rất lạnh à. thông qua thiên sứ c h i vũ triệu hắn đi ra mười hai tên thiên sứ tính cách đều tương đối nghiêm túc ăn nói có ý tứ nói chuyện đâu ra đấy không biết là toàn bộ thiên sứ chủng tộc đều như thế vẫn là lưu lại cái này mười hai cây thiên sứ chi vũ cái kia lờ vờ hai siêu d i a i thiên sứ là loại tính cách này đây là một đám tốt thuộc hạng lại không thích hợp nói chuyện t i ế m giới hàn huyên b à i câu lôi cựu móc ra lờ vờ một siêu d i a i sinh mệnh ngẫu nhiên cầu bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên cầu triệu hoán quá trình muốn so thiên sứ chi vũ thông khoái rất nhiều sử dụng sau đó lôi cựu trước mặt đột nhiên liền xuất hiện một cái sinh vật một điểm báo hiệu đều không có nếu không phải lôi cựu đủ chân định nói không chính xác thật đúng là sẽ bị dọa đều to một tiếng một đầu thắt long cùng dao lì đồng ca không qua cái này đầu dễ nhận thấy còn ở và hấu sinh kỳ vừa vặn tự long thành bên kia đã có chút ít trứng rồng đắt ra đầu này nhỏ h ắ t long giao cho rào lì cùng một chỗ bồi dưỡng đi kia chín mươi ba cái trứng rồng bên trong h ắ t long vốn là ít đem tiểu ra hỏa này ném đi qua rào lì hẳn là sẽ vui vẻ đi vào tiền viện lôi cựu để cho người đem nhỏ h ắ t long mang đến cho ăn sáng mai gọi rào lì tới linh đi ninh bất ngữ cùng vất vả thiền hai người đã đến lôi cựu cùng hai người thương lượng một chút chủng tộc liên hợp quân đoàn sự tỉnh cái chủng tộc này liên hợp quân đoàn lôi cự dự định đem nó làm đặc trùng quân đoàn đến phát triển chủ yếu bao quát là hoàng hoàng đạo trước mắt tất cả không phải nhân tộc cao dài chiến lực thực niên ma độc n h ã n tự nhân huyết tộc pháo khỉ vừa mới triệu hoàng cái này một tiểu đội thiên sứ còn có tương lai không lâu biết thành hình cự long trung đội lại thêm cựu ca hàng bảo cùng cồn cồn dạng này độc lập cá thể những này đều sẽ bị gom vào chủng tộc liên hợp quân q u ò n hạn vất vả thiền là một có được giỏi về trải vớt quan hệ chúng vọng sở quy thiên phú người sở hữu bị lôi cựu bổ nhiệm dẫn đầu cái này quân đoàn vất vả thiền nhiệm vụ chủ yếu là chỗ lý bộ trong đội các chủng tộc quan hệ trong đó phòng ngừa xung đột căm thủ những ảnh hướng trái chiều sinh sôi cùng làm tràn về phần đem toàn bộ quân đoàn chiến lực bệnh thành một sợi dây từng cái gì không cần cùng cái khác quân đoàn khác biệt cái chủng tộc này liên hợp quân chính là chuyên môn vì chiến trường hành động cao cấp chiến lược thật lên chiến trường những này cao cấp chiến lược nhiệm vụ để cho lôi c ử u hoặc là hắn cắt cử chiến trường thống xoáy trực tiếp tới an bài sở dĩ muốn thành lập như thế cái quân đoàn một là bởi vì không có cái chính thức biên chế không tốt quản lý thứ hai có quân đoàn cũng tốt hưởng thụ quân đoàn đẳng cấp tăng thêm cho nên các loại chủng tộc liên hợp quân đoàn thành lập về sau vất vả thiền còn muốn phụ trách tổ chức bọn hắn đi luyện quân đoàn kinh nghiệm p h bản thăng cấp quân đoàn tuy nói so quân đoàn thứ nhất thiên hùng quân thiên tuyển tinh nhuệ quân đoàn thành lập muốn ban đêm không ít không qua chủng tộc liên hợp quân về sau quân đoàn đẳng cấp cái sau vượt cái trước là tất nhiên có cựu ca cái này thánh thú cùng hàm bảo cái này chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền vô hạn thể lực tối say thịt ai dám cùng bọn hắn so giết địch hiệu suất k i ê u luyện quân đoàn kinh nghiệm tốc độ n g ấ p lại còn khoa trương vô cùng đáng tiếc hệ thống đ ố i tiến vào rời khỏi quân đoàn vốn là có hạn chế đối thay đổi quân đoàn hạn chế thì càng nghiêm khắc nếu không lôi cựu thật muốn để hai người bọn họ đem quân đoàn thứ nhất thiên hùng quân thiên tuyển tinh nhuệ quân đoàn cùng trước đó không lâu thành lập anh thư về phần lôi kéo ninh bất ngữ cùng một chỗ thảo luận thì là bởi vì hậu cần vấn đề làm hiện tại quân cơ sử thủ tịch sự vụ đại thần hắn đối từng cái quân đoàn quân đội hệ thống trực thuộc tộc quần cụ thể vấn đề khá hiểu chủng tộc liên hợp quân bởi vì bao quát không ít chủng tộc dính đến hậu cần vấn đề các mặt lôi cựu cũng không phải hiểu rõ vô cùng tự nhiên tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ở một bên thỉnh thoảng giữ cửa ải tra thiếu bổ lậu những đại thể vấn đề đều đã định ninh bất ngữ mở miệng hỏi cái vấn đề đảo chủ đại nhân ngay sau chủng tộc liên hợp quân muốn hay không chi âm mộ một bộ phận tinh linh chiến sĩ t i n h linh à nhớ lại s ạ ba hảo đi còn có một bộ tinh linh tồn tại chỉ là dựa theo hai đảo tới gần tốc độ như muốn dung hợp tiến hoàng hoàng đảo c h ỉ ít còn phải thời gian một năm đây là tính toán bên trên năm nay hoàng hoàng đảo biết tấn thăng cấp sáu hòn đảo hòn đảo dung hợp phạm vi sẽ mở rộng đến ba sáu trăm cây số điều kiện tiên quyết cái kia tinh linh bộ lạc bọn hắn con kia chưa thành niên lục rồng đã bị lôi c ử u đưa vào cự long thành mà lại bộ này tinh linh cũng không có hưởng dự tiền sử các tộc bạc phi mã lôi c ử u kỳ thật cũng không phải là rất để ý lực chiến đấu của bọn hắn cận chiến liền không đánh ta nói tinh linh cung tiến thủ ngược lại là có chút đặc sắc chẳng qua nếu như bản về chính diện chiến trường áp chế lực lượng lớn bán xa dùng công thành mũi tên tóc đỏ loại cung thủ rõ ràng càng có ưu thế lại thêm tương đối có thể mặc áo giáp tóc đỏ loại chỉ có thể mặc giáp ra tinh linh chiến trường sinh tồn năng lực yếu nhược một chút đặc biệt là tại bị địch nhân cận thân tình hùng dưới ân không qua cân nhắc đến những vùng rừng rậm này tinh linh tại rừng rậm địa hình bên trong trên diện rộng ưu thế ngược lại là có thể chiêu mộ một bộ phận tinh nhuệ tinh linh chuyên môn phụ trách cánh rừng nhiệm vụ tác chiến điều tra thẩm đấu đánh lén vân vân chuyện này chờ xạ ba á ta cùng tinh linh tộc trưởng tương h thảo sau đó rồi quyết định nếu như đối phương đồng ý có thể chiêu mộ một bộ phận tinh nhuệ cung thủ chuyên môn phụ trách dừng dẫm tác chiến cái này nhắc h ố i toàn bộ hoàng hoàng đ ả o lớn nhất tự nhiên là hắn người đ ả o chủ này cho nên tinh linh nữ vương cái gì tại lôi cựu trong miệng trực tiếp biến thành tinh linh tộc trưởng thuộc hạ minh mạch d u n g tiên tại hậu viện đăng ký chủng tộc liên hợp quân đoàn lôi cựu phủi mông một cái rời đi còn lại đều ném cho vất và thiền đi làm còn an bài các thiên sứ tạm thời chỗ ở nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào ninh bất ngự trên thân trên đường trở về huy hoàng đường cái ngay tại thả đèn một đống nhỏ một đống nhỏ hòa diễm ở gi Chiếu ra mọi người khoái hoạt khuôn mặt. Tiểu công h i ế u ra m ọ ư việc trọng k h tâm chuyển rời đến đời sau trên thân vậy ít nhất là mấy năm sau sự tỉnh trở lại phòng ngủ lôi cựu mở ra diễn đàn nhìn xem đảo chủ trang bịa tựa hồ muốn trùng thiên mà lên và khí lôi cựu tâm tình càng thêm thư sướng nương theo lấy mẫu đẹp vượt qua trên trời rơi xuống lịch bốn năm ngày thứ nhất ban đêm sau đó hai ngày lôi cựu chủ yếu vội vàng đem phòng chứa đồ chỉnh lý tốt thu hoạch mang đến các nơi tiến hành xử lý mà cái k i a huyết nhục tinh hoa lôi cựu còn đánh giá thấp nó tính bền dẻo trong nồi ưng ngược hai ngày đều không thể đem nó nấu n h ừ lôi cựu chỉ có thể để phòng bếp tiếp tục nấu nếu là có nồi áp suất tiến độ hẳn là có thể mau một chút ta dục tốc bất đạt dù sao đều tiến nổi lôi cựu cũng không sợ chính nó đột nhiên chân dài chạy liền đợi thêm hai ngày Ai đu? không phải liền là ăn khối thịt làm sao khó như vậy đâu làm việc tốt thường g i n a n hy vọng nó gia tăng luyện thể kinh nghiệm tổng số đầy đủ an ủi hắn thụ thương tâm linh a q một chương ba trăm ba mươi hai cảnh giới tăng lên chương ba trăm ba mươi ba cảnh giới tăng lên hoặc cái này kinh đạo ân lôi c ử u dùng sức n g a i n u ố t lấy cái này nấu năm ngày năm đêm huyết đ h ụ c tinh hoa miệng bên trong nhai lấy kia là tương đường hương chính là tương đối phí răng vai hàm cũng coi chút chùa nếu như không sinh ướt cái này tràn đầy một chậu đủ h ắ n ă n được một ngày lôi c ử u cố ý rộng mở cửa sổ để phong bếp nhiệt độ hạ sau đó ngồi tại lò trước mặt bên cạnh lớn nhất túi hầu nhi cựu một ngụm máu thịt tinh hoa nhai nửa ngày sau đó bưng chén rượu lên làm điều rồi một ngụm ít rượu hốt trượu a ân thoải mái văn xuyên động đua a nhìn ngươi quái lạnh tề văn xuyên ngay tại hướng lôi cựu báo cáo gần đây hoàng hoàng đạo chỉnh thể phát triển hạng mục công việc không qua giữa mùa đông mở cửa sổ cho dù trông coi hỏa lô cũng ấm áp không nổi cũng không phải lôi cựu ngược đ á y chính mình nội các thủ tướng chí ít trong lòng của hắn cho là mình là chuẩn bị đầy đủ trên l ò thịt có hai bồn chậu lớn là lôi cựu huyết mục tinh hoa chậu nhỏ là một loại đê d i a i chó loài ma thú thịt lôi cựu cố ý phân phó chuẩn bị cho tề văn xuyên thịt chó phới rượu ngon vây quanh hỏa lô ăn sẽ bận ấm áp sở dĩ tuyển đê thân là tóc bạc loại tề văn xuyên không tốt tiêu hóa hắn nhưng không có tóc đỏ loại tốt như vậy răng lợi cùng hệ tiêu hóa tề văn xuyên im lặng nhìn xem nhà mình đào chủ biết ta l ệ n h ngài liền không thể đóng cửa sổ lại mặc dù hắn rất cảm kích nhà mình đào chủ đại nhân ăn cái gì cũng chưa quên tự mình bất quá hắn hiện tại là tại làm chính phủ công việc báo cáo không phải tại hướng về nhà nào có vừa ăn vừa nói đạo lý còn muốn uống cái ít rượu cuối cùng từ chối không được cũng quả thật có chút lệnh tề văn xuyên động hai lần nữa uống một chén nhỏ hầu như kiểu sau đó tiếp tục báo cáo toàn bộ nội các phụ trách ở trên đảo trừ quân sự bên ngoài các mặt tất cả công việc mà thân là nội các thủ tướng tất cả những công việc này đều từ tề văn xuyên đến phụ trách cho nên hắn báo cáo nội dung đã nhiều l ạ i t ạ p đây là tại hoàng hoàng đảo trước mắt sức sản xuất không cao phân công xã hội tương đối đơn giản tình hùng dưới tề văn xuyên sau khi đi lôi cựu để cho người thay đổi mấy phó bắt đuôi chảy l ư n g rượu tiếp xuống hắn muốn tiếp kiến nghị viện nghị viên đại biểu cuối cùng thời gian gần ba tháng hoàng hoàng đảo hiến pháp hoàng hoàng đảo h ì n pháp hoàng hoàng đảo luật dân sự cái này ba bộ chủ yếu luật pháp thứ nhất bạn rốt cục đã định mấy tên nghị viên đại biểu lần này tới báo cáo nội dung chính là liên quan tới cái này, đối mặt tan chính hương đ ả o chủ các đại biểu từng cái ngồi nghiêm chỉnh cái eo ớn đến mức t r ự thẳng nhìn tựa hồ có chút khẩn trương cùng quân chính hai phe những lao nhân kia khác biệt những này tuyển ra tới các nghị viên gương mặt lạ không ít cùng lôi cựu người đ ả o chủ này tiếp xúc cũng không nhiều đương nhiên coi như như thế cũng không trở thành để bọn hắn loại biểu hiện này mấu chốt là mãi cho tới bây giờ nghị viện nghị trưởng chi vị còn không có xác định mà cái này mấy tên nghị viên đại biểu đều là hy vọng rất lớn nhân tuyển cho nên đối mặt loại này ít có cùng đạo chủ cơ hội tiếp xúc gần gũi bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút chỉ ít t u y hôm qua lôi cựu đã đem đệ trình đi lên ba bộ pháp luật mơ hồ nhìn một lần ân hắn chú ý chủ yếu là hiến pháp chung quy định hắn người đạo chủ này chỗ có trí cao quyền lợi đâu này không có vấn đề còn lại nội dung chỉ cần không phải nghiêm trọng đi chệch hoặc là lôi thủng quá lớn lôi cựu cũng sẽ không can thiệp Cần rất nhanh thức thời. Không chỉ ầ n n rất là tại cuối t cùng nhấn mạnh một phen bọn hắn đã làm đại biểu liền không thể thoát ly dân chúng hết thể đồng đều lấy nhân dân lợi ích làm cơ sở đưa tiến cẩn thận chặt chẽ nghị viên đại biểu lôi cựu lần nữa đem cửa sổ mở ra thân là tóc đỏ loại hắn vốn là rất khán g đông lại thêm tựa ở bên cạnh lò lửa lại ăn lại uống đều có chút có chút gặp mồ hôi lại thêm đốt than đá mặc dù bởi vì lò cùng trong phòng bếp ống khói thiết kế kết cấu tương đối hợp lý ổ x y các bọn chúng độc khả năng không lớn nhưng cửa sổ qua n thời gian dài nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng thông gió không quá an toàn không nói khói ám hương vị cũng rất gây mũi sau đó đối diện thịt chó rốt cục không cần tiếp tục dừng lại trong nồi đau khổ lá chanh vương b ấ t cầu h à n công cử bọn hắn cũng sẽ không k h í đảo chủ đại nhân để ăn thịt ăn đảo chủ đại nhân để uống rượu uống tại tế văn xuyên báo cáo lúc lôi cửu luyện thể kinh nghiệm đã lấp kín luyện bị cảnh thuận lợi tiến vào luyện một cảnh thàng đến lúc này luyện thể kinh nghiệm vẫn còn tiếp tục tăng trưởng đoán chừng muốn hắn ăn hết huyết nhục tinh hoa tiêu hóa không sai bị lắm luyện thể kinh nghiệm mới có thể đình chỉ tăng trưởng luyện bị cảnh viên mãn lực lượng nhanh nhẹn thể chất điểm số hiệu quả thực tế tăng lên lực lượng nhanh nhẹn năm thể chất một mươi cơ sở làn da tính bền dẻo hai trăm n h làm luyện thể cảnh giới thứ nhất luyện bị cảnh viên mãn cung cấp tăng thêm tựa hồ cũng không nhiều bất quá cân nhắc đến tất cả cảnh giới viên mãn hiệu quả đều là liên quan tăng lên lôi cựu trong lòng cảm giác thất vọng lập tức biến mất không còn tăng tích liên quan tăng lên chỉ là làm lôi cựu luyện n ụ c cảnh viên mãn lúc không chỉ có biết gia tăng luyện n ụ c cảnh viên mãn bờ uff luyện bị cảnh viên mãn bờ uff còn sẽ có tăng lên nói cách khác chờ tương lai lôi cựu luyện tặng cảnh viên mãn lúc luyện bị cảnh viên mãn b uff hết thể biết tăng cường sáu lần coi như mỗi lần gia tăng cũng không nhiều sáu lần tăng cường sau đó cái này b uff cũng trở nên tương đương khả quan mà lại càng về sau cảnh giới cơ sở tăng thêm bởi uff hiệu quả liền càng mạnh cho nên cho dù thuộc tính giống nhau trên lệnh cảnh giới rất lớn thực tế sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh nổi nhìn xem hiện tại luyện nhục cảnh thanh điểm kinh nghiệm đi có chừng một phần tám tả hữu cũng không biết hắn đem huyết nhục tinh hoa tiêu hóa xong tất về sau có thể hay không vọt tới luyện nhục cảnh viên mãn tiến tới mở ra luyện gân cảnh tu luyện cùng đối lực lượng những thuộc tính tăng thêm không nhiều chủ yếu gia tăng cơ sở làn g a tính bền dẻo luyện bị cảnh khác biệt luyện thịt luyện gân cùng luyện xương đối các hạng thuộc tính tăng thêm muốn rõ ràng nhiều mà lại cái này ba cái cảnh giới đồng dạng gia tăng thân thể cơ bản lực phòng ngự chỉ bất quá không phải từ làn da tính bền dẻo phương diện này vào tay mà thôi hai ngày sau nhìn xem từ mắt thường nhìn lại thanh tiến độ đã đến đỉnh nhìn chằm chằm số lượng vẫn còn kém một chút không có viên mãn lôi cựu rất im lặng sau đó luyện một ngày rèn thể quyền rốt cục mở ra luyện gân cảnh tu luyện luyện nhục cảnh viên mãn lực lượng nhanh nhẹn thể chất điểm số hiệu quả thực tế tăng lên lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn hai mươi thể chất ba mươi cơ sở lực phòng ngự năm mươi lúc này mới chỉ là luyện n ụ cảnh nếu như luyện tạm cảnh viên mãn lại thêm mỗi lần liên quan tăng lên cảnh giới mang đến tổng hợp tăng lên thật là khủng khiếp Quy c h ư ơ năm g tiêu bông. nay mạo hiểm giả người chơi năm mới hoạt động sử thi vũ khí xuất hiện số lượng so sánh năm ngoái nhiều hơn một chút không trải qua tv cũng không có lôi cựu quen thuộc người hắn cũng liền không nhiều để ý dù sao với hắn mà nói sử thi vũ khí cũng liền có chuyện như vậy cũng không phải rất khó được thân bạch dạ mở miệng lôi cựu liền cho hắn cùng tô hiệu tuyền một người chuẩn bị một nắm chuyên môn chế tạo sử thi vũ khí về phần đồ phòng ngự hai người chơi đều không phải là trọng giáp chức nghiệp không mặc áo giáp mà lại biêu kiện không gian lớn nhỏ cũng không bỏ xuống được một kiện áo giáp đương nhiên lôi c ử u sở dĩ cho hai người chuẩn bị sử thi vũ khí cũng cùng bọn hắn thân phận có quan hệ làm dạ tuyển cùng săn đoàn người phụ trách có sử thi vũ khí giữ thể diện mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là cùng người chơi khác giao lưu hợp tác đều biết không nhỏ trợ giúp mà bộ tạ s ỉ ủng t h mạng g a n á trương lô sài cùng lỗ trí thâm lỗ trí xanh tình huống lại khác biệt không rõ ràng hai người tại riêng phần mình đoàn bên trong tình huống cụ thể lôi cựu cũng không có trực tiếp gửi sử thi vũ khí cho hai người chỉ là nói cho bọn hắn cần sử thi vũ khí dùng riêng có thể tùy thời viết thư cho hắn tại thú vương c h i tâm ma thuốc phối trí thành công cho hắn chật hẹp vòng bằng hữu bên trong vài cái h ả o hữu một người gửi đi một bình sau đó lôi cựu năm mới xem như triệt để đi qua gia tăng hai mươi điểm lực lượng đối với hiện tại lôi cựu tới nói cũng không tính cái gì rõ rệt đề cao nhưng là luyện n ụ c cảnh viên mãn mff tăng thêm liên quan tăng lên luyện bị cảnh viên mãn đối lôi cựu thực lực tăng lên vẫn là tương đối khả quan luyện bị cảnh viên mãn lực lượng nhanh nhẹn t hiệu ể chất đ ể m số h i quả t đặc biệt đều bị phía trên những cái kia đặc tính chiếm lấy cho nên cây đao này cũng không có thuộc tính tăng thêm không qua lôi cựu cũng không thèm để ý một số thời khắc gia tăng một chút thuộc tính cũng không thể để hắn đánh tan địch nhân phòng ngự nhưng một thanh đầy đủ đao sắp bén một nắm có phá giáp phá khí phá ma thuộc tính đao lại có thể sẽ rách đối phương thân thể lại thêm hắn thiên đao đao pháp đột phá đến cấp hai thực lực bành trướng lôi c ử u thời gian qua đi hai năm lần nữa đi thông thiên tháp tiến hành cực hạn khiêu chiến cuối cùng hết thể giết mặc vào ba mươi tám sinh lần nữa ngã xuống một đống pháp hệ tập kích trước mặt không được a lập tức từ bốn phương tám hướng luyện ra nhiều như vậy pháp hệ hắn ngay cả một vòng tập kích đều gánh không được làm sao phá hoặc là đàng hoàng trở lấy đảng cấp đi lên về sau thuộc tính theo sau tự nhiên là có thể chống đỡ được hoặc là chuyên môn chế tắc một bộ cao pháp kháng hộ cụ vừa gặp phải pháp hệ cửa ải liền bộ bên ngoài hoặc là học tập lớn uy lực quần công kỹ năng biện pháp thứ nhất chính là chịu thời gian xét thấy lôi cựu cũng không nội tại xung kích cực hạn khiêu chiến đến tiếp sau cửa ải bán thưởng mà lại cực hạn khiêu chiến cũng không có xếp hạng nói chuyện tiến độ đều xem người chơi cá nhân cho nên lẳng lặng chờ đợi cũng không phải không thể tiếp nhận cao pháp kháng hộ cụ cái này hơn giống như cũng cần thời gian liên quan tới kháng ma tài liệu tất cả tri thức lôi cựu đều mở ra cho ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim cùng người lồn thiết lô bạo hai phe nghiên cứu cũng đều có chút hiệu quả nhưng muốn chế tác r a cao pháp kháng trang bị còn cần thời gian dài tiến hành nghiên cứu dù sao trang bị cùng cơ hồ t h ậ t tâm ma ngẫu khác biệt vẫn là rất lớn lớn uy lực quần công kỹ năng còn phải là bốn phương tám hướng toàn bộ phương vị phạm vi kỹ năng thiên đao đao pháp bên trong liền có chỉ bất quá muốn tương ứng quần công đao chiêu sinh ra đầy đủ uy lực thiên đao đao pháp đẳng cấp ít nhất phải đạt tới cấp mười mới được luyện gần thời gian hai năm lôi cựu cũng bất quá là đem thiên đao đao pháp luyện đến cấp hai mà thôi cấp mười a nói tới nói lui vẫn là về tới vấn đề thời gian bên trên không có cách chỉ có thể chức chờ một chút Cấp chắc c SS tư khiêu h i ế nếu là thật có địa nguyên hoặc là đất nguyên loại này đặc tính vậy nhưng so b i ể n nguyên còn muốn qua trường vào thái độ khó có thể nghĩ đương nhiên khả năng càng lớn là trong trò chơi căn bản không có vật như vậy hoặc là đặc tính nếu không còn có để hay không cho người chơi khác hảo hảo chơi đùa được rồi nhảy xuống b i ể n bất tử còn chưa đủ hiện tại lại bắt đầu dự định đứng trên mặt đất liền bất tử rồi vậy sau này có thể hay không phát triển thành trong không khí liền bất tử cái này lại không phải cho ngươi một người t ư phục ngươi như thế xinh đẹp hệ thống biết không lôi cựu cũng biết cái này không quá hiện thực cho nên yêu cầu của hắn hạ thấp không ít một mực bất tử cái gì liền không yêu cầu xa vời chỉ cần hiệu quả có thể giống hàm báo thiên phú đại địa chi lực như thế hắn liền thỏa mãn tuy nói yêu cầu như vậy nếu để cho người chơi khác biết chờ đợi hắn đồng dạng là một trận q u ầ n đ ầ u hạ tràng nhưng mỗi người đều có nằm mơ quyền lợi vạn nhất thực hiện đâu đây chính là thế giới trò chơi xuất hiện cái gì cũng không thể nói hiếm lạ còn không phải hệ thống đại thần một cái ý niệm trong đầu sự t ì n h tóm lại là một m không nguyện ý làm cá ư ớ p m ố i nằm mơ người lôi cựu đối tương lai xung kích cấp độ ss s tư chất ôm lấy rất lớn lòng tin chỉ cần hoàng hoàng đạo có thể bảo chứng tuyệt đối dẫn trước ưu thế vậy hắn vẫn có thể tiếp xúc đến những cái kia tốt nhất chân quý nhất ban thưởng cùng chân phẩm chân chính tìm tới biện pháp giải quyết kia là chuy thông thiên tháp bại vị khiêu chiến đến nay còn không có mạo hiểm giả người chơi thành tích có thể uy hiếp được lôi c ử u cho nên hắn mỗi tháng đều là làm theo thông lệ đánh xong một lần xong việc khả năng phía sau người chơi đều đã tính tạm thời từ bỏ đuổi theo hắn đi chỉ ít một kiện sử thi cấp đồ phòng ngự liền để song phương thành tích kéo ra quá nhiều xem đến phần sau vô số người chơi chỉ có thể liều sống liều chết tranh đoạt tên thứ hai vị trí lôi c ử u thật sự là quá vui vẻ sau đó hoàng hoàng đạo sẽ nên đón một kiện đại sự lại dung hợp ba tòa cấp ba hòn đảo hoàng hoàng đảo liền muốn tấn thăng cấp sáu hòn đảo ba tòa cấp ba đảo ngày mai dung hợp một tòa còn lại hai tòa dung hợp si đi hết thể m ộ mươi sáu ngày nói cách khác tấn cấp còn cần m ộ ư ơ i bảy ngày cấp sáu đảo a vượt qua m ộ ư ơ i vạn cây số vương phải biết đại loan đảo cùng đảo hải nam cộng lại mới bảy vạn cây số vương lớn nhỏ từ cấp sáu hòn đảo bắt đầu sau đó hòn đảo mỗi lần thăng cấp công tử tế tự thần vị đều biết một lần này lôi c ử u dự định mời đến ôn thần bảo hộ cũng không biết ôn thần bảo hộ hiệu quả đi ôn phòng dịch giảm xuống lưu hành tính tật bệnh phát bệnh lĩnh phải trăng đem chăn nuôi nghiệp ra cầm gia súc cũng bao quát tiến vào không riêng bảo hộ đảo dân không bị dịch bệnh xâm hại về sau còn có thể bảo hộ mọi người t h i ệ chim chứng sữa an toàn cung cấp suy nghĩ kỹ một chút khả năng này hay là vô cùng lớn nếu như một mực nhân loại dịch bệnh vậy cái này ôn thần phạm vi quản hạt có chút quá hẹp đều không xứng với ôn thần dọa người như vậy tên tuổi mặt khác mỗi lần hòn đảo thăng cấp đảo chủ văn phòng đều biết thêm ra một hạng công năng không biết lần này xuất hiện lại sẽ là cái gì q một chương ba trăm ba mươi b ố mạo hiểm giả trụ sở thành thị chương ba trăm ba mươi năm mạo hiểm giả trụ sở thành thị hơn nửa tháng sau hệ thống thông cáo hoàng hoàng đảo đảo chủ cựu tiêu thành công đem hòn đảo tấn thăng cấp sáu ai một mạc như vậy hệ thống thông cáo liền chút ban thưởng đều không có thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ ngươi còn thông cáo cái cọc lông a bản đại gia đã ổn thỏa thứ nhất thật nhiều năm không cần đến ngươi cho ca nổi danh mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị dù sao lần trước thăng cấp năm lúc liền không có hệ thống b a n thưởng không qua lôi cựu tâm tình y nguyên không thế nào mỹ diệu trong lòng lại là đại gia lại là ca liên tục biến đổi bối phận gần nhất thời gian thật dài hệ thống đều không có phát huy lôi m ỗ i người bề ngoài như có chút nhẹ nhàng về nhà trước nghiên cứu một chút đạo chủ văn phòng mới thêm cái gì công năng sau đó lôi cựu dự định đi khiêu chiến h o á t khứ bệnh cùng tôn vũ hai người bí cảnh dù sao tay hăn năm thánh thú hiện tại chính là có thể nhất hiện lộ rõ ràng cá thể thực lực đoạn thời gian tháng một bên ngoài trời đông giá rét chính là vạn vật tần nút thời kỳ sự tình tương đối muốn ít một chút tìm hai ngày đem hai cái tướng hồn tới tay cũng mất trong lòng nhớ thương ai đợi lát nữa trước đi vòng đi công tử đem ôn thần cho mời đến bảo hộ một chút hoàng hoàng đạo ôn thần vào chỗ lôi cựu liền bắt đầu suy nghĩ trên đại dương bao la lúc nào có thể lưu hành cái h ắ c tử bệnh cái gì đến lúc đó để những cái kia xem thường ôn thần uy nghiêm dám không tế tự thần người chơi tiếp nhận một lần khắc sâu giáo hấn nghĩ như vậy lôi cựu toàn bài quên chính hắn cũng là đem ôn thần cho x ế p tới vị thứ năm trình tự bên trên húng chi mặc dù bây giờ tất cả người ấy chơi h o à n g đảo chữa bệnh điều kiện rất bình thường nhưng vệ sinh điều kiện muốn so lưu hành hát tử bệnh lúc thế giới cường rất nhiều loại này dịch chuột buộc phát khả năng là tương đối thấp tựa như hoàng h o à n g đảo nếu ai dám tùy chỗ đại tiểu tiện liền muốn làm tốt móc một năm nhà vệ sinh công cộng chuẩn bị trên thực tế công việc này hiện tại cũng là giao cho tội phạm đang bị cải tạo để hoàn thành không uống nước lã điểm ấy mặc dù còn không thể làm được toàn dân như thế nhưng uống đốt lên qua nước khỏe mạnh hơn cái này một nội dung đã dần dần xâm nhập lòng người mặt khác nhân công diệt chuột ở trên đảo một mực là tùy thời tùy chỗ tiến hành trong hiện thực người bình thường muốn diệt chuột bình thường muốn nhờ tại dược vật hoặc là khí giới cho dù phát hiện chuột tung tích thân thủ thoăn thoát đến có thể trực tiếp thế này chết chỉ là cực thiểu số tóc đỏ loại lại khác biệt trong tầm mắt chuột chỉ cần xuất hiện trên cơ bản liền bị p h á n án tử hình vệ sinh điều kiện tốt đẹp mặc dù vẫn không cách nào tránh khỏi tật bệnh sinh sôi nhưng lưu hành tính tật bệnh sinh ra xác suất xác xác thật trên diện rộng hạ xuống mà tử vong lĩnh siêu cao dịch chuột cũng liền không phải dễ dàng như vậy phát sinh đương nhiên dù vậy ôn thần vẫn là có cần phải đi mời ôn dịch loại vật này, Không p hòn đảo, hòn đảo so với những cái kêu hoang đạo người chơi hòn đảo thổ địa phì nhiều độ phổ biến cao hơn một chút còn có hơn hai tháng liền muốn cày bừa vụ xuân nếu như trông cậy vào pháp g i a đảo tóc bặt loại phía trên thổ địa đại bộ phận lại phải hoang phế hơn nửa năm trong nội tâm hợp lại lôi c ử u trở lại đảo chủ văn phòng chạy trước về phòng của mình nghiên cứu nửa ngày không có bất kỳ phát hiện nào lôi c ử u xuống lầu đi tể văn xuyên nơi đó đi dạo một phen kết quả vẫn là không có gì thu hoạch sẽ không không có cái mới tăng chức năng a không nên a lúc này mới cái nào đến đâu con a lôi c ử u cảm thấy hệ thống hết thệ cũng không có mở nhiều ít công năng chưa từ bỏ ý định lôi c ử u rốt cục tại trong sân vườn cột thủy tinh nơi đó có phát hiện ngoại trừ khống chế hòn đảo di động công năng bên ngoài cột thủy tinh bên trong tăng lên kiến thiết mạo hiểm giả trụ sở thành thị công năng đương nhiên chức năng này trọng điểm không ở chỗ kiến thiết thành thị mà ở chỗ nhằm vào hấp dẫn cùng truyền thống mạo hiểm giả người chơi những cái kia quy tắc đầu tiên điểm thứ nhất tự nhiên là truyền thống trận không có truyền thống trận mạo hiểm giả người chơi nhưng không cách nào vượt qua biển cả bày tới mỗi tòa đảo chỉ có thể kiến thiết một tòa mạo hiểm giả trụ sở thành thị trong thành thị chỉ có thể thành lập một cái truyền thống trận truyền thống trận có thể cùng giã đại lục tất cả mở ra hình truyền thống trận tiến hành tiếp nhận người chơi hòn đảo ở giữa truyền thống trận là không cách nào thông thẳng mới đảo chủ cũng vô pháp thông qua trước truyền thống trận hướng g i đại lục truyền thống trận chỉ nhằm vào mạo hiểm giả người chơi. sau đó là điểm thứ hai phong bế tính mạo hiểm giả trụ sở thành thị đối đến đây người chơi tới nói là phong bế tính mạo hiểm giả trụ sở thành thị tồn tại hệ thống tường thành cưỡng chế tính cấm chỉ bất kỳ thủ đoạn nào leo lên cùng vượt qua đồng thời thành thị nội bộ tồn tại cấm bay quy tắc cửa thành ngược lại là có không qua kia là cho hoàng hoàng đạo nhân viên ra vào lúc chuẩn bị tóm lại một câu đối mạo hiểm giả người chơi tới nói trụ sở thành thị duy nhất cửa ra vào cũng hoàng hoàng c hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng hệ ỉ c thống h vì để cho đảo chủ người chơi có thể càng an tâm tiếp nhận mạo hiểm giả người chơi tại hộ tịch trên chế độ cho đảo chủ người chơi rất lớn quyền lợi tỷ như nói một thu được hoàng hoàng đảo hộ tịch mạo hiểm giả tại hoàng, hoàng đảo phạm tội hoặc là tổn hại hoàng hoàng đảo lợi ích lại chạy trốn tới giã trốn điểm ạ thứ o c là n g ba chính là đối người chơi lực hút không có lực hấp dẫn mạo hiểm giả người chơi bằng cái gì đến ngươi hoàng hoàng đ ả o n hoàng hoàng mỗi tòa người chơi hòn đảo có thể thiết kế một cái bổn đảo chuyên môn phó bản bảy phó bản bảy bao quát phó bản số lượng quyết định bởi tại hòn đảo thực lực tổng hợp đặc sắc cùng lịch sử danh thần danh tướng số lượng tương đối ra đại lục những cái kia phó bản người chơi hòn đảo bên trên phó bản tỷ lệ lợi ích cao hơn không qua cái này có cái tiền đề đảo chủ người chơi muốn đầu nhập đại lượng kim tệ phụ trách bảo trì đảo chủ người chơi có thể thông qua thu lấy t i ế n vốn phí tổn cùng tại trụ sở thành thị mở tiệm bán thuốc bán trang bị những thu về tài chính về phần cuối cùng phó bản đầu nhập bao lớn phó bản ra vào phí tổn định cao bao nhiêu cuối cùng thua lô vẫn là kiếm l ợ i vậy phải xem đảo chủ người chơi chính mình đương nhiên hoàng hoàng đảo vũ khí áo giáp cũng sẽ trở thành hấp dẫn mạo hiểm giả đến đây một cái đầu mượn mạo hiểm giảo dự định hào hào xây phải lớn xây hắn chẳng những muốn thông qua kiếm lấy kinh tệ còn muốn đem đ á m mạo hiểm giả đều biến thành hắn chuyển phát nhân viên thông qua truyền t ố n g trận mang đi hoàng hoàng đ ả o đặc sản đổi về hoàng hoàng đ ả o cần thiết thứ chín thương hội nơi đó giao dịch trong hải dương vật liệu tương đối dễ dàng nhưng nói đến giã đại lục sản phẩm vẫn là các người chơi thu thập tốc độ càng nhanh hiệu suất cao hơn về sau thiếu cái gì tài liệu lôi c ử u có thể đi trụ sở thành thị hướng đ á m mạo hiểm giả tuyên bố nhiệm vụ hoàng hoàng đào đạt được gấp thiếu vật liệu mạo hiểm giả người chơi đạt được tiền tài bên trên chỗ tốt cả hai cùng có lợi chuyện tốt đem thôi động tòa thành thị này phát triển Quy một chương 335, danh tướng Phó Bản. phó bản hành t lang phó tên ạ như ý nghĩa lãnh chịu phó bản cửa vào nơi các người chơi từ nơi này tiến vào từng cái phó bản cùng tướng hồn trong tháp danh thần danh tướng chân dung hành lang rất tương tự tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh hoàng hoàng đảo chính thức tuyên bố nhiệm vụ chỗ đồng thời cũng cho phép người chơi có thủ lao tuyên bố nhiệm vụ trụ sở thành thị thông tiên tháp mặc dù đồng dạng lệ thuộc vào hoàng, hoàng đảo n Hoàng Hoàng đồng thời tường thành bao vây phạm vi bên trong cấm chỉ giao chiến cũng chính là cái gọi là khu vực an toàn trụ sở thành thị lôi cựu tuyển tại tây bộ quần sân trong địa thế bất bình không có việc gì tìm một tòa hoang đảo dung hợp đem nó giống lúc trước long chi quốc c h ỗ hòn đảo như thế tiến hành một phen thao tác có thể đệm ra một mảnh nhỏ cùng núi ngang hàng tiểu cao nguyên lai đương nhiên cũng không thể xâm nhập vùng núi quá nhiều nếu không kiến trúc vật liệu vẫn không đi vào hơn nữa còn đến tổng hợp địa hình địa thế cân nhắc từ trụ sở thành thị rời núi đến bình nguyên khu vực con đường này đường núi m ộ ư ơ i tám ngã rẽ ngược lại là không có việc gì đường thủy cựu liên vòng thì miễn đi vùng núi cựu liên bị nước bao quanh vực đều không thích hợp đi thuyền nghiêm trọng trở ngại giao thông hòn đảo trung đông bộ địa khu rộng lớn bình nguyên lôi cựu còn phải trồng các loại cây nông nghiệp đâu kêu bỏ được vạch ra như thế đại nhất cái phạm vi đến kiến tạo người chơi thành thị cho dù là đảo dân cư ở thành thị lôi c ử u đều tận lực gáp s u ú t quy mô dù sao hiện tại ở trên đảo mặc kệ là công nghiệp nhẹ vẫn là công nghiệp nặng đều ít có thể ngoại trừ nông nghiệp thủy lợi cùng kiến trúc phương diện căn bản không có lao động dạy đặc hình làm việc không cần đến tiến hành thành thị hóa lôi c ử u dự định tốt cho dù tương lai công thương nghiệp phát triển hắn cũng chỉ dự định chế tạo một chút trọng điểm nặng nhẹ khu công nghiệp vực thành thị tiến hành nhân khẩu tương đối tập trung dạng này thao tác tương ứng ô nhiễm môi trường vấn đề cũng thuận tiện thống nhất tiến hành quy phạm cùng quản lý ngày thứ hai lôi cự liền mang theo người lên núi đi dạo tìm kiếm khoảng cách bình nguyên khu hơi gần phù hợp xây thành trì địa điểm đi hao tốn mấy ngày thời gian lôi cựu rốt cục chọn tốt vị trí lúc đầu quyết định dung hợp pháp ra đảo bị hắn chỉ hoan đến lần sau lần này hắn tìm một tòa địa thế tương đối bằng p h ẳ n g cấp ba hòn đảo ném vào hắn lựa chọn định xây thành trì địa điểm độ dày cao tới một m mợ cấp ba hòn đảo đập xuống phủ cận lao đại một mảnh vùng núi địa hình trực tiếp biến thành cao nguyên đ ó lấy trên đảo công trình đội liền bắt đầu hướng mảnh này cao nguyên không ngừng vận chuyển kiến trúc vật liệu trước hết nhất lên là phó bản hành lang những ba tòa kiến、trúc. để công trình đội tiếp tục vận chuyển kiến trúc vật liệu lôi cửu bắt đầu cân nhắc phó bản g kiến thiết vấn đề nói là kiến thiết phó bản kỳ thật cũng không cần lôi cửu một chút xíu tự xây địa đồ kỹ càng an bài cửa hải quái vật thiết kế rơi xuống các loại hẳn chỉ cần đưa vào phó bản g tổng thể tin tức có thể để hệ thống đi tự động tạo ra đương nhiên nếu như lôi cựu có nghiện nhất định phải tự mình một chút xíu thiết kế hệ thống cũng sẽ không ngăn lấy sẽ chỉ ở hắn thiết kế tốt phó bản về sau ước định duy trì hắn thiết kế cái này phó bản mỗi ngày cần đầu nhập nhiều ít kim tệ mà thôi tự động tạo ra liền trái ngược hắn trước thiết lập cái này phó bản hắn dự định tiêu bao nhiêu để duy trì phó bản chủ thể là âm u huyết tinh phổ thông vẫn là quy bản sung s ư ớ n g hướng lại thêm phó bản chỉnh thể quy mô cửa hải nhiều ít quái vật thực lực các phương diện tin tức phó bản liền sẽ ngẫu nhiên tạo ra lôi cựu cũng có thể chỉ định phó bản sản xuất vật phẩm thuộc loại không qua cụ thể giá trị là cùng đầu nhập trực tiếp móc đ ố i không muốn bỏ tiền nhiều vẫn còn muốn sản lượng cao ra chuyện tốt mà là không tồn tại cùng lịch sử danh thần danh tướng tương quan phó bản bối cảnh cùng quá trình đều là cố định là căn cứ tương ứng danh thần danh tướng t h i ế t định cái này phó bản đầu nhập sản xuất so muốn so phổ thông phó bản cao không ít không qua tương ứng cái này phó bản sản xuất vật phẩm cũng là cố định đảo chủ không cách nào chỉ định đương nhiên chỉ cần tăng lớn đầu nhập để cao duy trì phí tổn sản xuất vật phẩm số lượng phẩm cấp liền sẽ tùy theo đề cao điểm ấy mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đã danh thần danh tướng phó bản đầu nhập sản xuất so cao hơn lôi cựu tự nhiên muốn chức làm dạng này phó bản mà lại loại này phó bản đối người chơi lực hấp dẫn càng lớn không phải không chỉ có danh nhân hiệu ứng ảnh hưởng loại này đầu nhập sản xuất so cao hơn phó bản lôi cựu có thể nhường lợi càng nhiều đến để cao lực hấp dẫn nói làm l h ề n làm lôi cựu dự định chức làm lữ bố phó bản không ra hắn sở liệu phó bản bối cảnh vẫn là hổ lao quan c h i chiến nội dung khẳng định không có khả năng giống lôi cựu khiêu chiến lữ bố như thế đi lên liền đánh phó bản bên trong còn có không ít tiểu binh cùng phó tướng hoa hùng cũng tại không qua bởi vì lôi cựu cũng không có hoa hùng tướng hồn cho nên nơi này xử lý hoa hùng cũng sẽ không rơi chuyên môn xương hào cùng thuộc tính vật phẩm đánh bại lữ bố liền có thể bởi vì hoàng hoàng đ ả o có lữ bố tướng hồn đương nhiên đánh bại hoa hùng chuyên môn xương hào lực hấp dẫn khẳng định còn kém rất rất xa đánh bại lữ bố lấy được chuyên môn xương hào nhân chung lữ bố cái gì hâm diệu c h à n hoa hùng xin nhờ Cái danh này thuộc về người ta quan vũ có được có công đánh dám người người bại liền với danh danh ta quan hay hoa quan hay sao? sưng này không, hùng sưng mình thể so tự về vũ phó bản độ khó phân cấp cho nên những n à y s ư ơ n g hào cũng là phân cấp phó bản từ không cấp bắt đầu mỗi m ộ ư ơ i cấp một cái nhỏ ngăn cấp một trăm vì một cái lớn n g ăn vẫn là lấy quan công làm thí dụ khác biệt lớn n g ăn người chơi có thể thu hoạch được hâm rượu chạm hoa hùng chạm nha lương chu văn xỉu võ thánh những s ư ơ n g hào giống như là võ thánh loại này s ư ơ n g hào tự nhiên là cần đánh bại đỉnh phong thực lực quan vũ mới có thể thu được lữ bố xương hào không có nhiều như vậy từ đầu tới đôi chính là nhân trung lữ bố khác nhau ở chỗ lộ ra đến danh hiệu nhan sắc trắng n h ậ t tấm nào có người ta tôn quý kim cương lóa mắt không phải đối với một chút càng để ý thực tế chỗ tốt người chơi tới nói những n à y trang trí bề ngoài xương hào khả năng lực hấp dẫn nhưng mỗi một cái nhỏ ngăn có thể luyện một lần thuộc tính châu bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng công tha cấp c cấp b danh thần danh tướng phó bản sản xuất thuộc tính châu có thể gia tăng một điểm thuộc tính lực lượng châu tăng lực lượng nhanh nhẹn châu thêm nhanh nhẹn cấp a thêm hai điểm s cấp thêm ba điểm mà mỗi m ư ơ i cấp cũng chính là một cái nhỏ ngăn tứ loại thuộc tính châu mỗi dạng chỉ có thể sử dụng một lần cho nên so sánh với cấp c cấp b cùng cấp a cầm S cấp tướng hồn thành lập phó bản có thống trị cấp sức cạnh tranh tuy nói danh tướng phó bản ban thường không chỉ chừng này nhưng lực hấp dẫn mạnh nhất khẳng định là những thứ này đương nhiên cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ vô cùng vô cùng thấp chính là bất quá đây chính là thuộc tính a tứ loại cộng lại mười hai điểm thuộc tính vẫn là mỗi mười cấp một lần cho dù tỷ lệ rơi đồ lại thấp mọi người cũng phải liều n h a có cái này đại sát khí tại lôi c ử u không sợ các người c tới quá nhiều cả tòa thành kín người hết chỗ Quy một chương 336, hai n tướng phó bản h phó l ạ có CD. Lệ rơi thấp, lại thêm một tuần chỉ có một lần. Xem ra, cái này mỗi 10 cấp phó một thêm một một Xem mỗi điểm thuộc tuần Tỷ thấp, tuần tính, lần. bản này đồng dạng lễ lệ lại rơi ra, đồ không có khả năng phổ cập a. Vì ra tăng sức cạnh khả phổ tranh, lôi ít nhất phải năng tăng A. ra Vì ít lôi làm kiểu đúng ế n tên S cấp tướng hồn mới thành.、Ai、không cấp mới Ai đ nơi này còn có ghi chú võ tướng rơi xuống danh sách bên trong bao quát lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất ba loại thuộc tính châu thống xoáy là thể chất cùng trí lực quân sư cùng chính trị danh thần thì chỉ rơi một loại trí lực châu từ lúc hạt châu phương diện này tới nói tựa hộ là võ tướng phó bản nhất khan hiếm a hoàng hoàng đ ả o hiện tại nắm giữ lấy lữ bố cùng lý nguyên bá hai cái ép cấp võ tướng tướng hồn thống xoáy chỉ có hàn tín một cái không qua cân nhắc đến tôn vũ cùng hoắc khứ bệnh hẳn là năm chắc không nhỏ thống xoáy liền có ba cái danh thần lý tư một viên tính như vậy hoàng hoàng đ ả o có thể mở sáu cái danh tướng phó bản tuy nói sáu cái đã không ít không qua cân nhắc đến phó bản s i đi tương đối dài cho nên muốn cam đoan tuyệt đối lực hấp dẫn ép cấp tướng hồn số lượng còn phải gia tăng a phó bản sản xuất tự nhiên không chỉ chừng này trang bị vật liệu kim tệ các loại tự nhiên đều có không qua những vật này cái khác phó bản cũng có sản xuất nhiều lắm là đều có đặc sắc mà thôi Cùng địa phương khác khác phương địa b i ệ trên t ụ sở t r g thành thị không u vực t ố lo thì giới lo làm cái gì hoàng hoàng đ ả o dưới mắt mặc dù không có đồ bằng da trang bị loại đại tông sư nhưng tông sư cấp bậc đã vượt qua người chơi rất xa có thể nói cùng nắm giữ sân nhà ưu thế dưới trướng nhân tài đông đúc đảo chủ người chơi so sánh mạo hiểm giả người chơi cuộc sống bây giờ chức nghiệp đẳng cấp thực sự quá thấp bất luận là ở đâu cái sinh hoạt chức nghiệp phương diện hoàng hoàng đảo đều có thể tìm tới so người chơi đẳng cấp cao tồn tại hiện tại là trên trời rơi xuống lịch bốn năm hai tháng thượng tuần trò chơi bắt đầu đến bây giờ còn kém một tháng kế tiếp mới đầy ba cho năm các người chơi sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp còn tại một hai ba phía trên g i ấ y ruộng chí ít trong vòng mười mấy năm nghĩ đột phá cấp độ nhập môn là tương đối khó khăn cùng dùng trung tâm nghiên cứu đến hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ giống nhau sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp tại ban sơ cũng là nhuồn một chút các người chơi cắn răng cái gì ngươi sẽ làm may vá mà lại rất lợi hại là chứ danh thiết kế đại sư không dùng ai bảo ngươi may vá năng khiếu chỉ có cấp một đâu có lẽ tương lai tại một chuyến này ngươi nhà học dụ hộ hiểu chỉ là hiện tại nhà của ngươi thiết kế là không có bao nhiêu giá trị thực dụng chí ít thuộc tính tuyệt đối không thể đi lên không qua vẻ ngoài xinh đẹp lời nói ngược lại không đến nỗi lăn lộn ngoài lời không nổi không ra tiệm trang bị mở thời trang cửa hàng tốt phương diện này không có đẳng cấp thấp hạn chế đương nhiên tiền đề muốn phù hợp nơi đó chủ lưu thẩm mỹ quan ngươi nếu là hiện tại dám đem bi kỳ n i cửa hàng lái đến hoàng hoàng đạo những thành thị khác tuyệt đối sẽ bị đảo dân nhóm phỉ nổ nước b ọ t chết m ố i hoàng hoàng đảo cũng không có tuyên truyền phổ biến cái gì trói buộc phụ nữ giảm xuống phụ nữ địa vị quan niệm tại mặc bên trên cũng không phải nhất khối da thịt cũng không thể lộ ra ngoài không qua trước đây nâng là lộ không thể quá nhiều nói cho cùng hoàng hoàng đảo không phải là ở vào áo rách quần manh chỉ có thể thoáng vây quanh điểm lá cây ra thú che thân xã hội nguyên thủy cũng không phải dân phong mở ra xã hội hiện đại đ ố i quần áo truy cầu hướng tới một mặc cùng bảo thủ kéo xa nói tiếp mở t i ệ m xét h ấ y người chơi dưới mắt sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp thấp tiếp cận với không có mà lại cho dù người chơi nắm trong tay nở tờ cờ nhân tài cũng vô pháp thông qua truyền t ố n g c h ậ n tới cho nên các người chơi muốn tại hoàng hoàng đảo mạo hiểm giả trụ sở thành thị thành lập lập sinh lập tiêu cửa hàng khả năng không lớn đây cũng không có nghĩa là đối người chơi tới nói nơi này liền không có cơ hội buôn bán hoàng hoàng đảo cửa hàng có thể thực hiện lập sinh lập tiêu còn có thể cam đoan thương phẩm phẩm chất viễn siêu cùng thế hệ tại giá cả bên trên tự nhiên phải có chỗ biểu hiện lấy hoàng hoàng đảo dưới mắt trang bị sản lượng tại cung ứng quân đội bên ngoài tràn ra cũng không tính quá nhiều đối mặt số lượng khổng lồ người chơi quan hệ thật chiếm hữu không có bao nhiêu thị trường số định mức lợi ích sử dụng tốt nhất những này đồ tốt tự nhiên không thể bán đồ bán、tháo. mặt khác tại phó bản căn cứ đặc biệt là hoàng hoàng đạo loại này danh tướng phó bản đặc biệt nhiều nơi mở một gian thu về cửa hàng cũng là kiếm bụng không lỗ mua bán mua thấp bán cao hoặc là sách về dạy hạ đại lục cơ hội buôn bán còn nhiều rất nhiều từ trên tổng hợp lại trụ sở thành thị đất chống giá cả đặc biệt là ba tòa hạch tâm kiến trúc phụ cận đất chống tăng giá trị không gian phi thường to lớn cho nên lôi cựu trực tiếp đánh nhịp tất cả cửa hàng thống nhất từ hoàng hoàng đảo đến kiến thiết đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là những n à y cửa hàng chỉ thuê không bán thuê hiệp ước một năm một ký thuận tiện trướng tiền thuê lôi cựu đây là dự định đem hoàng hoàng đảo toàn này người chơi thành thị chế tạo thành một cái trọng yếu kim tệ nơi phát ra dù sao hiện tại hoàng hoàng đảo tài chính thiếu hụt rất lớn nguyên nhân chủ yếu là xuất nhập cảng mậu dịch nhập siêu quá lớn cái này cũng không có cách hiện tại hoàng hoàng đảo duy nhất có thể đem ra được hầu nhi c u sản lượng cũng không phải rất cao mà mỗi tháng lại phải vào miệm đại lượng khoáng thạch cùng ma phát vật liệu tổng hợp hòn đảo xếp hạng các loại phương di hoàng hoàng đảo mỗi tháng tài chính thiếu hụt đều muốn vượt qua một trăm vạn kim tệ mỗi tháng một trăm vạn một năm chính là một hai trăm vạn lôi cựu còn lại điểm này v ô liếng nhiều lắm là còn có thể trèo trống năm nhiều năm chỉ là năm năm lôi cựu biểu thị tự mình áp lực như núi h ắ n tạm thời còn không muốn đối các phương diện tiến hành ngăn nước bởi vì kêu mang ý nghĩa thả chấm phát triển tốc độ cho dù l à n u ố t lời lại bán một chút quang minh kết tinh mỏ h ắ n cũng sẽ không làm như vậy cho nên có thể đủ cân nhắc chỉ có thể là khai nguyên hiện tại hòn đảo lên tới cấp sáu vừa vặn hệ thống bông ra đưa vào mạo hiểm giả người chơi tuyệt hạng lôi cựu đưa ánh mắt về phía bọn hắn trong ví tiền tiền mồ hôi nước mắt hắn dự định hao người chơi l ô n g dê người chơi tiền tốt kiếm cũng không tốt kiếm mấu chốt muốn nhìn ngươi có thể hay không xuất ra có thể thiết thực đ ể cao thực lực bọn hắn đổ vào tới đối với cái này lôi cựu biểu thị đối với mình hòn đảo tự mình dưới trướng các thợ có lòng tin danh tướng phó bản chuẩn bị xong lôi cựu mặt khác định chế vài cái phổ thông phó bản so với danh tướng phó bản những n à y phổ thông phó bản vô luận là rơi xuống danh sách vẫn là tỷ lệ lợi ích đều muốn thấp hơn mấy cái cấp bậc nhưng là những n à y phổ thông phó bản lôi có thể chỉ định rơi xuống thuật lôi cựu cũng không thế nào rõ ràng hiện tại mạo hiểm giả người chơi đều thiếu cái gì tại trưng cầu ý kiến vài cái hào hữu sau đó tiếp thu đề nghị của bọn hắn thiết lập một phen cuối cùng hiệu quả thực tế còn cần thông qua tình huống thực tế đến kiểm nghiệm đến lúc đó nhiệt độ cao giúp cho giữ lại người chơi không hứng lắm triệt tiêu vì trình độ lớn nhất lưu lại người chơi lôi cựu cũng coi như phí hết tâm tư đương nhiên ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là dừng chân vì để tránh cho trả không nổi phí ăn ở các người chơi muốn lưu lại không thể lưu cuối cùng chỉ có thể hát ly ca lôi cựu đem tòa thành thị này quy mô thiết định rất lớn ngoại trừ khu vực trung tâm hạch o tâm kiến trúc cùng các loại thương nghiệp cửa hàng bên ngoài tất cả đều là cung cấp rừng chân nơi ngắn hạn chú lưu nhà khách khách sạn trường kỳ thuê khu nhà ở v v tất cả nhà ở kiến trúc đều dùng mới nhất kiến trúc vật liệu cùng kết cấu thiết kế thống nhất một ư ơ i tầng lộ phòng còn lại cao hơn cũng không phải không thể xây chỉ là tại không có thang máy tình hùng d ư ớ i vượt qua một ư ơ i tầng rừng chân thể nghiệm rất kém cỏi dù sao các người chơi cũng không đều là thể lực dư thừa tóc đỏ loại chuẩn bị cho tốt phó bản đem thành thị quy hoạch làm tốt còn lại chính là công trình đội truyện lôi cự quay lại hoàng tiêu thành dự định mai kia giải quyết tôn vũ cùng hoắc khứ bệnh tướng hồn q một chương ba trăm ba mươi bảy kỵ binh hạng nặng chi uy chương ba trăm ba mươi tám kỵ binh hạng nặng chi uy theo thời gian không ngừng tiến lên hệ thống đổi mới nhân khẩu bên trong thiên phú tốt nhân tài càng ngày càng hiếm có đơn độc luận thuộc tính hạn mức cao nhất qua t u y ế n tỷ lệ ngược lại là không nhiều làm biến hóa chỉ là hoặc là thiên phú đặc tính không hề tốt đẹp gì hoặc là thiên phú căn bản liền điểm sai lệch cùng thuộc tính không ghép đội những người này đi làm lính đi xung làm các ngành các nghề nền tảng hoàn toàn không có vấn đề bất qua dưới mắt lôi cựu thiếu chính là quân đoàn trưởng ngành nghề dê đầu đ tựa như lôi cựu dự định thu vào tay hai tên ép cấp danh soái tướng hồn hoặc khứ bệnh ngược lại là dễ nói lôi cựu đã sớm dự định tốt đem nó giao cho tiêu pháp cổ dung hợp nhưng tôn vũ tướng hồn hắn bây giờ còn chưa có thích hợp dung hợp nhân tuyển năm ngoái mùa thu nhân khẩu đổi mới tại đỉnh tiêm nhân tài phương diện rất để lôi cựu thất vọng hy vọng năm nay mùa xuân lần này có thể có chỗ cải thiện đi đương nhiên cho dù không có thích hợp dung hợp nhân tuyển lôi cựu cũng sẽ không tạm dừng đối tướng hồn truy cầu mặc kệ bây giờ có thể không thể phát huy được tác dụng ép cấp tướng hồn vậy cũng là một cái cũ cải một cái hố hắn trước chiếm đủ đầy đủ hố lại nói thời gian qua đi m lôi cựu lần nữa tiến về ép cấp thống xoáy khiêu chiến bí cảnh dưới chướng ngoại trừ cựu ca cũng không có chất tăng lên nhưng cựu ca tăng lên là tính áp đảo thân là hoàn toàn thể thánh thú tại loại này địch quân số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn người khiêu chiến bí cảnh bên trong cựu ca hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới không đem bất kể đối thủ nào để vào mắt cho dù đối phương có thể triệu hoán tứ tượng thánh thú cũng không tốt làm không hoàn toàn thể thanh long bạch hổ huyền vũ căn bản không phải là đối thủ của cựu ca nếu như đối phương nắm giữ là triệu hoán chu tước kia liền càng có ý tứ nghĩ đến Lấy đám ngàn người đội ngũ tiến vào bí cảnh đứng vững về sau lôi cựu phát hiện bọn hắn quả nhiên thân ở thảo nguyên phía trên những các chiến sĩ truyền thống hoàn tất đoán chừng bọn hắn liền muốn n h ắ m nháp thiết kỵ đột kích ngụy vị tuy nói năm đó hắn chiều lúc hoặc khứ bệnh dưới trướng tựa hồ cũng không có kỵ binh hạ nặng mà khinh kỵ binh đối hoàng hoàng đạo trọng trang chiến sĩ tính uy hiếp có hạn không qua nơi này là trò chơi khiêu chiến bí cảnh cố sự bối cảnh đó cũng là bối cảnh cũng k h ô n g p h ả i là tại cựu h í thâm nghĩ quả nhiên quen thuộc hoàn cảnh xung quanh địa hình cái gì hệ thống là sẽ không cho ngươi thời gian này bất quá hắn hiện tại lực lượng rất đủ không cho liền không cho đi lần này cùng năm mới hoạt động khác biệt lôi cựu không có nhất định phải bảo hộ dưới trướng chiến sĩ toàn viên không hao tổn lý do mà có cựu ca tại hắn liền có cuối cùng chiến thắng bảo hộ cho nên trận chiến này hắn tương đương không có áp lực trước hết để cho giới trướng các chiến sĩ biểu hiện biểu hiện đi cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy nhận rõ tranh l ệ n h về sau có thể càng cố gắng khắc khổ hơn huấn luyện cho dù tổn thất nặng nề ngoại trừ bí cảnh liền sẽ hoàn toàn khôi phục có loại này sẽ không chân chính tử vong đối kháng cơ hội mỗi lần đều cần chân quý mặc kệ trận chiến này các chiến sĩ đánh thành cái dạng gì cuối cùng kết thúc công việc công việc đều từ cựu ca cùng hàm bảo bọn hắn để hoàn thành bởi vì lôi cựu tự thân cũng không cho rằng phe mình chiến sĩ có thể liều thắng chiến lực không đủ phù văn cấu trang đến、góc. có thể cho dù dạng này hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ đơn binh thực lực vẫn là ra ngoài thế yếu bây giờ về số lượng lại lâm vào tuyệt đối thế yếu tuy nói yêu l i ề u mới có thể thắng nhưng đó là xác suất là toán học vấn đề nếu là tại tuyệt đối g i ớ i tình thế xấu đánh thắng bình thường đều bị phân loại làm huyền học vấn đề là kỳ tích trận chiến đấu này có thể làm cho kỳ tích phát sinh huyền huyễn sinh vật đều bị lôi cựu lệnh cưỡng chế đứng ngoài quan sát kết quả chỉ có thể là tổn thất lớn nhỏ khác biệt đương nhiên bị đối phương thiết kỵ một đợt phá tan mang đi cũng không phải lôi cựu nguyện ý gặp đến cho nên hắn cho phép la tranh cái này Bất c binh chủng nói trắng ra là chính là hệ thống chuyên môn an bài đến cho người chơi một ngạn gia tăng khó khăn ngân giáp ngân thương ngay cả ngựa khải đều là một bạc cũng không biết hệ thống bỏ ra nhiều ít bạch ngân mới cho độ thành cái này nhan sắc bề ngoài tương đương ngựa ta lớn hoắc khứ bệnh tính cách làm sao có thể như thế c h ư ơ n g dương nhất định là hệ thống nổi kỵ binh hạng nặng công kích khí thế không thân lâm kỳ cảnh rất khó cảm nhận được loại kia làm cho người ngạt thở cùng rung động cảm giác á c bách vĩnh viên kỵ sĩ đoàn dưới chướng khủng bố kỵ sĩ thân là đỉnh cấp trọng trang kỵ sĩ công kích uy lực đồng dạng mười phần nhưng bọn hắn hiện tại số lượng dù sao có ít mới hai mươi b ố cái nhiều lắm là xem như sóng lớn nơi nào có trước mắt loại này núi l ở khí thế mấy ngàn tại hoắc khứ bệnh dẫn đầu tăng thêm giới đặt đến đỉnh cấp kỵ sĩ tiêu chuẩn trọng trang kỵ binh đủ công kích lôi cựu cảm gi cho dù trong lòng biết mình là mọc cánh chim phi nhân bản năng phản ứng vẫn là khó mà khắt chế biết bay tự mình còn như vậy dưới t r ư ờ n g hắn những cái kia không biết bay chỉ có thể ngạnh kháng chiến sĩ trong lòng áp lực có thể nghĩ lôi cựu bay lên lúc dưới t r ư ờ n g trọng trang các chiến sĩ toàn bộ kích hoạt lên thổ hệ phù văn cầu trang liên miên đại thuận bên trên thổ hoàng sắc ánh sáng n h ạ t hợp thành một thể mức độ lớn nhất bên trên tăng thêm lấy chống cự xung kích năng lực nhìn xem quân địch bắt đầu đẻ thấp thân e o nắm chặt trường thương làm ra chậm lại thân thể xung kích động tác lôi cựu đột nhiên nghĩ đến nếu như lúc này có thể kẻ buôn nước bọt một mặt to lớn g à y thép sau đó chính là sao trổi đụng địa cầu đụng hạng hiệu quả kia khẳng định khác loại thảm liệt đáng tiếc cái này đối phó kỵ binh hạng nặng chiến thuật cũng không tốt áp dụng nhảy dù thép tấm liền không nói đầy đủ d à i rộng lại đầy đủ giày thép tấm kia đến có bao nhiêu nặng trừ phi có trong truyền thuyết phản trọng lực lắp đặt nếu không không đ ù a về phần sinh vật đưa cho dù là tương lai cự long trung đội thành hình nếu là dám nâng loại yêu cầu này d á lì tuyệt đối ha ha người một mặt thủ đoạn khác lại phải là đầy đủ đột nhiên xuất ký bất ý chỉ có ma pháp kỹ năng loại thủ đoạn có thể ma pháp cái đồ chơi này từ nguyên tố ngưng kết m ặ thành còn lâu mới có được vài mét dày thép tầm kháng đụng nếu như là liên hợp thi pháp bày ra từng tầng từng tầng tường đất hoặc là tầng p h o n g ngự có thể làm được để cho địch nhân không ngừng giảm tốc về phần đâm chết độ khó quá cao mà pháp tạo thành tường đất đối xung phong đỉnh cấp võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng mặc dù không thể nói như là đậu hũ nhưng cũng không cách nào lập tức đoạn ngừng bọn hắn không thể lập tức đoạn ngừng to lớn quán tính lực lượng liền không cách nào trong nháy mắt phong thích tạo thành thương vong võ trang đầy đủ đỉnh cấp kỵ sĩ đầu thế nhưng là đều rất sát trong hoảng hốt lôi cựu chứng kiến sao trồi đụng cao úc sao chỉ là vỡ nát n n h kỵ binh lấy ngồi cưỡi động vật làm di động thủ đoạn binh chủng chủ yếu đặc điểm là cao tính cơ động cùng xuất sắc chiến lược ném đưa năng lực đặc biệt chút tỷ như kỵ binh hạng nặng còn có mạnh vô cùng trận hình năng lực phá hoại khuyết điểm là rất khó thích ứng vùng nội chiến tại lôi cựu trong nội tâm hắn là rất yêu quý kỵ binh chỉ là cho tới nay hoàng hoàng đảo phương diện thụ không có thích hợp tọa kỵ có hạn cho đến tận này đều không thể thành lập nên thành kiến chế kỵ binh bộ đội chớ phải làm pháp chiến tranh hiện đại sớm đã không gặp được kỵ binh t h â n ảnh để kỵ binh lui ra khỏi chiến trường nguyên nhân chủ yếu không phải súng k i ế p cùng đại pháo xuất hiện mà là súng máy đầu nhập chiến trường d â y đặc mà toàn diện hỏa lực bao trùm để kỵ binh đã mất đi đối bộ binh trận địa uy hiếp tính thực dụng giảm mạnh súng máy để kỵ binh rút lui bộ đội cơ giới hóa thì triệt để để kỵ binh từ trên chiến trường biến mất kỳ th không i qua xét thấy nguyên tố kết tinh cùng tinh thạch lò luyện cố hữu thể tích vấn đề cho dù năng lượng thiết bị bắn lại thế nào làm nhỏ xuống loại này năng lượng vũ khí muốn phát triển thành đơn binh vũ khí khả năng đều không phải là rất lớn cho nên cùng loại với hỏa pháo năng lượng pháo sẽ xuất hiện nhưng cùng loại với súng kíp hoặc là súng máy đơn binh cường hỏa lực trên cơ bản không có khả năng đạt được bởi vì tại thế giới trò chơi lôi cựu cũng không lo lắng kỵ binh sẽ bị thay thế hoặc là tiêu vong lấy đã nói chỉ là nguyên nhân một trong một điểm nữa ở chỗ thế giới trò chơi không giống với hiện thực huyết nục chi khu là có thể trở nên phi thường cường đại đừng nói ở trong game đã chú định không cách nào phát huy ra h uy lực đạn liền xem như năng lượng vũ khí chỉ cần ngươi đủ mạnh như thường có thể ngành thắng đương nhiên muốn vô hại chống được công suất lớn năng lượng pháo sợ không được là thánh t h ú cấp bậc hoặc là hàm bảo loại này lấy phòng ngự tăng trưởng thần t h ú cấp mới có thể làm đến bất quá chỉ cần tọa kỵ đủ mạnh lại dựa vào cường độ nhất định tọa kỵ trang bị có trong h ể đạt đối tới m n lịch sử kỵ binh hạng nặng nhược điểm rất rõ ràng một là t h ọ n vẹn trang bị giá trị quá cao quá đắt muốn thành quy mô có rất ít người có thể gồng đánh nổi hai là trọng giáp liên lụy trọng giáp mặc dù phòng ngự tính vô cùng tương đại nhưng đối kỵ sĩ cùng tọa kỵ thể lực tiêu hao quá lớn cho á i i này dẫn đến n kỵ b h nên từ ngay từ đầu lôi cựu không có ý định tổ kiến thành kiến chế khinh kỵ binh ân nếu như có thể tìm tới phi hành tọa kỵ ngoại trừ trên lý luận chỉ cần không phải cựu long loại này đại thể hình phi hành đơn vị ao g tính, tính pháo pháo yêu cầu nhiều như vậy cái này kỵ binh hạng nặng khải đẳng cấp cùng phí tổn có thể nghĩ lôi cựu xem chừng muốn thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu cái này kỵ binh hạng nặng khải khẳng định là muốn bước qua sử thi cấp trang bị ngưỡng cửa trên thực tế lôi cựu chính là dựa theo đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn tiêu chuẩn đến nối trang bị tiến hành yêu cầu năm đó cơ thánh thắn chỗ quang minh thánh kỵ sĩ đoàn không phải liền là người người thân mang sử thi cấp quang minh hải a về phần nói tiền lôi cựu nhưng không có không bỏ được nói chuyện hiện tại tài chính thiếu hụt sở d ĩ khoa trương như vậy còn không phải bởi vì hắn không nguyện ý lấy thả chậm phát triển tốc độ làm đại giá mà ngăn nước a những n à y tốn hao bên trong quân đội hao phí là đã chiếm phần lớn trang bị hậu cần dự trữ ma dược tướng hồn nguyên bộ vũ khí chế tạo vật liệu vật cưới chuyên dụng b ồ dưỡng tài liệu các loại trợ đều là dùng tiền nhà giàu l phía dưới chiến trường tình thế kịch liệt biến hóa một đợt mang đi mấy trăm chiến sĩ thiết kỵ dòng lũ tại hoàng hoàng đảo cao cấp chiến lực ra trận về sau tội khô lạc hụ khí thế liền biến mất đặc biệt là tại cựu ca cùng hàm bảo ra trận về sau hai cái này đại sắc khí phóng thích năng lực lúc những này đầu sắc quân địch kỵ binh tựa như đ ầ u hũ đồng dạng tùy tiện bị xé nát lấy lại tinh thần lôi cựu phát hiện có lẽ là cho rằng không cần thiết hai vị này đều không có hiện ra chân thân cấp to lớn hình thể không qua dù vậy bọn hắn bên cạnh quân địch vẫn liên miên liên miên biến mất cồn cồn ma pháp kỳ thật cũng rất mạnh sát thương phạm vi cũng rất rộng không qua sức chiến đấu của nó dù sao còn không có đạt tới đ ỉ n h phong bước vào lờ vờ hai cánh cửa mà lại lơ lửng ở quân địch trên đầu hết u y sắc quân thế đối ma pháp công kích kháng tính tăng thêm rõ ràng mạnh hơn so với vật lý đ ạ c kích cồn cồn một cái dưới ma pháp đi địch nhân ngay cả trọng thương cũng không nhiều muốn thanh lý một mảnh địch nhân ít nhất phải điệp ra mấy cái quần thương ma pháp về phần gạo ly nó long tức u y lực hoàn toàn chính xác không tầm thường nhưng trừ bỏ bị chính diện phun trúng số ít mục tiêu bên ngoài cũng không trí mạng bàn về sát thương hiệu suất còn không bằng cồn la tranh vương bất cầu cùng cựu n a o được lôi cựu chỉ lệnh công kích sau đó hoành một đầu dựng thẳng một mảnh các loại võ tướng kỹ lần lượt huy sái mà ra mặc dù sát thương phạm vi so cồn cồn phải kém một điểm nhưng bọn hắn cơ sở chiến lược giá trị cao hơn lại thêm võ tướng kỹ sát thương bản thân liền so với bọn hắn đòn công kích bình thường mạnh hơn cho dù những n à y trọng trang kỵ sĩ chiến lược tại h o ắ c khứ bệnh tăng thêm hạ đại bộ phận đều đạt đến p h à m thể cực hạng chiến lược một trăm nhưng cũng gánh không được nếu như trên chiến trường chỉ có một siêu cấp võ tướng liền xem như dung hợp lữ bố tướng hồn, Vương Bất Cầu, Lý Nguyên tướng hồn cựu nào cũng là không dám như thế liên tục không nghỉ phóng thích võ tướng kỹ bọn hắn cũng không giống như hàm bảo như thế thể lực vô hạn cũng không giống cồn cồn như thế thân có phóng thích một ngày quần công ma pháp ma lực lại thêm v õ tướng ký lại tương đối hao phí thể lực một khi thể lực hao hết lại không có thể g i ế t bại được người vậy liền không tốt lắm về phần cựu ca vẫn là không muốn dựng lên thanh thú cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại tựa như hiện tại trên chiến trường ngoại trừ cựu ca bên ngoài còn có một con bạch hổ thanh thú tuy nói là không hoàn toàn thể lá tranh bọn hắn cũng đánh không lại còn phải giao cho cựu ca chỉ ít tại hiện giai đoạn tôi nói có thể đối phó thanh thú chỉ có thanh thú về phần về sau lại nói h o c khứ bệnh cũng sẽ triệu h o á n thánh t h ú à, hẳn là triệu h o á n thánh thú là ép cấp thống xoáy tiêu chuẩn thấp nhất quân đ o à n kỹ vì cái gì vẫn là triệu h o á n bạch hổ bởi vì bạch hổ chủ sát phạt thích chiến đấu cùng giết chóc sợ triệu hoán đi ra cái huyền vũ n ú t ở trong vỏ l ư ớ i nhác động đậy tư liệu không đủ khó mà phân tích dù sao lôi cựu hiện tại cũng chỉ gặp qua hai tên ép cấp thống xoáy chờ ngày mai nhìn xem tôn vũ tình huống lại nói a kia là h o c khứ bệnh đi đây là tự thân lên t r ờ n rồi còn cùng la tranh đánh cái khó phân thắng bại ân tuy nói chiếm một bộ phận có ngựa ưu thế không qua cái này cũng nói do hoắc khứ bệnh chiến lược không thấp bất quá cho dù hoắc khứ bệnh tự thân lên trường cũng không cải biến được kết quả bởi vì hắn triệu hắn đi ra bạch hồ không phải hoàn toàn thể ngăn không được cựu ca hàm bảo càng là tại đại s á t đặc sát xưa nay không cần cân nhắc giữ lại thể lực nó trên chiến trường so mấy tên s cấp võ tướng cộng lại cũng khó khăn q u ấ n hoàng hoàng đạo bên này cao cấp chiến lược số lượng thực sự hơi nhiều nếu là hoắc khứ bệnh dưới trướng có mấy vạn người triệu hắn đi ra bạch hồ có thể ngăn cản cựu ca có lẽ trận chiến này còn có đánh hiện tại tổng số chỉ bất quá năm lúc trước một trận còn bị giết chết hai kết cục đã định lôi c ử u chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi kết quả là tốt q một chương ba trăm ba mươi chín vô địch hầu chương ba trăm bốn mươi vô địch hầu thính danh tiêu pháp cổ hoắc khứ bệnh chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi tám trung thành chín mươi trạng thái phổ thông chức nghiệp thông soái võ tướng c h i l ư c một trăm m ư ơ i tám một trăm m ư ơ i tám thông soái một trăm m ư ơ i một một trăm m ư ơ i một trí lực chín mươi chín chín mươi chín chính trị bảy mươi bảy mươi thiên phú thông soái ngàn quân lv ba sông pha chiến đấu lv hai thân là thông x o á i dẫn đầu sông trận lúc quân đội sĩ khí mười hai lực trùng kích mười hai lực sát thương mười lăm hai quân hồn hộ thể l và ba tại thống linh quân đội không bị hoàn toàn đánh tan tình hôn g d ư ớ i này thiên phú người nắm giữ lực phòng ngự năm mươi ba lại không sẽ bị trọng thương Chú thích, không thể thoát ly quân đội chủ thể chỗ nhất định phạm vi kiếm ăn tại địch l và ba chỉ huy quân đội tại địch quân lãnh địa hoạt động lúc độ mệt mỏi độ đói tích lũy tốc độ mười ba trang bị mải mòn hiệu suất mười ba tập kích đối phương vận chuyển hậu cần bộ đội lúc chiến lược mười ba cơ động tụ quân l và ba h á n vũ đế thời kỳ Là t nhanh nhanh chiến chiến tư dân tộc t anh hùng đối mặt không phải chủ thể nhân dân tộc lúc bao quát thống xoáy tăng thêm thiên phú tăng thêm kỹ năng tăng thêm ở bên trong tất cả tăng thêm hiệu quả tăng lên mười phần trăm đối mặt không phải người c r ù n g tộc lúc tăng thêm hiệu quả tăng lên ba mươi phần trăm năng khiếu cơ động chiến lược đại tông sư 8 kỵ b i n 8 chiến lược c h u y chạy ể n ảnh gì, t ậ t nhanh một đ o ạ n đ ư ờ n g dài, c h ỉ n h thể tốc độ 88 0.5%. Kỵ b i n h chiến t h u ậ t t Đại ô n g s ư 95 cấp 95, xuất lĩnh kỵ binh lúc tác chiến chỉ huy hiệu suất 95 1, hành quân tính bí mật hết sức đề cao địch quân càng khó với hơn biết được chiến thuật ý đồ thương pháp đại tông sư 8 á m cấp 8 á m sử dụng thương loại vũ khí lúc tổn thương 80 81. kỵ xạ tông sư 6 á u cấp 6 á u trên ngựa kỵ x ạ lúc tỷ lệ chính xác tổn thương 80 81. kỹ năng hoác a thương pháp hai m cấp h a lăm đại hán vô địch hầu hoắc khứ bệnh sáng tạo thương pháp chuyên vị trong quân giết địch sử dụng chiêu thức đơn giản mà l a n g lệ lực s á t thương cực cao Võ võ vô vị tướng thiên tinh. thể, trung cấp bá thể, cao cấp bá thể. tướng thương thành tại huyệt Thái trái tim trí trí tươi Dương, dưới, liền long, bệnh chuyên môn võ thương ký, vô số mũi thương hình bóng, hình hàn nhân họng, những mạng nở nhiệm hàn n ký, khứ ký, ý mai, mũi điểm điểm mai, mai âm, Máu máu du cao hoa hoắc địch phía Sơ số cấp cấp cấp cổ bá bá bá rộ, phong lang cư tư tư hoặc khứ bệnh chuyên môn quân đoàn kỹ lấy bất thế chi công c h ấ n nhiếp đ ị c h nhân làm địch quân đang kéo dài thời gian bên trong không cách nào phóng thích mới quân đoàn kỹ đã thả ra ngoại trừ tiếp tục thời gian thống xoáy mười phút cd hai trăm bốn mươi giờ chú thích dưới chương số lượng vượt qua năm vạn người lúc có thể dùng luyện thể cấp độ luyện t ạ n g da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp mai hoa t h ư ờ n g t r ư ợ g bắt bình rất t h ư ờ n g rèn đúc bản vẽ truyền kỳ cấp quan quân công kích trận đồ bố trí sổ tay toa kỵ không hoặc khứ bệnh t ư ơ n g hồn lôi c ử u giao cho tiêu pháp cổ dung hợp nhìn dung hợp sau thuộc tính lôi c ử u có chút đau răng vương bất cầu nơi đó tổ kiến tịnh châu lang kỵ c ầ n ngựa lôi c ử u dự định để c ử u ngao tổ kiến đỉnh cấp quân đoàn cũng c ầ n ngựa hiện tại h o c khứ bệnh v ị n à y thuần túy lại kiểu như châu bò nhất chính quy kỵ binh quân đoàn t r ư ở n g n h ấ t tuyển tự nhiên không thể để cho lúc nào đi tổ kiến bộ binh quân đoàn còn c ầ n ngựa hoàng hoàng đ ả o đã từng dung hợp cái tia thảo nguyên diện tích cũng không phải là rất lớn trên thảo nguyên sinh tồn vài cái đàn ngựa cộng lại ngựa số lượng cũng bất quá mới hơn một vạn tuy nói trên cơ bản đều đã thuần dưỡng hoàn tất nhưng bởi vì thời gian quan lại thêm ngựa sinh dục l í n h cũng không cao muốn phát triển lớn mạnh quy mô cũng cuối cùng thỏa mãn các bộ đội nhu cầu gánh nặng đường xa nha lôi k i ự u lúc trước vì sao đưa ánh mắt đặt ở lợn rừng trên thân không riêng bởi vì bọn chúng thích đứng vùng núi địa hình cũng bởi vì bọn chúng có thể sinh a c h ú n g quần quy mô mở rộng tốc độ tương đương nhanh cơ sở điều kiện không cho phép lôi k i ự u chỉ có thể ở trong lòng đầy cái một hai ba trình tự k i ự u nào bên kia hiện tại cao về mặt chiến lược hà l í n h trên cơ bản đều là tất cả quân đoàn trụ cột vức vàng điều lực cản rất lớn lấy hoàng hoàng đạo dưới mắt bốn trăm vạn nhân khẩu cơ số cho dù xây dựng quy mô cũng sẽ không rất lớn ân có thể áp về sau cựu ngao trước hết làm công kích manh tướng đến dùng đi vương bất cầu tỉnh châu lang kỵ hiện tại đã tổ hai cái trăm người đội ngoại trừ một phần là thuộc về hắn thiên hùng quân cái khác đều là vương bất cầu các loại chơi xấu lan lộn từ la tranh cùng hàn công cử nơi đó muốn tới về mặt chiến lược hạng tám mươi năm chín mươi chất lượng tốt lính có tỉnh châu lang kỵ đặc tính tăng thêm những này trong biên chế tỉnh châu lang kỵ trực tiếp hưởng thụ chiến lược một ư ơ i năm tăng thêm nói cách khác chỉ cần bọn hắn trưởng thành đến đình phòng kia chiến lược tất cả đều là một trăm bất quá cái này cũng dẫn đến tỉnh châu lang kỵ lính không dễ lựa chọn chiến lược ư ợ v tuy q a 90 sẽ tạo t h từ từ nói h cực c lớn hoắc khứ bệnh không có tỉnh châu lang kỳ loại này thêm chiến lược đặc biệt binh chủng thiên phú nhưng hoắc khứ bệnh thiên phú năng khiếu đối kỵ binh q vốn là khoa trường cơ động ưu thế lại lần nữa cao mặt khác trên diện rộng để cao tốc độ di chuyển bản thân liền là đối công kích uy lực to lớn tăng lên h ân g c hoặc i h khứ bệnh tướng hồn hẳn là bốn cái kỹ năng ngoại trừ phía dưới ba cái còn có một cái lv ba thống xoáy ngàn quân bởi vì nguyên lai tiêu pháp cổ thống xoáy ngàn quân thiên phú là lv hai hiện tại biến thành lv ba tự nhiên là bị hoặc khứ bệnh thiên phú bao trùm không hổ là mười bảy tuổi liền bắt đầu truyền kỳ nhân sinh đại hán vô địch hầu tại chỉ huy kỵ binh p h ư n g diện kinh khủng như vậy đáng tiếc cùng vị này năng lực thực lực đồng dạng n ổ i danh là vị này tráng nghiên mất sớm có thể nói thành cũng kiếm ăn tại địch bại cũng kiếm ăn tại địch kiếm ăn tại địch chiến thuật thành cựu hắn kinh khủng đối thảo nguyên dân tộc chiến tích nhưng tương tự cũng đã trở thành hắn tráng nghiên mất sớm nguyên nhân dẫn đến trên thảo nguyên giết đến máu chạy thành sông thi thể khắp nơi trên đất lại còn dám uống nước lã dịch bệnh không đánh chết người à. lấy từ một chút đối hoắc khứ bệnh bệnh chết nguyên nhân suy đoán hoắc khứ bệnh trận đồ lại là tiến công hình lúc trước lôi cựu còn tưởng rằng trận đồ chính là chuyên môn dùng để phòng ngự đây này về phần hiệu quả còn có đợi về sau khảo thí k ê u chiến bí cảnh b hoặc khứ bệnh ngược lại là dùng trận đồ có thể đối mặt cựu ca hàm bảo la tranh vương bất cầu bọn hàn đám này tuyệt đỉnh cao thủ công kích trận đồ hiệu quả lớn nhỏ nhìn không lớn ra a chỉ biết là hiệu quả khẳng định là có không qua cụ thể lớn bao nhiêu a liền không dễ đánh giá nếu như là phòng ngự trận đồ đoan chừng hiệu quả biết rõ ràng hơn một chút về phần tại sao là công kích hình trận đồ khả năng cùng hoặc khứ bệnh tự thân chiến lược rất mạnh có quan hệ đi bất quá có quân hồ hộ thể thiên phú tiêu pháp cổ phương diện an toàn cũng là không cần đến quan tâm cho dù là phòng ngự trận đồ hiệu quả kỳ thật cũng chưa chắc liền có thể theo kịp quân hồ hộ thể ngày mai liền muốn đi gặp một f a n binh thánh tôn vũ phong thái rồi trong trở mong